Chương 540, náo nhiệt hoa đăng tiết, chương 540, náo nhiệt hoa đăng tiết. Hoa đăng tiết là Kim Lăng thành một cái cổ lão lâu đời ngày lễ truyền thống. Kim Lăng đèn, mỗi khi gặp trung thu thời tiết cường thịnh nhất, Kim Lăng thành bên trong, bên đường cửa hàng, đại viện nhà nghèo, chùa miếu đạo quán, đều răng đèn kết hoa, hỏa thụ ngân hoa. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, đèn nguyệt cùng sáng. Bây giờ vừa mới lúc chạng và tối, phồn hoa Kim Lăng khu náo nhiệt, đường đi liền đã treo đầy đèn lồng, khắp nơi đều là sắc màu rực rỡ, ánh đèn chập chờn. Mà đợi đến ban đêm tiến đến sau, Kim Lăng thành sẽ lâm vào một mảnh muôn hồng ngìn tiễu bên trong. Toàn này lịch sử lâu đời cổ thành sẽ hoàn toàn biến thành một tòa phồn hoa náo nhiệt bất giả thành. Thật náo như a. Chu Dịch mấy người đi ra Kim Lũ Cấp sau, đi vào trên đường phố, ở trong cơ nhược Vân nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức hơi kinh ngạc che lấy miệng nhỏ. Bây giờ tới đang lúc hoàng hôn, tại hơi có chút mở tối dưới bầu trời, Kim Lăng thành hai bên đường đều treo đầy đủ loại tiểu giáng, tiểu giáng phong phú hoa đăng, long đăng, cung đăng, sa đăng, lễ quan đèn, thất thải đèn. Sa sa nhìn lại, toàn bộ Kim Lăng thành khu náo nhiệt, tựa như đèn hải dương, đèn thế giới. Nhưng cơ nhược Vân trong miệng náo nhiệt, còn chưa không phải chỉ những này là bởi vì bây giờ cổ thành ở trong, xem đèn người như dòng sông, tựa như biển chiều, chen vai thích cánh, đồng thời mỗi người đều tay mang theo một thanh tinh sao nhỏ để lồng, tốt năm tốt ba tụ tập tại một chỗ, cười cười nói nói, vui thích vô cùng. Nhìn chung toàn bộ Kim Lăng phồn hoa khu náo nhiệt, tựa như một cái thải sắc đèn thành, tại loại người này triều thịnh huống chưa bao giờ có bầu không khí bên trong, đèn cảnh càng là tráng lệ huy hoàng. Bên đường cửa hàng phía trên, có vạn ngọn thải sắc xa đang tương liên lấy, hai cái đường cái càng là xuyên lấy màu đỏ chót đèn lồng, tăng thêm nắm đèn đám người hô động, tung hoành quan tri, tựa như đèn dòng sông đang cồ chào. Chu Dịch cũng là kinh ngạc bật cười liên tục, như thế phồn hoa nhân gian hội đèn lồng, hắn tu tiên ngàn năm sau khi, cũng lạ rất lâu chưa từng nhìn thấy. "Huống chi, bây giờ là cùng trong lòng yêu thương người cùng một chỗ đâu." Chu Dịch bốn người đi dọc theo đường phố qua, tứ phía gào to âm thanh cùng tiếng cười vui liên tục không ngừng, hai bên dân phong tập tục càng là nối liền không dứt. Có không ít biểu diễn lưu động mặc khác biệt kỳ trang dị phục, đang sử xuất lây chính mình giữ nhà bạn sự, như phun lửa tuyệt kỹ, ảo thuật, hát vợ kịch, thổi kéo đàn hát chờ một chút. Chúng bộ các loại nhạc khí truyền đến vui mừng thanh âm, bên tai không dứt. Một số đám người tụ tập chỗ, có không ít hoa đàn dẫm lên cả khéo. Trong miệng gào to có tử, làm người khác chú ý. Không ít tuổi trẻ tráng lực thanh niên múa rồng múa sư, biểu hiện sinh động như thật, âm thanh hùng hổ nối liền không ngứt, cũng có được mặc trưởng quần vũ nữ tại hoa đăng hạ nhẹ nhàng nhảy múa, rất có phiên nhược kinh hồn, huyền như du long chi tứ sắc. Tại đủ loại này, náo nhiệt phía dưới, Chu Dịch cười nhạt không nói, chỉ đem chính mình xem như trong đó khách qua đường xuyên thẳng qua, mà cơ nhược Vân lại khác biệt, nàng cuối cùng vẫn là thiếu nữ, thuộc về chơi vui tuổi tác. Từng tại hoàng cung bầu không khí ngột ngạt hạ, nàng một mực phải gìn giữ lấy dịu dàng công chúa hình tượng, quá mức câu thúc, bây giờ đối với trung quanh náo nhiệt hoạt động lòng hiếu kỳ phóng đại, tại vô câu vô thúc phía dưới, Trong lúc nhất thời thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười duyên ở chỗ này không ngừng vang lên, khiến cho chung quanh không ít thanh niên tài tuấn biểu lộ như si như say. Mao nhìn, đây là nhà Ai Thiên Kim tiểu thư. Thật đẹp a, giống như là theo trong tranh đi ra thiếu nữ xinh đẹp. À, không đúng, ngươi mau nhìn nàng mặc y phục, ông trời của ta, liền xem như Kim Lăng thành nổi tiếng các đại tiểu thư cũng không, cái này phúc khí a. T, không phải là đặc biệt theo nơi khác mà đến đại địa phương Thiên Kim a. Trong lúc nhất thời, trên đường phố thanh niên nhao nhao ngừng chân, đều đang tán phục lấy cơ nhược văn mỹ mạo cùng thân phận, hẳn không thể đi lên cùng đối phương bắt chuyện một phen. Dường như thiếu nữ vẹn vẹn đứng ở chỗ này, kia khuynh thế tướng mạo liền lấn át nơi đó tất cả. Chỉ là cơ nhược vân kéo cao lấy vượng hoàng vật trang sức, đồng thời người mặc bạch điệu triều phượng nghe thưởng quân tử, cộng thêm kia cố công chúa bẩm sinh khí chất cao quý, đứng ở chỗ này thật sự là quá mức lóa mắt, nhưng tất cả thanh niên không tự chủ sinh ra một cái kính nhi viễn chi ý nghĩ, nhao nhao không dám lên trước. Chu Dịch nghe thấy xung quanh tiếng nghị luận, không khỏi khẽ mắt tùy ý cong lên. Kia là một chút Mạc Tinh xảo trường sang tiểu gia tộc đám tử đệ, một thân cách ăn mặc gọn gàng, chỉ là phần lớn là thư sinh yếu đuối, cho nên trong lời nói ca ngợi chi ý cũng không phải lộ ra rất thô bỉ. Nhưng khiến Chu Dịch kinh ngạc chính là, những này thanh niên tư sinh trên mặt đều mang các loại mặt nạ, để cho người ta nhìn không thấy chân thực tướng mạo. Hắn có chút kinh ngạc, bất quá lập tức thoải mái. Nghe nói tại cái này hoa đăng ngày lễ ngày này, lục chiều cổ đô bên trong đám người sẽ phóng túng tự do, chẳng đêm cuồng hoan. Đây là một cái vui mừng rào rạt ngày lễ, truyền thuyết cũng có được miếu đường thần tiên chúc phúc. Trên đường cái, những thanh niên nam nữ cũng sẽ không tiếp tục điểm tôn ti gia thế, sẽ mặc vào kỳ trang diễm phục, hơn nữa vì bảo hộ tư ẩn, hội đầu mang theo làm quái dạng tức mặt nạ. Có mặt nạ che lấp, Hàn Môn Đam Tử đệ sẽ không còn lại nhận thân phận gia đình chói buộc, có thể cùng vừa ý cô nương các tiểu thư tùy tâm sở dục sướng cho chuyện, đồng thời thông qua tự thân ưu điểm kết bạn đối phương. Cái này một tập tục lưu truyền tới nay, cũng là có không ít tiên cổ ca tụng. Liên phụ thân của hắn, lúc trước cũng là dựa vào cái này một truyền thống, mới nhận thức đến đương kim mẫu thân từ dù. Chu Dịch nghĩ rõ ràng điểm này sau, khóe miệng có chút dương lên, hơi có chút lô mãng kéo cơ nhợt tay nhỏ, giương lấy đối phương một hồi ngượng ngùng. Bất quá hắn phen này tự động, cũng là hướng về tất cả mọi người mịt mờ biểu thị công khai lấy trên mặt vị này mỹ lệ thiếu nữ đã là thuộc về hắn người, nhường trung quanh những cái kia thanh niên thiếu đánh đối phương chú ý. Quả nhiên, trung quanh lời đàm tiếu chỉ một thoáng giảm đi không ít, ngay sau đó chuyển đến liên tục không ngừng thở dài âm thanh, phẫn hận âm thanh, cùng tê tâm liệt phế tiếng lối. Chu Dịch cười cười, không để ý đến bọn hắn, mang theo cơ nhược Vân theo những người này ở trong xuyên qua. Trên đường phố, phồn hoa náo nhiệt nhưng không hỗn loạn. Không ít chạy mà qua đám trẻ con chạy lấy hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ, cầm trong tay tinh xảo hoa đăng, hoặc là lung lay nho nhỏ trông lúc lắc, tại hẻm nhỏ cùng đường đi góc rẻ vui thích lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Mà tại một chút náo nhiệt đồ trang sức bày trải trước, những cái kia cực ít ra khỏi nhà các thiếu nữ, cũng biết tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, nửa đẩy khuôn mặt, tiên nhiên cười nhẹ lấy, thỉnh thoảng đem hơi có vẻ ngượng ngùng ánh mắt quét về phía trung quanh những cái kia triều khí phồn thịnh thanh niên. Các nàng người mặc các thức nê thường váy lụa, hoặc là tay cầm tinh xảo hoa đăng, hoặc tay nắm lấy một thanh lăng la phiến, trên đó điểm xuyết lấy phồn hoa, dáng người duyên dáng yêu kiều. "Chu công tử, Hạ Điệp cả gan xin hỏi một câu, ngài ưa thích bên người công chúa điện hạ a?" Ở một bên, Hạ Thải Điệp cùng Lục Sĩ Nguyên hai người cùng Chu Dịch một mực kết bạn đồng hành, lúc này Hạ Thải Điệp bỗng nhiên có chút đột ngột hỏi tới cái trước. Chu Dịch bước chân có chút dừng lại, tại hơi kinh ngạc ở giữa, ánh mắt dịu dàng nhìn Cơ Nhược Vân một cái. Hắn sau đó sờ lên cái mũi, không chút nghĩ ngợi cởi đáp, ta cũng như mây có cực sâu duyên phận, dường như đã siêu việt ưa thích giới hạn, ta là yêu thương lấy nàng. Đối mặt với loại này ngay thẳng thẳng thắn trả lời, Cơ Nhược Vân nội tâm giống như là loài mai con đi loạn đầu dạng. Hà Thải Điệp đang nghe Chu Dịch đối Cơ Nhược Vân thẳng thắn tỏ tình sau, gương mặt cũng là có chút thừng đỏ, giải thích chính mình đường đường nói, không giối gạt Chu công tử cùng công chúa điện hạ, tại Kim Lăng thành tây, có một quả trên trăm năm nhân duyên cổ thụ, phía trên treo đầy nhân duyên của bài, nhưng cái kia xác định lòng ái mộ tình lữ nhỏ thường thường sẽ kết bạn tiến về nơi đó, đem chính mình một nửa khắc danh tự viết ở phía trên, để cầu đạt được thượng tiên cùng người khác chúc. Phục. Chu Dịch trong lúc nhất thời trong hai mắt thần thái sa lãng. Hà Thái Điệp cười lại nói, "Chu công tử, ta cùng Sĩ Nguyên đã sớm tình định trung thân, ít ngày nữa liền sẽ cử hành hôn lễ, vừa vặn muốn đi trước nơi đó, đem song phương danh tự viết lên nhân duyên mục bài bên trên, đã ngài hai vị cũng là lẫn nhau ưa thích, sao không cùng nhau kết bạn cùng đi đâu?" Đa tạ Hà tiểu thư nhắc nhở, "Ta đang có ý này." Chu dịch bàn tay trong chú trong đó kia tia mềm mại, đem cơ nhục vân yếu đối không xương thân thể mềm mại nhẹ nhàng kéo vào trong lực, thân tình nhìn về phía đối phương, vô cùng thanh âm ôn nhu truyền đến. Hạ thải điệp nhẹ gật đầu, đang hâm mộ đối phương đồng thời, lại cảm thấy Chu đại sư không hổ là đương thời hảo kiệt, loại này thẳng thắn tính cách so nhà mình người kia mạnh hơn nhiều, nằng có chút u u án lườm lục sĩ nguyên một cái. Cùng lúc đó, bốn người xuyên qua náo nhiệt kim lăng khu náo nhiệt, hướng về thành Tây phương hướng bước đi. Chương 541, nhân duyên cổ thủ, chương 541, nhân duyên cổ thủ. Hoa đang tiến đến, khiến cho kim lăng thành khu náo nhiệt náo nhiệt vô cùng, biển người chen vai thế cảnh. Nhưng nếu là lấy ra cùng Kim Lăng Thành Tây so sánh, vậy thì có chút là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Chỉ vì, Thập Lý Tân Hoài liền xuất từ nơi đó. Cẩm Tú 10 rằm rõ xuân đến, Thiên môn vạn hộ ven xuống mở. Thập Lý Tân Hoài là Kim Lăng Thành trăm ngàn năm qua độc hữu lịch sử nơi phát nguyên, từ trước bị các hướng các đời văn nhân mặc khách nhóm ngâm tụng chuyện sướng, cũng là đương kim Kim Lăng Thành cường thịnh nhất phồn hoa khu vực, rất nhiều hào môn thế gia, kim lăng văn quý liền tọa lạc tại hai bên bờ. Mà Kim Lăng Thành Bắc, càng là tới gần lại có chút nổi tiếng rượu ngọc lâu. Kim Lăng Thành Bắc, 10 rằm phố giải, đèn đốt sáng trưng, tiếng người ồn ã. Mấy người một đường đi tới, Phát hiện hai bên có thật nhiều quy mô không thua gì kim lăng bách vị cơ quán rượu, quán trà, cửa hàng trang sức, cùng nổi tiếng cùng nóng nảy thanh lâu ngành nghề cũng trông ngẩn con mắt, nghe nói bây giờ thanh lâu số 1 rượu ngọc lâu, là lần này hoa đang tiếp trọng đầu hí. Khách quắn nhóm, một hồi tới thuyền hoa bên trên tụ lại nha. Từng đạo bị kéo dài vũ mỹ thanh âm xa xa truyền đến, khiến không ít người tâm thần dập dờn. Thanh lâu lầu trên lầu dưới, không ít tịnh lệ các nữ tử ném đầu lộ mặt, bộ dáng vũ mỹ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ thước tha mềm mại, đối với qua lại những người đi đường yêu kiều cười không thôi. Phố lớn nhỏ, kim phấn ban công, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mà thanh lâu, lại là trong đó nhất là nóng nảy mày nghề. Chu Dịch cùng Lục Sĩ Nguyên đều là chính trực người đọc sách, huống hồ bên người còn có giai nhân làm bạn, đương nhiên sẽ không đi loại kiều phong nguyệt chi điệp. Bốn người bọn họ dạo bước tại đèn thế giới bên trong, cũng không nóng nảy đi hướng nhân duyên cổ thụ, mà là bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước, xung quanh ngoại trừ trước đó khúc nhạc dạo ngắn sau, cũng là lại có không ít bán hoa đang tiếu phiến đang lớn tiếng hát lớn. Nhìn một chút nhìn một chút rồi, tất cả đều là xinh đẹp tinh xảo các thứ hoa đăng, còn có khùng minh đăng, đối tâm tư ngươi thượng nhận chúc phúc, viết lên ngươi lời muốn nói, thả trên bầu trời, nói không chính xác liền có thể mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Tại tinh tế xem thường hạ, những cái kê hoa đang bên trên kỳ chân dị vật sinh động như thật, đẹp không sao tả xiết, trực hiếu mắt người hoa hối loạn. Ta muốn mua cái này. Chu Dịch, ngươi cầm chúng ta, ta còn muốn mua cái kia. Cơ Nhược Vân chịu đủ hoàng thành bị trói buộc thời gian, bây giờ vô câu vô thúc, giống như là một cái hoạt bát cực kỳ hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân tiểu vật kiện về sau, lập tức mắt to nháy nháy, tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng lôi kéo Chu Dịch tay, không ngừng tại bày trải trước xuyên qua. Không bao lâu, Chu Dịch liền đã có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bây giờ có chút đắng không nói nổi. Trên tay sách theo hai ngọn sa hoa lộng lẫy Hà Hoa đang không nói, trên thân cũng treo đầy cơ nhược vân, tiêu ngạo chiến lợi phẩm. Tại hành tàu ở giữa, trên người tiểu vật kiện nhóm một hồi đinh đường rung động. Ngay cả giờ phút này mặt mũi của hắn phía trên, cũng bị làm vấy dường như mang tới một cái tương tự lận dừng mặt nạ. Hoa, ngươi mau nhìn trên bầu trời. Cơ nhược vân không khỏi dừng bước, bây giờ mang theo một cái xinh đẹp tinh xảo mặt nạ che khuất dung nhan, hơi kinh ngạc lôi kéo Chu giật tay, không kịp chờ đợi nhắc nhở. Bởi vì bỗng nhiên ở giữa, đường đi tiến về dòng người ngừng lại, mỗi người trong tay đều tụ lên một chiếc thái sắc khủng minh đăng, tại đầy mang hy vọng viết lên nguyện vọng sau, chậm rãi đem nó thả. Trong lúc nhất thời, Khẩm Minh đang ngũ thải tân vân, gánh chịu lấy đám người nguyện vọng từ từ lên không, đồng thời càng bay càng cao, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao, đem bầu trời phủ lên rực rỡ màu sắc. Một màn này, tựa như chuyện cổ tích bên trong thế giới, chính là tại kinh đô Trường An, cũng là khó gặp. Có lẽ đây chính là giữa chẩn thế mỹ học a. Chu Dịch nhìn trước mắt một màn này, suy nghĩ xuất thần, hắn phát hiện bên người Cơ Nhược Vân như cái hài tử giống như cởi mười phần vui vẻ, là phát ra từ nội tâm vui sướng. Thật là hắn cũng đã là ngàn buồn qua đi, trải qua nhân thế tang thương bắt tuyệt đạo tôn. Cả hai liền tựa như một cái gần đất xa trời, khám phá hồng trần lão gia cùng một vị thanh thuần ngây thơ thiếu nữ. Tại Chu Dịch xem ra, phàm nhân sinh mệnh chỉ có ung dung trăm năm, nhưng tập hợp một chỗ sau, trong đó cũng không thiếu sẽ xảy ra một chút đặc sắc tuyệt luân chuyện, mà tu tiên giả sinh mệnh mặc dù dài dằng dặc, nhưng lại đa số thời gian đều tại hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa lấy, không rảnh hưởng tụ loại này tản mạn mà không thú vị sinh hoạt. Không biết nên không nên đem Như Mây chỉ dẫn bên trên con đường tu tiên a. Tại cái này phồn hoa thịnh cảnh bên trong, Chu Dịch đã có chút mê mang, hắn nhẹ giọng lầu bầu. Tu tiên chi lộ muốn đi, cùng đương kim thịnh thế phồn hoa khác biệt, kia là một đầu vô cùng cô quộc đường, lẻ loi một người ở giữa, độ một chút lại bế quan trăm năm dung dung trăm ngàn năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Chu Dịch hy vọng cơ nhược Vân có thể thời điểm giống bây giờ đồng dạng, bảo lưu lấy thiếu nữ Triệu Khí phồn thịnh, ngây thơ đáng yêu một màn, mà không hy vọng dưới sự dẫn đường của hắn, cuối cùng biến thành một cái khắc bát tuyệt đạo tôn. Nếu không, vậy liền được không bù mất. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có không có cái gì trải qua thiếu nữ mới có thể cười thuần khiết vô hạn, cười sáng chói mà quan minh, mà tu tiên chi lộ bên trong thánh nữ thiên kiêu nhỏ, thường thường tại trải qua tuyết nguyệt trôi qua, tu tiên giới ma luyện sau, nguyên một đám lại biến băng lẫm vô tình, xem cả đời như có giác, lặng lẽ đối đãi tất cả. Lại chu dịch nhàn nhạc ưu sầu trong suy nghĩ, mấy người đã đi tới nhân duyên cổ thụ chỗ khu vực, nơi đó là cuối ngã tư đường, hay là nói là Kim Lăng thành tây trung tâm kiến trúc. Nhân duyên cổ thụ, bây giờ cảnh lá rậm rạp, ước chừng hơn 1 triệu phẩm chất, chiếm diện tích khoảng chừng 1 gian phòng ốc lớn như vậy. Mà bây giờ cổ thụ trung quanh đã chuyên môn thành lập một tòa rộng lớn miếu đường, đồng thời lấy miếu đường kiến trúc làm trung tâm, trung quanh đều có không ít liên quan tới nhân duyên phương diện kiến trúc. Nơi này, được xưng Kim Lăng thành nhân duyên miếu. Mấy người tới cửa miếu, phát hiện nơi đây đã là người đông nghìn nghìn, như nước chảy, trong đó lấy Tỉnh Lữ cùng thanh niên tại tuấn chiếm đa số cũng có được một chút tốt năm tốt ba kết đội đến đây các tiểu nữ. Cửa miếu có một khối to lớn nhân duyên bẻ vô số bóng người quay trùng quanh khắp nơi trùng quanh đồn náo đấy. Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt liếc một cái, phát hiện phía trên giữ lại vô số tài tử các thư sinh vắt hết óc mới muốn đi ra từng tập, chỉ hy vọng hữu duyên giai nhân có thể thuận lợi viết ra về dưới. Cũng có được không ít sách sinh trong bụng mang một chút viết văn, ở chỗ này giả trang ra một bộ phiền muộn dáng vẻ, ngâm thơ soạn, muốn dùng cái này chiếm được giai nhân chú ý. Thậm chí, thậm chí tại tự biên tự diễn một trận náo kịch, chỉ cần là có thể chiếm được giai nhân chú ý, nơi đây cái gì cần có đều có. Chu Dịch đối với cái này lắc đầu, Khiến mũi có thưởng. Hắn bây giờ trọng sinh trở về, người mang tuyệt thế tiên pháp, đã sớm đối với mấy cái này trò vật không cảm mựng giác, đừng nói là cái này, liền xem như kiếp trước hắn chán nản thời điểm, có văn nhân ngông nghênh hắn, cũng khinh thường tại chơi trò hề này. Hắn lúc này lôi kéo có chút hiếu kỳ cơ nhược vân hướng về cửa miếu bên trong đi đến, may mà đối phương tạm thời mang theo mặt nạ, ngoại trừ dáng người trang phục bất phàm bên ngoài, còn không có gây lên người khác quá mức chú ý. Nhân duyên của tụ tọa lạc tại miếu đường trung ương, thương hỏa không ngừng, có chuyên môn hương hỏa tăng vẽ mặt họa ai tiếp đại khách nhân, đồng thời thông qua bán ra nhân duyên một bài phương thức, để duy trì lấy nơi đây miếu đường. Điểm này tại Chu Dịch xem ra cũng là không gì đáng trách. Không bao lâu, Lục Sĩ Nguyên theo Hương Hỏa Tăng trong tay mua sắm trở về bốn khối nhân duyên gỗ bài, mỗi một khối tấm bảng gỗ bây giờ vậy mà bởi vì ngày lễ ngôn nhân, bị lẫn lộn tới trăm lạng bạc giòng một cái. Cái này khiến Lục Sĩ Nguyên thầm mắng tất đức thời điểm, lại không khỏi có chút đau lòng, hắn mua bốn khối tấm bảng gỗ, cái này bốn khối bảng hiệu giá cả đã đủ đắp được Bạch Lộc thư viện học phí. Bất quá bọn hắn Lục gia tại Chu đại sư thanh danh hạ, đạt được không ít gia tộc khác trợ giúp, lúc này mấy trăm lượng bạc với hắn mà nói mặc dù đau lòng, nhưng cũng không phải là không lấy ra được. Chu huynh, ây Đây là ta vì ngươi cùng công chúa điện hạ cầu xuống tới nhân duyên một bài, thừa dịp tốt đẹp này lễ, nhanh lên đem ngươi muốn đối công chúa điện hạ lời muốn nói, viết ở phía trên a. Lục Sĩ Nguyên đối với Chu Dịch đưa tay đưa qua một chương tấm bảng gỗ, sau đó chậm rãi giải, giải thích nói: "Nhân duyên một bài vào tay một sát na kia, Chu Dịch vậy mà tại trong lòng đột nhiên cảm giác được chĩu nặng, dường như giá trị của nó đã vượt qua một cái đỉnh cấp pháp khí. Chương 542, Cốc Như Mây động tâm, chương 542, Cốc Như Mây động tâm. Bằng vào ta thịt nát xương tan, đổi lấy ngươi một thế vô hại." Chu Dịch hờ hợt đem câu nói này khắc ở nhân duyên mục bài phía trên. Nhưng là nội tâm lại là đưa tới cực lớn chấn động, thậm chí là hối hận. Từ khi hắn trọng sinh đến nay, vẫn luôn tại dùng rất lớn quyết tâm đi đổi lấy cơ nhược Vân một thế thái bình, nhưng là bởi vì hắn nghịch thiên cải mệnh sinh ra hiệu ứng hồi điệp, hai lần nhường cơ nhược Vân lâm vào sinh tử trong lúc Minan. Mà tại xuất Vân phủ lần này, đối phương tức thì bị ác độc vu thần giáo đánh thành trọng thương, suýt nữa bỏ mình tại chỗ. Đây là chu dịch vạn phần tự trách, cũng là thống hận nhất không thôi, vì thế hắn không tiếc mên pháp thống hạ sát thủ, đại khai sát giới. Nhưng cái này vẫn như cũng không cải biến được muốn tiếp tục hộ cơ nhược Vân một thế bình an suy nghĩ, nhưng là có một số việc một lần hai lần không còn ba Giống nhau sai lầm, hắn sẽ không lại phạm lần thứ 3. Ma Cơ Nhược Vân lén lén ngắm Chu Dịch một cái, gương mặt đỏ bừng, dường như nghĩ tới điều gì xấu hổ mà mượn chuyện, thế là yên lặng tại nhân duyên mục bài bên trên viết xuống hai hàng lời nói. Ngan dằm sa sôi, một lòng cùng nhau hệ, nghĩ quân chân trời, kiếp này không bỏ. Làm hai hàng xinh đẹp chữ nhỏ khắc ở nhân duyên mục bài bên trên sau, Cơ Nhược Vân nhẹ nhàng đem tấm bảng gỗ giữ tại trong ngực, dường như giống như là chính mình nội tâm bí mật đồng dạng, không muốn bị người khác trông thấy. Tại tình cảm phương diện, Cơ Nhược Vân là không quen biểu đạt, nàng càng ưa thích thế thủy trường lưu cái chủng loại kia bình thường cảm giác. Nàng gặp qua lưu tình Cũng ưa thích lưu tình trong chốc lát phóng thích ra quang huy, một phút này, liền xem như đẩy trời nhận nguyệt tinh thần đều sẽ ảm đạm phai mờ. Thật là lưu tình chửa xuống chân trời về sau, lại giống như là không nặng chút nào lông vũ đồng dạng, thoáng qua ở giữa liền biến mất tại thời gian bụi bặm bên trong, rốt cuộc là không nổi mấy mây gợn sóng. Ma thế thủy chương lưu tình yêu, tựa như là trên trời không đổi mặt trời, ngoại trừ có đôi khi bị đám mây che đậy quang mang bên ngoài, mỗi ngày đều là như thường lệ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tuy cộ bất biến. Mà nàng đối chu dịch tình cảm, theo trước đó hờ cảm, từng ly từng tí, đến bây giờ lại dần dần hội tụ thành dòng suối nhỏ, lại hội tụ thành hồng lưu. Một điểm cuối cùng một điểm lấp đầy nàng toàn bộ nội tâm, cũng không còn cách nào dứt bỏ. Có đôi khi tình yêu cứ việc rất kỳ diệu, tới rất bỗng nhiên, nhưng là đến về sau, liền phản phất trở thành thân thể một bộ phận, rất khó lại dứt bỏ. Là mấy người đều yên lặng tại nhân duyên mục bài bên trên viết lên chữ viết sau, đối với nhân duyên cổ thụ chân thành cầu nguyện, Tại Lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc mà sau, rốt cục Hà Thái Điệp xuất mở miệng nói, "Tốt, là thời điểm đến trao đổi tấm bảng gỗ thời điểm." Lời này vừa nói ra, Cơ Nhược Vân cùng Chu Dịch cùng nhau sững sờ. Hà Thái Điệp nhìn thấy hai người ngây người sau, có chút ngữ trọng tâm trưởng nói rằng, "Nhân duyên là đời người lẽ sự." chớ trò đùa, mà nơi đây quy tắc chính là, người yêu đem trong lòng lời nói viết tại nhân duyên mục bài bên trên về sau, song phương sẽ tiến hành trao đổi, sau đó đi thể hội trong lòng đối phương chân thành tha thiết tình cảm. Ta. Cơ Nhược Vân nghe xong, cầm thật chặt trong tay tấm bảng gỗ, trên mặt đỏ ửng trong thời gian cực ngắn tràn ngập lên bên hai, may mắn có mặt nạ che lấp. Kỳ thật cái này trao đổi trong tay tấm bảng gỗ, không khác là đem chính mình nội tâm hoàn toàn hướng đối phương rộng mở, nhưng nàng khó tránh khỏi sẽ có một tia ngượng ngùng. Ở một bên, Hà Thải Điệp cùng Lục Sĩ Nguyên cũng là có chút ngượng ngùng cầm trong tay tấm bảng gỗ trao đổi đã qua, gặp được tấm bảng gỗ bên trên nội dung sau, Hai người nhìn thật sâu đối phương một cái, hiểu ý cười một tiếng, sau đó nắm tấm bảng gỗ hướng về nhân duyên cổ thụ phương hướng đi đến. Mà tại Chu Dịch nhìn về phía Cơ Nhược Vân thời điểm, đối phương nội tâm lại giống như là nai con đi loạn đồng dạng, thẹn thùng cực kỳ. Chúng ta đều đã định ra hướng nước, lẫn nhau còn có cái gì bí mật có thể nói đâu. Chu Dịch nắm luốt tấm bảng gỗ tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, sau đó dạ bộ như điểm nhân như không có việc gì đem bảng hiệu đưa tới trước người đối phương, Cơ Nhược Vân như thiểm điện đem bảng hiệu đổi tới, có chút ngượng ngùng nói rằng, không cho ngươi nhìn lén, ngươi muốn là nhìn lén, ta liền, ta liền không để ý tới ngươi. Chu Dịch giống như cười mà không phải cười gật đầu, quả thật không có nhị lén, bất quá tại kết quả bảng hiệu một sát na kia, hắn liền đã tham dò tới nội dung phía trên, từ đó đáy mắt toát ra một vẻ đến từ nội tâm dịu dàng. Trước mắt cái này thẹn thùng nữ hải, hắn kiếp này là sẽ không bỏ qua. Chu Dịch tiếp nhận hai cái bảng hiệu đến, tại phất ống tay áo một cái ở giữa, một cố kính khí dâng lên mà ra, dễ như chờ bản tay đem bảng hiệu treo ở nhân duyên cột trụ tối cao đoan, kia chỗ dễ thấy nhất. Mà theo hắn đưa tay kết ấn đồng thời, hai cái bảng hiệu chỗ không gian một hồi vận mẹo, làm khôi phục lúc bình thường, hai cái bảng hiệu dây đỏ đã quấn với nhau, kết thành một cái đồng tâm ấn một mực treo ở cổ thụ phía trên. Cái này cũng đại biểu cho Chu Dịch một thế này muốn để Cơ Nhược Vân hạnh phúc quyết tâm, hạnh phúc tới đủ để cho toàn bộ võ triều người hâm mộ. Có muốn hay không muốn lễ vật. Chu Dịch đứng tại Cơ Nhược Vân trước người, tối đầu nhìn qua đối phương, mặc dù đều mang mặt nặng, nhưng đối phương kia lóe lên lóe lên mắt to, đủ để để lộ ra đối phương có chút khẩn trương nội tâm. Lễ vật gì? Cơ Nhược Vân đang khẩn trương đồng thời, không khỏi có một ít chờ mong. Một cái thuộc về ngươi lễ vật. Ngay tại Cơ Nhược Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Chu Dịch giống như là ảo thuật giống như biến ra một khối tinh xảo ngọc bội, đây là từ tinh thuần nguyên ngọc chế thành. Phía trên khắp nơi hắn rất nhiều kỳ diệu trận pháp, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội đưa cho đối phương, nhường mang ở trên người, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực kéo tới hiện tại. Hiện tại, là lúc này rồi. Chu dịch thân thể bây giờ cách cơ nhược vân rất gần, thậm chí có thể nghe thấy trên người đối phương nhàn nhạt sự nữ hương, cũng có thể cảm nhận được đối phương mười phần không an tĩnh nội tâm chấn động, hắn không có không để ý, mà là cực kỳ dịu dàng đem ngọc bội thắt ở đối phương tuyết trắng trên cổ, đang chờ chờ chỉ chốc lát sau, có chút chỉnh trọng dặn dò một phen. "Như mây, đây là ta chế tạo một cái bảo mệnh phụ, có đủ loại thần hiệu khó tin, có thể ở ta kế tiếp không ở bên người ngươi trong một năm." thay ta muội thời muội khắc bảo hộ ngươi, nhớ lấy tuyệt đối không thể tùy tiện hai xuống. Cái này bảo mệnh phù cùng chu dịch trước đó chế tạo mấy cái kia hơi có khác biệt, thậm chí có thể nói càng thêm quý giá, ở trong đó có chính hắn một tia thần hồn, tại đối phương nhận thời khắc nguy nan, hắn bất luận thân ở phương nào, đều có thể trước tiên cảm nhận được, đồng thời có thể dựa vào trong ngọc bội bảo tồn lực lượng, cách không gian ra tay một lần. Bất quá loại này thủ đoạn nghịch thiên có rất lớn tai nạn, một khi thi triển đi ra, cái ngọc bội này liền sẽ bởi vì một loại nào đó cấm kỵ mà trực tiếp báo hỏng, không có cách nào tái phát vùng một tia hiệu dụng. Bất quá đối với chu dịch mà nói, chỉ là một khối ngọc bội Thế nào có người hắn yêu tính mệnh trọng yếu đâu. Nghe được Chu Dịch trịnh trọng như vậy phân phó, cơ nhạc Vân cực kỳ nhu thuận nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Bất quá nàng hơi có chút mê ly trong đôi mắt, có một tia cảm giác mất mát lóe lên một cái rồi biến mất, dường như lễ vật này cũng không phải là trong nội tâm nàng chỗ mong đợi cái kia. Nàng vốn cho rằng đối phương tại cái này lãng mạn thời điểm, sẽ lén lén hôn nàng một ngụm, nàng vì thế đều đã kiễng mũi chân, hai mắt nhắm nghiền, không nghĩ tới đối phương tựa hồ có chút không hiểu phong tình. Chu Dịch tại trong nháy mắt nhìn thấu trong lòng của đối phương suy nghĩ, khóe miệng có chút dương lên lên một vẻ đường cong. Giống như cười mà không phải cười nói rằng, dường như, đó cũng không phải ngươi mong muốn lễ vật a. Cũng liền ở thời điểm này, thành cây bỗng nhiên truyền đến một hồi pháo hoa pháo thanh âm, mà tại pháo trong thanh âm, lưu lại ở chỗ này những đám người kia lập tức tinh thần ầm vang ở giữa đại trận, một mạch hướng về pháo hoa phương vị chen chúc mà đi. Mỗi năm một lần a, Kim Lăng Thành mùa hội hoa xuân rốt cục bắt đầu. Chương 543, Mùa hội hoa xuân trước giờ, chương 543, Mùa hội hoa xuân trước giờ. Thập Lý Tân Hoài, đây là Kim Lăng Thành xem như lục triều cổ đô, cường thịnh nhất phồn hoa khu vực. Kim Lăng rất nhiều hào môn thế gia, Quá to hiện quý hầu như đều tụ cư tại Hoài thủy hai bên bờ, chiếm cứ lấy cái này ưu việt vị trí địa lý, hai bên bờ kim phấn ban công cũng là san sắt nối tiếp nhau. Dụ người như đi thuyền du đãng ở trong đó, thập lý tần hoài hai bên bờ sơn phấn, chắc chắn sẽ trông mòn con mắt. Bởi vì đây là lục triều cổ đô lưu truyền xuống cổ vận, hơn nữa cũng thịnh hành thanh lâu loại này phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, làm cho người lưu luyến quên về. Nhưng hôm nay thập lý tần hoài ở trong, không giống trước đó như vậy tĩnh mịch, mà là thịnh trạng chưa từng có náo nhiệt vô cùng. Sa sa nhìn lại, trên bầu trời hoa đang cùng bay, lộng lẫy vô cùng, còn có pháo hoa pháo vui mừng thanh âm truyền đến. Mà tại trong nước sông, bốn phía đều là mọi người đưa lên xuống tới Hà Hoa Đăng, theo kia chậm rãi nước chảy, trôi hướng phương xa. Đêm tối phía dưới, kia từng chiếc từng chiếc Hà Hoa Đăng chế tác xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, long lanh qua mang, phía trên thường thường mang theo đám người cầu phúc cùng hy vọng. Đây là một loại tưởng niệm, cũng là một loại ký thác, càng là một loại khó mà cải biến phong tục, Thần Hoài Chi thủy sẽ mang những này Hà Hoa Đăng một đường trôi hướng phương xa. Mà tại cái này sông Hoài hai bên bờ, bây giờ nhất quá náo nhiệt, cũng liền thuộc về kia số Diêm Ngọc lâu. Diêm Ngọc lâu. Đây là bây giờ Kim Lăng thành lớn nhất phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, nhưng mà nó không chỉ chỉ là thanh lâu ngành nghề vẫn là mỗi năm một lần múa hội hoa xuân cử hành sân bãi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây là đương kim kim lăng thành tại tự hào kiệt từ trước tán thưởng địa phương, đồng thời cũng là những cái kia phú thương lớn giả nhỏng từ trước đến nay tha thiết ước mơ địa phương, về phần cầu được là cái gì, vậy thì không được biết rồi. Bây giờ bởi vì hoa đang thiết đến, giờ phút này thập lý tần hoài hai bên bờ khắp nơi treo đèn màu, giăng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt, mà kia diệu ngọc lâu liền ở vào tần hoài bờ sông phồn hoa khu vực, cái này đèn màu trang trí phía dưới, xinh đẹp tinh xảo như là cung điện trên bầu trời, đẹp không sao tả xiết, trong lúc nhất thời rành tiếng cung hài. Mà theo pháo hoa pháo vang lên, Người đi trên đường phố hội tụ thành sông mà đến, đen nghịt, liền một chiếc xe ngựa đều chen không tiến vào, loại này chưa từng có rầm rộ, tại bình thường Kim Lăng thành là rất khó nhìn thấy. Chu Dịch bốn người mặc dù đối lần này Múa hội Hoa Xuân cũng không phải là đặc biệt dị ứng, nhưng là bị bệnh người xô đẩy bên trong vẫn là bất đắc dĩ đi tới nơi đây. Một bên Lục Si Nguyên chăm chú nắm hạ thải dưới tay, sợ đối phương tại cái này người đông nhìn ngịt bên trong tậu tán, trong lúc nhất thời liên tục cười khổ, đối với Chu Dịch nói, "Chu huynh, đã tới, vậy thì đi xem một chút a, cái này Múa hội Hoa Xuân cũng coi là Kim Lăng thành một đại tình hội, mặc dù có chút sơn không được mặt bản." Nhưng dù gì cũng là kim lăng thành một lớn đặc sắc. Chu Dịch hồi phục lúc trước kia một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, bây giờ nắm cơ nhược vân tay, mặc dù ở vào biển người ở trong, làm quanh thân tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, khiến cho hắn cùng cơ nhược vân quanh thân trong vòng bát thước, người khác căn bản là không có cách tới gần. Nghe được Lục Sĩ Nguyên đề nghị sau, Chu Dịch chần chờ một lát sau, thản nhiên nói, "Cũng tốt. Ngược lại cũng là nhàn rỗi vô sự, không bằng dứt khoát buổi tiếp cơ nhược vân chơi cho khoái." Bốn người theo dòng người tùy ý bắt đầu đi dạo, lúc này có gió mát theo thập lý tần hoài bên trên quất vào mặt mà đến, nhuồn buồn bực táo nhân trong đám mọi người nhất thời truyền đến một hồi sảng khoái cảm giác. Chu Dịch cũng không còn bận tâm thân phận của mình, dần dần dung nhập hiện nay vui chơi bầu không khí ở trong. Cơ Ngược Vân cũng không có bởi vì chiếc mặt nóng nảy đám người mà không thích, mà là tùy ý Chu Dịch lôi kéo nàng non mịn tay nhỏ, như ý như là chim non nép vào người giống như rúc vào đối phương bên ngực, khóe môi mỉm cười, trong lòng cũng có mấy phần ngọt ngào. Đột nhiên, tại biển người bên trong, có hai đạo bất phàm thân ảnh tại thuần mô sắc hộ vệ bao vây bên trong, truyền đến một hồi ngưỡng Chu Dịch quen thai thanh âm. "Quân Dao," trong khoảng thời gian này Triệu phủ liên tiếp có việc xảy ra, một mực không có cơ hội gặp ngươi, bây giờ mùa hội hoa xuân lập tức liền một tới. Ngươi cùng ta ngồi chung một tòa thuyền hoa vừa vận rất tốt. Ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta vừa vận thân thiện một chút tình cảm đi. Một đạo công tử ca gần như cầu xin lấy lòng Thanh Âm chuyển đến, mà bây giờ có thể cùng hầu nữ Triệu Quận Dao đi cùng một chỗ, nhìn thân phận hẳn là thật không đơn giản. Bất quá mới mấy, mấy hơi thời gian, Triệu Quận Dao hơi có chút phiền chán Thanh Âm liền vang lên, "Lý công tử, quân dao có tử nhỏ đã có hôn ước mang theo, đã coi như là người khác vị hôn thê, rất có không tiện, ngươi cũng không cần dây dưa nữa không thả có được hay không? Nhưng người ngoài nghe thấy, lại muốn xem hai nhà chúng ta chê cười." Trong đám người cái này hai đạo Thanh Âm quân quốc Nhường Chu Dịch lông mày nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút, may mà hai người kia hắn đều biết. Thanh âm viện truyền dễ nghe giọng nữ chính là Đường Kim Quý Đức Hầu nữ Triệu quận giao phát ra, mà về phần vậy cái kia giọng nam, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ, kia là ban đầu ở Kim Lăng Bạch vị cư đối với hắn quỳ xuống lý ra đại thiếu gia, Lý Hoách. Mặc dù Chu Dịch nhận ra bọn hắn, nhưng hắn hôm nay mang theo mặt nạ, đối phương hai người tại một đám hộ vệ bao vây hạ, theo bên cạnh hắn xuyên qua, dường như cũng không có phát giác, Kim Lăng tiếng tâm lừng lầy Chu đại sư vậy mà cùng bọn hắn gần trong gang tấc. Hai người còn chưa đi xa, đối thoại thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trong đám người, Lý Hách thở dài, có chút không thể làm gì, nhưng tựa hồ đối với cái này Thanh Mai trúc mã Triệu Quận Dao có một tia khác tỉnh tố, lúc này có chút đắng chát, chát mở miệng lần nữa, "Quân Dao, hai người chúng ta thật là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta còn xa không bằng ngươi tại Tô Châu cái kia gặp qua một lần vương công tử sao?" Triệu Quận Dao nghe xong, đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại, dường như nhớ tới không vui chuyện. Nàng mặc dù thân làm hầu nữ, nhưng phần lớn thời gian cũng là thân bất do kỷ, tại Ngây Thơ Vô Tri thời điểm, liền đã ở gia tộc Bắc Cầu giới tuyến hạ, cùng Tô Châu số một vương gia thúc đẩy thông gia chỉ cho tới nàng 18 tuổi thành niên hoa văn tuổi tác bên trong, liền phải cử hành trận này trưởng bối đốc xúc hôn lễ. Lấy triệu quận giao hiện tại niên kỷ tính ra, khoảng cách của hôn lễ này đúng hạn cử hành, cũng liền chỉ còn 1 năm nửa năm thời gian, có lẽ tự nàng gả ra ngoài Tô Châu về sau, Kim Lăng Thành liền rốt cuộc không cũng có bây giờ vị này có chi tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh lanh lợi triệu gia thiên kim. Mặc dù khi còn bé triệu quận giao cũng kháng nghị qua, nhưng nho nhỏ thanh âm lại giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất không còn tam tích, mà theo tuổi trẻ tăng trưởng, nàng cũng biết dần dần tiếp nhận gia tộc lợi ích lớn hơn tất cả tư tưởng, mặc dù không thể làm gì nhưng vẫn là miễn cưỡng nhận đồng xuống tới. Chỉ là trong khoảng thời gian này, bởi vì cùng người nào đó tiếp xúc mấy lần về sau, đột nhiên không tình nguyện cứ như vậy gả cho cái kia chỉ gặp qua một mặt vị hơn phù. Đây cũng là khiến cho Lý Hách tranh thủ thời gian bắt lấy cái này ngàn năm cơ hội khó được, mặt dày mày dạn dính tại đối phương bên người. Quân Dao lúc này có chút không sợ người khác làm phiền buồn bã nói, "Lý công tử, quân dao trung thân đại sự tự nhiên do phụ mẫu làm chủ, bất quá liền xem như tự hành làm chủ, không sa gả cho Tô Châu Vân ra, quân dao cũng không nguyện ý cùng ngươi kết làm liên cảnh, dù sao mấy năm này bên trong, quân dao chỉ là vẫn luôn đem ngươi làm thành ca ca đồng dạng đối đãi." Trong lòng rất khó cải biến. Ta đối với ngươi nóng ruột nóng gan, nhưng ngươi chỉ đem ta làm ca ca. Lý Hách tại nghe xong hậu thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy, hai mắt mở rất lớn, lòng ngực cũng đang không ngừng chập trùng, 10 phần không phục nói rằng, vì cái gì liền không cân nhắc ta, chẳng lẽ cái này Kim Lăng Thành ở trong còn cũng có sở so ta Lý Hách còn muốn ưu tú thanh niên tại tuần sao? Ha ha. Triệu quận giao tiếng cười mang theo chút trào phúng, có chút không vui nói, ngươi không khỏi quá mức tự đại a, chẳng lẽ quên vị kia tồn tại. Lý Hách đầu tiên là nao nao, sau đó thân thể trong lúc đó sụ xuống, giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng. Toàn thân khí thế tại trong khoảnh khắc tắt hết, A ấy nói nhỏ, "Ngươi nói thật là kia Kim Lăng Chu đại sư a." Kim Lăng Thành Chu đại sư thân phận hôm nay có thể tra, mặc dù địa vị tại Giang Ninh đã số 1, nhưng dường như cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm, đều là thuộc về cùng thế hệ người trẻ tuổi, thật là đối phương kia xa không thể chạm thân phận, nhưng lại làm cho bọn họ đời này nhìn mà dừng lại. Lý Hách trong mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi lại đối phương nói, "Quân giao, người ta đều có tự mình hiểu lấy, Chu đại sư thân phận đang lầm trên đỉnh, tầm mắt đã sớm không phải người ta có thể phỏng đoán, ngươi thật sự cho rằng đối phương sẽ đem ngươi kia kia tỉnh nghĩa để vào mắt sao?" Tiểu nữ nghe nói hiếm thấy Trầm Mặc, một lúc lâu sau mới phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ. Đối phương kia đạm mạc tâm tư, nàng Triệu quận giao lại có thể từng không hiểu rõ đâu. Chương 544, 10 giảm tần hoài, chương 544, 10 giảm tần hoài. Chu đại sư tại cái này quật khởi trong 2 năm, sát thực cùng Triệu quận giao có quá nhiều cấp bậc chạm mặt, hai người cũng coi như có một tia thưởng nhân khó mà với tới thăm hậu hữu nghị. Nhưng cùng Triệu quận giao thời gian chung đụng bên trong, Chu đại sư thời điểm đều duy trì một bộ lãnh đạm dáng vẻ, nhìn như hai người có không nhỏ giao tình, nhưng nàng dường như cũng không có đi tiến đối phương nội tâm. Điều này cũng làm cho cái trước tại tiếc nuối đồng thời cũng có được một tia ưu bán. Triệu Quận Dao là kim lăng thành nổi danh hầu nữ, kia một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng khí chất, là Đông Đảo Thiên Kim tiểu thư trong lòng mỗ mực, càng là rất nhiều thanh niên tài tuấn đạp phá dày sắt cũng không tìm thấy lương nhân. Thật là tới Chu đại sư trong mắt, nhưng thủy chung không có đối nàng sinh ra dù là một tia dị dạng tâm tư. Cái này khiến Triệu Quận Dao thỉnh thoảng hoài nghi, có phải hay không mị lực của mình không đủ có lẽ vẫn là tự nhỏ liền có hồ nước mang theo, không tại Chu đại sư kén vợ kén chồng cân nhắc phạm vi bên trong. Chiêu quận giao tại vô tận tiếc núi bên trong lấy lại tinh thần, thanh âm có chút thống khổ thở dài, Chu đại sư sắc thực không hiểu tình cảm, dù là chỉ có một phần ngàn khả năng, quân giao cũng bằng lòng thử bên trên một phen. Nếu là có thể gả cho loại này đương thời hào kiệt làm thế thiếp, kiếp này còn có cái gì tiếc nuối đâu. Cùng lúc đó, truyền đến chính là lý hách cuồng loạn tiếng gầm gừ, "Quân giao, ngươi thật sự là minh ngoan bất linh." "Ai, mà kệ, ngược lại ta là sẽ không bỏ rơi ngươi." Lời thanh âm xa xa truyền đến đồng thời, hai thân hành tại thuần mộc sắc hộ vệ mở ra dưới đường, giống như là một đóa bọt nước giống như, hoàn toàn biến mất tại biển người phun trào bên trong. Đối thoại của bọn họ, Chu Dịch không sót một chữ nghe vào tai. Hắn lúc này có chút cổ quái sờ lên cái mũi, nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến, bản tọa giữa lúc bất tri bất giác, vậy mà liền dễ dàng như vậy liền bắt được Triệu quận giao phương thông. Đây quả thực là vô tâm cắm liễu liêu, liêu serum. Tản, có thời gian cũng không phương quên bạo khuyên bảo cô nàng kia. Ai bảo chính hắn trong lòng chỉ có cơ nhược Vân một người. Mà tại Chu Dịch buồn bực đồng thời, cơ nhược Vân lúc này cũng giống là theo trước đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút tưởng tận xem xét, nâng lên cặp kia túi khí mắt to, có chút chất vấn nhìn về phía sắc mặt hoang lúng túng Chu Dịch, im lặng im lặng. Nhưng ở trong lòng của nàng, một cơn vô hình len tung đang chậm rãi nổi lên. Chờ sau này cần phải xem thật kỹ gấp chu dịch, tỉnh sau này bên người sẽ thêm ra một đám không minh bạch bọn tỉ muội. Không bao lâu, lại làm một hồi pháo hoa pháo thanh âm vang vọng tại chỗ, cái này cũng biểu thị hoa đang tiết trọng đầu hí múa hội hoa xuân cũng muốn sắp bắt đầu, bất quá quy củ cũ, múa hội hoa xuân cử hành sân bãi cũng không phải là hoàn toàn tại cái này rượu ngọc lâu bên trong, mà là tại cái này rượu ngọc lâu sân bãi bên ngoài, thập lý tần hoài bên bờ chỗ kia trên đài cao. Giờ phút này hoa đang tiết, trên bầu trời vầng trăng sáng kia đưa ra dự kiến tròn, mà chấm chấm đầy sao tô điểm tại trên đó. Tại quang mang này chiếu ứng hạ, thập lý tần hoài sóng nước lấp loáng, ánh đèn đang lóe lên. Mà ở đằng kia đảo diệp độ biến đỏ, đổ lấy hàng trăm thuyền nhỏ thuyền hoa, lần này múa hội hoa xuân cử hành tại Diệu Ngọc lâu bên bờ, nhưng này biển người biển người người xem, lại là sẽ dừng lại đang vẽ phảng bên trên quan sát, cho nên những cái kia thuyền hoa thuyền nhỏ chỉ còn chờ chật nick khách nhân, tại kiếm bộn rồi một khoảng sau, mới bằng lòng chậm ung dung giải khai dây thừng, hướng về kia cử hành sân bãi nước chảy bèo trôi mà đi. Muốn leo lên thuyền hoa thuyền nhỏ đám công tử ca một đám lại một đám, chu dịch bốn người đứng ở tần hoài nước bên cạnh, nhìn qua bên người không ngừng có đen nghịt đám người lên thuyền mà lên. Không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ muốn xem múa hội hoa xuân, cũng chỉ có thể lên thuyền sao? Trung quanh một vị đi ngang qua công tử ca nghe nói sau, đối với bọn hắn xem đi xem lại, không khỏi khinh bị nói, thật sự là không kiến thức. Nghe ngươi khẩu âm có lẽ còn là Kim Lăng người địa phương a. Chẳng lẽ trước đó liền cái này, múa hội hoa xuân đều không có tham dự qua. Vị công tử ca kia ngứ khí giống như là đối đãi nhà quê đồng dạng, nhìn thấy Chu Dịch mấy người không có trả lời, nhíu nhíu mày lại lẩm bẩm nói, Kim Lăng thành múa hội hoa xuân tổng cộng cử hành 3 độ, mỗi một lần đều là kẻ có tiền lên thuyền mà lên, tại thập lý tần hải phía trên vây xem. Không có tiền người một bên mát mẻ đi, các ngươi nếu là không có tiền, liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, đừng cản trở người phía sau đường. Ngươi. Đối mặt với loại khiêu khích này nữa khí, có người yêu ở bên Lục Sĩ Nguyên lập tức sắc mặt nổi giận, vừa muốn đi lên phản bác vài câu, lúc này lại trông thấy mang theo mặt nạ chu dịch phất phất tay thế nào, Sĩ Nguyên, bị chó cắn ngươi còn muốn cắn trở về. Bên người hai nữ lập tức bật cười, nhường kia trước đó công tử ca sắc mặt đỏ chót, tiếp theo đột nhiên giận dữ, liền để hắn mong muốn lúc nổi giận, phía trước các bằng hữu bỗng nhiên truyền đến thúc dục thanh âm. Công tử ca lúc này mới vung lấy tay áo sải bước mà đi. Lúc gần đi vẫn không quên trầm trọng nói, một đám nhà quê, không có tiền đến cái gì múa hội hoa xuân, bên người còn mang theo hai tên tiểu thư, thật không chê é e lệ. Lấy Chu Dịch rộng lượng đương nhiên sẽ không cùng loại người này so đo, hắn khoát tay đào nói, đã tới, chúng ta cũng lên thuyền a. Ba người đi qua một cái cửa đá, sau đó hướng về đảo Diệp Độ mà đi, theo phất tay trong mắt, một chiếc tinh xảo thuyền hoa chập chờn ánh đèn mà đến, kia thuyền hoa nhìn cũng là muội phần xa xỉ, chia làm trên dưới hai tầng, đèn đuốc sáng trưng, giống như là nhà giàu người ngồi tàu chờ khách, phía trên chỗ ngồi tịch bên trong đều là thuần màu sắc phú thương lớn giả mà tạo thành dạng này nuôi nhân, vẫn là hiện tại cơ nhược vân một thân nghe thưởng quá mức dễ thấy. Chu Dịch bốn người bất chấp tất cả, trực tiếp lên thuyền mã lên, tại bị người chèo thuyền trắng trợn lường gạt một trận, thuyền hoa lập tức thay đổi lấy lầu thuyền, rời đi bên bờ. Toàn này thuyền hoa phía trên, tới đồng hành có chừng hơn 20 người, tại lầu 2 bên trong, chính là Hướng trước đó hầu nữ Triệu Quận Dao cùng Lý Hách hai người cũng là thỉnh lỉnh xuất hiện, chỉ là Triệu Quận Dao ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Chu Dịch nhìn răng, đối với cái sau thân hành quen thuộc kia hơi thêm suy tư sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ Chu Dịch mặc dù mặc một thân thánh bào, nhưng lạ vậy vóc lại là so trước kia phải tốt hơn nhiều. Tuấn nữa còn mang theo mặt nạ, Triệu Quận Dao không thể nhận ra hắn rất bình thường. Cái này múa hội hoa xuân đặc sắc sao? Thân ở thuyền hoa phía trên, Chu Dịch bên người Cơ Nhược Vân đột nhiên hỏi, nàng ánh mắt theo tần hoài nước trong về phía xa mà đi, thình lình phát hiện kia chập chẩn tại ánh đèn cùng pháo hoa bên trong giọng ngập lâu, giờ phút này nơi đó đang hết sức náo nhiệt. Chu Dịch chỉ là sờ lên Cơ Nhược Vân đầu, hiếm thấy trầm mặc lại. Thanh lâu chính là thanh lâu, bất luận thông qua dạng gì thủ đoạn tẩy trắng, bản thân liền là phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, tang ô nạp cấu địa phương, cho nên bọn họ chỉ là đến đến một chút náo nhiệt thuận tiện. Toàn này thuyền hoa tại chiêu đủ người sau, Thời gian dần trôi qua cách xa bên bờ, người cầm lái lai thuyền hoa hướng về chỗ kia ánh đèn chập chờn ra mà ra, mà bây giờ thập lý tần hải phía trên, đồng hành thuyền hoa còn có mấy chục tòa, loại này quy mô khiến người sợ hai thán phục. Theo pháo hoa chỉ dẫn con đường, chu dịch mấy người ngồi thuyền hoa trải qua thời gian không lâu sau, thình lình đi đến rượu ngọc lâu cách đó không xa, mà lúc này bên bờ cũng lấy nước vờ đụng vào nhau chỗ, có một cái vài chục trượng phương viên đài cao, trên đó hoa tươi bao vây, đèn đuốc đầy đất. Mà tại đài cao cách đó không xa, có vô số thuyền hoa dựa sát vào mà đến, trong đó tiếng người huyên náo, vui cười liên tục. Mặc dù ngừng chân tại tần hoài nước ở trong, nhưng tựa như bình thường phố xá sơn thôn không có khác biệt. Mà tại bên bờ, bây giờ có không ít người mặc màu đen trang phục đám võ giả chủ đóng, nghiêm mặt thẩm tra lấy đến một lá lại một lá tuyển, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người tê cả da đầu. Đây là kim lăng minh hội người, thú vị thú vị. Trên hoa phía trên, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua bên bờ những cái kia trăm chú mà đối đại đám võ giả, nhìn thấy đối phương lực thống nhất tiêu chí sau, nhàn nhạt nhỉ non. Rượu ngập lâu Đây là Thanh lâu hành thủ lục hồng y y ở chỗ quản lý sự nghiệp, mà lục hồng y y bây giờ lại là sở thuộc tại Đường Kim Kim Lăng Minh hội. Lần này Mùa hội hoa xuân là từ Diệu Ngọc lâu chủ đạo, như vậy có thể nhìn thấy Kim Lăng Minh hội hộ giá hộ hàng đám võ giả, đó cũng là về tình bề lý. Chỉ là tại Chu Dịch thần thức dò xét bên trong, cũng không có cảm ứng được Kim Y khí tức, cùng nhau tất nhiên cái sau bây giờ ngày tại chỉnh hợp tất tuyệt kiếm phái, Kim Y thân làm Minh hội đại diện minh thủ, dù cho giống hoa đang tiết loại này thịnh đại ngày lễ cũng không cách nào rút mở thân thể a chương 545, Mùa hội hoa xuân, chương 545, Mùa hội hoa xuân. Múa hội hoa xuân mở ra thiết, loại này nóng nảy tiết mục không thua kém một chút nào lúc trước tiểu ngư sơn chi chiến. Mã Chu Dịch vẻ mặt hờ hững vẫn ngắm nhìn chu quanh, không khỏi có chút bội phục những này kim lăng thành một nhóm đứng đầu. Diệu Ngọc Lâu lâu chủ lục Hồng Y càng là tâm tư kín đáo, nếu là mở múa hội hoa xuân lời nói, rằng nàng Diệu Ngọc Lâu là quả quyết chứa không nổi những người này, mà giờ khắc này hội hoa xuân tự nhiên lựa chọn tại thập lý tần hoài phía trên mở, kia có khả năng dung nạp nhân số, mà là trong dự đoán không chỉ gấp 10 lần. Chỉ một thoáng, rất nhiều thuyền hoa bên trong đám người vì đó yên tĩnh, chỉ thấy trên đài cao kia chỉ một thoáng pháo hoa tể phóng, ngũ thải lục sắc quang mang bay thẳng chân trời. Giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng, trong lúc nhất thời nửa mảnh bầu trời đêm đều bị phá hoa trô nhiễm sáng. Ma Liên tại cái này gần như tại nghi thức khai mạc giống như cảnh tượng bên trong, Diệu Ngọc lâu lâu chủ Lục Hồng Y liếc lách mảnh khảnh thân hình như thủy xạ, bước chân thản nhiên hướng đi trên này, dưới đại thuyền thuyền hoa bên trong trong lúc nhất thời vang lên vô số vung tay tiếng hoan hô, không ít người đối với cái kia đạo vũ mị bóng người hoa mắt thần mê. Tại cái này vạn chúng chú mục thời điểm, Lục Hồng Y tay cầm trành quạt một hồi khanh khách tiếng cười duyên truyền đến, sau đó thanh thanh miệng hừ. Dùng kia vũ mị tới thực chất bên trong Tê Dạ Thanh Âm chậm rãi cười nói, "Chư vị quý khách đường xa mà tới tham gia lần này Múa hội Hoa Xuân, áo đỏ đại biểu cho Diệu Ngọc lâu vô cùng cảm kích cảm các vị cổ động." Lục Hồng Nghi dư không hổ là thanh lâu hành thủ, mặc dù khuôn mặt bên trên là một gã nhược nữ tử, nhưng nàng kia vũ mị đến cực điểm Tê Dạ Thanh Âm, vậy mà tại trên đài cao vang vọng mấy chục trượng xa, trong đó còn kèm theo nội khí, xem ra vẫn là một cái không tệ nội khí cao thủ. Mà dưới đài bầu không khí theo nàng tiếp xuống một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, hoàn toàn cho kéo theo. Có đôi khi vũ mị nữ nhân thật đúng là trời sinh diễn kịch ra. Ngay sau đó là từ Diệu Ngọc lâu những cái kia văn văn nghiến nghiến nhóm ra sân cử hành ca múa biểu diễn, nguyên một đám quần áo nóng này, linh lung thân thể nửa chặn nửa che, hành tẩu tại trong đại cao mỹ thái như gió, khiến vô số người đến dạ mãn lớn ánh mắt. Mà các nàng nguyên một đám cũng là cầm kỳ thư họa, tiên tiêu đàn tranh ngợi thứ tinh thông, hơn nữa còn có lấy gánh xiếc biểu diễn chờ một chút, cơ hội có thể kích động giữa sân bầu không khí tài nghệ mọi thứ đầy đủ. Trong sân văn văn nghiến nghiến nhóm tựa như từng đóa từng đóa diễm lệ hoa hồng, trong bất tri bất giác đã chăng lên giữa trời, thuyền hoa bên trên người đến nhóm nhiệt tình đã bị điều động 78 phần 10. Nhưng dường như múa hội hoa xuân cũng không có đơn giản như vậy mà gái lầu xanh nhóm thân phận hèn mọn, hơn phân nửa là nghèo khổ xuất thân không ra gì, cho nên cũng có thể dùng để làm làm món ăn khai vị mà tôi. Một hồi làn gió thơm phất qua, Lục Hồng Y liễu lần nữa thản nhiên lên vài mà lên, một tiết tuyết trắng đùi ngọc tại váy múa ở giữa như ẩn như hiện, mà phối hợp với kia nợ nàng dáng người, cùng kia lưỡi biếng bên trong mang theo một tia câu hồn đoạt phách mỹ thái, giống như là một cái chín mộng nước mật. Đao giống như, không ít người hận không thể xông lên phía trước đem nó mạnh mẽ trà đạp một phen. Nhưng bọn hắn cũng là minh bạch, Lục Hồng Y liễu bây giờ đã vào ở Kim Lăng Minh hội. Đồng thời ở trong đó còn có địa vị vô cùng quan trọng, những cái kia muốn đâu yếm người chỉ sợ kiếp này cũng sẽ không có cơ hội. Chư vị các quý khách, căn cứ từ trước quý cũ, chúng ta rượu ngọc lâu hoành hoành nghiến nghiến nhóm tự nhiên lên không được chân chính mặt bản, mà mỗi lần đều là một vài gia tộc lớn thiên kim sơn nhà. Cũng nhau tất nhiên lần này không ít thanh niên hảo kiệt cũng là vì Kim Lăng Thành mấy vị tia tha thiết ước mơ được người đến đây a. Lục Hồng Nghi dị cười duyên chậm rãi lại nói, kỳ thật đâu, hôm nay đại đa số Kim Lăng Thành các thiên kim tiểu thư đều bằng lòng bán chúng ta rượu ngọc lâu một bộ mặt, lên lại là ở đây các quý khách hiến ca yến múa. Còn mời các vị đến lúc đó nếu là vừa ý vị kia tiểu thư dáng múa, tuyệt đối không nên theo kiệt trong tay mâu đơn, cũng tốt là mấy vị các thiên kim tiểu thư năm trận. Múa hội Hoa Xuân, tên như ý nghĩa tại cái này một cái múa chữ, mà lại là một cái khiến thanh niên phấn chấn tiếc hục, bởi vì từ trước đều sẽ có Kim Lăng các thiên kim tiểu thư lên đài diễn múa, đến làm cho bọn hắn một phen mở rộng tầm mắt. Hơn nữa căn cứ dáng múa ưu mỹ chỉnh độ đến đánh giá Kim Lăng thành mỹ nhân xếp hạng, tốt đổi lấy một người người xưng tán phương danh. Nghe nói năm ngoái triệu phủ thiên kim triệu quận giao đều lên đài đeo xấu một phen, bây giờ phương danh còn ở vào Kim Lăng thành thiên kim tiểu thư đỉnh. Không người có thể siêu việt, cũng mới khiến cho bọn hắn không tiếc tốn hao trọng kim lên thuyền cũng muốn quan sát trận này múa hội hoa xuân nguyên nhân. Mỹ nhân dáng mua khuynh thế, vạn kim có cẩu, huống chi trong lúc nhất thời có đông đảo mỹ nhân ra mặt đâu. Lúc này đang vẽ phản bên trong chu dịch khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với trong sân một màn dường như không làm sao có hứng nổi, những ngày ca múa mừng cảnh thái bình, bất quá bởi vì bây giờ ở vào thái bình thịnh thế mà thôi, những này gia thế giàu có công tử ca ăn no rồi không cũng có chuyện làm, đến đây làm trò cười tìm thú vui mà thôi. Mà mỹ nhân hiên múa, bất quá là vì mỹ mạo của mình góp nhặt một chút hư danh, mỹ nhân có nhiều mỹ Còn có thể mỹ qua bên cạnh hắn đại võ đan dương công chúa sao? Loại này thông qua tự thân mỹ mạo dáng múa tới lấy lòng người khác chú ý, cùng những cái kia thanh lâu hát dòng vũ nữ các hoa khôi, có cái gì khác biệt đâu? Bất quá là so với các nàng quang minh chính đại nhiều một tầng tấm màn che mà thôi. Tại Chu Dịch xem ra, trong nhân thế giải trí cùng ngưỡng tụ, đại đa số là đắm chìm ở những cái kia hư danh, quyền thế cùng tài phú ở trong không thể tự kiểm chế, hoang phí cả đời, siêu thoát không được, cuối cùng bất đắc dĩ biến thành một sợi bụi đất. Sinh tiền đủ loại, sống không mang đến chết không mang theo, há không tính nguối? cũng chỉ có những cái kia một lòng tu hành đại đạo người mới có thể xem tiền tài như cặn bã, đồng thời khỏi bị thế tục nô khổ, đợi đến tâm vô bàng vũ đạt tới tu vi đại thành này, liền có thể tay náo giải vung lên, hướng du bắc hải mộ thương nô, thoải mái mà đi. Chu Dịch hơi xem thường ở giữa, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh một đạo ánh mắt cổ quái hướng về hắn xem ra, tại hắn quay đầu lại phát hiện Cơ Nhược Vân cặp kia mắt to như nước trong veo ngay tại nhìn qua hắn, chần chừ nói: "Ngươi cùng thuyền hoa bên trên những công tử ca kia nhóm như thế, cũng là kỳ vọng lấy kim lăng cắt thiên kim tiểu thư hiền mu a." Cơ Nhược Vân bộ này vô cùng đáng thương biểu lộ, rất có một độ ngươi nếu dám trả lời là Ta liền không để ý tới quyết tâm của ngươi. Khó có thể tưởng tượng, tuổi còn nhỏ nàng lại còn làm một cái mười phần hiếm thấy bình dấm chua. Mặc dù phương thế giới này xác thực thịnh hành nam nhân tam thê tứ thiếp tác phong, nhưng theo đại võ kiến quốc, nữ nhân địa vị nước lên thì thủy lên, nữ nhân ngược lại càng ngày càng đề ý chính mình tại người yêu trong lòng địa vị. Chu Dịch hơi đắng chặt lắc đầu, nhéo nhéo cơ ngực Vân Mùi rất cao, có chút bất đắc dĩ nói, trong tim ta chỉ có ngươi, đối cái khác nữ nhân ăn vào vô vị, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Giữa Trần Thế sắc đẹp đối Chu Dịch xem ra đều như là chu nhan mỹ cốt, cũng chỉ có thiếu nữ trước mặt ngàn năm trước mới chính thức đi vào nội tâm của hắn, chỉ là cái này một người hắn liền yêu chiều ghê gớm, nơi nào còn có nhãn tâm lại đi tìm một cái khác. Hừ hừ, ai biết ngươi có phải hay không tại lửa gã ta. Cơ Nhược Vân mặc dù làm ra một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là trải rộng lên một mảnh đỏ ửng, tại Chu Dịch ánh mắt ôn nhu bên trong có chút khó mà cầm giữ, kia nóng bỏng chịu mến ánh mắt, giống như là có thể đem nàng tiểu tâm can hỏa tan đồng lặng. Bất quá cũng liền tại khoảng thời gian này bên trong, Kim Lăng một gã đại gia tộc tiên kim đã lên đại hiền mu. Một thân màu hồng nát hoa trường quần, tăng thêm tinh xảo dung nhan, mảnh khảnh dáng người, nhẹ nhàng dáng múa trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số khao khát ánh mắt. Ở đằng kia chút thuyền hoa trung quanh, không ít trên mặt thuyền hoa chở đầy mẫu đơn hoa không ngừng đua đảng, hướng trên tuyển những khách nhân bảng ra, lấy cuối cùng thu hoạch được mẫu đơn hoa đó đếm là những này các thiên kim tiểu thư xếp hạng phân ra cao thấp đến. Nhưng điều người lưu luyến chính là, kim lăng thành không hổ là phồn hoa cô đô, một cái mẫu đơn hoa vậy mà giá bán dâng lên tới bạch ngân 10 lượng giá cả, đoán chừng chống chân là một cái mẫu đơn hoa giá tiền, liền đã nhường bình thường trên mặt thuyền hoa người đến nhóm nhìn mà dừng lại. Ta thưởng lý tiểu thư 25 đóa mẫu đơn Quỷ hẹp hỏi một cái, 25 đó có cái gì tốt chứ Dương? Lão tử thưởng 70 đó, bản công tử thưởng 99 đó. Một đám tài đại khí thôn đám công tử ca nhao nhao đối với trên đài cao cái kia đạo dáng múa linh lung thiên kim tiểu thư lớn tiếng la lên, ganh đua so sánh không ngừng bên hai. Ngay tại lúc này, những bức họa này phảng bên trong người so là quyền thế tài phú, mà quan sát dáng múa cũng bất quá là thứ yếu mà thôi, hoa 10 lượng bạc mua một đó mẫu đơn hoa là không có nửa bước hồi báo có thể nói, hoàn toàn là đồ trên mặt làm vẻ vang được hái, đại xuất danh tiếng mà thôi. Chương 546, ta đến tặng Trần tiểu thư mẫu đơn. Trong năm 546, ta đến tặng Trần tiểu thư mẫu đơn. Nhàm chán ra hỏa. Cơ Nhược Vân nhàn nhạt trong khẩu khí có chút khinh thường thanh niên truyền đến, dường như dường như cũng không chào đón trong sân những người này, như loại này ganh đua so sánh chi phòng, kinh đô trường an loại kia quan lại tụ tập địa phương chỗ nào cũng có, bất quá chỉ là vì mình mà ngu ấy, muốn hiển lộ rõ ràng rõ phạm cường gia mặt mà thôi. Cơ Nhược Vân đối loại này dối trá công tử ca từ trước đến nay không có hảo cảm. Liên một bên Hà thải điệp cũng đi theo cờ nhẹ, cái này bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà thôi, hai mái hiên tìnhuyện nguyên chuyện. Bất quá nàng tùy theo thở dài một tiếng. Nếu là nàng cũng có cơ nhược văn cái này khuynh thành dung mạo, trên đại cao những cái kia bên anh anh yến yến nhóm làm sao có thể cùng nàng so sánh đâu. Bất quá thật đáng buồn chính là, chính nàng cũng không có, hơn nữa cũng bất quá là một tiểu nhân vật, liền đại cao đều không có cơ hội đi lên tiểu nhân vật. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Kim Lăng Thành bên trong những cái kia có danh tiếng các thiên kim tiểu thư lần lượt ra sân, hiến ga hiến múa, trong đó cũng không thiếu có một chút tự tức nam tức nhà thiên kim, kia trắng non da thịt như mặt nước kiều độn, mặt môi chứa xuân, xem xét chính là ngày thường chúng qua đã quen luông chiều từ bé sinh hoạt. Bất quá trong thời gian kế tiếp, khiến Chu Dịch kinh ngạc chính là Liên Kim Lăng chi phủ nhà Thiên Kim tiểu thư Trần Nhược Lăng vậy mà cũng tại một hồi tiếng hoan hô ở trong leo lên đài cao, tựa hồ đối phương trên mặt còn có một cố nhàn nhạt ưu sầu. Chu Dịch khẽ gi một tiếng, biểu lộ tại có chút kinh ngạc một phen sau, lại lần nữa thoải mái, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Trần Nhược Lăng đã từng là vị hôn thê của hắn, mặc dù hắn cũng không có đem đối phương xem như vị hôn thê đến đối đãi, nhưng đối phương kia không lưu tình chút nào cự hôn cùng niệm ai, đã để hắn không có chút nào hảo cảm. Một số thời khắc, bất luận một ít người về sau chọn ra bao lớn sấm hối, nhưng cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên vẫn như cũng sẽ không ma diệt. Hiển nhiên Trần Nhược Lăng tại Chu Dịch trong lòng là thuộc về cái này một loại a. Mà trên đài cao, đợi đến Trần Nhược Lăng người Mạc Hoa Lệ nghe thưởng quần tử đang chàng về sau, dưới đại đông đạo thuyền hoa bên trong vang lên liên tục không ngừng tiếng hoan hô, nhưng cũng là không tự chủ được xuất hiện tiếng nghị luận. Các ngươi có nghe nói không, lúc đầu Trần Nhược Lăng thật là một cái đầu cánh phượng hoàng đâu, tương truyền là Chu đại sư chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, bất quá bởi vì nàng tùy hứng cự hôn chọc giận Chu đại sư, làm đã từng vốn là không có quyền thế Kim Lăng chi phủ, càng không nhận Kim Lăng người chào đón. Cái này có thể trách ai được? Chỉ có thể trách hắn Trần gia có mắt không trọng gia tộc khác muốn trèo lên Chu đại sư còn đến không kịp đâu, bọn hắn chần da vậy mà đem ưu tú như vậy con rể cự tuyệt ở ngoài cửa. Ha ha ha, các ngươi một hồi cho Trần tiểu thư ném hoa không ném. Hừ, đắc tội Chu đại sư, đồ đần mới ném. Không ném cũng ném. Nghe lời dưới đại cao truyền hoa trong truyền hoa tiếng nghị luận, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa Trần Nhược Lăng đột nhiên thân thể mềm mại run lên, trên tay vũ đạo cũng có một tia đình trệ, lập tức đưa tới một chút bất mãn thanh âm, cái này khiến nàng ám nhiên thở dài một tiếng. Nguyên bản nàng tại Kim Lăng thành còn có không tệ phương danh, theo đuổi Tuấn Tiếu công tử cả vô số kẻ, nhưng từ khi chính mình từ chối cùng Chu đại sư hôn ước về sau, Trong lúc nhất thời liền thành kim lăng thành đám người trò cười, thậm chí tại lúc ra cửa đều không muốn tỏ đầu ra, sợ bị người khác nói ngồi trầm trọc. Mà lần này múa hội hoa xuân, nàng vốn định nương tựa theo chính mình tài nghệ, rửa sạch một chút đã từng bao phủ tại trên đầu nạng Chu đại sư bóng ma, không nghĩ tới lại đưa tới hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trong sân tất cả nhường Trần nhược lăng trong lòng buồn bã. Bây giờ Chu đại sư thanh danh đến cỡ nào văn rồi, nàng lưng đeo ngồi trầm trọc liền đến cỡ nào nặng nề, chuyện này đối với một gã hoa linh thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. A, nàng chính là trước đó kia chỉ phục vì hôn vị hôn thê sao? Cơ Nhược Vân nghe được xung quanh những cái kia kéo dài không thôi ngồi trầm trọc sau, trong lúc nhất thời cũng là miệng tơm khẽ nhếch, có chút kinh ngạc hỏi. Chu Dịch thở dài nói, xem như thế đi. Bây giờ hai người bọn họ ân oán, Chu Dịch mặc dù có một ít chú ý, nhưng cũng đã buông ra, dù sao cũng là vốn là không có giao tập hai người, lại bị có lẽ có hôn nhân liên lụy cùng một chỗ, đây là một loại sớm muộn muốn rũ sạch trở ngại. Cơ Nhược Vân nắm luốt tay nhỏ, biểu lộ ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời vui lo đan xen. Dưới cái nhìn của nàng, trong sân Trần Nhược Lăng bất luận là bàn luận là bàn luận mỹ mạo vẫn là tư thái cùng dáng múa, đều là một cái không tệ đại gia tộc thiên kim không nghĩ tới còn từng cùng Chu Dịch xảy ra như thế chuyện tình công vui, nhưng lạ bây giờ đối phương kia trùng điệp đãi ngộ không công bằng, hoàn toàn chính xác rất làm cho người ta đồng tình. Nàng đang cảm thán đối phương tao ngộ đồng thời, trong lòng có một tia mừng thầm càng nhiều hơn chính là may mắn, nàng may mắn đối phương lúc trước không có lựa chọn chu dịch, nếu không chu dịch liền không nhất định có thể trở thành nàng như ý lang quân, mặc dù bây giờ hai người còn không có chân chính đi đến một bước kia. Hình tượng nhất truyện, trên đài cao, giai nhân tối đầu yếu ớt thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì có Chu đại sư lấy một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu. Trần Nhược Lăng mặc dù các phương diện đều biểu hiện tương đối ưu dị, nhưng cũng không có thu được quá nhiều mẫu đơn hoa, chỉ có chút ít trăm đóa, đôi này thiếu nữ mà nói, không nghi ngờ gì lại là nặng nghề phủ đầu mà vậy. Trần Nhược Lăng chỉ túi đầu miễn cưỡng vui cười rút lui, mặc dù đang cười, nhưng là túi thấp đầu giống như là muốn khóc lên đồng dạng, nước mắt tại ướt át trong hốc mắt đào canh. Ai, mà thôi mà thôi. Chu Dịch nhìn xem một màn này chung quy là có chút không đành lòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn là đối Trần Nhược Lăng không cảm giác, môn kia hôn sự coi như đối phương không cự tuyệt hắn cũng biết nói ra, chỉ là khổ trước mắt cái này buộc đồng tiểu nữ. Ngay tại Trần Nhược lăng ánh mắt gạm đạm rút lui lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt lúc này vang vọng đường trường. "Chấm đã, ta ban thưởng Trần tiểu thư mẫu đơn hoa một vạn đóa." Dưới đại đông đạo thuyền hoa bên trong, một vị người mặc thanh bào người trẻ tuổi ảnh, mang theo mặt nạ, lúc này hơi có vẻ thanh âm bình tĩnh truyền đến đi ra. Đạo thanh âm này giống như là có một đám lớn lao tư tính, làm thanh âm rơi xuống về sau, nguyên bản liền mười phần ồn ào náo nhiệt trong sân, trong khoảnh khắc lâm vào một loại cực đoan yên tĩnh ở trong. Không ít người há to miệng nhau nhau sợ hãi thánh phục, một mạch ném hơn một vạn mẫu đơn hoa. Đây chính là theo múa hội hoa xuân cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện thiên đại số lượng a cũng không ít người nghe được thẳng nhíu mày, thủ bút lớn như vậy, đơn thuần là xài tiền như nước, chẳng lẽ hắn không biết rõ ngắm hoa chỉ là một loại giải trí cùng tiêu khiển, không, có hồi báo sao? Liên Sếp như một chút gia thế không ít con em lại gia tộc, giờ phút này cũng là đem kinh ngạc đem ánh mắt nhìn sang, nhưng giờ phút này Chu Dịch người mặc thâm bào, đầu đeo mặt nạ, cũng không có lấy thật khuôn mặt gặp người, cho nên ngoại trừ đồng hành bằng hữu bên ngoài, vẫn chưa có người nào nhận ra thân phận của hắn đến. "Chu huynh, ngươi đi rồi." Một vạn đóa mẫu đơn hoa, vậy coi như là mười vạn lượng mệnh ân. Vì đã từng một cái nụ nhã qua nữ nhân của ngươi, 10 vạn lượng bạch ngân đổ xuống sông xuống biển, thật giá trị được sao? Tại chu dịch bên người, luật sĩ Nguyên trong lòng hết sức lo lắng, đem thanh âm ép tới cực thấp, có chút khó có thể tin mà hỏi. Chu dịch lắc đầu, cái này cùng tiền tài không quan hệ, chỉ là ta thiếu Trần gia tiểu thư một cái thanh danh mà thôi. Tu tiên giới cùng đại võ quốc phong tục truyền thống khác biệt, giảng quy chính là nam nữ bình đẳng, đã hắn cùng Trần Nhược Lăng có một đoạn không có khả năng cùng một chỗ hôn ước, như vậy do ai nói ra cư hôn, kết quả kia lại có cái gì khác biệt đâu? Ngược lại hắn chu dịch thân phận hôm nay kỳ cao, không ai dám ở ngay trước mặt hắn nói xấu, có thể Trần Nhược Lăng coi như khác biệt. Kim Lăng chi phủ mặc dù chức quan tại Kim Lăng thành không nhỏ, còn nếu là ở đẳng kia có chút lớn thế ra hơn quý trước mặt, vẫn như cũng là không đáng chú ý, tính toán, Chu Dịch thở dài, lần này coi như là còn Trần Bá phụ đã từng ơn chi ngộ a. Từ nay về sau, bọn hắn Chu gia cùng Trần gia tại không có một tia liên quan. Chương 547, Lớn lao an tâm, chương 547, Lớn lao an tâm. Toàn bộ Kim Lăng thành mùa hội hoa xuân ở trong, khi tất cả người nghe thấy có người vì Trần Nhược Lăng đầu hơn 1 vạn mẫu đơn hoa, đều nhao nhao kinh hãi. Hơn 1 vạn mẫu đơn hoa mặc dù là con số lớn, nhưng ở trận đám công tử ca gia thế hậu đại, cũng không phải là không bỏ ra nổi tới, thật là đầu cho Trần Nhược Lăng thật giá trị được sao? Phải biết Trần Nhược Lăng thật là chọc giận qua Chu đại sư người, ném hoa người như vậy dòng trống khua chiên tán dương đối phương, không sợ tại trong lúc vô hình chọc Chu đại sư sao? Không bao lâu, tặng hoa bọn sai vật đông đưa thuyền nhỏ hướng về Chu Dịch chỗ thuyền hoa nhanh chóng vẽ tới, chọn vện tới ba chiếc tàu nhanh, hơn nữa phía trên chứa đầy hương hoa bốn phía mỗ đơn hoa. Gã sai vật nhìn về phía mang theo mặt nạ Chu Dịch, dùng bán tiến bán nghi ngự khí sắc nhận nói, vị công tử này, ngài xác thực muốn ban thưởng Trần tiểu thư hơn một vạn mỗ đơn hoa sao? Chu Dịch không có đi nhìn gã sai vật, chỉ là tỉnh bơ nhẹ gật đầu. Lần này liền gã sai vật đều sợ hai tháng phục tại Chu Dịch đại thổ bút, vội vàng túi đầu xuống, lư khí biến cung kính xuống tới, "Công tử, một vạn mẫu đơn hoa đã đầy đủ chúng ta diệu ngọc lâu ghi vào phong nguyệt phổ, còn mời công tử báo một chút tính danh, không nên làm khó chúng ta những này bọn tập dịch." Chu Dịch nghe nói sau nhíu mày, "Ngươi cần biết, bản tọa họ Chu liền có thể." Lần này không chỉ có là gã sai vật, ngay cả cùng một bức vẽ phảng đám người bên trên, đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đã cùng chúng khác biệt. Họ Chu, tương tại Kim Lăng thành căn bản chính là không đáng chú ý dòng họ. Nhưng hôm nay lại bởi vì một người có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Văn Xương được phong làm Đại Võ Vương khác họ hầu, mà dòng dõi Chu Dịch lại là Kim Lăng Chu đại sư, trước mặt người mang mặt nạ này đã họ Chu, có phải hay không cũng cùng Chu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng vì cái gì mang theo mặt nạ, mà không cần chân diện mục gặp người đâu. Gã sai vật theo ngắn mũi ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, không còn dám chần chờ, lập tức xé cổ họng hô lớn một tiếng nói, "Chu công tử tài đại khí thổ, ban thưởng Trần tiểu thư Mẫu đơn một vạn đó." Xét trong lúc nhất thời, vô số kinh dị ánh mắt hướng về Chu Dịch phương này nhìn sang, liền xem như trên đài cao ngay tại ảm đạm rút lui Trần Nhược Lăng cũng là kinh ngạc dừng bước, nhìn phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy Chu Dịch mang theo mặt nạ, tại rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn sang thời điểm, quần áo vẫn như cũng là quần áo màu xanh, nhưng lại tại gió mát hiên ngang phía dưới, vậy mà cho người ta một loại khí phách đại thành cảm giác, hơn nữa trong lúc vắt tay thoải mái, như sáng sủa nhật nguyệt vào lòng, xem xét cũng không phải là bình thường công tử. Các người nghe thấy được không có, đây là Chu gia công tử. Chu gia? Kim Lăng Thành Chu gia? Không thể nào. Hắn là Chu gia công tử, chẳng lẽ cùng chúng ta Kim Lăng Thành Chu đại sư có quan hệ gì? Không ít người trong ánh mắt mang theo chần chờ không ngừng. Đối với Chu gia công tử chữ này mười phần chân kinh, nhưng lạ là làm sao bây giờ đối phương mang theo mặt nạ, để bọn hắn không rõ ràng dưới mặt nạ chân thực tướng mạo. Hắn nếu là Chu gia người, vậy tại sao muốn giúp ta? Đài cao phía trên, Trần Nhược Lăng tại đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, mang theo nước mắt bên trong trong mắt to có rõ ràng kinh ngạc cùng kinh ngạc, đối cái này bỗng nhiên xuất hiện Chu gia công tử có chút không hiểu đấu. Lúc đầu nàng thanh danh đã quét rác, lần này múa hội hoa xuân cũng bất quá rơi xuống một cái hạng chót thanh danh mà thôi, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên đưa ra một vạn đóa mẫu đơn lời nói, đột nhiên lịch chuyển nàng hiện tại xu hướng suy tàn. Thật là tới là Chu gia người thân phận lại làm cho nàng có chút hoang loạn, dù sao nàng đã từng thật là xem thường qua Chu đại sư, có thể hay không? Hắn chính là Chu đại sư, nàng đã từng vị hôn phu, Chu Dịch. Trần Nhược Lăng trong đầu ầm vang rung động, kia run rẩy ánh mắt lần nữa hướng về Chu Dịch cái kia đạo khí phách đã thành thân ảnh nhìn lại, phát hiện đối phương dáng người cùng Chu Dịch có chút 67 phần tương tự, thoải mái tự nhiên, nhưng bởi vì mang theo mặt nạ, cho nên cũng không thành 100% xác định đối phương đến cùng phải hay không. Chỉ mong, hắn không phải đâu. Trần Nhược Lăng yếu ớt thở dài, trong lòng lần nữa dâng lên một vệt hối hận, tại phức tạp tâm tình bên trong chậm rãi rút lui. Cùng lúc đó Tại Chu Dịch Tuyền Hoa chỗ lầu 2 bên trong, có một đạo dáng người mỹ diệu bóng hình xinh đẹp, ánh mắt ngay tại một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm cái trước. Chu đại sư, vậy mà cũng tới. Giờ phút này, hầu nữ Triệu quận giao nhìn chằm chằm Tuyền Hoa dưới lầu Chu Dịch hiện lộ ra thất ảnh, suy nghĩ xuất thần. Nàng cùng Chu Dịch chạm qua rất nhiều lần mặt, đến tột cùng có bao nhiêu lần, liền chính nàng cũng đến không hết, mặc dù cái sau hiện tại mang theo mặt nạ, nhưng này một phần đặc hữu khác biệt khí chất, lại là nhường nàng tại một phen phòng đoán xuống nhận ra thân phận của đối phương. Nàng không nghĩ tới là, hiện tại thật vừa đúng lúc, vậy mà trùng hợp cùng Chu đại sư ở vào một chương Tuyền Hoa phía trên. Nhưng khi Triệu Quận Dao nhìn thấy Chu Dịch bên cạnh tấm kia bóng hình xinh đẹp về sau, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, có nồng đậm vẻ khó tin. Bởi vì nàng luôn cảm thấy, cái kia đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, tựa hồ là nạn một cái người quen, mà nàng phỏng đoán cũng không phải không có căn cứ, chỉ vì đối phương bây giờ mặc kim lũ cắt tối cao quy cách món kia, bắt điều Triệu Phượng nghe thuần váy, có thể mặc vào món kia váy, thân phận ít ra cũng sẽ là đương Triệu một vị công chúa, chỉ bằng nàng Triệu Quận Dao là Giang Linh quý nữ hậu nữ nhi, bàn luận thân phận lời nói, cũng là xa xa không đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, cơn giật vân kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đã tại lý hách ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trốn về truyền hoa dưới lầu đi đến. Hiện tại Chu Dịch ánh mắt đối trên đài cao thiên kim hiến múa cũng không có hứng thú gì, mà là ánh mắt nhàn nhạt đánh giá thập lý tân hoài, thỉnh thoảng cùng bên người cơ nhược Vân nói lên vài câu, chêu đến đối phương lại giận vừa thẹn. Nhưng cũng liền tại giai đoạn này bên trong, Chu Dịch lông mày nhướng lên, thần thức cảm giác được có một đạo khí tức quen thuộc đang hướng về phương hướng của hắn đi tới. Quân giao gặp qua Chu lại sư. Triệu quận giao thời điểm chú ý đến đại gia tộc pháp phạm, nhưng theo bộ pháp tới gần, trên mặt vui sướng lại càng tăng khó mà che giấu, bởi vì càng đến gần cái kia đạo bóng người màu xanh, trong lòng xác định liền càng thêm trọng một phần. Khi đi đến chu dịch bên người thời điểm, đã đối cái sau chính là chu đại sư sự thật, không còn ôm lấy một tia hoài nghi. Hóa ra là Triệu tiểu thư. Chu dịch ung dung quay người, đối với sau lưng cái kia đạo đi tới bóng hình xinh đẹp mỉm cười. Triệu Quận Dao nghe được cái kia đạo thanh âm quen thuộc sau, không biết thế nào, trong lòng dỗng nhiên sinh ra một cỗ lớn lao an tâm, tiếp theo dường như giống như là có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn đối cái sau kể ra. Nhưng lời nói tới bên miệng, Triệu Quận Dao chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành một tiếng cảm tạ, mấy ngày không thấy, Quận Dao phụ thân Quý Đức Hầu đã bệnh nặng mới khỏi, đang muốn trắng trợn cảm tạ ngài một phen đâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại múa hội hoa xuân chạm mặt. Đã từng chu dịch theo Triệu Tuấn Kiệt trong miệng nghe được Biên Hoang suất Vân phủ nguy nguy có thể độ sau, trực tiếp theo Triệu phủ phá không mà đi, trong khoảng thời gian này tại Kim Lăng một mực không tin tức, bây giờ Triệu quận giao gặp được làm sao có thể không vui vẻ. Bất quá theo Chu dịch không mặn không nhạt sau khi trả lời, Cơ Nhược Vân ánh mắt nhìn về phía đối phương bên người cái kia đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp. "Ngài, ngài là?" Triệu quận giao đại khái bên trên đã nhận ra đạo này bóng hình xinh đẹp, nhưng bởi vì thân phận không đủ, chậm chạp không dám nhận nhau. Không nghĩ tới Cơ Nhược Vân rất hào phóng tháo xuống mặt nạ. Lộ ra kia làm cho người hít thở không thông khuynh thành gương mặt xinh đẹp, biến thành điểm điểm cười nói, lúc này mới 1 năm không gặp, làm sao rồi, quân giao tỷ tỷ không biết ta rồi. Đan Dương công chúa, thật là công chúa điện hạ. Triệu quận giao gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vui sướng biểu lộ, đối với vị công chúa này tại tôn kính đồng thời lại có một tia tưởng niệm. Chương 548, là Chu đại sư mà múa, chương 548, là Chu đại sư mà múa. Đại Võ khai quốc mới bất mãn 10 năm, lúc trước quý đức hầu tại Kim Lăng thành quyền cao chức trọng, ảnh hưởng sâu xa, đại võ vừa lập quốc không dám động đến hắn, nhưng lại sợ hắn ở sau lưng cản trở. Cho nên đem quý nữ Hầu trưởng từ Triệu Tuấn Kiệt rời Giang Ninh, mà xem như Hầu nữ Triệu Quận Dao, lúc nhỏ từng có qua một đoạn tại kinh đô hoàng cung xem như con tin thời gian. Lúc trước Triệu Quận Dao tuổi còn nhỏ, bởi vì là tiền triều Vân Quý dòng dõi, giỏi bằng hữu cực ít cực ít, ở vào Tịch Liêu đại võ hoàng cung bên trong, đã từng cũng là may mắn làm quen đan dương công chúa cùng thập tam công chúa, ba người thường xuyên ở vào cùng một chỗ, cũng coi là trợ thiếu thời đợi thân mật bạn chơi. Mà bây giờ thời gian 1 năm đi qua, cơ ngực Vân cùng Triệu Quận Dao hai người gặp lại lần nữa, trong lúc nhất thời tươi cười rạng rỡ, nội tâm tổn thức không thôi, có thật nhiều lời thật lòng mong muốn kể ra bên trên một fan. Cho nên hai người đối với một bên Chu Dịch không quan tâm, thân mật tụ tại cách đó không xa liễu giễu, cái này khiến Chu Dịch hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Đương nhiên, Chu Dịch đối một màn này sớm có đống trước, bây giờ cũng chỉ là cười cười, không có chút nào tham dự bọn hắn ôn chuyện dự định. Trước đây không lâu, hắn dốc sức trợ giúp Quý Đức Hồi phủ đối phương Bắc Man Vu sư, càng là nhiều lần cho Triệu quận gia mặt mũi, nguyên nhân trong đó không thiếu có đối phương cùng Đan Dương công chúa quan hệ thân mật, nếu là hắn lúc ấy thật đối Quý Đức Hồi phủ bên trong chuyện đã xảy ra lựa chọn ngồi yên không lý đến, đoán chừng cũng đồng thời sẽ làm bị thương Đan Dương công chúa tâm a. Thời gian kế tiếp đoạn bên trong, múa hội hoa xuân trên đại đao Nguyên một đám kim lăng thành thiên kim tiểu thư lần lượt lên đài lại lui ra, dưới đài tiếng gào, tạng hoa âm thanh, âm thanh ủng hộ bên thái không dứt. Không ngừng làm ngắn mũi tiến vào một cái thung lũng về sau, dường như tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi cuối cùng vị kia kim lăng mỹ nhân đăng tràng. Đông. Một đạo chấn tâm hồn người thanh âm xa xa vang vọng toàn trường, tại vô số người ngưng thần mím hơi thời điểm, trong lòng rốt cuộc minh bạch, kia dung động lòng người thời điểm rốt cục muốn tới. Lục Hồng Nghiy nhìn tại mọi người dựa mắt mà đợi trong ánh mắt xuất hiện lần nữa, nàng nện bước ưu nhã tiểu toé bộ ung dung đăng tràng, nhìn thấy rất nhiều thuyền hoa bên trong tập trung tinh thần muốn màn, thanh âm quyến rũ tê dại truyền bá. Tin tưởng các vị đường xa mà đến các quý khách, đều tại giữa mắt mà đợi, chờ đợi Kim Lăng Minh nhân bảng xếp hạng thứ nhất triệu quận giao tiểu thư a áo đỏ lần này thật là bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí mang lên Kim Lăng Minh hội danh hảo, mới đưa trong lúc cấp bách quân giao tiểu thư mời tới đâu, xem ở chúng ta Diệu Ngọc lâu khổ cực như vậy phấn thượng, còn mời ở đây quý khách sau này quang lâm nhiều hơn chúng ta Diệu Ngọc lâu rồi. Theo Lục Hồng Y dị thanh khách cười không ngừng sau, còn nói thêm, "Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, cho mời chúng ta Kim Lăng hậu nữ triệu quận giao tiểu thư, không biết do năm nay, đối phương sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh diễm dáng múa." Theo Lục Hồng Y dị thanh em rơi xuống sau, Thập lý tần hoài bên trong vang dội kéo dài không thôi âm thanh hùng hổ, giống như là hải triều động dạng dập dờn tại cái này múa hội hoa xuân bên trong. Triệu Quận Dao còn không có hiện thân, vẻn vẹn nương tựa theo đối phương thanh danh, cũng đã đem không khí trong sân dẫn tới cao triều nhất. Quân Dao tiểu thư, căn cứ quyết định, chúng ta Diệu Ngọc lâu chuyên tới để xin ngài lên đại yến múa. Lúc này, một đầu mang theo xiển xích cùng bong tàu thuyền lớn đối với Triệu Quận Dao chỗ thuyền hoa đi tới, đầu kia trên thuyền lớn thuần một sắc đều là màu đen trang phục minh hội võ giả, dẫn đầu người kia chính là người đeo trọng kiếm thanh lâu cao thủ, Túy kiếm khách. Bây giờ Triệu Quận Dao đang cùng Cơ Nhược Vân trò chuyện vui vẻ. Bất Quá đang nghe người tới thanh âm sau, khẽ khẽ thở dài, cũng biết là nàng lên lại thời điểm, ánh mắt có chút không thôi nhìn về phía Cơ Nhược Vân. Bất Quá ngay tại Triệu Quận Dao xoay người một sát na, trong lòng đỗng nhiên manh động một cái khác ý nghĩ, nàng xoay người lại, đối với Cơ Nhược Vân hỏi thăm nói, công chúa điện hạ, ngài bất luận là phong thái vẫn là mỹ mạo, quân dao tự nhận xa xa không tiệm ngài, ngài vì sao không thừa dịp lần này múa hội hoa xuân cơ hội, lên lại hiến múa một phen đâu? Quân dao Cam Nguyệt làm ngài là xanh, ở bên cạnh cho ngài đánh đàn tối khúc. Nghe được Triệu Quận Dao thỉnh cầu sau, Cơ Nhược Vân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ta mới không đi đâu. Một cái hội hoa xuân có cái gì đáng giá tham gia? Nàng tự nhiên biết bằng vào chính mình khuynh thành dung mạo, tại lên đài về sau tất nhiên sẽ lấy được tất cả mọi người kịch liệt tiếng hoan hô, nhưng thân làm đại võ công chúa điện hạ, không, kiêu không nạo, đây là nàng từ nhỏ đã tu luyện giáo dưỡng. Huống hồ bên cạnh nàng có chu dịch là đủ rồi, còn không có tất yếu vì một cái phương danh đến cùng người khác rằng co. Triệu quận giao che miệng cười một tiếng, nói, chỉ là một cái phương danh, lấy công chúa điện hạ thân phận, sắp thực không cần thiết cùng chúng ta những này kim lang oanh oanh yến yến nhóm tranh đoạt, cái này không khỏi cái này quá có sai lầm ngài thân phận cao quý. Bất quá câu chuyện của nàng nhất chuyện, đầu tiên là nhìn Chu Dịch vị trí một cái, sau đó môi son khẽ mở nói, "Công chúa điện hạ, lâu thuyền bên trong công tử Ca Sắc thực không có tư cách thưởng thức được ngài huyền chuyện rằng múa, nhưng lần này ngài nếu là chỉ vì Chu đại sư mà múa đâu?" "Là Chu đại sư mà múa." Cơ Nhược Vân đầu tiên là nao nao, chợt nhìn về phía một bên không quan tâm hơn thua Chu Dịch, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy đỏ ửng. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến, từ khi nhìn thấy Chu Dịch về sau, một mực là đối phương vì nàng sáng tạo cái này rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mình thật đúng là không có lấy đi ra cái gì tự thân ưu điểm lấy đối phương niềm vui. Tại đại võ trong hoàng thành, Rất nhiều công chúa dáng múa từ trước đến nay là phong vận siêu nhiên tồn tại, cũng chỉ có võ hoàng chờ một chút mấy vị chân chính quyền thế cao nữa là đại nhân vật khả năng thượng tứ tới, những người khác chính là mấy vương vương hầu đều là trọng kim có cẩu. Cơ Nhược Vân trong mắt ý định lưu chuyện, ngại gì không dựa vào cái này đoạn tụ sung vài ngày, đem chính mình nguyên truyện dáng múa trình cho Chu Dịch, cũng tốt lấy được hắn niềm vui đầu. Nàng tại mọi loại do dự sau, rốt cục đỏ mặt đối Triệu quận giao trán điểm nhẹ, "Quân giao, ta nghe ngươi chính là." Sau đó lại xoay người lại, cực kỳ ngượng ngùng nhìn Chu Dịch một cái. Kim Lăng thành lần này múa hội hoa xuân từ công chúa điện hạ tự mình hiến múa, tin tưởng sẽ lưu danh thiên cổ. Xem như Kim Lăng một phương ca tụng a. Triệu quận giao che mặt cười yếu ớt lấy, nàng quay người đối với cách đó không xa tuy kiếm khách nhẹ giọng giải thích một phen, đợi cho đối phương trịnh trọng nhẹ gật đầu, nàng liền cung kính lôi kéo cơ nhược mượt leo lên thuyền lớn, hướng về Múa hội hoa xuân phương hướng mà đi. "Chu huynh, ngươi thật đồng ý nhường công chúa điện hạ tại Múa hội hoa xuân hiến múa." Lục Sĩ Nguyên ở một bên nhỏ giọng hỏi, ngay tiếp theo Hà Thái Điệp ánh mắt kinh ngạc cũng nhìn sang. Tại bọn hắn những này sinh trưởng ở địa phương thế giới ở trong, phú sướng phụ tùy, nữ nhân nếu là có chính mình vừa ý người sau, nếu là còn tại cái khác trước mặt hiến múa, cái kia chính là đối với mình vừa ý người đại bất tính ít ra hiện tại lục sĩ nguyên là tuyệt đối sẽ không nhường hà thải điệp lên đài cho người ở dưới đài yến múa, bởi vì đây là đối với hắn tôn nghiêm một loại nhục nhã. Chu Dịch lơ đễnh lắc đầu, tại bản tọa tư tưởng trong quan niệm, nam nữ bình đẳng, cho dù là như mây sau này gả cho ta, ta cũng biết cho chính nàng không gian, nhường nàng làm chính mình muốn làm chuyện. Tại đại võ triều người quan niệm bên trong, nam tôn nữ ti, một khi kết hôn, nhà gái liền trở thành nhà trai độc chiếm, cả ngày núp ở trong khuê phòng, không được ra ngoài, mà thạp phù hát phụ theo, giúp chồng dạy con, không có một tia tự do có thể nói. Đây là Chu Dịch chỗ khinh thường, đồng dạng cũng là tu tiên giới chỗ khinh thường. Lục Sí Nguyên có chút không hiểu rõ Chu Dịch đang tiêu suy nghĩ, thở dài, cũng không hỏi tới nữa, hắn luôn cảm thấy Chu Dịch mặc dù cùng hắn giống nhau từ nhỏ tại Kim Lăng Thành lớn lên, nhưng cùng đối phương tư tưởng quan niệm nhưng lại có sai lệch quá nhiều, thậm chí một số thời khắc đối đãi một sự kiện đồng thời, cùng đại võ người ý nghĩ cũng là khác biệt quá nhiều. Chương 549, Mời mỹ nhân nhi nhìn múa, chương 549, Mời mỹ nhân nhi nhìn múa. Một vòng mâm tròn giống như trang sáng, treo cao giữa không trung bên trong, tản mát ra màu bạc trắng sáng ngời, mà bây giờ Kim Lăng Thành, phố lớn nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, nhất là kia thập lý tần hoài phía trên, vạn đèn đủ sáng, tựa như ban ngày. Trên bầu trời ánh trăng tơ lụa, giống như là tơ lụa giống như để cho người ta cảm thấy một hồi thư thái, mà ở đằng kia múa hội hoa xuân trên đài cao, đã giữa bất tri bất giác bố trí lên một tầng nhàn nhạt duy trướng, cho người ta mang đến một tia sắc thái thần ý, càng tăng thêm vài tia mỹ nhân ra sân ý cảnh. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục thời điểm, một đạo trúc tha thân ảnh chậm rãi đến. Bóng người xinh săn kia người mặc màu xanh nhạt nước liêu trường quần, đồng thời ôm trong ngực một trường cổ cầm, tại duy trướng che lấp phía dưới, kia kiều nộn khuôn mặt bên trong lởmở có mấy phần mê nô, khuôn mặt như vẽ, sở sở động lòng người. Phen này bộ dáng, tựa như trong tranh đi ra tới mỹ thiếu nữ. Theo Triệu Quận Dao ra sân một sát na, phía dưới vài rằm trong thuyền hoa lập tức vang dội như bãi sơn đảo hải tiếng hoan hô, tuyệt đại giai nhân đang chàng, đây chính là ngày thưởng bên trong trọng kim khó cầu cảnh tượng. Tất cả mọi người ở đây, có ai không biết rõ Đường Kim Triệu Gia Thiên Kim Triệu Quận Dao giá trị bản thân? Lại có ai không nhớ đối phương kia tuyệt lệ dung nhan? Một sớm một chiều ở giữa, lại trở thành nhiều ít người tình nhân trong động. Bất quá kế tiếp tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Triệu Quận Dao chậm rãi quỳ xuống đất mà ngồi, ưu nhã đem dài đản đặt ngang ở hai chân phía trên, đối với dưới đại đám người dịu dàng cười một tiếng, hơi biểu xin lỗi nói: "Đường xa mà đến các vị, thật sự là xin lỗi." Hôm nay tiểu nữ tự chỉ bắn đàn không khiêu vũ, nguyện ý làm một mảnh lá xanh, chỉ vì phụ trợ một vị khách tuyệt thế dáng múa. Triệu quận giao một cử động kia, lập tức nhường dưới trận rất nhiều thuyền hoa bên trong truyền đến kinh ngạc tiếng kêu kinh ngạc. Hôm nay Triệu tiểu thư là có ý gì? Thế nào đột nhiên không khiêu vũ? Cũng có người thở dài nói, Kim Lăng nhân sĩ đều biết, Triệu tiểu thư dáng múa phong vận vô song, hôm nay không thể thấy vật đối phương nguyện chuyển dáng người, thật là năm nay một lớn kiện tiếp nuôi a. Bất quá cũng có người nghe được trong lời nói một cái khác trọng hàm nữa, Triệu tiểu thư nói cam nguyện làm lá xanh, làm ai lá xanh? Chẳng lẽ cái này Kim Lăng thành bên trong Còn có so Triệu tiểu thư dáng múa càng cao siêu hơn. Dưới đại rất nhiều nghi hoặc không hiểu thanh âm, cũng không có đạt được Triệu quận giao trả lời. Triệu quận giao ôm ấp giải đàn một phút này, dường như liền đã đắm chìm trong chính mình đặt hữu ý cảnh ở trong, bây giờ ngón tay nhẹ nhàng khẽ vồ dây đàn, tuyết trắng ngón tay ngọc hướng phía dưới kéo một phát. Chen. Thanh tĩnh tiếng đàn vang vọng tại giữa sân, như núi suối giống như mát lạnh, trong nháy mắt đè xuống rất nhiều bất mãn thanh âm. Dưới đại tất cả mọi người đầu tiên là sử sợ, sau đó trong lòng tạm thời đè xuống đối phương không hiến múa sinh ra không vui, nhao nhao ngưng thần nghe. Tại mọi người ngưng thần lúc, chỉ nghe ở giữa tiếng đàn lúc đứt lúc nối, thanh âm không lớn lại xa xăm kéo dài, lúc đầu thời điểm chẳng qua là cảm thấy thanh đạm, nhưng trải rắc vài tiếng dây cung minh qua đi, lại mang theo một cỗ luyến lạc khí cảnh, xa không phải tuổi còn nhỏ có khả năng nắm giữ. Mùa hội hoa xuân đang tiến hành tới cái này áp chụp thời điểm, quần chúng nội tâm đã sớm đắm chìm trong trước đó hoa mắt dáng múa ở trong, biến nóng nảy vội vàng sao động, mà đối mặt với cái này tiếng đàn du dương, phản phất tại đối mặt với một vị sâu tu hồng diệp bên trong, một vị quy ẩn sơn lâm lão giả tại nhàn nhã điều đàn, làn điệu đơn giản, nhưng có thể tịnh hóa người nôn nóng nội tâm. Triệu tiểu thư không hổ là kim lăng thành đệ nhất tài nữ. Tuổi còn nhỏ, cái loại này âm luật đã có thể sư một vị nhà công. Đúng vậy a, đúng vậy a, không nghi tới Triệu tiểu thư chẳng những dáng múa tại Kim Lăng vô song, ngay cả âm luật phương diện cũng khó khăn gặp đi tụ. Ai, có người nói rõ năm lúc này, Triệu tiểu thư liền phải đến Tô Châu đi, cái loại này tiếng đàn, chỉ sợ kiếp này đều nghe không được đi. Kia Tô Châu vương gia công tử, thật sự là thật là lớn phúc khí. Để cho người ta tiện sát. Thuyền hoa bên trong truyền đến một chút có mặt mũi bọn công tử lời đàn thiếu, có ngạc nhiên mừng rỡ, có thưởng thức, có kinh diễm cũng, có được tiên lối, giống như là ngũ vị tạp trận. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn chợt biến, nếu như nói trước đó là cao sơn lưu thủy lời nói, mà bây giờ vẫn như cũ liền như là róc rách dòng suối nhỏ, vui sướng mà động nghe, mọi người ở đây đắm chìm trong trong âm luật lúc, cặp mắt kia đột nhiên mở thật lớn. Bởi vì tại đài cao này duy trong chướng, đã xuất hiện lần nữa một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Cái này, cái này. Dưới đài tất cả mọi người mở to hai mắt, đồng loạt nhìn về phía cái kia đạo hồng sắc thân ảnh, trong lòng tràn đầy rung động, cũng không thể tưởng tượng nổi. Đập vào mi mắt bên trong, là một đạo diễm hồng sắc trường quân. Trường quân lên đất, thuộc về đại khí chi tác, đỏ xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ hoa anh đào phun phát ra tuyệt mỹ sát thái, mà cái loại này đỏ tươi trường quần tuyệt không phải vật thế tục, xuyên tại nữ tử kia trên thân, cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác, dường như bẩm sinh là thuộc về nàng nhan sắc. Thậm chí nhường dưới đại tất cả mọi người hoài nghi, bây giờ bị kia diễm hồng sắc trường quần bao khỏa tuyệt thế giai nhân, bản thân chính là mỹ nhân nhi bên trong tôn quý cùng kiêu ngạo phượng hoàng. Nàng là ai? Nhỏ nhỏ kim lang thành, còn chưa từng xuất hiện qua như thế quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Vô số người vì đó đi cuồng, nếu là trước khi nói triệu quận giao là một cái kiêu ngạo không tức lời nói, vậy cái này váy đỏ nữ tử, lại là phong thái càng tại trên đó. Giống như cao cao tại thượng Bạch Điểu Triều vương, Phượng hoàng. Giờ phút này, vô số người quan sát vì đó họ hét, mong muốn liều mạng thấy rõ cái kia đạo dung nhan. Hỏa hồng sắc trưởng quần phía trên, kia là một chương hoàn mỹ không một tí vết dung nhan. Kia dung nhan, để cho người ta mảy may cảm giác không thấy một tia tì vết, giống như tự nhiên, làm cho người như si như say, mà ở đằng kia trên dung nhan, mi tâm có một nốt rồi son, dường như phụ thủ. Ở đằng kia trên đỉnh đầu, càng là mang theo kim sắc ngũ phụng, thiếp thân muôi trên áo, thêu lên Bạch Điểu Triều phượng đồ, kia một đôi mảnh khảnh tay trắng phía trên, là hướng về hai bên chỉ khai. Giống như lụa mỏng giống như thật dài ống tay áo, mơ hồ có thể thấy được nữ tử kia kiêu kiều nõn da thịt, nhẹ nhàng mở ra, giống như phượng dục. Váy lụa phía dưới, trăm chú bao trùm hai chân tại chỗ đầu gối tản ra, lấy kim hoa viền rìa, đồng thời suýt lấy hồng bạo thạch, theo đong đưa ở giữa, đinh đường rung động. Đạm này tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, vẹn vẹn đứng tại giữa sân, liền như là một cái dục họa phượng hoàng, căn bản khó có thể tưởng tượng, nàng múa hót vang thời điểm, dáng vẻ lại chính là như thế nào lộng lẫy cùng cao cao tại thượng. Dáng người hoàn mỹ. Thêm thêm có một không hai tại thế dung nhan. Đây là múa hội hoa xuân bên trong tất cả mọi người ở đây, ở trong lòng đối với nữ tử này cộng đồng đánh giá. Giờ phút này bọn hắn biểu lộ như xi si như say, cũng không cầm giữ được nữa nội tâm vui mừng như điên, giống như là điên cuồng phá lên cười, thực sự không dám tưởng tượng, loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, dáng múa lạ bực nào kinh thiên động địa. Mời mỹ nhân nhi hiền múa. Mời mỹ nhân nhi hiền múa. Mời mỹ nhân nhi hiền múa ba. Thập lý tần hoài phía trên, mười dặm hoa thuyền thuyền hoa phía trên, tất cả mọi người đám khán giả giờ phút này phát ra kinh thiên chiệt điệu tiếng ho hét, kia không kịp chờ đợi thanh âm, hiện lộ rõ ràng trong bọn họ tâm kích động kia từng đôi mắt càng là gắt gao đính tại bóng người xinh săn kia trên thân, ở đằng kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc cùng quyển truyện không đủ 1 năm eo thon phía trên lưu luyến quên về. Cùng lúc đó, trên đài cao, Triệu Quận Dao tiếng đàn từ chậm chuyển gấp, từ khinh biến trọng, một vẻ vui sướng bầu không khí theo tiếng đàn mãnh sinh, lay nhiễm dưới đài tất cả mọi người lập tức mong muốn khoa tay múa chân nên hợp tiếng đàn này. Liên chủ dịch đều tại tán thưởng, cái này Triệu Quận Dao không hổ là Kim Lăng hầu nữ, tiếng đàn này dịu dàng, làn điệu đã thành, là vì đại tác, hơn nữa tại chỗ rất nhỏ, càng là suy nghĩ khác người, liền hắn vị này ngàn năm tiên đạo đại năng đều sinh lòng bội phục chi ý. Huân nữa vẹn vẹn nương tựa theo âm luật, đã cơ nhược Vân gia sân, liền đã đem múa hội hoa xuân bầu không khí điều động tới trước nay chưa từng có cao trào. Mà đúng lúc này, tại vui sướng âm luật ở trong, Cơ Nhược Vân rốt cục thi triển ra dáng múa. Tiếp xuống, là một trận dưới ánh trăng chi vũ, chương 550, dưới ánh trăng chi vũ, chương 550, dưới ánh trăng chi vũ. Làm Cơ Nhược Vân dáng múa thi triển ra một phút này, thập lý tần hoài phía trên, ngoại trừ Du Dương tiếng đàn, cùng Ngẫu Nhiên châm ngồi pháo hoa pháo bên ngoài, đông nhiên biến yên tĩnh. Nếu như không phải đích thân tới hiện trường, căn bản khó có thể tưởng tượng, bây giờ rất nhiều thuyền hoa trong thuyền hoa mấy và người, là như thế nào không phát ra một tia thanh âm tới. Mà tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn tại trên đài cao kia tựa như vượng hoàng giống như thân ảnh phía trên, sợ trong nháy mắt liền bỏ lỡ một tia đặc sắc trong ngáy mắt. Tại như tơ lụa giống như dưới ánh trăng, Du Dương vui sướng tiếng đàn bên trong, cơ nhược vân cái kia đạo hơi có vẻ mờ mịt thân ảnh, ngay tại vũ động thật dài ống tay áo, tựa như phượng hoàng rủ xuống mây dài cánh. Cái kia đạo dịu dàng thân ảnh theo tiếng đàn mà động, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tựa như nguyệt cung bên trong kia không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử, để lộ ra không có gì sánh kịp mỹ lực. Ở một bên, chiếc quận dao trong tay dài đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc thư lúc chậm, siêu tuyệt kỹ năng, phối hợp với cơ nhược văn có một không hai tại thế giáng múa, giống như thượng thiên tuyệt tác. Cái này, hẳn là được xưng không có gì sánh kịp dưới ánh trăng chi vũ. Mà ở đằng kia chờ ngàn năm khó được dáng múa phía dưới, cho dù là một chút nhìn thấu thế gian muôn màu quan to hiện quý nhóm đều ngồi không tựa, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, kích động không thôi. Có ít người càng là nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem kia hai đạo bóng hình xinh đẹp, si ngốc bình luận, cái này, đây mới thật sự là hoa đang tiết. Mã Kim Lăng Thành, nguyên nhân như thế mỹ nhân nhi làm nên. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, trung quanh lập tức truyền ra một mảnh tiếng vọng thanh âm, bất quá đều mang một tia chất vấn. Quy Đức Hầu nữ Triệu Quận Dao, là đương kim Kim Lăng đệ nhất mỹ nhân, phương danh cùng tài nghệ cũng đủ, là Kim Lăng Thành mọi người đều biết mỹ nhân nhi. Có thể bỗng nhiên đăng trạng vị kia tuyệt thế giai nhân, đám người liền suy nghĩ không thấu, bởi vì đối phương xuất hiện, Triệu Quận Dao cái loại này thân phận mỹ nhân nhi, đều cam tâm làm đối phương lá xanh, có thể nghĩ, thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản mà vẹn vẹn bằng vào kia khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo cùng khí chất, liền không khả năng dung tục tiểu gia tộc có thể bồi dưỡng ra được. Các ngươi mau nhìn, kia tuyệt thế giai nhân một thân quần áo, giống hay không giả béo kim lũ các món kia trấn cắt chi bảo. Thuyền hoa bên trong một gã đức cao vọng trọng lão giả lập tức hoảng sợ nói, không ít người quan to hiển quý thân thể dùng mình một cái, lần nữa dọ xét hướng về phía món kia đỏ tươi như lựa giống như ăn mặc, lúc này biến sắc, cái này, đây thật là món kia bạch điểu điều chiểu phượng quần. Không ít người đang kinh ngạc cùng khiếp sợ đồng thời, không chỉ có rất nghi hoặc. Món kia bạch điểu điều chiểu phượng quần tự ý nghĩa phi phàm, thân phận cũng phi phàm, kia giả béo chết đâu? Toàn cơ Bắc muốn bán cho một vị đương triều công chúa cấp bậc nhân vật, này mới khiến Kim Lăng thành khu vực người không thể thừa cơ. Chẳng lẽ vị này khuynh thế giai nhân, có thể mặc vào cái này quần áo, há không đại biểu đối phương là một gã đương triều công chúa. Cái này to gan phóng đoán bọn hắn không thể tin được, đương nhiên cũng không dám đi chứng thực, trên đài cao muốn thật sự là một vị công chúa điện hạ hiên muố, vậy bọn hắn những này Kim Lăng điệu đầu xà nhọn, hôm nay thật là tám đời tháp nhang, cầu nguyện mới đổi lấy. Đường nói nho nhỏ Kim Lăng thành, liền xem như chỉ là dân linh, lại tính cả toàn bộ lớn như vậy Giang Nam đạo, kia mấy trăm vạn nhân khẩu bên trong, lại có ai có tư cách thưởng thức được công chúa điện hạ khiêu vũ? Bất quá tại rung động ở trong, cũng có người nói lắp bắp, lão phu từng có may mắn tại kinh đô chờ qua một đoạn thời gian, đuổi kịp hoàng thành một phương trọng đại ngày lễ, trên đại vị tiểu thư này dáng múa, đây chính là thực sự kinh đô phong cách dáng múa. Rất nhiều quan to hiền quý nhóm nghe nói sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tự chủ được đánh giá trên đại cao bóng người xinh săn kia dáng múa, một hồi sởn hết cả gai ốc. Bọn hắn đều là một chút kim lăng thổ bá chủ, mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có tư cách nhìn thấy kim lăng hoàng thành phong cách dáng múa, nhưng là kim lăng thành lịch đại tương truyền mấy loại nổi tiếng dáng múa bọn hắn cũng là nghe nói qua cũng từng trải qua, mà trên đài nữ tử dáng múa cùng kim lăng khu vực dáng múa khác biệt quá nhiều, thậm chí mọi cử động lộ ra đặc biệt đặc sắc phong cách. Bọn hắn những người này chô thuyền hoa bên trong bỗng nhiên lầm vào một mảnh trong yên lặng, đang giật mình đồng thời cũng là nghĩ tới, chẳng lẽ trên đài nhẹ nhàng nhảy múa, thật sự là một vị đến từ kinh đô trưởng an công chúa điện hạ. Trên đài cao, Du Dương tiếng đàn cùng Nguyễn Truyện dáng múa giao thoa, kia hỏa hồng sắc thân ảnh dáng múa ưu nhã mờ mịt. Theo đạo thân ảnh kia một cái nhăn mày một nụ cười, dưới đài mấy vạn người quan sát tơ tình vì đó cuộn, nỗi lòng vì đó chập trùng, ngoái nhìn nhất tiểu bách mỹ sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Tin tưởng câu này Diệu đảm luận, là có thể nhất hình dung hiện tại trên đại cái kia đạo huynh quốc huynh thành bóng hình sinh được a. Đám người muốn một mực đem vậy cái kia đạo thân ảnh ghi tạc trong lòng, lại bởi vì cách một tầng như ẩn như hiện duy trướng, từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện, cũng mang theo bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Mặc dù đối phương dung mạo mơ hồ không rõ, nhưng mẹn mẹn bằng vào kia dáng múa liền đã diễm đóng của vương, lấy ưu thế áp đảo, vượt rất xa lúc trước lần lượt đăng tràn rất nhiều kim lăng thiên kim tiểu thư. Đúng lúc này, tiếng chuộng dao trong tay tiếng đàn dừng lại, mà cơ nhược vân dáng múa cũng là đột nhiên mà dừng, trên đại cao lâm vào một loại khó tả yên tĩnh. Dường như vừa rồi tất cả biểu diễn đều tựa như thoảng qua như mây khói, mờ mịt tiêu tán. Giờ phút này, trong lòng mọi người bởi vì vũ đạo kết thúc dâng lên nồng đậm cảm giác mất mát, dường như cách một thế hệ. Ngay sau đó, thập lý tần hải phía trên phát ra tựa như thiên băng địa liệt giống như tiếng hoan hô, che mất pháo hoa pháo chúc tạm thành, che mất nơi đây tất cả. Tiếng thanh âm điệp thai nhức óc, toàn bộ lớn như vậy kim lăng thành đều rõ ràng có thể nghe. Nghe được lên này liên tiếp tiếng hoan hô tiêu tán sau, có không ít đại gia tộc công tử ca nhau nhau ồn ào nói. Trên đại vị Tiêu Mỹ mạo tiểu thư, chỉ cần ngươi khẳng lập mở duy trướng, lộ ra nụ cười. Ta bằng lòng chấp tay đưa lên một vạn đóa mẫu đơn hoa. Cắt, ta, ta bằng lòng ba vạn đóa mẫu đơn hoa, đội tiểu thư khinh thành cười một tiếng. Ta ra năm vạn đóa mẫu đơn. Trong khoảnh khắc, còn chưa không có chờ trên đài cao kéo ra duy trướng, dưới đài đám công tử ca liền đã đưa lên gần trăm vạn đóa mẫu đơn lời nói, xa xa nhìn lại, nơi đây tàu nhanh phía trên trở đầy mẫu đơn hoa, trong lúc nhất thời hương hoa bốn phía, tràn ngập mười giằm tần hoài. Loại này kinh khủng đội hình cùng tán thành, là toàn bộ kim lăng các thiên kim tiểu thư đều không gì sánh được, cho dù là triệu quận giao cũng không được. Nhưng là trên đài cơ nhược vân đang nhảy xong vũ đạo sau, cũng không để ý tới rất nhiều Kim Lăng công tử yêu cầu, mà chết dịu dàng gửi một tiếng, Dung Hoang huynh giống như dễ nghe thanh âm giải thích nói, "Xin lỗi chư vị, kỳ thật ta lần này chẳng cũng không phải tới cùng rất nhiều các tiểu thư tranh phương đoạn giẫm, mà trận này duyên dáng giăng múa, chỉ là là trong lòng vị công tử kia chớ múa." Thập Lý Tần Hoài bên trên tất cả mọi người giống như là tan nát cõi lòng đồng dạng, trong khoảnh khắc toát ra một nỗi thật sâu cảm giác mất mát, chẳng lẽ như thế huynh quốc huynh thành gia nhân, như thế đặc sắc diễm diễm giăng múa, chỉ vì một người mà múa? Kia chỉ là Kim Lăng thành bên trong, có vị kia có lớn như thế tư cách? Cơ hồ hơn 10 người Kim Lăng đám công tử ca đang âm mộ ghen ghét lẫn đồng thời, châm miệng một lời nói, "Vậy xin hỏi trên đại tiểu thư, đến tụt cùng là vị nào công tử đạt được ngươi phương thơm?" Bọn hắn đang nhìn hướng Cơ Nhược Vân đạo thân ảnh kia thời điểm, trong lòng còn có một tia hy vọng, vạn nhất không lòng người nghi ngờ sẽ là bọn hắn một trong số đó đâu. Không nghĩ tới Cơ Nhược Vân nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, mà là tướng lệ người khó quên mặt mũi chậm rãi rời về phía một trương thuyền hoa phía trên, mà ở đằng kia thuyền hoa bên trong, một gã sắc mặt không quan tâm hơn thua thanh bảo bảo người, ngay tại vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía cái trước. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người theo Cơ Nhược Vân ánh mắt hy vọng phương hướng. Nhìn về phía cái kia đạo thuyền hoa phía trên, bất quá tại nhìn thấy một màn này sau, lập tức một hồi nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại là cái này Chu công tử? Dựa vào cái gì? Lần này danh tiếng toàn nhường hắn cho đoạn. Không phục, chúng ta không phục. Cơ ngự Vân Mỹ Mạo Khuynh Quốc kinh thành, là đủ để cho các nam nhân phát cuồng của liếng, ra ngoài tự tư tâm, ai cũng không nguyện ý nhường loại này tuyệt thế giai nhân rơi vào một cái đến nay còn mang theo màn nạ, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân thanh niên trong tay. Người thanh niên này thật sự có ưu tú như vậy sao? Sau một khắc, tại vô số người tê tâm liệt phế trong ánh mắt, trên đài cái kia đạo khuynh thành bóng hình xinh đẹp đã leo lên giải truyền rõ về kia đạo thành sắc che mặt thân ảnh mà đi. Giang giác, chỉ nghe một đạo rất nhỏ vận động, vô số người trái tim đều tại một màn này bên trong vỡ thành mấy nửa. Chương 551, bước lên trời, chương 551, bước lên trời. Làm trên đại khoáng thế giáng múa kết thúc sau, lần này múa hội hoa xuân cũng coi là tới kết thúc thời điểm. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, nhưng cơ nhược Vân cái kia đạo khinh thế thân ảnh, làm cho người kinh diễm, thậm chí thật lâu không thể quên nghi ngờ, đến mức đối phương đáp lấy truyền rồi đi 1 phút này, ánh mắt mọi người còn tại lưu luyến không rời nhìn lại. Ngay tại một mấy mắt, bọn hắn trái tim trong nháy mắt ở giữa vỡ thành mấy nửa. Bởi vì ở thời điểm này, Cố Nhược Vân leo lên giày thuyền, vậy mà thẳng tắp hướng về kia nói thanh bảo bóng người chỗ thuyền hoa bên trong chạy tới, phảng phất tại cái này, múa hội hoa xuân trước đó, hai người liền đã hiểu nhau còn biết. Thập Lý Tần Hoài bên trong vang lên vô số tan nát cõi lòng tiếng thở dài. Người chết không ai qua được tâm chết, tất cả công tử ca trong lòng vô tận buồn bã, giống như là đã tâm chết qua một lần, không nghĩ tới như thế tuyệt thế ưu vận, kết quả là vậy mà đã là người khác nữ nhân. Thật tốt múa hội hoa xuân, tới bây giờ lại phát triển thành ngược chó sẽ, đại khái đời người bên trong lớn nhất bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Giờ phút này thuyền hoa bên trong, Chu Dịch Nạo Nghệ đứng thẳng, dường như đã trở thành nơi đây duy nhất nhân vật nam chính, cùng thuyền những người kia dùng ngước cau gen tị ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng ra ngoài đủ loại môn nhân, vẫn không tự chủ được vì hắn nhường ra một mảng lớn không gian. Chu Dịch đứng chắc tay, kia hoàn toàn như trước đây áo bảo màu xanh tại lạnh lùng trong gió đêm bị thổi làm bay phất phới, nhưng hắn tâm tư cũng không ở chỗ này, mà ánh mắt kia tiêu cực, một mực tại trước mặt kia ngay tại lái tới dài trên thuyền. Tại đối diện dài thuyền thanh lệ bên trên, Cố Nhược Vân đang thanh tú động lòng người đứng ở đầu thuyền, nàng từ khi bóc mặt nạ lộ ra nguyên bản khuynh thế gương mặt về sau, xinh đẹp đến tuyệt trần, khiến vô số người như si như say. Nhất là nàng hiện tại gương mặt xinh đẹp bên trên, còn mang theo vẻ mông đợi còn có một tia ngượng ngùng. Tại hai cái thuyền giáp giới thời điểm, Cơ Nhược Vân hướng về Chu Dịch chậm rãi đi đến, nàng kia tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lướt tay áo, hơn nữa cúi thấp xuống gương mặt xinh đẹp, giống như là gặp mặt tình lang đồng dạng, sắc mặt mang theo ngượng ngùng, tựa như mặt người hoa đào tốn nhau lên đỏ. Vừa rồi ta hiến cho ngươi múa, ngươi còn hài lòng không? Tại đi đến Chu Dịch trước mặt sau, Cơ Nhược Vân cúi lầu xuống, dùng điếu đốt môi kêu mềm dòn dễ vỡ thanh âm nỉ non, sau khi nói xong, nàng dùng cặp kia tuyệt mỹ con ngươi vụng trộm ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Sau đó lại lần ngược ngùng hạ thấp đầu đến. Nàng sợ dĩ lên đại ra cái này danh tiếng, chủ yếu vẫn là mong muốn Chu Dịch hài lòng mà thôi. Chu Dịch nhìn thấy như thế dịu dàng Cơ Như Vân, lập tức si ngốc cười một tiếng, kia một đôi dịu dàng đôi mắt bên trong đã phản chiếu lấy thân ảnh của đối phương, nàng sở lấy đối phương nhu thuận mái tóc nói, "Như Mây, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi giấc khoát đều đẹp như vậy, chỉ là hôm nay xinh đẹp đến tuyệt trần." Cơ Như Vân sau khi nghe thấy lập tức giống như là ăn mật đồng dạng, liền khẽ miệng đều mang tới ý cười nhợ nhạt. nhạt. Chu dịch mỉm cười, ngay lúc này nhẹ nhàng tháo xuống chính mình trên gương mặt mặn nạ, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có tốt dấu diếm. Chỉ có điều khi hắn gương mặt bại lộ tại không khí một sát na, trung quanh truyền hoa lập tức truyền đến một mạng lớn hít một hơi linh khí thanh âm, lúc trước những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, ầm vang ở giữa biến thành giận bình, sợ hãi, không dám hỏa bất đắc dĩ. Hắn là Chu đại sư. Ông trời của ta, cái này Chu gia công tử lại chính là Chu đại sư bản nhân. Chết không được, chết không được, á như thế tuyệt thế giai nhân đều sẽ đối với hắn ôm ấp yêu thương. Mười giọng tuyên hoa ở trong, vô số người đối chu dịch nước ao kiến thị, bởi vì thân phận đối phương là Kim Lăng Chu đại sư mà biến thành thật sâu tiếc nối cùng bất đắc dĩ. Về phần hận ý cùng đen đét, bọn hắn dùng mình một cái, cũng không dám lại đối cái này tuyệt thế nữ tử có chút ý nghĩ. Đối mặt với trung quanh đủ loại giật mình thanh âm, chu dịch biểu hiện vẫn như cũ là không quan tâm hơn thua, hắn mặt không đổi sắc nhìn về phía Cơ Như Vân, ôn nhu nói, "Như mây, có muốn hay không ta cho ngươi một cái hứa hẹn đâu?" Cơ Ngực Vân tại ngưỡng ngùng đồng thời, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Dạng gì hứa hẹn?" Chu dịch mỉm cười giải thích, "Đã ngươi chịu cho ta một tháng hạ thưởng mùa cơ hội, vậy ta ngay tại hoa này rủm dưới anh chàng." Ngay trước cái này thập lý tần hoài bên trên mặt của mọi người, vì ngươi hưng thuận một cái hứa hẹn. Ngay tại cơ nhược vân giật mình đồng thời, chu dịch hành động. Đám người chỉ thấy được bên người hắn một cỗ khí tức không gió mà bay, thổi đến áo bào bay phất phới, mà cánh tay của hắn múa, năm cả một vệt hư ảo kình khí quét sạch hướng bốn phía, vẹn vẹn một cái mắt, phương viên mấy trăm trượng tần hoài nước vì đó sôi trào, mà những thuyền nhỏ kia bên trên chứa đầy mẫu đơn hoa đó toàn bộ bị dẫn dắt đi qua. Tại theo chu dịch ống tay áo múa ở giữa, chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy những cái kia mẫu đơn hoa vậy mà nhận lấy chỉ lệnh đồng dạng, trong hư không hợp thành một đạo phù giương mà lên mẫu đơn hoa cầu thang. Tôn Tôn không giải, thật dài cầu thang một mực lan tràn tới giữa không trung. Cái này thạch phá tiên kinh thần kỳ một màn, lập tức khiến cho toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh bạo ánh mắt, ngơ ngác nhìn một màn này, bởi vì loại này không phải sức người có khả năng đạt thành thủ đoạn, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Hiện trường một màn này không ai có thể tưởng tượng tới, nơi nào có mâu đơn lời nói tự động phi thiên, coi như bay đến trên trời, như thế nào lại ngay ngắn trật tự tạo thành từng đạo hoa tươi dựng thành dài bậc thang. Có lẽ hiện trường võ đạo môn bên ngoài hắn căn bản xem không hiểu một màn này, nhưng lại ở đây bảo hộ nơi đây võ đạo cao thủ nhóm lại là chọn ra một bộ mười phần rung động ánh mắt, bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia đạo có hoa tươi tạo thành dài bậc thang, từ đầu đến cuối đều là có vô hình khí kình dẫn dắt mà đến. Nội khí ngoại phóng. Đây tuyệt đối là võ đạo tông sư nội khí ngoại phóng. Không ít võ giả kinh hoàng khiếp sợ, sởn hết cả gai ốc. Nội khí ngoại phóng là võ đạo tông sư đặc biệt thủ đoạn, nhưng nhìn xem như định tiêm võ đạo tông sư nội khí ngoại phóng cũng bất quá 10 trượng khoảng cách, nhưng giữa sân kia dẫn dắt mỗ đơn hoa nhánh thẳng lên trời cao nội khí, thật là võ đạo tông sư có thể đạt tới sao? Hiển nhiên không thể. Hung chi hiện tại Chu đại sư bụi tày bỗng tạo thành một đạo thông thiên thẳng lên mỗ đơn hoa bậc thàng, chọn vẹn dài chừng 10 trượng. Đối phương kia cao thâm mạc chất tu vi, làm cho người kinh dị tới sợ hãi. Chu Dịch cái này một kinh thiên thủ đoạn, không chỉ là tất cả mọi người ở đây, ngay cả bên cạnh hắn cơ nhược vân liền bị chấn động tới. Nàng mặc dù biết Chu Dịch là nhiều lần sáng tạo kỳ thích người, có thể trong sân cái kia kỳ tích, làm nàng nghĩ cũng nghĩ không ra. Bất quá ngay tại nàng rung động thời điểm, dưới chân chợt nhẹ, ngay sau đó cảm giác được thân thể trời đất quay cuồng, rơi đi mặt đất, loại tình huống này dọa đến nàng duyên dáng gọi to một tiếng, tối đầu xem xét, thì ra Chu Dịch đã xem nàng chặn ngang ôm lấy. Ngươi xấu lắm, mau buông ta xuống. Loại này lùng ta lùng tùng dáng vẻ, nhường cơ nhược vân ngượng ngủng quả thực xấu hổ vô cùng, hai tay bạn nâng vòng lấy chu dịch cái cổ, đem nóng hồi gương mặt cung thuận thế chôn ở lồng ngực của đối phương bên trong, đỏ ửng trong khoảnh khắc tràn ngập tới bên tai phía trên. Hiện tại múa hội hoa xuân bên trong, nói ít cũng có được trên và người. Chu dịch ngay trước thập lý tần hoài mặt của mọi người đưa nàng ôm vào trong lực, đây không phải hướng đám người tuyên bố hai người bọn họ quan hệ sao? Mặc dù cơ nhược vân cũng không phản đối, nhưng một cử động kia, nhường nội tâm của nàng như làn nai con đi loạn động dạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đều đã vị hôn phu thê quan hệ, cái này cũng có cái gì tốt thệt thùng. Chu Dịch túi đầu tại cơ nhược vân bên thai nói khẽ, sau đó ôm ngang đối phương mảnh khảnh thân thể mệt mỏi, bước chân trực tiếp đạp ở lan tràn tới trước người hắn mỗ đơn hoa giãy bậc thang bên trên. Giãy bậc thang bây giờ trái với trọng lực thương thức, cứ như vậy dọc tại dưới bầu trời, mà Chu Dịch giẫm lên trên như giẫm trên đất bằng giống như, từng bước một, hướng về càng thương khung chỗ cao đạp đi. Gặp được loại này trái với lẽ thường một màn, thập lý tần hoài trên nước đắng ngợi, lập tức giống như là vỡ tổ đồng dạng, lâm vào trước nay chưa từng có sô chào. Ta giọt ngoan ngoãn, Chu đại sư tu vi vậy mà đã đến một bước này. Bước lên trời a, đây chính là trong cổ tịch Miêu tả tiên nhân. Chu đại sư thành tiên nhân. Chương 552, nhà nhà đốt đèn, không kịp ngươi khuynh thành cười một tiếng, chương 552, nhà nhà đốt đèn, không kịp ngươi khuynh thành cười một tiếng. Tại Kim Lăng thành thập lý tần hoài bên trong, đã từng quá khứ trăm ngàn năm bên trong, phát sinh qua đủ loại chuyện lạ ca tụng, liền xem như hoàng đế tuần hành đã từng phát sinh qua không ngừng một cộng. Nhưng là tại đêm nay múa hội hoa xuân bên trên phát sinh một màn, tất cả mọi người chưa từng nghe thấy. Bởi vì ngay tại cái này trên vạn người ngựa đầu nhìn soi mói, Chu đại sư ôm cái kia tuyệt thế nữ tử vậy mà bước lên trời. Kia phiên bộ dáng giống như là đẳng vân giá vụ tiên nhân đầu dạng. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Chu Dịch bước chân không đổi không chậm, hắn giẫm ở đẳng kia hư không mâu đơn hoa bậc thang phía trên, một bước, một bước, lại một bước, bước chân lưu động ở giữa, thân thể một mực lên cao, thời gian dần qua, cao hơn truyền hoa, cao hơn ban công, cao hơn vọng tây, thậm chí cao hơn kia cao mấy chục trượng đứng thẳng diệu ngập lâu. Sau một khắc, Chu Dịch không có chút nào bằng vào, vậy mà liền như dẫm trên đất bằng giống như, dừng lại tại kia mấy chục trượng trong cao không, cùng thiên địa ngang bằng, xem thưởng lấy đại địa phía trên vân vân. Không ít người đối một màn này có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật, vội vàng nuốt nuốt cặp mắt kia, thẳng đến đem hốc mắt vỏ tới đỏ bừng về sau, đều đứng trước mắt một màn này cảm thấy khó có thể tin. Võ giả tu vi muốn đạt tới mức độ như thế nào, mới có thể ở trên trời hành động? Hơn nữa còn có thể không có chút nào bằng vào dừng lại trong hư không. Chu đại sư chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế? Bịch. Tại một chỗ lâu thuyền phía trên, thanh lâu cao thủ tùy kiếm khách phía sau trọng kiếm mạnh mẽ rơi đập trên mặt đất, nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm, như trung đồng lớn nhỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Thẳng đến hơn phân nửa vang về sau, Hắn mới nói lắp bắp, "Lang, lang không đặng hư, Chu đại sư đây là bước vào trong truyền thuyết tiên nhân cảnh ba." Tương truyền bên trong, tiên nhân cảnh là võ đạo cảnh giới chi cao, truyền thuyết đã đến siêu phàm pháp tục, vượt lên trên chúng sinh tình trạng, có thể cùng phương thiên địa này cân bằng, cho dù là ở trong sách cổ ghi lại lời nói, cũng chỉ có vài rác mười mấy câu, có thể thấy được hiếm thấy cùng không chân thực. Thật là tại hoa này rượm dưới ánh trăng, Chu đại sư tụ tập mẫu đơn hoa cánh làm thềm bậc thang, đạp trên cánh hoa từng bước một đang không mà lên, loại này khoáng thế tuyệt luân thủ đoạn, ngoại trừ tiên nhân cảnh sẽ còn là cái gì? có có thể tưởng tượng, nho nhỏ kim lăng khu vực, nếu là ra một gã thiên nhân cảnh cường giả, vậy sẽ là cỡ nào náo động một kiệt đại sự. Thất ở cao mấy chục trượng không trung, trung quanh hàn phong cháy mạnh cháy mạnh, nhưng tới Chu Dịch trước người sau, giống như là nhận lấy một đạo vô hình lộng khí trở ngại, nhao nhao lộn vòng vướng hướng. Chu Dịch cứ như vậy ôm ngang cơ Như Vân, thất ở dưới bầu trời, hắn nghe được thập lý tần hoài bên trong truyền đến rung động thanh âm sau, nội tâm không có chút nào chấn động. Ngẩng đầu, kia là một vòng màu tái nhật chang tròn, rõ ràng hiện lên ở trước mặt, chỉ cần Chu Dịch muốn, thậm chí có thể thấy rõ ràng thuộc về mặt trang điểm lấm tấm, nhưng hắn cũng không có làm như vậy mà là tất cả tâm thần đều rơi vào cơ nhược vân trên thân. Trong ngực cơ nhược vân tại chu dịch đạp không mà lên một phút này, liền đã bị chấn động tới, nàng bây giờ giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống như, núp ở chu dịch trong ngực không lúc lích, sợ rơi xuống xung dưới. Bởi vì người bình thường dù cho thân phận cỡ nào cao quý, ở trong lòng đều đúng không trùng có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi, hiển nhiên cơ nhược vân là thuộc về loại này. Chu dịch cúi người xuống, nhẹ giọng dò hỏi trong ngực bóng người xinh xắn kia, "Ngươi xem một chút, kia kim lăng thành nhà nhà đốt đèn không có sao? Hiện tại đầy trời đầy sao, đều lóe ra lấm ta lấm tấm quầng màng, nhưng những này tình quang ánh sáng Càng thêm nổi bật ra chăng sáng cao quý cùng lóa mắt, hiển nhiên Chu Dịch cùng Cơ Nhược Vân chính là vầng chăng sáng kia, mà thập lý tần hoài bên trong tất cả mọi người chính là phụ trợ bọn hắn quang mang tinh tinh nhỏ. Ta nào dám nhìn. Giờ phút này Cơ Nhược Vân biết mình thân ở trên bầu trời, thật chặt đem thân thể núp ở Chu Dịch trong lực, trong lòng sợ đều sợ muốn chết, nơi nào còn có tinh lực đi thưởng thức trước mặt cảnh đẹp. Thò gan quay đầu nhìn xem, có ta đây. Chu Dịch trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra quang mang, mà quang mang này lại cho Cơ Nhược Vân một cỗ lớn lao cảm giác an toàn, nàng nhịn xuống sợ hãi trong lòng cảm giác, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái Nàng liền đắm chìm trong loại này, mỹ cảm ở trong. Giờ khắc này ở trong cao không, vô số khổng minh đang theo bên cạnh bọn họ chậm rãi bay qua, mà liền tại cơ Nhược Vân túi người xuống thời điểm, toàn bộ Kim Lăng Thành ngày tốt cảnh đẹp đều phản chiếu tại nàng đôi mắt bên trong. Giờ phút này Kim Lăng Thành, tại hoa đang tiết loại này trọng đại trong ngày lễ nhà nhà đốt đèn cùng vang lên, tấm tia đèn kết hoa cảnh tượng, đang hiện lộ rõ ràng tòa này bất dạ thành thị phồn hoa. Thật đẹp. Cơ Nhược Vân không khỏi nhẹ giọng thìn non, nàng cặp mắt kia bên trong phản chiếu cảnh tượng, là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới. Đây là lấy quân lâm thiên hạ giống như dáng vẻ, từ trên không chúng khả năng nhìn thấy mỹ cảnh. Như thế Kim Lăng Thành phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ bên trong, có được các thức mỹ lệ hoa đăng, cũng như là tiếng hôi chúc mừng náo nhiệt đáng người, cùng thật thái lộng lây thập lý tần hoài. Trong khoảnh khắc, Cơ Nhược Vân Hoa mắt thần mê. Lúc này, Chu Dịch bỗng nhiên ghé vào bên tai của nàng nói rằng: "Thật là a, ngươi biết không, cái này Kim Lăng Thành vạn gia đen uốc, trong mắt của ta đều không kịp ngươi mỹ mạo một phần vạn. Muốn biết ta dẫn ngươi đến không chung mục đích sao? Ta là muốn cho Kim Lăng Thành thiên tiên vạn vạn và ngươi, đều biết ta đối với ngươi kia phần tình nghĩa." Sau một khắc, Chu Dịch tại Cơ Nhược Vân còn không có kịp phản ứng tại điểm, cùng tại Kim Lăng Thành mấy chục vạn người dân ngỡ ngọng phía dưới. Hắn một đạo sáng sủa thanh âm từ phía chân trời phía dưới vang vọng mà lên, bao trùm toàn bộ Kim Lăng thành. "Ta Chu Dịch, Kim Lăng Chu đại sư, bây giờ ngay trước hoa đang tiến mặt, đối với mảnh này trên bầu trời đêm trăng sáng sao trời, cùng cả người Kim Lăng thành mấy chục và người, lấy tâm ma của mình thế, đời này kiếp này trong lòng chỉ thích đan dương công chúa một người." Cái kia đạo sáng sủa thanh âm có một luồng sức mạnh vĩ đại, phảng phất là tuyên thể long dạng, dù cho cách cao mấy chục trượng không đều rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, đến mức tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía bầu trời. Chân trời phía dưới, cơ nhực Vân Hai gọ má đỏ bừng, bị phần này thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ kích động nói không ra lời. Trong lúc nhất thời ấy ấy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua chu dịch gương mặt kia. Tiếp tiếp, tại vạn chúng chú mục trong cao không, chu dịch túi người xuống, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, không che giấu nữa trong lòng kia tia quyến, luyến, tại cơ nhược vân ngượng ngủng cực kỳ trong ánh mắt, đem nó khinh bạc bờ môi chứa tại trong miệng, tinh tế thưởng thức. Trong lúc nhất thời, đại địa phía trên vui mừng khôn xiết âm thanh, vang vọng trời cao. Đây là một cái không giống bình thường hoa đăng tiết, càng làm một cái làm cho người khó quên ban đêm. Có thể đám người không biết là, liền cái này vô số người vì trên bầu trời hai người lớn tiếng khen hay thời gian bên trong, tại kim lăng nào đó hẹo lảnh bên trong. Trần Nhược Lăng ngơ ngác ngước nhìn bầu trời bên trên một màn kia, lặng lẽ lau khô khóe mắt nước mắt, trong lòng kia tia mong đợi rốt cục tại trong lúc vô hình tiêu tán. Bởi vì, nàng ngày xưa vị hôn phu đã tìm tới so với nàng ưu tú vạn lần người yêu. Mà tại một chỗ khác, Triệu Cuận Dao tại trước mặt mọi người miễn cưỡng vui cười lấy. Nàng mặc dù đang cười, nhưng hai hàng thanh lệ lại không tự chủ được chảy xuống bóng loáng gương mặt xinh đẹp, trôi tại trên vạt áo. Nàng cuối cùng tất cả tâm tư đều biến thành đắng chát cười một tiếng, Kim Lăng Thành đã không có cái gì có thể lưu luyến, có lẽ là nên thực hiện Tô Châu thành trận kia hồ nước nửa nhà chương 553, trở lại chương 553 trở lại. 3 ngày sau, Kim Lăng Thành bên ngoài, thông hướng kinh đô Trường An Quan đạo bên cạnh. Kim Lăng Thành rất nổi tiếng, bởi vì miễn ở chiến loạn, cho nên được ban cho là đại võ thủ đô thứ hai, nhưng mặc dù nói có thủ đô thứ hai danh hảo, lại cùng Trường An có khoảng cách mấy ngàn dặm, tại thông hướng kinh đô Trường An trên quan đạo, thường là thời gian rất lâu đều không gặp được một bóng người, nhiều nhất cũng bất quá là có lui tới buôn bán thương đội chạy qua. Nhưng lại tại hôm nay, trên quan đạo nhiều hơn rất nhiều khí thế lạnh thấu xương võ giả, bọn hắn chỉnh tề đứng ở một bên, đang vì một chiếc xe ngựa hộ giá hộ tổng. Kia là một chiếc mười phần lộng lẫy xe ngựa, tương truyền là một vị đại nhân vật tọa giá. Đại biểu ý nghĩa tại Kim Lăng Thành cũng là lộ ra hết sức là thủ, nhưng bây giờ trên xe ngựa, lái xe chính là một gã người mặc áo đỏ phong hoa nữ tử, náu nhân dáng người đường cong làm cho người miệng đắng lưỡi khô. Nếu là có kinh đô hoàng thành người ở chỗ này, một cái liền có thể trên xe ngồi xuống người thân phận, kia là đương Kim Đan Dương công chúa cẩn vệ, Hồng Nhan La. Xe ngựa trong xe, bây giờ có coi là thân phận chí cao vô thượng người, chính là đại võ Đan Dương công chúa. 3 ngày thời gian, giống như là thời gian qua nhanh, cơ nhược Vân mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là bước lên trở về kinh đô trường an đường sá. Nàng đã sớm chút bỏ đã từng đáng chú ý bạch điều điều triệu phượng ngê từng vậy, bị nàng tỉ mị cất giữ, nàng bây giờ đơn giản đổi lại một thân công chúa trường quần, nhưng cho dù là loại này hơi có vẻ đơn giản cách tân mặc, vẫn như cũng không che giấu được kia một thân tôn quý công chúa khí chất. Chỉ có điều, hiện tại Cơ Nhược Vân ở vào trong xe, lộ vẻ có chút mất hồn mất vía, như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ của nàng, không khỏi lần nữa về tới 3 ngày trước cái kia làm cho người khó quên hoa đăng tiết ban đêm, nghĩ đến đã từng phát sinh từng màn, trên gương mặt lần nữa dâng lên một tia rõ ràng đỏ ửng. Bởi vì lúc trước phát sinh đủ loại sự kiện, chuyện này đối với nàng bây giờ công chúa thân phận mà nói, thật sự là quá mức điên cuồng cùng nệ cảm, bất quá đang điên cuồng phía sau, lại là có vô tận một ngào cảm giác. Người thanh niên này mang cho nàng biển chắc không thể phá được cảm giác an toàn, còn có hạnh phúc cùng chờ mong. Trong 3 ngày này, Kim Lăng Thành bên trong có thể cũng không yên tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ, bên đường trong cửa hàng, tất cả mọi người giống như là điên rồi, đều tại cao đàm khoát luận lấy lúc trước hoa đang tiệc đêm đó chuyện đã xảy ra. Kim Lăng Thành bốn phía càng là lưu truyền đủ loại khác biệt phiên bản. Cái gì đan dương công chúa tại múa hội hoa xuân bên trên hiên mưa? Đồng thời yêu hái bên trên Kim Lăng Chu đại sư, hai người vừa thấy đại yêu, đồng thời đã mang định trung thân, còn tại trước mắt bao người hồn định tỉnh. Hay là Chu đại sư cùng Đan Dương công chúa sớm có tình cảm, chỉ là tại cái này hoa đang tiết bên trong bạo phát chờ một chút. Tóm lại, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đêm đó chuyện đã xảy ra bị nói ngoa, càng là lưu truyền thành mấy chục cái phiên bản, cuối cùng thống nhất đầu mâu nói hướng về phía Chu đại sư cùng Đan Dương công chúa vấn đề hôn nhân. Cơ Nhược Vân vốn cũng không phải là một cái Trương Dương công chúa, đang đối mặt đủ loại lời đồn đại thời điểm tự nhiên là khổ não không thôi, bất quá đối với cái kia khó quên ban đêm lại là dư vị vô tận. Ngay tại nàng suy nghĩ phong phú thời điểm, ngoài xe ngựa mặt đám võ giả chợt im lặng xuống tới, đồng thời truyền đến một hồi đầu gối phụ phụ quỳ trên mặt đất thinh êm. Cơ Nhược Vân trong lòng vui mừng, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo ra xe ngựa mở cửa. Tại trong tầm mắt của nàng, chỉ thấy một gã thanh niên đang chậm rãi hướng về nàng đi tới, đồng thời đối nàng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, dường như ba tháng bên trong gió xuân hiu hiu, có thể hòa tan người tâm ruộng. Chính diện thanh niên, ngoại trừ Chu Dịch còn có thể là ai? Xem ra lần này, chúng ta lại không thể không lần nữa tách ra. Chu Dịch chậm rãi đi đến xe ngựa phía trước cửa sổ, đối với Cơ Nhược Vân có chút thốn thức nói: Hắn làm sao không muốn đem cơ nhược Vân Vĩnh Viễn lưu tại bên cạnh mình, chỉ bất quá bây giờ hắn đi lên con đường tu tiên, trầm luân tại trong thế tục, tu vi liền sẽ như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Hơn nữa tại Hoa đang tiếp qua đi trong 3 ngày, Chu Dịch tính toán tọa thời điểm một mực cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, tại từ nơi sâu xa cảm nhận được có cái gì không đúng, giống như là bởi vì hắn trọng sinh sinh ra hiệu ứng hồi điệp, tại cái nào đó khâu bên trong dường như đã xảy ra một chút biến cố, bây giờ đang có lấy một tia lớn nguy hiểm dần dần hướng về hắn dựa sát vào. Cái này cũng khiến cho Chu Dịch không cách nào giống người bình thường như thế đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, phá giới mà đi chuyện lựa xém lông mày. Không có quan hệ, ta có thể chờ, chờ ngươi chuyện sau khi hoàn thành, lại đến kinh đô tới tìm ta. Trong xe cơ nhược Vân nở nụ cười xinh đẹp, trăm hoa thất sắc. Nàng là giỏi đoán ý người công chúa, nàng nhìn ra Chu Dịch trong lòng kia tiếc yếu âu, cũng minh bạch đối phương đối với mình tâm ý, chỉ có điều tựa hồ có chút nhất định phải đi làm chuyện, bất đắc dĩ muốn rời khỏi một đoạn thời gian mà thôi. Nàng có thể thông cảm, cũng có thể tiếp nhận, thậm chí cũng có vì thế chờ đợi cả đời kiên nhẫn. Đông đốc, ta sẽ mau chóng trở về, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Chu Dịch lau lau cơ nhược Vân gương mặt, khóe miệng có chút dương lên. Nhìn thấy nữ nhân của mình như thế dõi đoán ý người, trong lòng của hắn sầu lo lập tức tiêu trừ khâu yếu, có cái gì phiền toái, có thể so sánh qua được nhường hắn hối hận ngàn năm người yêu trọng yếu đâu. "Ân, ta chờ ngươi." "Bất quá, muốn nắm tay a." Chiếu nữ tùy ý thanh niên vuốt ve gương mặt của nàng, cặp kia mắt to như nước trong veo đang mỉm cười ở giữa biến thành con con con nha, sau đó đối với Chu Dịch vươn tay nắm tay. Chu Dịch mỉm cười, cũng là cũng không có từ tuyệt. Trong lòng của hắn biết, cơ nhược Vân bây giờ có hoàng mệnh mang theo, muốn trở về kinh đô trường An Bình An không thích hợp ở lâu tại Kim Lăng khu vực, mặc dù hắn thân làm đại võ châu thiên sư, một phong thư liền có thể đem đối phương hoàn toàn lưu tại bên cạnh mình, nhưng bởi vì hắn có chuyện quan trọng mang theo, cũng không có làm như vậy. Tại một phan lưu luyến chưa tay phía trên, chiếc này đi hướng kinh đô trưởng án xe ngựa rốt cục lên đường. Trên con đường này, hộ vệ chiếc xe ngựa này đám võ giả đều là Kim Lăng minh hội tinh tiêu tế tuyển võ đạo cao thủ, Chu Dịch đối với cái này cũng không lo lắng, bởi vì trên xe còn có đã đột phá tới tông sư cảnh giới Hồng Nhân La. Hắn Chu Dịch còn chưa tin, đương Kim Đại Võ ở trong, có ai còn dám bắt cóc hắn Chu Thiên Sư người yêu xe ngựa. Như thực sự có người dám làm như vậy, hắn không ngại lần nữa tới một lần chém tận giết tuyệt đại đồ sát. Ai, phân biệt đúng là bất đắc dĩ, ta lại làm sao không muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta đâu. Chu Dịch có chút thương cảm thở dài. Hắn hiện tại đứng tại trên con đạo, nhìn phía trước xe ngựa dần dần từng bước đi đến, mỗi xa một phần, trong lòng của hắn không bỏ cùng quyến luyến liền sẽ dày đặc một phần. Ngay tại hắn muốn quay người không muốn đối mặt một màn này trong nháy mắt đó, xe ngựa màn cửa lần nữa bị sốc lên, lộ ra cơ nhược vân đã treo nước mắt gương mặt xinh đẹp. Chu Dịch, lần sau đi kinh đô thời điểm, cưới ta được không? Phía trước thiếu nữ trong giọng nói đầy cõi lòng lấy chờ mong. Cái này khiến Chu Dịch thân thể khẽ run lên, cùng lúc đó toàn thân nhiệt huyết dâng lên, trong lòng không hiểu cảm động, hắn chăm chú nắm lấy song quyền, nơi đây trong nháy mắt chuyển ra một đạo thanh âm hùng hồn. "Tiên tâm đi, đợi đến ta lại đi kinh đô này, chắc chắn cho ngươi cử hành một trận thịnh đại hôn lễ." Trong lúc nhất thời, hai câu ngắn gọn lời nói, lại tại hai người trong lòng chạy xuống khó ma bình phục tính tố, có lẽ yêu một người, chính là loại này muốn ngừng mà không được, nhất làm cho người khó quên a. Lần này, thẳng đến xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Chu Dịch mới yếu ớt thở dài, chấp lấy tay có chút thương cảm lần nữa hướng về Linh Võ Sơn mà đi. Bây giờ khoảng cách Thất Tinh Liên Châu thời gian bất quá rải rác 10 ngày qua, hắn không yên lòng cha mẹ người thân an nguy, là thời điểm bố trí lại một chút sau cùng bảo đảm. Chương 554, Bạch Sa Luyện Thể, chương 554, Bạch Sa Luyện Thể. Kim Lăng thành bên ngoài, Linh Võ Sơn bên trên. Chu Dịch từ khi trở lại Linh Võ Sơn sau, hắn dùng thật dài thời gian mới miễn cưỡng bình phục trong nội tâm kia kia tình cảm, lúc này mới tại chỉ có thời gian bên trong, làm lên cái này đáng giá hắn coi trọng chuyện. Mấy ngày nay tâm hắn tự không yên, văng vào hắn dự cảm, sau này đại võ sẽ bởi vì hắn trọng sinh, mà sẽ ra đủ loại trọng đại thời gian mà những chuyện này đều sẽ vây quanh hắn đến phát triển. Mặc dù chu dịch trong khoảng thời gian này sẽ phá giới mà đi, nhưng là cha mẹ của hắn thân nhân liền phải tao ương, vì để tránh cho loại chuyện như vậy xảy ra, hiển nhiên chỉ dựa vào linh võ sơn đại trận là không được. Chu dịch tại linh võ sơn bên trên đứng chắp tay, theo tinh thần của hắn triệu hoán ở giữa, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ theo mây mù ở giữa triển lộ xuống đầu, sau đó giải mấy xích thân ảnh nhất thời dừng ở trước người hắn. "Ta ngay tại tu hành đâu, ngươi kêu gọi ta không biết có chuyện gì?" Ở vào chu dịch trước mặt, chính là đầu kia tiểu bạch xà, hoặc là nói, bản thể từng là kia dưới mặt đất long mạch bên trong to lớn tới vô biên bát ngát giao long. Có muốn hay không nhường tu vi thêm gần một bước? Nói cách khác, chỉ cần ngươi chịu bằng lòng bản tọa điều kiện, ta bảo đảm ngươi trong vòng 1 năm đột phá tới thiên yêu cảnh giới. Chu Dịch lúc này mới không nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hắn không có bức thiết nói ra điều kiện của mình, mà là trước đưa ra chính mình dụ hoặc phương pháp. Cái kia song sắc bén đôi mắt hơi đánh giá một phen tiểu bạch xà, phát hiện đối phương đã từng thương thế đã sớm gọi hắn, hơn nữa tu vi cũng tinh tiến một bước, ít ra cùng lúc trước so sánh, kia đã từng nam cương đại hộ pháp liền xem như đem hết toàn lực, cũng không cách nào thương tổn được nó một chút. Bất quá đáng tiếc là, mong muốn đột phá tới thiên yêu cảnh giới đã xa xa khó vời. Muốn. Tiểu Bạch Sả cơ hồ không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Bất quá nó phản ứng tới sau, có chút ảo não chuyện âm nói, ngươi không phải là được ta a. Ta bây giờ cách tầng kia cảnh giới chiến lệnh, chính mình vẫn là rõ ràng, liền xem như mượn nhờ ngươi cái này Linh Võ Sơn bên trên linh khí, ít nhất cũng phải thời gian 7, 8 năm. Yêu tộc tu luyện không thể so với nhân tu. Ở trong đó có chiến lệnh rất lớn, cái này giao long mong muốn đạt tới thiên yêu cảnh giới, nhất định phải đem thân thể của mình rèn luyện tới loại kia có thể chống cự thiên kiếp trình độ, hơn nữa tại đồng thời, thể nội yêu khí cũng muốn tùy theo tăng trưởng. Cái này tương đương với một vị đỉnh cấp tông sư, muốn đem thể chất cùng nội khí đồng thời tu luyện tới đỉnh phong, mới có thể giạo bước tiến lên một bước kia, hơn nữa, vẫn chỉ là vẹn vẹn có khả năng. Bởi vì tại đột phá bên trong, nếu là xuất hiện một chút sai lầm, vô cùng có khả năng xảy ra tẩu hỏa nhập ma sự kiện, tại gân mạch bị hao tổn tổn thương đồng thời, tu vi cũng biết đại giảm, chỉ sợ kiếp này đều không thể khôi phục lại đã từng đỉnh phong. Tỷ như tiền triều thời kỳ huyết ma giáo tẩu hỏa nhập ma giáo chủ, Ma Hạo Thiên, ma yêu tộc tu luyện càng thêm gian nan. Đầu tiên tại thể chất phương diện, tiểu Bạch Sả mong muốn rèn luyện yêu thể, nhất định phải đưa nó vậy cái kia thân hình khổng lồ mỗi một chỗ lên phiến đều muốn rèn luyện tới không thể phá vỡ trình độ, lúc này mới có tỉ lệ vượt qua cái thiên kiếp này lôi phạt. Mà về phần yêu khí liền càng thêm khó khăn, muốn thông qua tích lũy tháng ngày nuốt mây nhà khói, mới có thể có thành tựu. Đơn giản mà nói, yêu tộc tuổi thọ so với nhân loại muốn dáng rất dài, nhưng tu luyện nhưng lại có rất nhiều tai nạn. Nhân loại mong muốn đạt tới thiên nhân cảnh, cần chỉ là tư chất, tài nguyên tăng thêm vật khí, mà yêu tộc cũng chỉ có thể thông qua thời gian dài dằng dặc đến góp nhặt, dù sao bọn chúng cần hải lượng tài nguyên so với nhân loại phải hơn rất nhiều. Bản tọa chưa hề nói con lạc, nói ngươi giúp ngươi chính là có thể giúp ngươi. Chỉ là trong một năm mong muốn đưa ngươi tăng lên tới thiên yêu cảnh giới, ta có là biện pháp cùng thủ đoạn, chỉ là ta cũng có điều kiện, liền phải nhìn ngươi có chịu hay không." Chu Dịch đối với trước mắt cái này tiểu bạch sa mỉm cười. Kia tiểu bạch sa ưu lục con ngươi chăm chú nhìn Chu Dịch, dường như có một vệt nhân tính hóa hồng nghi, "Nhân loại, ngươi sẽ không cần đệm ta văn tự bán mình để thăng làm vĩnh cửu a. Ta cho ngươi biết, cái này không có cửa đâu, ta thật là nhất định tự do bay lượn ở trong thiên địa. Yếu tố từ nhỏ đã là hoan dạ, không có nhân loại bên trong những cái kia thế tục chuyện rằng buộc." Cho nên một mực tôn trọng tự do tự tại, phản đối bị nuôi nhốt. Chu Dịch đối cái trước ý nghĩ lập tức không biết nên khóc hay cười, khẽ lắc đầu. Chờ hắn đột phá tới chốc cơ cảnh rỡi sau, đối phương đối với hắn tác dụng đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao, hắn há lại sẽ tính toán đối phương văn tự bản mình. Hắn bắt tuyệt đạo tôn mong muốn giữ lại người, hoàn toàn là dựa vào chính mình thực lực cường đại cùng hữu dị phần đức, mặc dù trước mặt hắn, không tính là người. Ta không ngại đi thẳng vào vấn đề nói với ngươi, bản tọa trong miệng điều kiện đối ngươi mà nói chẳng qua là tiện tay mà làm, không chậm trễ ngươi tu hành cùng tự do. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Chu Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tại trong vòng 1 năm phá giới hành trình bên trong, ngươi tới đảm nhiệm bắt tuyệt tiên tông hộ pháp một trong, trấn thủ Linh Võ Sơn, đồng thời bảo vệ cha mẹ của ta, xem như một cái giá lớn, ta sẽ giúp ngươi trong vòng 1 năm đột phá thiên yêu cảnh giới." Lần này đến phiên tiểu Bạch Xà trấn kinh, nó vốn cho rằng Chu Dịch sẽ ỷ vào cơ hội này trắng trợn làm thịt nó một phen, không nghĩ tới xem như trao đổi điều kiện chỉ đơn giản như vậy. "Ngươi xác thực chỉ đơn giản như vậy? Nay quả không đơn giản, cha mẹ ta muốn tại Linh Võ Sơn bên trên xảy ra chuyện, ta trở về lột da của ngươi ra." Chu Dịch trong nháy mắt thoát ra một cỗ viễn siêu tông sư cảnh khí thế, giống như đại dương mênh mông vô biên. Tiểu Bạch Sà nho nhỏ thân thể run run một hồi, cuối cùng liền vội vàng gật đầu nói: "Tốt ta, tốt ta, ta bằng lòng ngươi chính là." Nó vừa rồi tại Chu Dịch đôi mắt bên trong phát hiện một tia thực chất sắc ý, nó cơ hồ không chút nghi ngờ, nếu là nó làm không được lời nói, đối phương thực sẽ lột ra hắn. Vậy là tốt rồi, tưởng muốn giúp ngươi trong một năm đột phá thiên yêu cảnh, không tính là cái gì độ khó, bất quá ngươi vẫn là phải chịu khổ một chút đầu. Chu Dịch thu hồi một thân khí thế, lần nữa hóa thành bình thường không có gì lạ thanh niên, cùng lúc trước tưởng như hai người, lúc này thản nhiên nói: Trong miệng hắn trợ giúp tiểu bạch xạ nhanh chóng phương pháp đột phá kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là dựa vào linh võ sơn bên trên cái này địa liệt đại trận, bảy trận thi pháp, mấu chốt nhất vĩnh viễn là trận nhãn. Mà tại cái này linh võ sơn bên trên, linh khí nồng nặc nhất tự nhiên là trận nhãn chỗ phương vị, nơi đó linh khí cơ hội là nơi đó mấy lần, nhưng ở kia trước đó, kia một mực là chu dịch chuyên môn phòng luyện công. Mà còn có một chút chính là, tại địa liệt đại trận trận nhãn chỗ, có thể theo điệu tâm liên tục không ngừng câu dẫn ra điệu tâm chi hỏa, có thể dùng đến tôi thể luyện thể, đối với yêu tu tiểu bạch xạ mà nói, có lợi ích to lớn. Bất quá ở trong đó bị địa hỏa đốt thể thống khổ cũng chỉ có đối phương tự hành thế hội. Chu Dịch không do dự nữa, không nhanh không chậm đem trong miệng mình phương pháp xử lý nói cho Tiểu Bạch Sa, đồng thời giảng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, làm cho đối phương tự hành cân nhắc. Vừa nghe đến cần địa hỏa đốt thể sau, Tiểu Bạch Sa dừng lại trong hư không thân thể rung động run rẩy, hiếm thấy lộ vẻ do dự, biến chần chừ không quyết. Thời gian 1 năm bên trong đột phá trước mắt cảnh giới, chuyện này đối với nó mà nói đúng là một sự hấp dẫn không nhỏ, nhưng xem như YouTube, cho dù là có thể hóa giống đó, đối với Kiếp Thiên Lôi Địa Hỏa cũng là có bản năng e ngại, nếu không cũng sẽ không cùng Chu Dịch ký kết huyết nục văn tự bản mình. Trong ngày thường Nó đừng nói là cầm địa hỏa tôi thể, chính là nhiễm phải một tia đều cảm thấy toàn thân cực kỳ không thoải mái. Cũng được, bản tọa lại thưởng ngươi một bản yêu tộc liệt hỏa thối thể công pháp. Chu Dịch nhìn thấy đối phương do dự biểu lộ, lập tức hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hồng quang lập tức hướng về Tiểu Bạch Sa Mi tâm tìm kiếm, đối phương đang tiếp thụ tới sau, thân thể nho nhỏ lập tức một hồi bay múa xoay quanh. Cuối cùng tại Chu Dịch trước mặt dừng lại, biểu lộ hơi có chút ngượng trọng, cũng có một tia nhân tính hóa phức tạp, truyền âm nói: "Ai, mặc kệ bởi vì cái gì quan hệ kết bạn ngươi, bất quá bây giờ ta không thể không thừa nhận, ngươi là cái này mấy trăm năm đối ta nhân loại tốt nhất." Người cũng điêu bậy vì chủng tộc khác biệt, cho nên rất khó khai thông, hơn nữa người đối yêu quái có thiên nhiên e ngại, muốn triệt triệt để để chinh phục cũng nô dịch đối phương, hoặc là muốn trừ chi cho thỏa khoái, mà hướng chu dịch loại này thẳng thắn đối đãi người, thật sự là rất ít đi. Chu dịch đối với cái này cười nhạt không nói. Hắn là đã sống hơn ngàn năm bắt tuyệt đạo tôn trọng sinh, tự nhiên hiểu được như thế nào làm cho đối phương chân tâm thành ý thần phục với chính mình, vốn có lấy thực lực cường đại đồng thời, còn muốn cho đối phương khó mà bỏ qua trợ giúp, loại thủ đoạn này có thể nhất lôi kéo người tâm, đồng thời đã từng hắn càng là làm không biết mệt. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta vì ngươi mở ra địa liệt đại trận trấn nhãn. Đồng thời câu dẫn ra địa hỏa, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, liền chính mình đi tu luyện a. Ngay tại chu dịch phất tay, Linh Võ Sơn bên trên run run một hồi, trong núi luẩn dấu phù văn trận kỳ cũng là dần hiện ra huyền bí quái mang, ở giữa trận nhãn phương vị càng là biểu lộ ra lít nhã lít nhít phù văn, một cỗ màu đỏ chi hỏa không ngừng theo lòng đất toát ra. Tiểu Bạch Sả do dự sau nửa ngày, vẫn là khu xử thân thể hướng về kia ngọn lửa màu đỏ bên trong bay đi. Tại sau này Linh Võ Sơn bên trên trong một năm, Nhàm Trán Diệp Vô Đạo Thường xuyên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại địa liệt đại trận trận nhãn chỗ, một đầu bạch sả ngốc ngốc tại hỏa diễm bên trong giãy giụa thân thể, không ngừng mà suy suy bốc lên cỏ trắng. Nếu không phải đối phương thường thường tính phát ra thông khổ tê minh, đồng thời dãy dụ thân thể nho nhỏ, hắn luôn cho là đầu kia dần dần đã bị nung chín. Nói như vậy, hắn liền có thể động động miệng. Tại Diệp Vô đạo trong lòng, bạch xạ nướng chín sau, tương đương tốt đẹp tốt bổ. Thế là mỗi lần miệng hắn thèm động lên đi, linh võ sơn đều sẽ dẫn tới một lần rắn truy người sự kiện. Chương 555, ngàn dặm vu thần giáo, chương 555, ngàn dặm vu thần giáo trời có vẻ yên tĩnh linh võ sơn bên trên, Chu Dịch xếp bằng ở một chỗ linh khí xung tốc địa phương, trên mặt toát ra thần sắc suy tư, một lát sau hắn thần niệm khế động, tại bên hông trên ngọc bội một chút, một đạo quái vật khổng lồ chợt theo trong hư không lướt đi, cuối cùng trùng điệp rơi đập trên mặt đất, tóe lên một chỗ tro bụi. Quái vật khổng lồ xuất hiện một sát na, phương viên mấy trượng bên trong lập tức tràn ngập lên một cỗ lồng đậm máu tanh mùi vị. Xuất hiện tại địa phương phía trên, là một bộ thân cao khoảng chừng 1 trượng năm to lớn của thi, lưng hồn vai gấu, rơi đập ở trên mặt đất thi thể giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chu Dịch đối cỗ thi thể này cũng không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì đây cũng là đã từng biên hoang thông mạch sơn bên trên, liền hắn đều kinh ngạc một phen, Bắc Man cổ thi. Một bộ hiếm thấy từ hành luyện chi thể bước vào thiên nhân cảnh cổ thi. Ánh mắt của hắn chậm rãi dừng lại ở bộ này, rất có mùi hôi thối cổ thi phía trên, hơi nhíu mày, phía trên kia thi khí cùng sát khí không là bình thường trọng, cũng không biết trước lúc này, tại Vu thần giáo điều khiển tàn sát nhiều ít nhân mạng. Nhìn qua cổ thi thể này, Chu Dịch giống như là vang lên cái gì, tại sắc mặt dần dần âm trầm đồng thời, liền lông mày cũng nhíu lại. Trẻ công tử, bản tọa để ngươi sống thời gian cũng đủ dài, ân oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt. Nói nói, tay của hắn cấp tốc kết xuất một đạo kỳ quái pháp ấn, cái kia đạo pháp ấn phức tạp huyền ảo, tại chu dịch trong nháy mắt, cấp tốc không có vào hư không bên trong, trong chớp mắt thoáng qua liền mất, dường như chưa bao giờ tồn tại qua. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Bắc Man Vu thần giáo trong đại điện. Vu thần giáo là một cái truyền thừa mấy trăm năm đại giáo, nội tình phong phú, cung điện kia rộng lớn trình độ khó có thể tưởng tượng, có chừng 10 trượng chi cao, cực điểm xa hoa, người ở vào trong đó, liền như là giống như con kiến lớn nhỏ. Mà tại trong đại điện vị trí, điêu khắc một tòa sinh động như thật tượng đá, tượng đá toàn bộ thân bao phủ tại trường bào bên trong, tương truyền là Vu thần giáo lập giáo lão tổ. Mặc dù toàn thân dấu ở trường bảo bên trong Không Hiển Sơn không lộ thủy, nhưng lạ vẹn vẹn bằng vào tượng đá liền cho người ta một loại mười phần quỷ dị cảm giác căm trẫm. Liên như là đại điện bây giờ bầu không khí đồng dạng, quỷ dị, nặng nề, tĩnh mịch, tĩnh mịch tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng tại cái này tĩnh mịch bên trong, trong đại điện lại vẫn cứ đứng đầy người. Vị trí trung tâm, vô thanh vô tức đứng đứng mười mấy vị hắc bảo vô sư, bọn hắn một thân khí thế cao thâm mà chắc, mỗi một vị sau lưng đều đi theo trên trăm vị ưu tú vu môn tinh anh tử đệ. Tại vu thần giáo thực lực phân chia bên trong, mỗi một cái hắc bảo vô sư cường giả đều có thể so với võ đạo tông sư tồn tại. Nhưng tại hiện tại đại võ triều ở trong, thường thường cuối cùng một cái đạo châu tài nguyên khả năng dốc sức bổ dưỡng được một vị võ đạo tông sư, mà tại một chút võ đạo yếu đối địa khu, chỉ là một gã nội khí cảnh giới đỉnh phong võ giả liền đã cao nữa là. Chắc không được bây giờ Vu thần giáo can dỡ tới có đủ để đối cứng đại võ lực lượng, giáo môn bên trong chỉ là có thể so với võ đạo tông sư Hắc Bảo Vu sư, liền có hơn 10 vị, loại này siêu nhiên nội tình coi là thật kinh khủng. Ở giữa khu vực hơn 10 người Hắc Bảo Vu sư từng cái hung hăng chĩa đỉnh, nhưng bây giờ lại là thần sắc trang nghiêm, dũng bao hàm kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, một cái không phát nhìn về phía trên đài cao trung ương địa vị. Bây giờ trên đài cao có 4 thanh rộng lượng Hắc Kim giao ỷ, trung ương nhất cái kia thanh ghế xếp, từ trước là Đường Kim Thần Bí lão giáo chủ chốn ngồi, nhưng bởi vì đối phương bế quan mấy năm, cho nên cái kia thanh ghế xếp phía trên một mực trống trải không người. Mà xung quanh ba thanh Hắc Kim giao ỷ, kia là Vu Thần giáo Tam Phương Hắc Bảo đại vu sư chốn ngồi, bây giờ hai vị Hắc Bảo đại vu sư toàn bộ đến kỳ, nhưng ba thanh ghế xếp bên trong còn có một thanh trống không. Cái kia thanh ghế xếp thuộc về người, chính là từng theo theo Bắc Man Vương tử tiến về Đại Võ Kinh Đô trường An vị kia, đã bị Chu Dịch chém giết tại Kinh Đô bên trong, ghế xếp đã bị long đong bởi vì tìm không thấy thích hợp người thay thế, cho nên một mực trống không. Cái khác hai tên hắc bảo đại vũ sư, chia làm Bắc Man hai đại bí thuật chí cường giả, dưới chân giáo môn đệ tử vô số, theo thứ tự là luyện thi cùng ngự hồn. Bây giờ hai người bọn họ ngồi ghế xếp bên trên giống như là pho tượng như thế, không lúc nhích, mà bọn hắn không mở miệng, dưới đại mấy ngàn tên vu môn cường giả lại là không có một cái nào dám phát ra động tĩnh. Kia hai tên hắc bảo đại vũ sư đều là tuổi thất tuần lão giả, nhưng cùng bình thường lão giả so sánh, cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái kia chủ tu ngự hồn bí thuật đại vũ sư Chân trụi bên ngoài làn da phía trên tràn đầy nếp nhăn, đồng thời trên mặt cũng bày biện ra ưu ám rách nát màu xám xanh, giống như là gần đất xa trời lão giả đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác tinh khí trong cơ thể mênh mông như đại dương mênh mông. Hắn mặc dù đóng chặt lại mắt, nhưng toàn thân tự nhiên mà đến để lộ ra tới khí thế, lại cho người ta một loại căn bản cảm giác không dám nhìn thẳng. Chủ tu luyện thi bí thuật đại vu sư mặc dù cũng là lão giả, lại là hạc phát đồng nhân, sắc mặt bày biện ra tái nhợt nhăn sắc, tinh tế tỉ mị không có một kia nếp hồn, mà cái kia hai tay càng là trắng nõn tới không có một chút tỉ vết, cũng không biết như thế nào bảo dưỡng, vậy mà so nữ nhân tay còn nhỏ hơn dĩnh. Ai, một đạo giản mô kéo dài thanh âm tại trong đại điện vang vọng mà lên, ở đây mấy ngàn người lập tức dùng mình một cái, thân thể biến càng thêm kính cận, toàn bộ yếu ớt túi đầu đến. Chỉ thấy trên đài cao cái kia sắc mặt u ám Ngự Hồn Đại Vu sư, đang phát ra một tiếng xa xưa tang thương tiếng thở dài sau, chậm rãi mở mắt ra, làm cho người sợ hãi chính là, cái kia trong hốc mắt đồng tử, bây giờ vậy mà toàn bộ biến thành đen nhuyễn nhăn sắc, giống như là hai xóa trống giống đồng dạng, hướng ra phía ngoài tản ra từng tia từng tia hắc khí, vô cùng quỷ dị. Ngự Hồn Đại Vu sư lúc này lại chậm rãi thở dài nói: Bên Hoang Vu Thần giáo phân đàn phương diện tin tức, lão phu cũng nghe nói phiến lý liệt, bất quá vẫn là gọi Trạch công tử tự thân lên trước nói rõ tốt nhất, nếu là thật sự là kia Chu đại sư gây sự, chúng ta Vu Thần giáo truyền thừa lâu như vậy, cũng không sợ hắn. Sau một khắc, hắn con người đen nhánh phát ra một vết làm người ta sợ hãi tính quăng, quáp, xuyên Trạch công tử tiền điện. Đạo này thanh âm giản mua đã bao hàm lớn la nguy hiểm, chỉ một cái mắt, liền truyền khắp toàn bộ Vu Thần giáo bên trong. Mới qua thời gian nửa nén hương, đại điện ngoài cửa một cái trên mặt có bớt nam nhân liền vội vã đi đến, hắn đến, khiến cho xung quanh tụ tập vô số vu môn cường giả nhao nhao tránh đi, cho hắn nhường ra một con đường đến. Trạch công tử sắc mặt nặng nề quét mắt trên đài cao hai vị lão giả một cái, có chút không vui mở ra miệng nói, ý giờ gặp qua ta giáo cửa hai vị tôn kính đại vư sư. Vu thần giáo truyền thừa lâu đời, từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, Trạch công tử mặc dù là lão vu chủ dòng dõi, nhưng bởi vì thực lực không đủ mạnh, tại giáo trong môn địa vị xa xa không có hai vị hắc bảo đại vư sư địa vị cao, thậm chí đối phương hai người chỉ cần cho hắn ra lệnh, hắn nhất định phải nói gì nghe nấy. Đây cũng là hắn thân làm đường đường lão vu chủ dòng dõi, khó chịu nhất nguyên nhân chủ yếu. Ngự hồn đại vư sư đang nghe được Trạch công tử trong giọng nói không vui sau, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại nhưng cũng không có cùng đối phương so đo cái gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm khắc mở ra miệng nói, "Trạch công tử, lúc trước Vu thần giáo phân đàn hủy diệt một chuyện, còn xin ngươi chi tiết nói tới, không được có mảy may giấu giếm." Trạch công tử trầm thấp lên tiếng, sau đó ngụ khí chậm rãi đem thông mạch sơn bên trên một đêm kia phát sinh tất cả mọi chuyện hết thảy báo cáo một lần. "Phèn." Sau một lát, một đạo to lớn tiếng vang trầm trầm ầm vang ở giữa truyền ra, trực tiếp chấn nhiếp đại điện bên trong tất cả Vu môn cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể run rẩy. Trước đó cái kia một mực nhắm mắt chợp mắt luyện thi đại Vu sư mở mắt ra, đã tức sủi bờ mép, hắn trùng điệp một trưởng vô tại ghế sếp chi hành, lồng ngực còn đang không ngừng trên dưới chập trùng, hiển nhiên áp chế không nổi tức giận trong lòng. Hắn tùy theo giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, "Hoang Đường, quả thực Hoang Đường đến cực điểm. Ngươi cũng dám đem giáo môn chí bảo một trong huyết sắt cổ thi làm mất rồi. Ở đây hai vị hắc bảo đại vư sư đều không đơn giản, người mang lấy tuyệt thế bí pháp, ngự hồn đại vư sư chủ tu ngự hồn bí pháp, có thể đem sau khi chết không lâu linh hồn của con người triệu hoán đi ra, hóa thành đầy trời lệ quỷ oan hồn, xem như công kích của mình thủ đoạn. Mà luyện thi đại vư sư, là một cái chủ tu luyện thi áo nghĩa chí cường giả." Ban luyện thi chi thuật chỉ so với đương kim lão vũ trụ yếu đi một bậc, luyện thi chi thuật cường đại đến chỉ cần chết đi hoàn chỉnh thi thể, đều có thể bị hắn thôi động thành luyện thi đi tập kích người sống. Mà đã từng lão vũ trụ đem cái kia cường hãn huyết sát cổ thi cho luyện hóa về sau, luyện thi đại vũ sư liền ngẫm ngẫm trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác, lão vũ trụ đem cổ thi để lại cho chính mình dòng dõi, chậc công tử. Cái này khiến luyện thi đại vũ sư một mờ oán hận trong lòng, trong mắt hắn, cường đại như thế luyện thi, đối với hắn sức hấp dẫn liền như là bình thường nam tử nhặt được tuyệt thế giai nhân đồng dạng. Đương nhiên, nếu là hắn có thể trưởng không tới cố kia cổ thi, chính là thiên nhân cảnh cường giả hắn đều có thể sẽ lên một hồi. Có lẽ chính là lão vũ trụ kiêng kỵ hắn luyện thi thực lực, mới có ý là chi a. Luyện thi đại vũ sư cũng biết có tầm này nhân nhân, cho nên cũng không có ra tay cắt đoạn, chỉ còn chờ phù hợp thời cơ hướng lão vũ trụ yêu cầu một phen, không nghĩ tới bây giờ, cái này bất tranh khí trạch công tử vậy mà đem cô kia vết sắt cổ thi cho nhét vào thùng mạch sơn. Cái này mất dấu hắn tha thiết ước mơ cô vợ trẻ có cái gì khác biệt. Luyện thi đại vũ sư ép không được nội tâm tức giận, hắn giận quá thành cười, liên tục cười nhẹ mấy tiếng, chỉ là sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngay sau đó, Hàn Âm trầm lời nói giống như là từ trong hầm răng gạt ra đồng dạng, tốt một cái làm việc không chu toàn. Ngươi cũng đã biết, cốt kia cổ thi là ngàn năm khó tìm luyện thi vật liệu, là ta giáo cửa đại sắc khí, nếu là tại tay của lão phu bên trong, chính là đại võ 10 vạn hấp giáp quân đều thấp ngăn không được, bây giờ lại bị ngươi làm mất rồi, ngươi phải bị tội gì? Chương 556, vượt qua ngàn giặm đỉnh quyết, chương 556, vượt qua ngàn giặm đỉnh quyết. Tốt ngươi lão giả. Trạch công tử nghe được đối phương răn dạy âm thanh sau, hắn tối thấp đầu. Sắc mặt dần dần biến xanh xám lên, mặc dù ngoài miệng không dám phản bác, nhưng ở nội tâm lại cực kỳ không phục, đáy lòng một mực tại mắng đối phương. Lúc trước thông mạch sơn phía trên, xuất thủ thật là đại võ tôn này uy danh hiển hách thiên nhân, Chu Thiên Sư, đối phương một cái tay liền có thể chụp chết một vị đại võ sư, hắn chỉ là một cái tông sư cảnh, có thể cầm đối phương biện pháp gì? Cố Thiên ném đi tính là gì, hắn lần này có thể may mắn còn sống trở về cũng không tệ rồi. Chu Dịch mặt lạnh lấy giết người một màn, bây giờ còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nhưng luyện thi đại võ sư đã đứng lên, thân thể của hắn cao cao gầy gò, Lãnh vắc lấy tái nhật tay trường tại trên đài cao đi tới đi lui, trong lòng đối kia một bộ luyện thi nhớ mãi không quên, lập tức mặt lạnh lẽo nhìn về phía dưới lại nói: "Trạch công tử, vứt bỏ giáo môn trí bảo là tử tội, nếu không phải niệm tại ngươi là lão vũ trụ giỏng giói, lão phu tại chỗ liền đệ ngươi hồi phi yên diệt." Ngay sau đó, hắn thanh âm giản mua vang lên lần nữa: "Ta hạn ngươi trong vòng 1 tháng đem cổ thi tìm trở về, nếu không đừng trách ta đem việc này bẩm báo lão vũ trụ. Ngươi để cho ta đi tìm về cổ thi." Dưới đài một đạo cuồng loạn thanh âm vang vọng đại sảnh. Nghe được đối phương lại muốn hắn tìm về cổ thi, Trạch công tử sắc mặt từ xanh xám biến xích hồng, không ngừng mà thở hổn hển. Mà lấy hắn cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được, hắn thanh âm khàn khàn nói rằng, lão gia hỏa, có năng lực ngươi ngươi tại sao không đi tìm Chu Thiên sư yêu cầu? Cú kia cổ thi tám thành đã rơi xuống Chu Thiên sư trong tay, nhường hắn đi muốn về cổ thi, đây không phải bánh bao thiệt đi đánh chó một đi không trở lại sao? Đối phương xem ở tỉ tỉ của hắn trên mặt mũi đã buông tha hắn một mạng, hắn không phải tin tưởng đối phương sẽ còn lần nữa tha cho hắn một mạng. Ta bất kể hắn là cái gì chó má Chu Thiên sư, hạ ngươi một tháng tìm về cổ thi, chuyện này không cho thứ lượng. Luyện thi đại vu sư từ trước đến nay là thiết diện vô tư, không chút nào lưu tình, lúc này hắn đột nhiên vung lên ống tay áo Một cỗ lớn lao khí thế thấu thể mà ra, quả thực thanh sắc cấu lệ, còn kém phán đối phương tội chết. Ha ha, ha ha. Trạch công tử một cỗ lịm ai tiếng cười truyền ra. Bây giờ đại điện bên trong ngoại trừ hắn thu trọng tiếng hơi thở bên ngoài, kia đông đảo vũ môn cường giả đều là rụt đầu rụt đuôi, biểu hiện yên tĩnh, sợ đại vu sư trách tội xuống, bọn hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Ngay tại bầu không khí trong lúc đó ngưng kết thời điểm, một đạo lạnh tỉnh thanh âm không gần không xa truyền đến, "Đại vu sư các hạ, hy vọng chuyện này, ngươi còn có thể bàn bạc kỹ hơn, bây giờ nếu để cho hắn trách đi tìm cổ thi lời nói, hơn phân nửa là một đi không trở lại." Lâm thanh âm vang vọng trong đại điện thời điểm, không ít người mờ mịt quay đầu chung quanh, chỉ thấy đại điện nơi hẻo lánh bên trong, không biết rõ từ lúc nào, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện một đạo toàn thân trùng trong hắc bảo bóng hình xinh đẹp. Mặc dù đối phương trần trụi bên ngoài ra thịt rất rất ít, nhưng này dấu ở áo bảo đen bên trong linh lung thân thể có lồi có lõm, cho dù là hắc bảo thuần tính đều không che dấu được. Nhìn thấy đạo thân ảnh này đến sau, vô số vu môn cường giả nhao nhao toát ra kính ý biểu lộ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ không sâu, thậm chí vượt qua đương kim hai vị hắc bảo đại vu sư. Tham kiến ta giáo thái nữ. Tất cả dưới đại vu môn cường giả Đối với đạo này áo bào đen bóng hình xinh đẹp túi đầu cùng tính nói, nhưng này nói áo bào đen thân ảnh dường như không nghe thấy, chỉ là từng bước một hướng về Trạch công tử phương hướng đi tới. "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến, còn mời tỷ tỷ phân xử thử." Lão gia hỏa này không thèm nói đạo lý, kia cổ thi hơn phân nửa đã đến Chu thiên sư trong tay, hắn lại còn muốn ta đi tìm về cổ thi. Trạch công tử tại nhìn thấy đạo này áo bào đen bóng hình xinh đẹp đến sau, lập tức hớn hở ra mặt, giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng, sắc mặt càng kích động. Hắn thấy, kia luyện thi đại vư sư đơn thuần là nhường hắn đi chịu chết. Dù sao Chu đại sư loại kia loại người hung ác, Hắn đời này đều không muốn gặp lại. Hóa ra là thánh nữ các hạ giã mặt. Luyện thi đại vu sư sắc mặt biến lại biến, tại mặt hướng cái kia đạo áo bào đen bóng hình xinh đẹp tuyệt điểm, đôi mắt bên trong từ đầu đến cuối có một tia rõ ràng kiên kỵ, chỉ là bởi vì đối phương thánh nữ thân phận. Tại đương kim vu thần giáo ở trong, đi ra thần bí lão vũ trụ bên ngoài, áp đạo tam đại hắc bảo vu sư trên đầu, chính là cái này một vị ngụy thiên nhân cảnh thánh nữ, đối phương kinh tài tuyệt diễm, tu luyện tiên tư ngàn năm khó gặp, được xưng là trăm tuổi trước đó có khả năng nhất đột phá tới thiên nhân cảnh nữ cường giả, nhưng bình thường rất ít tham dự giáo môn bên trong sự vụ lớn nhỏ. Không biết rõ đại vu sư có thể cho ta một cái chút tình mọn, không còn so đo cái này cổ thi mất đi chuyện. Áo bào đen nữ tử nhẹ nhàng vỗ vút chạch công tử bạ bay, gia hiệu hắn không cần lo lắng, trận này mới ánh mắt kia nhìn về phía trên này, thẳng cắt chính để nói. Cái này, Luyện thi đại vu sư chần chờ một lát, mặc dù không biết rõ kia Chu Thiên sư thế nào hủy đi cổ thi Luyện thi ân ký, nhưng nếu là làm cho đối phương đạt được cố kia cổ thì, chỉ sợ sau này đối phương sẽ khó đối phó hơn. Kinh đô Chu Thiên sư tại nửa năm trước giết chết bọn hắn vu thần giáo một gã đại vu sư. Chuyện này bọn hắn Vu Thần giáo đến nay còn không có tìm đối phương tính sổ sách, bất quá là kiêng kỵ thực lực của đối phương mà thôi, coi như có thể đem đối phương đánh chết, kia trả ra đại giới cũng phải không đến mất. Một vị khác ngự hồn đại vu sư cũng là đứng dậy chen miệng nói, "Thánh nữ các hạ lúc trước cũng tại Thương Mạch Sơn, vì sao cứ như vậy nhìn xem Vân đàn bị hủy diệt mà không ngăn cản kia Chu Thiên sư?" Lấy ngự hồn đại vu sư kiến thức coi là, "Thánh nữ tu vi đã công tham tạng hóa, đạt đến ngụy thiên nhân cảnh, đối đầu kia Chu Thiên sư hẳn không có như vậy bất lực mới lạ." Không nghĩ tới áo bào đen thánh nữ là đầu, thẳng thắn nói, "Ta không phải là đối thủ của nàng." có thể theo trong tay hắn bình yên vô sự mang ra a trách, đã là hữu kinh vô hiểm. Lời này vừa nói ra toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía áo bào đen thánh nữ, dường như cảm thấy nàng quá mức đánh giá cao Chu Thiên Sư thực lực. Áo bào đen thánh nữ không có dấu giếm cái gì, mà là đem phân tích của mình lộ ra. Mặc dù Tương truyền Chu đại sư cũng dừng lại tại Ngụy Thiên nhân cảnh, chuyện này đã được đến nhiều mặt căn cứ chính xác thực, nhưng kinh đô Thông Thiên tháp phía trên, cái trước vậy mà năng lực chạm tiên nhân. Đương nhiên, làm tin tức này truyền đến Vu thần giáo thời điểm, Áo bào đen thánh nữ cùng cái khắc vu môn cường giả như thế, đem cái này cũng xem như lưu luôn vị ngữ, chỉ cảm thấy là đại võ triều tại khen đại chu thiên sư thực lực. Dù sao giống nhau dừng lại tại Ngụy Thiên nhân cảnh, áo bào đen thánh nữ thật là rõ ràng giải được mình cùng chân chính thiên nhân cảnh chênh lệch, nếu là đương kim lão vu chủ đối nàng toàn lực ra tay, nàng khả năng kiên trì không được ba cái hiệp. Nhưng khi đó tại Thông Mạch Sơn bên trên, nàng cùng Chu Thiên sư điện quang thạch hỏa giao thủ trong nhe mắt, đối phương tùy ý đánh ra một đạo chân diễm, nàng dùng hết toàn lực mới hóa giải ra, đồng thời còn nhận lấy trình độ nhất định nội thương. Vẹn vẹn trong nhe mắt, cao thấp lập kiến rốt cuộc Nếu không nàng cũng sẽ không tùy tiện mang theo Trạch công tử rời đi. Nghe được cáo bảo đen thánh nữ sau khi giải thích, ở đây vô số vũ môn cường giả trầm mặc, Ngự hồn đại vũ sư sắc mặt âm trầm ở miệng nói, chẳng lẽ ta lớn như vậy vũ thần giáo, chỉ có lão vũ chủ ra mặt khả năng hàng ở đối phương sao? Luyện thi đại vũ sư trên mặt cũng là leo lên một tia lạnh ý, cổ thi rơi vào loại người này trong tay, đối với chúng ta uy hiếp lại nhiều một phần. Ngay tại trong đại điện vũ thần giáo chúng cường giả sắc mặt nặng nề lúc, Trạch công tử đột nhiên biến sắc, tiếp theo biến mặt không có chút máu, tê tâm liệt phế hô to một tiếng, tỷ tỷ cứu ta. Mọi người ở đây xoay người trong chốc lát, chỉ thấy Trạch công tử che cổ của mình. Sắc mặt bợị vì kịch liệt đau nhức mà biến vẹo, trong thân thể càng là có một vệt chói mắt ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy lấy. Vẹn vẹn một mấy mắt, tia xoa ánh sáng màu đỏ ngay tại lấy mắt thưởng có thể thấy được lan tràn tới toàn thân, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Trạch Công tử thân thể giống như là một trái bóng da giống như, một chút xíu bị no căng ra, làm đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, phanh một tiếng, biến thành đầy trời huyết nhục khối vụn nổ tung lên, mo tươi mấy chục trượng. Trung quanh rất nhiều vô môn tử đệ còn không có kịp phản ứng, liền bị Trạch Công tử tự bạo mà đến máu tươi ngâm toàn thân, ngay cả đối phương bên người áo bào đen thái nữ, trên thân thể cũng nhiễm phải không ít vết máu. Cái này một màn kinh khủng bện bện phát sinh ở trong đáy mắt, làm xảy ra sau, vô số vô môn cường giả cảm thấy sởn hết cả gai ốc, hoảng sợ mở to hai mắt, không muốn mạng lui lại ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay cả trên đài cao 2 đại hắc bảo vô sư, tại hai mặt nhìn nhau ở giữa, trong ánh mắt đều không cầm được hiện đầy kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ. Bởi vì đối phương vậy mà tại bọn hắn tất cả mọi người dưới mí mắt, tại không giống như là cố ý dưới tình huống, sinh sinh tự bạo ra, loại này rất người cùng vô hình thủ đoạn, liền bọn hắn đều chưa từng nghe thấy. Là bí thuật, là cùng loại với chúng ta vô thần giáo chúng cổ độc dường như bí thuật. Đại điện bên trong Áo bảo đen Thánh nữ giọng bình tĩnh nói, bất quá nàng cái này trong bình tĩnh trong giọng nói, lại là mang theo vô tận sừng sững cùng sát ý, giống như là lít nhá lít nhít giống như mạng nện, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Tại loại này núi thây biển máu giống như dưới sát khí, vô số vô môn cường giả lập tức cảm thấy hô hấp đều biến nặng nề lên, nội tâm không cầm được kinh hãi, không nghĩ tới Ngụy Thiên Nhân cảnh trận dự, cho dù không cần ra tay, chỉ dựa vào khí thế cùng sát khí liền có thể đánh tan bọn hắn. Đây hết thảy, hẳn là kia Chu Thiên Sư làm. Luyện thi đại vu sư cầm thật chặt hai tay, Lư hồn đại vu sư con ngươi màu đen bên trong lóe ra thấu xương hận ý, kia Chu Thiên sư nhiều lần khiêu chiến chúng ta Vu thần giáo nguy hiểm, thật coi chúng ta không dám đánh trả a. Áo bào đen thánh nữ cố gắng bình phục rơi kia xóa bởi vì thân đệ đệ bỏ mình ở trước mặt nàng hận ý, gan từng chữ một, xem ra phụ thân không thể không sớm xuất quan, lần này, ta muốn đệ kia Chu lại sư, máu nợ máu tưởng. Thấu xương sát ý trong nháy mắt kéo lên đến cả tòa đại sảnh, vô số vu môn cường giả gầm thét, cái này họ Chu thanh niên, lần thứ nhất đem bọn hắn Vu thần giáo đắc tội tới loại tình trạng này, chương 557, luyện chế cổ thì, chương 557, luyện chế cổ thì. Thành Linh Võ Sơn bên trên, Chu Dịch nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại trong cõi u minh cảm nhận được hắn kia tia pháp lực có hiệu quả sau, khóe miệng có chút dương lên. So với ở ngoài ngàn giằm giận hận ý ngập trời vu thần giáo, Chu Dịch tại Linh Võ Sơn bên trên chỉ là nhàn nhã búng tay một cái. Nhưng chính là cái này, một cái không chút nào thu hút búng tay, tại vu thần giáo trước mắt bao người, muốn trách công tử mệnh. Chu Dịch cũng không biết vu thần giáo bởi vì hắn cái này búng tay sinh ra điên cuồng, hắn chỉ biết là hắn dốc vào trách công tử thể nội cái kia đạo pháp lực có hiệu quả. Chuyện này với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Cái khác không quan trọng, hắn không biết rõ, hắn cũng không muốn biết. Đáng ghét côn trùng quá nhiều, hắn chẳng lẽ còn sẽ không sợ người khác làm phiền hiểu rõ côn trùng cấu tạo cùng hỉ nộ ai ô sao? Lúc này, Chu Dịch ánh mắt lần nữa chuyển hướng dưới chân bộ cổ thi này. Tại ánh mắt của hắn xem ra, bộ cổ thi này giá trị vượt xa cái gọi là vu thần giáo. Nhưng cổ thi trên thân truyền đến máu tanh mùi hôi thôi truyền đến, cái này khiến hắn có chút chán ghét hít mũi coi thường, vu thần giáo loại này tu giáp luyện thi phương pháp thật sự là thật không có có kỹ thuật hàm lượng, chết không được lúc trước bị hắn tùy tiện liền xóa đi ân ký. Chu Dịch tại một hồi xem tường sau, chậm rãi vươn bàn tay trắng đoán. Đối với cổ thi ngồi địa phương nhẹ nhàng rung lên, một luồng ôn hỏa kình khí quét sạch bên trên cái sau, trận cổ thi giống như là không nặng chút nào giống như lơ lửng tại trước người hắn, ngay sau đó trong tay hắn mãnh liệt địa cấp chân diễm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt thấm thể mà ra. Tại hắn dẫn dắt hạ, màu đỏ thấm hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem cổ thi kia giống như như ngọn núi nhỏ thi thể vây kín mít ở bên trong, sau đó mãnh liệt nung cô lên. Lộp bộp, một hồi hạt đậu nổ thân ảnh truyền đến. Mấy hơi thời gian qua đi, kia thi thể lần nữa truyền ra một hồi suy suy thanh âm, toát ra một hồi hôi thối khói đen có liên tục không ngừng vết máu từ đối phương thể nội chảy ra, sau đó trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nhiệt độ cao trô bước hơi thành hư vô. Mà kia sát khí, thi khí cũng tại hỏa diễm lung khô tiếp theo nhẹ nhẹ tiêu tán ra. Sát khí, đây là bởi vì cổ thi rất chốc quá nhiều, tại quanh năm suốt tháng bên trong lây dính người sống máu tươi cùng trước khi chết oan khí, không cam lòng chờ một chút, dính vào tất cả mặt trái khí tức, cái này có thể thúc đẩy cổ thi càng thêm hung ác, thậm chí tại người được mùi máu tươi sau, không bị khống chế bạo khởi đả thương người. Nếu là không kịp thời tiêu trừ lời nói, chờ đến nhất định điểm tới hạ sau, ngược lại sẽ phản phệ ký chủ, trở thành một phương mối họa lớn. Ma thi khí thì là thi thể chủ nhân sinh tiền một kia yêu đất ý niệm, cũng tụ tập xương sau khi chết trong miệng một ngụm cuối cùng khí, nếu là không đem nó hoàn toàn thanh trừ lời nói, đối với trưởng khống, cỗ này luyện thi mà nói, có rất lớn trở ngại. Huống hồ bởi vì kể trên đủ loại nguyên nhân kết hợp, cỗ thi ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu hư thối, tản mắt ra từng kia từng kia hơi thối, quả thực thối không ngửi được, đối với chu dịch cái này có bệnh thích sạch sẽ tu tiên giả mà nói, là tuyệt đối không được tồn tại. Hắn tình nguyện luyện hủy cái này luyện thi vật liệu, cũng quyết không cho phép đối phương toàn thân mùi thối chúng tiên, thối không ngửi được. Mà theo thi thể bị chân diễm trắng trận tiêu đốt, vết máu, thi dầu côn sát khí đều đã bị từ từ khu trừ sạch sẽ, mà bộ này thân thể cũng biến thành đỏ lên nóng lên, da thịt cũng bắt đầu biến nhuận ra. Chu Dịch biết đây đã là một cái điểm tới hạn, nếu là lần nữa nung khô đi xuống, rất có thể sẽ đem cổ này thi thể thiêu hủy. Hắn phất phất tay, kia cổ thi thi thể lập tức đứng thẳng lên, dừng ở trước mặt hắn, Chu Dịch hai ngón tìm kiếm, tại cổ thi đan điền bộ vị bấm tay vạch một cái, chỉ nghe cửa giật thanh âm, truyền đến một hồi da thịt bị cắt thanh âm. Làm cổ thi bụng dưới tá khai một cái lỗ hồng sau, vô số chứa khô huyết thủy nương theo lấy tanh hôi vô cùng nội tạng khối vụn chút xuống, Chu Dịch che mũi liên tục tối lui. Bởi vì trong sân hôi thối quả thực đạt đến một cái cực điểm, đây là tới từ xưa trong thi thể hư thối ngũ tạng lục phủ mấy trăm năm tích lũy. Đây cũng chính là Chu Dịch xem thường trước đó Vu Thần giáo luyện thi thủ đoạn nguyên nhân. Tại tu tiên giới, chính thống luyện thi chi thuật, như là luyện đan đồng dạng, là một công việc tỉ mỉ, rằng cứu đều là từ trong ra ngoài, đem thi thể mỗi một cái bộ vị đều tế luyện một phen, lúc đặt tới Hoàn Mỹ Vu quyết về sau, mới có thể là một cái tốt luyện thi. Đồng thời thi thể bề ngoài màu sắc mờ mãch trình độ, cùng đan dược đan gia nhan sắc là không sai biệt lắm khái niệm, mà không giống đương kim Vu Thần giáo luyện thi thuật đồng dạng, luyện tiêu không lợi bạn sẽ chỉ ở cổ thi bề ngoài phía trên vách tốt phụ chú, đồng thời cắm vào một tia thần niệm coi như đại công cáo thành, mà thi thể đã bắt đầu hư thối cũng phát ra hôi thối thể nội, lại là không quan tâm. Chọn vẹn dùng một cái rở, Chu Dịch mới đưa cổ thi thể nội những cái kia hôi thối chỗ đầu nguồn dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại cổ thi càng giống là một bộ thượng hào túi da, bởi vì không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cho nên không cần hô hấp, cũng không cần ăn, kia ngũ tạng lục phủ tồn tại cũng liền biến thành chướng ngại. Bất quá cũng may, những này chướng ngại đều bị hắn nhất nhất tiêu trừ. Chu Dịch lại luyện chế ra một chút cái khác dược liệu, chứa vào cổ thi trong thi thần, những dược liệu này dược hiệu kỳ lạ, Có thể bảo trì thi thể trưởng kỳ không mục nát, đồng thời còn có thể từ trong ra ngoài tản mát ra một hồi mùi thơm ngát. Kế tiếp cũng là nhất là rườm rà một cái khâu, vẽ phù chú, đồng thời rót vào chính mình một tia tinh huyết. Chu dịch dẫn động tới chân khí trong đan điền, tại cổ thi thân thể hội họa lấy lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này đại đa số là đạo gia chính thống pháp môn, phù triện, giờ phút này tản mát ra hào quang màu vàng lóng, làm rơi vào cổ thi thi thể phía trên, tựa như là vì đối phương nhiễm lên một tầng kim quang. Theo hắn hét lớn một tiếng, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vỗ, những cái kia phù văn lúc này biến thành lấm ta lấm tấm cổ sáng, chui vào cổ thi trong thân thể. Sau khi làm xong, Chu Dịch lại làm mặt không biểu tình lần nữa phóng xuất ra một đạo địa cấp trấn diễm, nung cô lấy cổ thi. Mà lần này nung cô bên trong, thi thể không còn có truyền ra suy suy thanh âm, mà đã từng kia một thân long tinh hổ trắng cơ bắp ngay tại cấp tốc rút lại, liền tiện thể lấy giống như núi nhỏ thân thể cao lớn cũng rút nhỏ lên. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, nguyên bản 1 trượng 5 có thừa cổ thi, liền trực tiếp rút lại thành 1 trượng có thừa, mà đã từng bạo tác tính chất một thân ngân cơ bắp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một thân rất có mỹ cảm, cùng kim loại cảm nhận dáng người, tựa như Phật môn bên trong bất phôi kim thân. Chu Dịch hai ngón cũng đào, hướng về cổ thi thân thể chậm tới. Hư không bên trong có một đạo hồng quang chợt lóe lên. Phanh. Lần này vậy mà truyền đến một hồi kim thiết giao tiếp thanh âm. Chu Dịch cái kia đạo màu đỏ thấm liệt diễm chân khí, bởi vì tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản khó mà bắt giữ tới, nguyên bản có thể trong nháy mắt xé rách một vị hành luyện đại tông sư thân thể một kích, chỉ là rơi vào cổ thi trên thân, lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bệnh mẩn, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Không hoài nghi chút nào, giờ phút này cổ thi nhục thân cường độ cùng lúc trước có chất tăng lên, tin tưởng chính là so với sinh tiền thể chất lực lượng mà nói, cũng là không thua bao nhiêu. Chu Dịch luyện thi phương pháp, là đem cổ thi thân thể từ trong ra ngoài lại từ bên ngoài mà bên trong rèn luyện nhiều lần, tựa như bách luyện thành cương, loại thống khổ này là người sống không thể chịu đựng được, được, cho nên luyện chế ra tới hiệu quả, có thể so với sinh tiền. Bây giờ bộ này thân thể mặt ngoài rèn luyện đã coi như là hoàn thành, bất quá nhường chu dịch khổ não là, bây giờ thiếu khuyết lấy một cái trọng yếu khâu. Cái kia chính là giao phó năng lượng cùng thần hồn. Một cái hoàn chỉnh luyện thi, kỳ thật cùng người thường không khác, nắm giữ trái tim cùng thần hồn, những này có thể cam đoan luyện thi liên tục không ngừng lực lượng nơi phát ra cùng tự chủ ý thức chiến đấu. Mà bây giờ cổ thi chỉ là một cái thể xác cũng không có tự chủ thần hồn, chớ nói chi là có thể thay thế trái tim lực lượng nguồn suối. Chương 558, Lịch Thiên cải mệnh, chương 558, Lịch Thiên cải mệnh. Linh Võ Sơn bên trên, Chu Dịch nhìn thấy cái này nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng không có chút nào một tia sinh cơ cùng động tĩnh luyện thi, có chút lắc đầu, khổ tư. Mong muốn khu động cỗ này luyện thi, cần không chỉ là thần hồn, còn cần có thể thay thế trái tim lực lượng, liền giống với người ăn ngủ cấp hoa mẫu mới có khí lực như thế. Tại tu tiên giới bên trong, các cường giả đều sẽ vì mình khôi lỗi bên trong rót vào một cái đẳng cấp cao ma thú nội đan bảo đảm lực lượng của đối phương bay liên tục, nội đan loại vật này, Chu Dịch đã từng có, tỉ như đã từng Sích Diễm Sơn này có được yêu thú nội đan, nhưng cuối cùng đã bị hắn dùng để luyện thành trúc cơ đan. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay hắn tại không gian nhận giới bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn đau theo ở trong tìm kiếm ra kia một cái trúc cơ đan, nội tâm có một tia phức tạp. Lúc trước hắn lấy Sích Diễm Sơn yêu thú ma hạch cùng đủ loại chân quý vật liệu, mới khó khăn lắm luyện chế được ba cái trúc cơ đan, hắn đột phá tới luyện khí 9 tầng dùng đi một cái, để lại cho Dương Kim đại cốt sư một cái, trong tay mình cũng liền còn lại cuối cùng này một cái. Cái này một cái cũng là có thể dùng đến làm dịu lập tức chi gấp, bất quá không tính là một cái lâu dài phương pháp xử lý. Mặc dù Chu Dịch cũng không đem trúc cơ đan làm bảo, nhưng ở phương này tài nguyên mỏng manh tiểu thiên thế giới bên trong, một cái hiếm thấy trúc cơ đan đủ để đem một gã đỉnh cấp tông sư tạo nên thành tiên nhân cảnh, ở trong đó có khả năng mang tới giá trị, xa xa hoàn toàn không phải tụ khí đan có thể so sánh được. Bất quá, đem viên đan dược này dùng tại cổ thi trên thân, xác thực xem như một loại xa xỉ. Ai, mà thôi mà thôi. Theo Chu Dịch thở dài một tiếng, hắn con ngón đung ra, viên điêu hỏa hồng sắc trúc cơ đan mang theo nồng đậm hỏa nguy làm. Hóa thành một đạo lưu quang lúc này bay vụt hướng cỗ thi lười trong miệng. Tại tinh thần của hắn một phen khống chế hạ, viên kia chúc cơ đan khi tiến vào đối phương thể nội trong chốc lát, dưới đường đi, nhẹ nhàng trôi nổi tại cỗ thi đan điền bộ vị. Mà xuống một khắc, chúc cơ đan giống như bị một loại lực lượng vô hình một nút nắm, sau đó ầm vang ở giữa vỡ ra, biến thành vô số lấm ta lấm tấm quần sáng, kia quần sáng đều là cao độ tinh khiết pháp xúc mà đến linh khí, tại cùng tiếp xúc nói cỗ thi huyết độc sát na bên trong, biến thành nồng đậm như ông dương đại hải giống như linh khí chất lỏng. Linh dịch này hùng hồn vô cùng, giống như lao nhanh không thôi trường hạ. Tại chu dịch dẫn dắt hạ trùng trùng điệp điệp chạy qua cổ thi toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch, mạch máu, giống như là huyết dịch đồng dạng đem thân thể đối phương chống đỡ lên. Tại thu được lực lượng nguồn suối sau cổ thi, một tia sinh cơ trong cơ thể hắn ngay tại như măng mọc sau mưa giống như lặng yên mọc ra, mà quanh thân càng là đột nhiên tản mát ra một khí thế bằng bạc, giống như là viễn cổ cự thú đang chậm rãi thức tỉnh. Nguyên bản kia một thân màu nâu xám làn da, tại dương quang chiếu rọi phía dưới đột nhiên bắt đầu từng khúc chốc ra, lộ ra bên trong tầng kia hiện ra ngân bạch quang trạch mới ra, hiện tại cổ thi liền thành một khối, thân thể mặc dù rút lại, nhưng trên thân thể mỗi một lớp da thịt như là sắt lỏng độc kim loại đồng dạng Trong đó tại đao thương bất nhập đồng thời, trong đó tạn mắt ra một loại khó có thể tưởng tượng bạo tác tính chất lực lượng. Tín tưởng phàm tục bên trong đao thương kiếm kích, căn bản là không có cách tại trên người của đối phương lưu lại một tia vết tích. Ai, đây chỉ là một tạm hoãn phương pháp, vẫn là không cách nào thời gian dài khu động cỗ này luyện thì, bất quá, cũng là có thể làm cho đối phương toàn lực ra tay ba lần. Chu Dịch Minh bạch trước mắt cổ thi tình cảnh, lắc đầu thở dài. Vẹn vẹn bằng vào một cái chút cơ đan, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn khu động một bộ tiên nhân cấp bậc luyện thi, bởi vì đối phương mỗi một lần toàn lực ra tay sử dụng đến năng lượng là một cái khổng lồ thiên văn số tự, đơn giản điểm tới nói, một cái chốc cơ đan sinh ra năng lượng, chỉ có thể duy trì đối phương toàn lực ra tay 3 lần tạm hữu. Bất quá có thể đổi lấy một bộ thiên nhân cảnh luyện thi 3 lần toàn lực ra tay, khả năng sinh ra lực sát thương, đủ để cùng hiện tại Chu Dịch chốt so sánh. Một gã thiên nhân cảnh toàn lực ra tay, giết những cái kia tông sư các cường giả như là giết gà giết chó đồng dạng, một quyền đánh nổ tất cả, liền xem như ẩn thế thiên nhân cảnh cường giả ở trước mặt, mặc dù không cách nào chính diện đánh giết đối phương, nhưng mong muốn bức lui đối phương dư giải. Cái này luyện thi, là sau này trong một năm bảo hộ linh võ sơn cuối cùng ắt chủ bài. Diệp Vô Đạo. Theo chu dịch quát khẽ một tiếng, một đạo sáng sủa thanh âm truyền khắp cả tòa Linh Võ Sơn, cũng đưa tới vùng đất trung ương đá trắng trên quảng trường vị Tiêu niên chủ ý. Đến rồi đến rồi. Không bao lâu, một đạo mạnh mẽ thân ảnh ánh vào chu dịch tầm mắt, hiện tại Diệp Vô Đạo tu vi có thành tựu, nhảy lên ở giữa mấy trượng, như là trong núi một cái mạnh mẽ viên hầu. "Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "A, bên cạnh ngươi cái này tỏ con là ai? Con lại là cái đồ biến thái, không mặc quần áo, để cho người ta nhìn thấy nhiều không tốt." Tại chu dịch sau lưng, Cố Kiêu luyện thi lên cao khoảng một trượng, lưng hồn vai gấu, bây giờ lưng thẳng tắp, nhưng hai mắt vô thần giống như một tòa pháo tượng, nhưng đối phương trên thân dùng để che kín thân thể của lão đã sớm tại hỏa diễm bên trong đốt thành hư vô. Chu Dịch đối với Diệp Vô Đạo những lời này cảm thấy không biết nên khóc hay cười, lắc đầu, tiếp tục nói, "Ngươi nhìn kỹ một chút, hắn cùng người bình thường có cái gì khác biệt?" Diệp Vô Đạo thu hồi vừa rồi kia một bộ bất cần đợi bộ dáng, kia mới có hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Thi, hắn hai bước nhảy đến đối phương trước người, tại trên đó một hồi gõ gõ đập đập, thanh âm như là đập đện tại kim thiết phía trên, truyền đến một hồi thùng thùng trầm đục. Hắn quay người có chút khó tin nhìn về phía Chu Dịch, "Sư phụ, kia to con căn bản không phải người sống a." Còn có cái này một bộ thân thể, cường đại đến như thế không hợp tỏi thưởng, Phật môn kim cương bất hoại thần công cũng không đạt được loại tình trạng này a." Chu Dịch cười cười, không có dấu giễu, "Đây là một bộ luyện thi." Nói xong, hắn lại tỉnh bơ bổ sung một câu, "À, đúng rồi, cổ này luyện thi sinh tiền, là một vị thiên nhân cảnh hoành luyện cùng giả." Diệp Vô Đạo vừa định nói ra khỏi miệng lời nói lập tức nghẹn tại trong cổ họng, há to miệng nhìn xem Chu Dịch, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn đối luyện thi phương pháp nhất khiếu bất thông, nhưng là đối luyện thi nghe đồn vẫn là kiến thức nửa đời, bây giờ linh võ sơn vậy mà nhiều hơn một bộ thiên nhân cảnh luyện thi. Loại bảo bối này liền xem như là khắp toàn bộ đại võ triều, cũng tìm không ra thứ hai cô a. Sư phụ, ngươi từ nơi nào lấy được? Diệp Vô Đạo lại đưa tay gõ gõ luyện thi thân thể, lực phản chấn nhường ngón tay của hắn đỏ lên, nhíu nhíu mày, tiếp theo có chút hổ mi nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch tỉnh bơ từ tuần nói, "Dành được." Diệp Vô Đạo lập tức nghẹn họng nhìn chân trối, trong ánh mắt kinh ngạc đã hết sức rõ ràng, loại bảo bối này cũng có thể đoạt. Cứ ai? Tự nhiên là Biên Hoang Vu thần giáo, vị sư còn tiện tay hủy diệt bọn hắn một tòa phân đàn. Diệp Vô Đạo làm khôi hài hài hước nói chuyện phiếm kết thúc sau, Chu Dịch biểu lộ bắt đầu biến chứng trạc đàng hoàng lên. Hắn có chút nghiêm túc nhìn về phía Diệp Vô Đạo, vẻ mặt chân thành nói: "Ngoan đỗ nhi, ta hiện tại giao cho ngươi một cái bảo hộ Linh Võ Sơn sứ mệnh." Diệp Vô Đạo bĩu môi: "Sư phụ ngươi chẳng lẽ nói dở à, hiện tại Linh Võ Sơn còn cần bảo hộ sao? Chu Dịch không có ở đây thời điểm, đã đem Linh Võ Sơn địa liệt đại trận trưởng khống quyền chuyển cho Diệp Vô Đạo, đối phương tự nhiên rõ ràng lý giải tới địa liệt đại trận uy lực, đang toàn lực thi triển ra sao, liền xem như tông sư cường giả cũng có thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ai dám không sợ chết xông Linh Võ Sơn." Chu Dịch tự nhiên nghĩ đến Diệp Vô Đạo ý nghĩ trong lòng, lắc đầu, thở dài: "Địa liệt đại trận mặc dù cường hãn, Nhưng nếu là muốn mượn này, ngăn trở thiên nhân cảnh cường giả lời nói, vẫn có một ít khó khăn, ta không yên lòng. Thiên nhân cảnh cường giả. Diệp Vô Đạo trong miệng thanh âm biến cần giọng, chẳng lẽ phương thế giới này bên trong lại có thiên nhân xuất thế. Chu Dịch không có trả lời Diệp Vô Đạo vấn đề, mà là chắp lấy tay tại quanh mình dạo qua một vòng, bình tĩnh mở ra miệng nói, vị sư gần nhất luôn luôn tâm thần không yên, nhiều năm qua trực giác nói cho ta, phương thế giới này vốn có quý tích đã bị ta tại trong lúc vô hình cải biến, sau đó không lâu đại lục liền phải nên đón một trận kiếp nạn, Linh Võ Sơn xem như ta đại bản doanh, lần này thai kiếp khó thoát. Diệp Vô Đạo tú khí lông mày chăm chú ngưng ở cùng nhau, nhớ tới trước đó đủ loại kinh nghiệm, đột nhiên biến sắc, sợ hãi nói: "Sư phụ, ngươi trong 2 năm này, một mực là tại nghịch thiên cải mệnh." Cũng chỉ có nghịch thiên mà đi loại đại sự này, mới có thể tại trong lúc vô hình cải biến lúc đầu quy tích, nhiều tương lai biến động biến hỗn loạn không chịu nổi. Chu Dịch nhìn về phía Diệp Vô Đạo, lộ ra một bộ cao thâm mặt chất ngủ người: "Tu sĩ chúng ta, tu tiên vấn đạo, tu chính là cái gì? Không phải liền là nghịch thiên cải mệnh, duy ngã độc tôn." Diệp Vô Đạo trong đầu hiện lên trống rỗng, trong một chớp mắt, như là bỗng nhiên hiểu rõ. "Tu tiên tu tiên, tu chính là nghịch thiên cải mệnh." Sư phụ hắn tuyệt đối không phải phương này tiểu thế giới người, hiện tại Diệp Vô Đạo xem ra, nhất định là như vậy. Chương 559, Diệp Vô Đạo chuyên dụng luyện thì, chương 559, Diệp Vô Đạo chuyên dụng luyện thì. Chu Dịch nghịch thiên cải mệnh, chuyển thế trọng sinh chủ đề quá mức kinh thế hai tục, đồng thời liên lụy quá nhiều, cho nên lời kế tiếp hắn hoàn toàn mà dừng, cũng không có tại cùng Diệp Vô Đạo lộ ra quá nhiều. Lấy Diệp Vô Đạo hiện tại tâm trí cùng tu vi, liền cơ bản thành thục cũng không tính, biết quá nhiều ngược lại sẽ biến phật phòng tất thọm, bất lợi cho về sau tu hành. Cho nên khi Chu Dịch lộ ra một bộ kiêng kỵ không sâu biểu lộ sau, Diệp Vô Đạo cũng là hậm hực tu hồi hắn muốn hỏi ra miệng lời nói. Chu Dịch ngón tay tại cổ thi trên thân nhẹ nhàng bắn ra, sau đó có ý riêng nhìn về phía Diệp Vô Đạo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiếp xuống trong một năm, ta đem cỗ này luyện thi giao cho ngươi đến điều khiển, dùng để bảo hộ Linh Võ Sơn an nguy, ngươi nếu là có cái gì thất trách lời nói, vậy thì? Diệp Vô Đạo lập tức trừng lớn hai mắt, "Sư phụ, vậy thì thế nào?" Chu Dịch không chút nào lưu tình nói, "Nếu là thật có ngày đó, bất luận ngươi trốn đến Thiên Nhai Hải Giác, bản tọa đều sẽ bắt lại ngươi, đồng thời phế bỏ ngươi tu vi, đưa ngươi đánh về Nguyên Hình." Diệp Vô Đạo chẹp chẹp miệng, không dám nói thêm nữa. Vừa rồi Chu Dịch bộ kia lạnh lùng biểu lộ, hắn không dám chút nào hoài nghi đối phương nói là lừa lấy chơi. Toàn này Linh Võ Sơn Chu Dịch căn cơ chỗ, hơn nữa còn có phụ thân huynh trưởng ở tại trong đó, xem như đối phương vậy ngược, Diệp Vô Đạo cảm thấy nếu là hắn trong lúc vô tình đụng tới mảnh này vậy ngược lời nói, cơ bản tuổi già con đường tu luyện liền không tin tức. Đúng sai đúng sai, hắn hiện tại vẫn là phân rõ ràng. Diệp Vô Đạo khó được tính hạ tâm đến, vây quanh cái này cụ thể Ô Khôi Ngô luyện thi vòng rồi lại vòng, gõ gõ đập đập, nghi ngờ hỏi, vậy cái này Cố Luyện thi, muốn thế nào khả năng khu động đâu? Chu Dịch chỉ chỉ Cố thi Mi Tâm, tình mơ nói rằng Đưa ngươi một giọt tinh huyết nhỏ tại chỗ mi tâm của hắn, ngươi liền hiểu. Diệp Vô Đạo không nghi ngờ gì, lúc này cắn chặt lưỡi, tịnh liệt đau nhức nhường hắn một trận nhe răng trợn mắt, sau đó nội khí sen lẫn một đạo bóng ánh huyết dịch chậm rãi lơ lửng tại trước mặt, dưới khống chế của hắn, giọt kia tinh huyết thuần sắc không sai rơi vào cổ thi mi tâm phía trên. Giọt máu rơi xuống thời điểm, giống như là không có chút nào trở ngại đồng dạng, thật sâu khắc ở cổ thi mi tâm chính giữa, đồng thời lưu lại một đạo đỏ bừng ấn ký, nhưng ngay lúc này, Diệp Vô Đạo bỗng nhiên chuyển đến trở nên thất thần. Hắn không thể tránh khỏi phát hiện, hắn hiện tại tâm thần giống như là phân làm hai vị, một phần khống chế chính mình bản thể, mà đội thành một phần đã bị ngăn cách ra, và ở tới cổ thi thể nội, tựa như phân thân đồng dạng, có thể khống chế đối phương nhất cử nhất động. Ngay tại Diệp Vô Đạo rung động không hiểu thời điểm, nguyên bản cổ thi chống rống hai mắt từ từ tản mát ra một tia sinh cơ, đã từng ngu lục sắc hỏa diễm bây giờ tại ngắn ngủi một nháy mắt bị chuyển hóa làm màu đỏ thẫm, cuối cùng toàn bộ thân thể ầm vang ở giữa truyền đến một hồi lốt bốp vang động, giống như là viễn cổ hùng thú đã phục sinh. Cái này, cái này! Diệp Vô Đạo có hốt hoảng lui về phía sau mấy bước, nhưng này ánh mắt lại một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm cổ thi, bởi vì đối phương bây giờ đã giống như là người sống đồng dạng. Giang gia chính mình hơi có chút người cứng ngắc, nhưng hết lần này tới lần khác cùng hắn nội tâm cũng có một tia như có như không vi diệu phản ứng. Dường như chỉ cần Diệp Vô Đạo hạ đạt một cái chỉ thị, Cổ Thi liền sẽ không chậm trễ chút nào đi chấp hành. Chu Dịch nhìn thấy trong sân tình huống, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, xem ra Diệp Vô Đạo đã sơ bộ nắm giữ cơ này luật thì, chỉ là lần thứ nhất còn có chút không thuần thục mà thôi, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ quen tay hay việc. Hắn thản nhiên nói, ngưng thần tĩnh khí, mệnh lệnh lấy Cổ Thi đối phía trước đánh lên một quyền. Diệp Vô Đạo nghe nói sau nhẹ gật đầu, cũng không do dự nữa, lập tức hai mắt nhắm lại, tại bình tâm tĩnh khí đồng thời cố gắng khai thông lên cùng cổ thi kia một tia vi diệu liên hệ đến. Mà tại một cái nào đó trong náy mắt, cổ thi một thân ngập trời khí thế kịch liệt chập trùng, như là trời long đất nợ đổng dạng, thổi đến trung quanh gió thổi cỏ lay, trong cổ họng phát ra liên tiếp gầm nhẹ, đối với hư không mạnh mẽ đấm ra một quyền. Phanh! Một đạo xé rách không khí âm bạo thanh truyền đến. Cổ thi một quyền này cường hãn trình độ vượt qua dự kiến, tại một quyền này đánh ra sau, quanh mình không gian đều đã xảy ra báo động, một đạo xoắn ốc giống như kình khí trống giống ma sinh, vây quanh cái tia đạo cánh tay trắng hiện, lấy nắm đấm đấm làm trung tâm, kia xoắn ốc giống như khí kình giống như là nộ long cuộn quẩn đổng dạng đem mấy trượng bên trong ngọi thứ đều xé rách thành phân vụn, cách đó không xa một cái đại thụ che trời cẳng là mạnh mẽ nổ tung, hóa thành vang khắp nơi mảnh gỗ vụn. Diệp Vũ đạo nhìn thấy cái này viễn siêu tông sư cảnh giới một quyền, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Liên Chu Dịch thấy thế cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Một khi tiến vào tiên nhân cảnh giới, nội khí cùng hành luyện hai con đường không còn là mỗi người chia tiến thu, trăm sông đổ về một biển. Cổ Thi vừa rồi đánh đi ra một quyền này, mặc dù là thuần túy lực lượng cơ thể, nhưng đã cường đại đến chống rống bên trong tạo ra một cỗ kinh khủng kinh khí, không thể so với cùng cấp bậc cường giả châu ngoại phóng nội khí kém hơn nhiều ít. Xuống hồ đối phương kia sen lẫn trăm vạn cân lực đạo thuần túy một quyền, chính là Chu Dịch đối mặt cũng có chút nhíu mày. Có thể nói, nếu là lúc trước Thông Mạch Sơn thượng Cổ Thi liền đã đạt đến loại trình độ này, trận chiến kia hắn cũng sẽ không thắng được dễ dàng như thế. Một lúc sau, Diệp Vô Đạo theo mới đầu trấn kinh tâm sau, ánh mắt rơi vào đã cùng hắn tâm thần đụng vào nhau Cổ Thi trên thân, biến vui mừng như điên, tiếp theo xoay người nhìn về phía Chu Dịch, có chút khó tin nói: "Sư phụ, ngươi thật dự định về sau đêm, Cố này luyện thi giao cho ta điều kiện. Có như thế một ván luyện thi ở bên người, Diệp Vô Đạo không chút nghi ngờ, về sau bên người sẽ có một vị thiên nhân cảnh cường giả hộ giá hộ tổng." Đồng thời trung thành tuyệt đối, toàn bộ đại võ hắn đều có thể đi ngang, ngoại trừ sư phụ hắn, hắn còn sợ ai. Chu Dịch tự nhiên nhìn ra Diệp Vô Đạo quỷ tâm tư, lắc đầu, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, mỗi lần thúc dục cỗ này tiên nhân cảnh giới lên thì đều cần tiêu hao cực kỳ to lớn năng lượng, mà bây giờ đối phương thể nội chỗ góc nhặt năng lượng, nhiều nhất có thể duy trì hắn 3 lần toàn lực một trận chiến, sau này mỗi một lần chiến đấu ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, không thể vượt qua nửa canh giờ, nếu không sẽ vượt qua khống chế của ngươi. Lời của hắn giống như là cảnh tỉnh, trực tiếp gõ tỉnh Diệp Vô Đạo cái kia vẫn tưởng nằm mơ ba ngày, ngay tiếp theo đối phương biểu lộ đều hiểu sự xuống tới. Diệp Vô Đạo trầm thấp lên tiếng, trước đó cao hứng sức mạnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vốn cho rằng là một trung tâm sáng hộ vệ, không nghĩ tới chỉ là một cái có sử dụng số lần hạn chế ác chủ bài mã thôi. Chu Dịch bình tĩnh vỗ vỗ bả vai của đối phương, bình tĩnh nói, thật tốt tu luyện à, khoảng cách bản tọa trong dự đoán biến của cô lớn đã không tính xa, tận khả năng tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Diệp Vô Đạo có một tia nghi hoặc không hiểu, sư phụ, đã ngươi đối lần này kiếp nạn coi trọng như vậy, vậy tại sao không tự mình lưu lại ứng đối đâu? Vi sư cũng nghĩ a. Chu Dịch trầm thấp thở dài một hơi, bất đắc dĩ giải thích nói, phá giới rời đi ngày điều muốn Thất Tinh Liên Châu đặc thụ thời gian mới có thể, nếu như ta lượng trước không tệ lời nói, mấy ngày nữa thời gian, cũng đã là mấy chục năm năm mới xuất hiện một lần Thất Tinh Liên Châu, lần này bỏ qua, liền sẽ vô duyên vô cớ lại chờ đợi hơn vài chục năm thời gian. Diệp Vũ đạo biết trong đó nan luôn tri ận, cũng đi theo thở giải một hơi. Chương 560, phá giới trước đó chuẩn bị, chương 560, phá giới trước đó chuẩn bị. Khoảng cách mỗi khi gặp 77 năm mới có thể xuất hiện một lần Thất Tinh Liên Châu, hiện tại còn thừa lại 78 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, đối chu dịch mà nói, rất là trọng yếu. Hắn ngoại trừ tại Linh Võ Sơn bên trên bố trí kia mấy đạo ác trụ bài đại sát khí về sau, cũng nên vị mình phá giới vật liệu làm một chút chuẩn bị. Lần này phá giới, chính xác mà nói, là lên qua. Cho nên hắn dùng để hiến tế chân pháp, thuộc về là tà môn ma đạo, tại tỉ lệ thành công hạ cũng có được rất lớn nguy hiểm, đồng thời tràn đầy bất ngờ biến số, có một ít biến số là hắn hiện tại đều khó mà giải quyết. Hắn dùng phương pháp là hiến tế huyết thực, thông qua huyết thực phương pháp đến hấp dẫn một giới khác sinh linh chủ động xé rách không gian, sau đó ở đằng kia ngàn cân treo sợi tóc xa vời cơ hội bên trong, hắn thừa cơ lén qua đã qua. Mà trong đó bao hàm trọng đại nguy hiểm có chừng cái này mấy điểm. Thứ nhất, chính là tại bước vào vết nứt không gian thời điểm, thường thường sẽ tạo nổ tới đáng sợ không gian loạn lưu, thời điểm đó không gian sẽ xảy ra đại quy mô bạo động, khắp nơi đều là ẩn nút micer, liền xem như Kim Đan cảnh giới đại tu sĩ, cũng sẽ có 89 phần 10 bỏ mình ở trong đó, nếu là không cẩn thận bị hút vào không biết vòng xoáy, sẽ bị truyền tống tới không biết xa xôi địa phương, có thể hay không cung cấp sinh tồn còn chưa nhất định, thậm chí dẫn đến cả một đời đều có thể. Không phải được. Thứ hai, chính là sẽ rách không gian sinh linh, thực lực vượt xa Chu Dịch tính ra Tại hắn khởi động hiến tế trận pháp đồng thời, nơi đây không gian bích chướng sẽ thay đổi dị thường kích mạc, chỉ cần đạt đến chút cơ hậu kỳ cường giả đang toàn lực công kích phía dưới, liền đã có khả năng xé rách không gian. Mà nguy hiểm trong đó chính là, có một phần rất nhỏ tỉ lệ sẽ hấp dẫn tới một chút thực lực cường đại tới xa xa siêu việt trúc cơ cảnh giới tồn tại. Hiện tại Chu Dịch mặc dù căn cơ cường đại, gặp phải trúc cơ cảnh giới hậu kỳ, khó khăn lắm còn có thể làm bệnh, nhưng là gặp phải kim đan cảnh giới cùng trở lên cảnh giới, liền thành một cái mặc người nắm quả hờ mềm, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Có đôi khi, cảnh giới chiến lệnh chính là như thế rõ rệt. Mặc cho ngươi thiên tư cỡ nào kình tài tuyệt đỉnh, chính là không cách nào đền bù. Đương nhiên còn có cái khác một chút biến cố, tỉ như chuẩn bị huyết thực căn bản không tính pháp phú, không vào được kia giới sinh linh pháp nhãn, tới cuối cùng chỉ có thể vô duyên vô cớ tồi công vận rộn một trận, đây cũng là Chu Dịch không muốn gặp nhất. Về phần cái khác một chút, cũng liền không đồng nhất một hàng cử đi. Chu Dịch đem cố kia luyện thi giao cho Diệp Vô Đạo nắm trong tay về sau, ung dung hạ linh võ sơn, hướng về Kim Lăng thành đi đến. Kim Lăng thành, Kim Lăng Minh hội bên trong. Bây giờ Kim Lăng Minh hội càng thêm phồn linh, bởi vì ngay tại vài ngày trước, Thất Tuyệt kiếm thủ đem toàn bộ Thất Tuyệt kiếm phái đều đem đến nơi này đến. Ròng giá hơn ngàn tiền đệ tử, cùng các loại vàng bạc tài bảo, kiếm phái tài nguyên tu luyện chờ một chút. Kim lăng minh hội rất lớn, chiếc cứ kim lăng thành tây bên cạnh rất lớn một khối không gian, nhưng bởi vì thất tuyệt kiếm phái vào ở sau, cũng biến thành chật chội lên, khắp nơi có thể thấy được minh hội cùng kiếm phái đám võ giả pha tạp cùng một chỗ. Đương nhiên, bây giờ quy mô hùng vĩ trong diễn võ trường, cũng có được một chút song phương nội khí cao thủ ở đây bên trong so đấu lấy bản lĩnh chờ một chút. Đoạn thời gian này, thất tuyệt kiếm thủ Cố Nhược Tà cũng là cùng Kim Vi rất hợp, còn đã từng mang theo tay cột tính khâu vân tự mình đến nhà đến xin lỗi, mà đã từng tính khâu vân các loại dường như chuyện cũng không còn có đã xảy ra. Bây giờ tại Kim Lăng Minh hội trong hành lang, tụ tập xong phương tất cả cao tầng nhân sĩ, liền xem như Cố Nhược Tà, Kim Vi bọn người, đều cung kính ở vào thủ vị phía dưới, biểu hiện không nói một lời, dường như đang chờ đợi cái gì. Hiện tại ngồi đại đường thủ vị phía trên không phải người khác, chính là Từ Linh Võ Sơn mà đến chủ tịch. Hắn ngồi chỗ cao nhất bên trên bình tĩnh uống trà đang uống trà công phu bên trong đại đường đám người liền thở mạnh cũng không dám một chút, loại này kính sợ đã ăn e ngại tâm lý đã có thể nghi có thể biết. Bát Tuyệt Tiên Tông bây giờ tình hợp thế nào? Chu Dịch thả ra trong tay chén trà, ánh mắt tỉ ý quét về trong hành lang tất cả mọi người, cuối cùng dừng ở Cố Nhược, ta cùng Kim Y trên người của hai người, không mặn không nhạt mở ra miệng nói. Kim Y xem như tình báo trưởng lão lúc này, lập tức ký cẩn báo cáo tình huống, mong muốn trong lúc nhất thời đem hai phe cường đại võ đạo thế lực cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, ít ra đám võ giả ở trung bây giờ chữ Chu đại sư làm kinh sợ còn tính là tương đối hòa hợp. Chu Dịch nhàn nhạt gật gật đầu khinh lể nói, phải dùng thời gian ngắn nhất đem hai phái dung hợp một chỗ, bản tọa mơ hồ cảm giác, đại lục muốn xảy ra một chút đại biến đến, các ngươi chỉ có ngưng kết ra một cỗ dây thường khả năng vượt qua lần này nan quăng. Ở đây rất nhiều cao tầng đều bị chu dịch trong miệng lời nói rung động tới, chu đại sư từ trước đến nay là một cái lạnh nhạt tự nhiên người, nhưng từ đối phương trong miệng thổ lộ ra đại biến số, sẽ kinh khủng tới mức độ như thế nào? Bọn hắn tất cả mọi người nghĩ không ra, càng là cũng không dám suy nghĩ. Ở đây tất cả mọi người phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc không hiểu cũng có túi đầu sợ hai cảng có sắc mặt ngừng trọng chờ một chút, Chu Dịch không có cố kỵ phản ứng của bọn hắn, mà là nói ngay vào điểm chính, không dối gạt các vị, qua mấy ngày ta khả năng liền phải biến mất một đoạn thời gian, đại khái trong vòng 1 năm, trong đoạn thời gian này, các ngươi đều có thể vào ở tới Linh Võ Sơn loại này tiên gia bảo địa, nhưng không thể lộ ra, không thể gây chuyện thị phi. Linh Võ Sơn tại ngั้น ngồi trong thời gian 2 năm, bởi vì Chu Dịch trắng trợn cải tạo, bây giờ đã vân khí phiêu miểu, thay ra đồ thịt, coi như đối với hắn cũng coi là một cái sửa chữa nơi tốt, đừng nói những này phàm tục võ giả. Ở đây một đám người đều có không giống nhau tâm tư lưu chuyện. Kim Y cẩn thận hỏi thăm một câu, "Xin hỏi Chu đại sư, đến cùng là dạng gì và ở phương pháp?" Hắn biết Linh Võ Sơn bên trên có thần bí cấm chế, vô chi người tùy ý bước vào về sau chỉ có một con đường chết, bây giờ hai phái võ giả đông đảo, khó tránh khỏi nhiều người chết chóc, nếu là không cẩn thận phát động cấm chế, cái kia chính là một cái cố sự bi thương. Chu Dịch tại hơi trầm ngâm sau chậm rãi nói, "Bây giờ Bát Tuyệt Tiên Tông chỉnh hợp Thất Tuyệt Kiếm phái cùng Kim Lăng Minh hội, đại khái nhân số đã mở rộng tới 2 vạn người không đến, các ngươi mệnh lệnh các đệ tử lên núi hiệp trợ những cái kia Kim Lăng Huyền Quý kiến trúc tông phái, đến lúc đó nội khí cảnh trở xuống đệ tử làm thành ngoại môn đệ tử." khu tu luyện vực ở vào Linh Võ Sơn dưới chân khu vực, mà nội khí cảnh trở lên đệ tử thì hóa thành tinh anh đệ tử, khu tu luyện vực ở vào Linh Võ Sơn sơn sơn núi khu vực, về phần nửa bậc tông sư cùng tông sư cảnh giới cùng giả, bản tọa đặc biệt cho phép các ngươi ngược Linh Võ Sơn trên đỉnh tu luyện, nhưng là phải tránh, tất cả muốn nghe theo Diệp Vô Đạo cùng huynh trưởng ta Chu Hằng chỉ huy. Nghe được Chu dịch một phen ngẩng dáng dấp chỉ lệnh về sau, ở đây rất nhiều cao tầng nương nương vui mừng quá đỗi, giống như là đã gặp được mỹ hảo thời gian hướng về bọn hắn dạo bước tiến lên, thường xuyên nghe thủ lĩnh nói Linh Võ Sơn phía trên rất nhiều tu luyện diệu dụng, bọn hắn lần này cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Chu Dịch đối một màn này bình tĩnh không nói. Đối với Kim Lăng Minh hội võ giả và ở Linh Võ Sơn, hắn cũng là ôm một phen bảo tồn thực lực ý nghĩ. Mặc dù hắn cũng biết, bây giờ bắt Tuyệt Tiên Tông thành lập mới bắt đầu, xa xa hoàn toàn không phải như vậy thông thuận, hắn sớm đối tất cả mọi người mở ra Linh Võ Sơn, không khỏi có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Bất quá nương tựa theo hắn tại Linh Võ Sơn bên trên thiết trí rất nhiều át chủ bài, chính là bỏ đi hắn loại này lo lắng. Tỷ như tại trên đỉnh núi Cái mấy tên tông sư cường giả bên trong, Kim Y là cùng hắn gần thời gian 2 năm tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, mà tính Khâu Vân bây giờ cụt một tay, chỉ sợ đều không phải là Diệp Vô Đạo đối thủ. Về phần uy hiếp lớn nhất thất tuyệt kiếm thủ Cố Như Tà, Chu Dịch cũng không sợ hắn đạo khách thành chủ, dù sao ở đằng kia đỉnh núi mây mù lượn lờ bên trong, còn có một đầu tiểu bạch xà, kia bạch xà tiền thân kia là dưới mặt đất long mạch bên trong ẩn núp nhiều năm giao long, lúc trước đối phương trong lòng đất phát uy thời điểm, Cố Như Tà cũng ở tại chỗ bên trong, đối mặt với loại kia tuyệt thế yêu vật, cũng không sợ hắn động cái gì lệch ra đầu óc. Hỗn hồn bây giờ địa liệt đại trận đều ở Diệp Vô Đạo trong khống chế chỉ cần đi vào linh võ sơn đại trận khu vực, không thể nghi ngờ là tiến vào đầm rồng hang hổ, dám tìm tư người khiêu khích, cũng có thể nếm thử bị địa hỏa đốt người tư vị. Ở các loại thủ đoạn phía sau, còn có một cái thực lực kinh khủng tiên nhân cổ thi trấn thủ linh võ sơn. Lúc đầu Chu Dịch muốn đi tiến hành theo chất lượng con đường, bất quá hắn phá giới sắp đến, tại bất đắc dĩ lúc, cũng chỉ có thể qua loa như vậy làm ra cái này một chút quyết định, bất quá cũng may, mọi thứ đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Chương 561, phá giới trước giờ, chương 561, phá giới trước giờ. Hiện tại Kim Lăng Minh hội trong hành lang Chu dịch dùng tương đối đơn giản ngôn ngữ đem hắn quyết định toàn bộ thoát ra, nhưng ở đây những người này ở đây vui sướng sau khi, nhao nhao mang theo một chút nghi hoặc. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, dường như cảm thấy Chu đại sư lần này quyết định có chút vội vàng sao động. Khai tông là phái, cần nhất là kiên nhẫn, mà Chu đại sư qua loa như vậy quyết định, không khỏi là có khiếm khuyết suy tính, bất quá còn tốt, bây giờ có thất tuyệt kiếm thủ cùng Kim Vi loại này kiêu hùng phá trấn, cũng là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý liệu chuyện. Nghe tới đối phương muốn lần nữa biến mất một năm, không ít người nhao nhao im lặng, Chu đại sư lần này xem ra lại phải làm một cái vùng tay trưởng quỹ. Trong hành lang Mọi người đầu tiên là có kinh ngạc, lại la tới không hiểu, cuối cùng biểu lộ phức tạp, lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ trung khí phân lần nữa biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau, Chu dịch lần này mới nhàn nhạt nói ra hôm nay tới đây mục đích chủ yếu, Kim Uy, bản tọa nơi này có một cái chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi xử lý, không được có sơ suất. Loại này ngưng trọng ngữ khí, cùng trước kia so sánh có chút khác biệt, không khỏi nhường không ít người hô hấp đều nặng nề lên. Theo Chu đại sư trong miệng tung ra chuyện trọng yếu, để bọn hắn nguyên một đám dựa hai lắng nghe. Liên Kim Uy Bi cũng biết sắc mặt siết chặt, trong lòng đánh lên 12 phần tinh thần, vội vàng tiến lên mấy bước, nói Còn mời Chu đại sư phân phó, mặc kệ là quan trọng cỡ nào lộn hai chuyện, Kim Uy cần phải cố gắng hết sức làm được. Trong lòng của hắn đoán chừng, đây là Chu đại sư giao cho hắn chuyện, rất có thể sẽ là một cái hết sức quan trọng đại sự, thậm chí liên quan đến lấy bắt Tuyệt Tiên Tông. Chu Dịch khẽ lắc đầu, kỳ thật cũng không tính là việc khó gì, chỉ là tương đối thời gian đang gấp mà thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, tiếp theo cởi trần mục đích, bản tọa mẹ ngươi mấy ngày nay bên trong cần phải tìm đủ 3000 dê bò lẫn chó, trong đó công nuôi tam trên dưới 107 con, thuần chủng chó đen 780 đầu, dê trắng. Chu Dịch dựa theo đặc biệt số lượng cáo chi Kim Uy Sau đó ngựa khí biến ngừng trọc lên, sau 7 ngày, là Tất Tinh Liên Châu đại nhật tử, đối với bản tọa ý nghĩa trọng đại, mà ngày đó sáng sớm, ngươi phải tất yếu phái người đem cái này 3000 dê bỏ lợn chó đổi tới Linh Võ Sơn tây nam phương vị. Chu dịch biểu lộ nghiêm chỉnh lần nữa là Kim Uy tiết lộ một cái xác thực địa điểm, đây chính là lúc trước Diệp Vô Đạo lưu lạc tới phương thế giới này phương vị. 3000 heo chó dê bỏ. Chu đại sư muốn những vật này làm cái gì? Ở đây rất nhiều cao tầng nghe nói đằng sau tướng mạo rõ xét, nhao nhao làm ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Bọn hắn muốn cho rằng Chu đại sư trong miệng sự kiện quan trọng sẽ là thu thập dược liệu hoặc là an bài chức vụ các thứ trợ, không nghĩ tới chỉ là muốn heo muốn dẻ, loại này tương phản cùng thân phận của đối phương cực kỳ không phù hợp. Chu Dịch đối với người trong sân cười nhạt một tiếng, cũng không có làm cái gì dư thừa giải thích. 3000 heo chó dê bò cũng không phải là hắn nhất thời hứng khởi, mà là hiến tế thời điểm dùng để tế tự đặc biệt vết thực, loại này hiến tế chi pháp là hắn lúc trước theo Vĩnh Hằng Tiên giới một chỗ Tà Ác Ma Tông bên trong tìm kiếm mà đến, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy môn bí pháp này tương đối hiếm lạ, lúc này mới ghi tạc trong lòng. Đã từng hắn là đạo tôn cảnh giới, Suối qua không gian như là một loại trò đùa, tam thiên thế giới chỗ nào đều có thể đi đến, tự nhiên không cần đến môn này thô bị lén qua bí pháp, nhưng lại làm sao lại nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ ở thiên kiếp bên trong trọng sinh, đối môn công pháp này pháp môn chạy theo như vịt, đã từng đủ loại, nhưng hắn cảm thấy một hồi thổ tức. Kim Y hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy một trận kinh ngạc. Hắn cũng đúng chu dịch trong miệng chuyện trọng yếu cảm thấy nghi hoặc không hiểu, bất quá bằng vào đối phương trầm ổn tính tình, chuyện này không giống như là nói đùa, hắn lúc này lập tức tối đầu nhận lời nói, còn mời Chu đại sư yên tâm, Kim Y nhất định sẽ đúng hạn làm theo. Ân, như vậy cũng tốt. Chu Dịch tiếp tục bàn giao một chút chuyện sau, không có dừng lại, mà là tại đám người ánh mắt kính sợ, không coi ai ra gì giống như đi ra Kim Lăng Minh hội lại sảnh. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian như toi đưa. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Dịch một mực ở vào Linh Võ Sơn phía trên, gọi bạn phụ mẫu cùng huynh trưởng, hưởng thụ lấy một đoạn này nhàn hạ thời gian. Nhàm chán sau khi, lớp thúc lấy Diệp Vô Đạo luyện đan lực khí, quản lý dược điền, luyện chế tụ khí đang chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 6 ngày thời gian như nước chảy, chớp mắt là qua. Ngày mai sẽ là Thất Tinh Liên Châu thời gian, mà đêm nay ánh trăng trong suốt, như mặt nước nhu hòa chiếu xuống Linh Võ Sơn phía trên. Đêm nay trong hành lang, bầu không khí yên lặng. Chu Văn Xương vợ chồng tựa hồ cũng cảm thấy, ngày mai sẽ là Chu Dịch rời đi thời điểm, nội tâm đang khẩn trương đồng thời còn có một chút khó tả lo lắng. Tư Nhu đuông xuống bắt đúa, dường như chịu không nổi ly biệt nỗi khổ, hai mắt không thôi nhìn về phía Chu Dịch, hai tử, ngày mai ngươi thật muốn rời đi sao? Chu Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu, lần này, liên quan đến nơi sau này con đường tu hành, không đi không được. Hắn hiện tại đã đạt đến luyện khí cảnh giới đỉnh phong, giống như là gặp một cái bình cảnh giống như, đang biến thành một cái sâu không thấy đáy hang không đáy, liên tục không ngừng linh khí chuyển vào đi rốt cuộc không nổi lên một kia gợn sóng. Mong muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Bất quá Chu Dịch muốn tạo một cái từ trước tới nay mạnh nhất chú cơ, cho nên cũng không muốn tại phương này linh khí thiếu thốn tiểu tiên thế giới rùa bò giống như đột phá, rứt khoát không bằng tới một lần lớn. Mà lên hắn bây giờ tiểu ngũ hành chi thể chậm chạp không có tiến triển, cho tới bây giờ cũng chỉ tu thành hai môn pháp thể mà thôi. Đây hết thảy đều biểu thị lần này pha giới, tất nhiên không thể miễn. Chu Văn Xương biết Chu Dịch kia kiên cường tính cách, tại việc đã quyết định tình bên trên tuyệt không thỏa hiệp, nếu không cũng sẽ không thu hoạch được bây giờ tình trạng, hắn cũng không có tiến lên quên bảo, mà là ngữ khí mang theo một tia hỏi thăm, "Hải tử, Đối với tầng này phá giới hành trình, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa?" Chu Dịch cười cười, một bộ đả tính trước bộ dáng, thành thật trả lời, "Có chừng 7 thành 5 chắc a, nói lên chuẩn bị phương diện, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông." Đã từng đi kinh đô trước đó, hắn liền đã bốn phía thu xếp lấy phá giới cần có vật liệu, hiện tại cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ. "Tốt ta, ngươi là trên trời thần long, tự nhiên cũng sẽ không co đầu rút cổ tại nho nhỏ kim lăng, đi buông tay đánh cược một lần a." Chu Văn Xương cùng Từ Nhu đều là thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Bây giờ vẫn như cũ nhập thụ. Ban đêm Linh Võ Sơn có gió mát quất vào mặt, có chút mang theo một tia linh ý, cũng mang theo một tia lá dụng điệu hựu. Sau nửa canh giờ, Chu Dịch một mình sừng sững tại Linh Võ Sơn đỉnh cao nhất, thân thể không lúc nhích, hắn nhìn xuống cả tòa tháp bé Linh Võ Sơn mạch, tùy ý kia gió mát đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Trọn vẹn qua thời gian một ngắn ngang, hắn mới yếu ớt thở dài, bây giờ yên tâm nhất không giới chính là đàng giường, không bằng trợ dịp bây giờ còn có chút thời gian, Như Kinh Đô nhìn nàng một cái a. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang theo Linh Võ Sơn xông lên thiên mà lên, giống như là lưu tinh xẹt qua chân trời, từ từ biến mất ở phương xa. Kinh Đô hoàn thành, Vĩnh Ninh cung Vĩnh Ninh cung là đã từng đan dương công chúa tầm cùng, đan dương công chúa hôm qua trở về Trường An, chính là bởi vì nàng là Chu Thiên sư vị hôn thê thân phận, bây giờ tại Trường An bên trong nổi lên sóng to gió lớn. Mà võ hoàng đều biểu thị động dung, tự thân vì đan dương công chúa đã từng đi về phía Tây 3000 dặm vang lên loan tây đục, đồng thời cái này phía sau hạ độc thủ đầu mâu trực chỉ đương kim nhị hoàng tử Cơ Trường Hận. Bây giờ Cơ Trường Hận xuất lĩnh phe phái tại triều đình bên trong liên tục thất bại, một đám đám đại thần đầy bối đất, mà thái tử Cơ Trường Phong danh chính luôn tuẩn trở thành võ hoàng người thừa kế, địa vị biến không thể dung chuyện. Bây giờ Vĩnh Ninh cung đèn đuốc sáng trưng, Dạ Sơn lâm viên không gì không có. Khí phái vô cùng, xa không phải Kim Lăng khu vực Quý Đức hội phủ có thể so sánh, nhưng khi nay toàn bộ cung điện lại có vẻ yên tĩnh, các cung nữ qua lại ở giữa lẫn nhau đều dùng đến ánh mắt giao lưu, sợ quấy rầy tới cái này một phần không khí an tĩnh. Chỉ vì, Đan Dương công chúa trời sinh chính là một cái dịu dàng an tĩnh mỹ nhân, yêu thích yên tĩnh. Bây giờ cung chúa trong tẩm cung có ánh đèn đang lóe lên, trong đó trang trí xa hoa vô cùng, tùy tiện như thế vật cầm tới ngoại giới đều là giá trị liên thành hiếm thấy trấn phẩm, nhưng hôm nay lại không có một cái có thể vào được Đan Dương công chúa pháp nhãn. Đan Dương công chúa đang bình yên ngồi ngay ngắn ở ghế trang điểm trước, nàng ôm trong ngực lúc trước Bách Điểu Triều Phượng quần, nhìn xem trong kính chính mình khuynh thế mỹ mạo, suy nghĩ tung bay. Từ khi rời đi Kim Lăng Thành, rời đi người kia ôm ấp về sau, nàng đối cái này Bách Điểu Triều Phượng quần từ đã đến yêu thích không buông tay tình trạng, nhưng lại rốt cuộc không nỡ mà vào. Bởi vì nàng chỉ muốn mặc cho trong lòng cái kiêu ngạo mộ trong lòng người nhìn, thật là đối phương đã sớm không tại bên cạnh nàng. Ngay tại Đan Dương công chúa lộ ra một tia vẻ u sầu thời điểm, cửa sổ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo thở dài bất đắc dĩ. Cái tia đạo tiếng thở dài đã bao hàm đủ loại phức tạp cảm xúc, làm cho người đấy lòng xao buồn, đồng thời cũng tại yên tĩnh trong tâm cung nổi lên một tia gợn sóng. Ai? Nghe được đạo này tiếng thở dài sau, Đan Dương công chúa nhưng trong lòng giống như là lật lên thao thiên cự lãng đồng dạng, cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Nàng vội vàng xách theo váy đi tới trước cửa sổ, cảm thấy đạo này trước mắt là qua tiếng thở dài mang theo một nỗi lớn lao quen thuộc, cùng nàng trong lòng nhớ mãi không quên tuổi trẻ thân ảnh chồng vào nhau. Sẽ là hắn a? Đan Dương công chúa trầm thấp nỉ nó lấy, trong đôi mắt đẹp đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng khi nàng mở ra cửa sổ thời điểm, lại là không thấy gì cả đập vào mi mắt, chỉ có đèn đốt sáng trưng vĩnh ninh cùng cảnh tượng, mỹ lệ phía sau lại không có một tia nàng ưa thích bầu không khí. Ngay tại Đan Dương công chúa mất tâm trạng nạn xoay người lúc, một cái tiểu xảo hạt giấy theo gió bay vào cửa sổ bên trong, ánh vào nàng tầm mắt. Đan Dương công chúa kinh ngạc đem hạt giấy nắm trong tay, người thấy một cỗ mùi mực theo hạt giấy bên trong truyền đến, vội vàng đem chi mở ra, nhìn thấy phía trên phóng đãng không bị chói buộc chữ viết sau, đôi mắt đẹp trong khoảnh khắc căm bức. Tí tách. Mấy giọt nhiệt lệ nhỏ ở trên tờ giấy kia. Phía trên hai hàng chữ đơn giản hữu lực, lại cùng cho nàng nội tâm mang đến xúc động tự lớn trang giấy bị mấy giọt thành lệ ướt nhẹp, lờ mờ còn có thể phân rõ phía trên chữ viết, như mây không cần bí thường, một năm về sau chúng ta tự sẽ gặp nhau. Đan Dương công chúa cầm thật chặt tờ giấy kia, đem mảnh mai thân thể mở về ngoài cửa sổ, cũng không còn bận tâm công chúa thận trọng, lên tiếng hô to. Chu Dịch, ta biết ngươi đã đến, ta van cầu ngươi không cần né, ta rất muốn gặp lại ngươi một lần, dù là một mặt. Công chúa trong tẩm cung truyền đến thanh âm như khóc như tố, khán giọng bên trong mang theo là khó có thể tưởng tượng không bỏ, ngay sau đó liền truyền đến từng đạo nữ tử đứt quãng tiếng nức nở âm, làm cho người sinh thương. Trên nóc nhà Lặng yên dấu ở trong bóng đêm thanh bảo thân hình yếu ớt thở dài, khẽ lắc đầu, đang dương chỉ có thể trước xin từ biệt, một năm về sau, người ta cũng không phân biệt mở. Chu Dịch đem trong đầu kia tia quanh quần không tiêu tan quyến luyến cùng không bỏ cưỡng ép xua đổi ra, hắn suy nghĩ nhiều cho phía dưới nữ tử một cái an tâm ôm ấp, thật là hắn giống như phụ dung sớm nở tối tàn giống như xuất hiện, chỉ làm cho đối phương chỉ có thể mang đến càng nhiều bi thương cùng tưởng niệm. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, không chần chờ nữa, thân hình lần nữa biến thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Thất Tinh Liên Châu, một phương khác thế giới, bản tọa lập tức sẽ tới. Chương 562, Diệp Vô Đạo mở cảnh. Trong năm 562, Diệp Vô Đạo mơ cảnh. Linh Võ sơn đỉnh, Diệp Vô Đạo gian phòng. Bây giờ Diệp Vô Đạo đang nằm ở trên giường, toàn thân mồ hôi lẩm điếng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngồi một trận kinh tâm động phách mộng. Mộng cảnh của hắn, là xảy ra một phương khác thế giới truyện. Cảnh tượng nơi đó, cùng phương thế giới này so sánh, mọi thứ đều lộ ra kỳ quái. Bởi vì phương kia thế giới thương khung to lớn vô biên, nhưng hết lần này tới lần khác bầu trời bảy biển giá hoa hồng tự nhan sắc, làm cho người sinh ra vô hạn mơ màng, mà càng làm cho người ta rung động lạ, kia vô biên bắc ngát trên trời cao, vậy mà hiện lên hai vòng to lớn mặt trời đồng thời tản mát ra hào quang ngổ và nóng. Ngày chán đồng huy, mặc dù trên bầu trời có ngày chán xuất hiện, nhưng vẫn không có truyền đến nóng bỏng nhiệt độ, ngược lại tản mát ra một tia mát mẻ nhiệt độ, nhường lại địa bên trên sinh linh tâm thần thanh thản. Trong không khí càng là lưu động một tầng nhàn nhạt mật khí, tựa như ảo mộng, nếu là hút vào thể nội lời nói, sẽ cho người mang đến mấy phần đầu náo thanh minh cảm giác. Dưới bầu trời là một phương cử thành, tự thành nguy nga như núi, bên ngoài kia cao cao tưởng thành quả thực là cao vút trong mây, tròn vẹn hơn 10 trượng, ở vào trong đó khu kiến trúc càng là từng cái cao tới không cách nào tưởng tượng, người trong lúc hành động, tựa như giống như con kiến nhưng lại tại chen chúc trong đám người, hai đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đang liều mạng chạy trốn lấy, một chút lo lắng lời nói cũng là theo chiều ra. "Vô đạo, vô đạo, ngươi chạy mau, bọn hắn muốn đuổi tới. Vô đạo, tỉ tỉ hiểm hậu ngươi, ngươi mau mau chạy trốn, chạy trốn tới Thiên Nhai Hải giặc cũng tốt, không còn muốn về Diệp gia, bọn hắn sẽ giết ngươi. Còn có, về sau ngươi muốn an an toàn toàn còn sống, nhất định phải nhớ kỹ tỉ tỉ." Chen chúc trên đường phố, một cái tiểu nữ hài đang liều mạng che chở một đứa bé trai chạy trốn, mà đi theo phía sau một đám sắc mặt dữ tợn người, những người kia hết thảy mặc áo bào đen, thân hình mạnh mẽ, che giấu thân phận làm cho người hoài nghi. Đối với chiếc mặt hai thân hành theo đuổi không bỏ. Tiểu nữ Hải che chở trong ngực tiểu gia hỏa đã từng hướng bốn phía những người đi đường cầu cứu qua, nhưng này một số người nguyên một đám vẻ mặt đạm mạc, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai, chẳng những thờ ơ lạnh nhạt lấy, thậm chí có ít người bị kéo xuống ống tay áo thời điểm, đều mang hết sức rõ ràng chán ghét. Cái này khiến tiểu nữ Hải càng thêm thất vọng đau khổ. Dần dần lão đạo bước chân biểu hiện ra nội tâm của nàng tuyệt vọng, ngay tại nàng chạy trốn thời điểm, sau lưng còn thỉnh thoảng vang lên từng đạo mỉa mai lời nói. Ha ha, đây chính là dịp ra bảng chi không chữ lót kia 2 tỷ đấy a. Đều lớn như vậy. Nghe nói cha mẹ của bọn hắn từ khi có mặt gia tộc phân phối nhiệm vụ sau, cũng không trở lại nữa qua, không biết rõ chết tại chỗ nào đâu, đáng tiếc à, hắc hắc. Này, ngươi nhìn tiểu gia hỏa kia, tên là Diệp Vô Đạo, nghe nói là tu chân hạt giống tốt, bị Nam Thiên Nhất Tông nào đó vị trưởng lão coi trọng tìm trước, muốn dẫn về tông môn đâu. Hừ, Diệp gia tại Thiên Phong thành gia đại nghiệp đại, trực hệ bên trong không biết rõ có bao nhiêu ưu tú tử đệ, cái nào đến phiên một cái con cháu chi nhánh tiến vào Nam Thiên Nhất Tông, sớm muộn sẽ bị Diệp gia cầm quyền những cái kia trực hệ nhỏ vụng trộm xử lý. Quả nhiên, trung quanh trên phòng ốc đột nhiên thoát ra một chút khí thế bất phàm hắc bảo nhân, bọn hắn mũi chân điểm nhẹ mái hiên đồng thời, nhẹ nhàng thân thể đột nhiên bay ra ngoài, nhảy lên mấy trượng, rõ ràng là có không kém tu vi. Không ít người qua đường tại nhìn thấy những người áo đen này sau nhất miệng, giữa lẫn nhau ngầm hiểu ý, nhưng cũng có người nhẹ giọng lầu bầu, "Ê, xem ra Diệp gia đã có ít người đã đợi không kịp, muốn làm rơi cái này 2 tỷ đệ." Vách đá vạn trượng bên cạnh, hai đạo thân ảnh nhỏ nhỏ ngay tại lẫn nhau dựa sát vào nhau, rút lời bẩy. "Vô đạo, xem ra lần này chúng ta là không trốn mất, Diệp gia những người kia cứ như vậy nhận tâm sao?" Tiểu nữ hài khắp khuôn mặt là hối hận, ước chừng 18-19 tuổi khoảng chừng, cùng Diệp Vô Đạo ôm nhau mà khóc, mà tại bọn hắn cách đó không xa, mấy tên người áo đen ngay tại từng bước ép sát, mong muốn đem bọn hắn bức hạ vách núi. Diệp Vô Đạo nhỏ bất quá 5-6 tuổi, bộ dáng non nớt, trong mắt to cũng đã phụ lên cùng tuổi tác không tương xứng cự hận, hướng về phía những người kia hung hăng nói, "Ta Diệp Vô Đạo chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Đám người áo đen kia nhao nhao vây quanh, lộ ra nụ cười gằn, đã giằng này, kia liền càng không thể để cho ngươi còn sống. Mấy hơi về sau, Diệp Vô Đạo thân ảnh nho nhỏ trực tiếp bị ném ra vách núi, mà tiểu nữ hài kia thì không ngừng rẫy rủa lấy. Phản kháng lấy, nhưng như cũng bị một đám người áo đen kéo đi, người áo đen quay đầu thản nhiên nói, Diệp Vô Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn lấy, tránh khỏi những người ngoài hoài nghi trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ngõ cảnh tối rơi xuống vách núi một phút này, im bặt mà dừng, về sau chính là một cỗ thật sâu thống hận tràn ngập đại não. Tỉ tỉ, bỗng nhiên ở giữa, trên giường đột nhiên truyền ra một đạo kinh hô, Diệp Vô Đạo thân thể giống như là lò xo so đồng dạng đột nhiên đánh ngồi xuống, mồ hôi toàn thân lâm ly, nhưng này xong ngông lung mắt buồn ngủ bên trong lại là bất tri bất giác lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Đây là Diệp Vô Đạo thứ 201 lần bừng tỉnh cũng là thứ 178 lần làm cái này tuần hoàn không ngừng ở cảnh. Cái mộng cảnh này cũng không phải là giả lập, mà chính là lúc trước hắn rơi xuống vách núi sau đó may mắn đi vào phương thế giới này trước đó một màn, dù cho đã qua thời gian 10 năm, nhưng vẫn như cũ trước mắt rõ ràng. Diệp gia, đều là diệp gia hại. Ta muốn báo thù ba. Trên giường, Diệp Vũ đạo nắm chặt song quyền, một hồi lộp bộp thanh âm truyền đến, hắn nghiến răng nghiến lợi ở giữa, sắc mặt thượng lưu lộ ra là một loại thấu xương hận ý, thậm chí đã siêu việt phương thế giới này đại đô đốc phụ bị diệt môn sự kiện. Nhưng nửa buổi về sau, hắn lại giống là quả cầu da xì hơi đổng dạc. Cả người tinh thần đều sụt xuống, bởi vì hắn biết, hắn muốn tìm phương kia thế giới diệp ra bá thủ, không thể nghi ngờ là bọ ngựa đầu xe. Phương kia thế giới diệp ra là một tồn thật sự quái vật khổng lồ, coi như toàn bộ đại võ quốc so sánh cùng nhau, đều sẽ ảm đạm phai màu. Bằng hắn một cái nho nhỏ luyện khí bốn tầng, tại đại võ đã coi như là một phương cường giả, nhưng ở phương kia thế giới, dù cho đi không muốn mạng dùng chuyển ngược kia diệp ra, cũng bất quá là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, là không nổi cái gì lớn gọn sóng đến. Ai cũng không biết tỷ tỷ bây giờ thế nào, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng vẫn như cũng sẽ bị người bắt nạt a. Nếu là tỷ tỷ biết ta còn sống sẽ làm ra cảm tưởng gì đâu. Diệp Vô Đạo bây giờ khắp khuôn mặt là bí ai, bây giờ một người ngồi trên giường che mặt thở dài, tự nhiên tự nói, hắn đối tỷ tỷ tưởng niệm, đã giống như là Giang Hà Trản Lan bình thường. Hắn không biết rõ kiếp này có thể hay không gặp lại tỷ tỷ của hắn lá không thương một mặt, bây giờ đã ngăn cách hai thế giới. Sư phụ, Diệp Vô Đạo trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến hôm nay chính là chu dịch phá giới mà đi thời gian, đi chính là hắn chỗ phương kia thế giới, hắn mặc dù không khẩn cầu đối phương sẽ mang theo hắn cùng nhau đi tới, nhưng ít ra có thể thông qua sư phụ của hắn tìm hiểu một chút tỷ tỷ của hắn bây giờ tình cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ đạo một cái cá chép xoay người liền hạ xuống giường, đơn giản mặc quần áo cách vát mặc về sau, đi thẳng tới Linh Võ Sơn đá trắng trên quảng trường. Bây giờ Linh Võ Sơn bên trên hốc nhập chậm rãi dâng lên, bầu trời tăm tối bên trong đã dần dần hiện ra ngân bạch sắc, vạn vật cũng chậm rãi từ trong đêm tối khôi phục. Ánh nắng sớm chiếu rọi xuống, đá trắng quảng trường tràn ngập một tầng nhàn nhạt xương trắng, mà ở trong đó một đạo thân ảnh gầy gò như ẩn như hiện. Diệp Vũ đạo đến, phát hiện Chu Dịch ngay tại vẻ mặt cười nhạt chờ đợi hắn. Chu Dịch cười nhạt nói, "Bây giờ phá giới, ta cần ngươi một tia thần hồn, chuẩn bị xong chưa?" Diệp Vũ đạo dùng sức nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện ở giữa, Chu Dịch bỗng nhiên cắt ngang hắn, khoát tay đạo nói: "Ngươi không cần nói, vi sư đều biết, tỷ tỷ ngươi chuyện, ta sẽ lưu ý, nếu là có thể lời nói, nhanh nhanh nàng ở đẳng kia phương thế giới tìm một cái càng chỉnh, rõ." Chương 563, giờ không sai biệt lắm, chương 563, giờ không sai biệt lắm. Kim Lăng thành vùng ngoại ô, Linh Võ Sơn Tây Nam 10 dặm chỗ. Nơi này chỉ phương vị, chính là lúc trước Diệp Vô Đạo rơi vào phương này tiểu thiên thế giới tọa độ, cũng là Chu Dịch vài ngày trước bàn giao cho Kim Vi địa phương. Bây giờ nơi này, ầm ĩ khắp trốn tiếng vang, nhưng làm cho người sắc mặt cổ quái là, cái này tiếng vang cũng không phải là người phát ra tới mà là 3000 heo chó dê bỏ phát ra thanh âm đan vào một chỗ, làm cho người nghe được sau, trong lòng sinh ra một cỗ không có từ trước đến nay bực bội. 3000 heo chó dê bỏ hội tụ, quả thực là nhìn không thấy cuối, thanh âm truyền ra vài dặm xa, nhượng không ít qua đường người nhao nhao sắc mặt kinh ngạc đến đây quan sát, không tự chủ nghĩ đến, chẳng lẽ Kim Lăng Thành có người nhàn không có việc gì tới nơi này chăn thả. Có thể khiến những này qua đường khách thương khiếp sợ lạ, bây giờ nơi này hội tụ một đám thuần một sắt trang phục võ giả, thân thể thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, không giận tự uy, xem xét chính là khó được người luyện võ. Kim Lăng minh hội người. Không đúng, còn có Thất Tuyệt kiếm phái võ giả. Không ít người qua đường La Thất Thành, không nghĩ tới tại một đám dê bò ồn ào tụ tập chỗ, vậy mà xuất hiện đường kim giang linh nhất quá cường thịnh hai phe võ đạo thế lực, làm cho người rung động đồng thời, lại có một kia cổ quái. Những võ đạo này thế lực từ trước đến nay dùng vũ lực tự nạo, lúc nào sẽ cùng cái này hài lòng dê bò dính vào. Hiện tại nơi này, có tiến lên tên võ giả xuất động, xua đuổi lấy heo chó dê bò, đồng thời để phòng lấy những xúc sinh này chạy trốn tứ phía, nội tâm của bọn hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Mà ở trung tâm tụ tập chỗ, có vài thất ngựa cao to, phía trên bình yên ngồi ngay ngắn, đều là Kim Lăng Minh hội thậm chí thất tuyệt kiếm phái nhân vật tinh anh, chọện vẹn hơn 10 người cầm đầu chính là Kim Uy cùng Cố Như Ta. Trung quanh một gã trưởng lão cấp bậc nhân vật nhìn qua cái này khắp nơi trên đất Dzej bỏ, trên mặt lộ ra lấy một cố khó mà che giấu yếu khí, quay người hỏi, "Cố kiếm thủ, Kim minh thủ, ngài hai vị đều là võ học thái đầu cấp bậc nhân vật, có thể biết Chu đại sư muốn cái này 3000 heo chó Dzej bỏ, báo chính là dạng gì dụng ý?" Loại này yêu cầu kỳ quái, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cuộc đời ý thấy. Cố Nhược Ta cùng Kim Uy giằng co với nhau một cái, trong mắt đều để lộ ra một chút ngưng trọng, trước lúc này, bọn hắn theo tự mình hỏi qua Chu đại sư dụng ý, Nhưng đối phương dường như cũng không có làm dư thừa giải thích dự định, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói hai chữ, tế tự. Mặc dù không hiểu rõ đối phương muốn tế tự cái gì, nhưng thông minh bọn hắn cũng không có nhiều hỏi, hiện tại nhìn thấy thủ hạ nâng lên vấn đề này, hai người lập tức phụ mặt trả lời, Chu đại sư công tham tạo hóa, hắn siêu cao tầm mắt há lại chúng ta có thể phỏng đoán, loại vấn đề này chớ có hỏi lại. Trước đó người trưởng lão kia lập tức hậm hực ngậm miệng, chọn vẹn sau một nén nhang, theo linh võ sơn phương hướng chậm rãi đến ba đạo thân ảnh, kia ba đạo thân ảnh vừa mới đi vào đám người, liền đưa tới nơi đây sóng to gió lớn, vô số ở đây võ giả nhao nhao quỳ sát xuống dưới, tỏ vẻ tôn kính. Mà ngựa cao to bên trên mấy thân ảnh cũng là vội vàng xuống ngựa, đối với kia ba đạo thân ảnh bên trong trong đó một vị cung kính khoanh tay nói, "Chúng ta tham kiến Chu đại sư." "Không cần đa lễ." Chu Dịch đối với một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ tùy ý khoát tay áo. Bọn hắn chuyến này ba người, Chu Dịch, Diệp Vô Đạo, cùng Cố Kiệt thiên nhân Cố Thi, Cố Thi là Chu Dịch phá giới về sau để phòng sẽ tạo thành nơi đây hỗn loạn, từ đó mà mang đến mà làm ra cái gọi là chấn nhiếp đám người hiệu quả. Bây giờ Cố Thi toàn thân bao phủ tại áo bào đen ở trong, không hiện sơn không lộ thủy nhưng, nhưng thân hình cao lớn cũng thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Mà tại sáng sớm thời điểm, Chu Văn Dương vợ chồng cùng Chu Hằng cũng muốn khăng khăng theo tới, nhưng bị Chu Dịch tuyệt cự, coi là lần này pha giới, Chu Dịch cũng không phải là có thập toàn năm chắc, nếu là xuất hiện biến số gì, hắn cũng không muốn đem phụ mẫu đại ca liên lụy vào. Chu Dịch đi sau, ánh mắt có chút tản mạn đánh giá nơi đầy 3000 heo chó dê bò, nghe được kia làm lòng người thần bất an tiếng kêu sau, lông mày hơi nhíu lại. "Nhiu." Theo Chu Dịch trong miệng, một đạo to đến cực điểm âm tiết truyền đến, trong ngáy mắt vang vọng tại nơi đây, trong đó bao hàm lớn lao tinh thần lực, vẻn vẹn trong chốc lát, Những cái kia heo chó dê bò tiếng, tê liền biến mất không thấy gì nữa, những cái kia xúc vật phòng độc gặp được riêng phần mình sợ hãi đồ vật đồng dạng, nhao nhao sợ hãi nằm xuống ở chỗ này. Thủ đoạn này, nhao nhao kinh bạo mọi người tại đây ánh mắt. Nhìn xem cái này khắp nơi trên đất heo chó dê bò, Chu Dịch thở dài một cái, trong đó xem như tà trận tế tự thành phẩm, chỗ áp dụng chính là tứ đại thánh thú một giọt tinh huyết, đáng tiếc phương này tiểu thiên thế giới linh khí bần cùng, không thích hợp tứ đại thánh thú sinh ra, lúc này mới khiến cho Chu Dịch dùng thường ngày bên trong thường gặp heo chó dê bò thay thế. Cũng may hắn bây giờ có Diệp Vô Đạo thần hồn chỉ dẫn, Lại thêm đi chỉ là một phương trung thiên thế giới, cái này tê tự thành phẩm ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn trở ngại. Chu đại sư, Kim Y đã đem cái này 3000 heo chó dê bỏ xu đổi mà đến, xin hỏi kế tiếp còn có cái gì phân phó? Lúc này Kim Lăng chậm rãi đi lên phía trước, đối với Chu dịch lạnh nhạt thân ảnh cung kính tìm hỏi. Chu dịch biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có vì chuyện kế tiếp cảm thấy kinh hoàng, bây giờ vậy mà giống Lao Tăng nhập định giống như sếp bằng ở một tòa trên đá lớn, đối mặt với cái trước tiếng hỏi, dường như từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt tụ lộ một chữ, chờ. Khoảng cách thất tinh liên châu vận hành tại Chu dịch suy tính hạ. Còn có mấy canh giờ thời gian, cho nên hắn cũng không sốt ruột, mà bởi vì hôm nay ở vào giữa ban ngày, lại thêm phương thế giới này người đều là nhục nhã phàm thai, dù cho Thất Tinh Liên Châu xuất hiện, không phải tinh thông đạo pháp hạng người đại năng cũng rất khó phát giác. Tất cả chu dịch coi như lời giải thích, cũng là đàn gậy thai châu, cái này cũng khiến cho hắn dứt khoát không giải thích. Nhìn thấy chu đại sư loại này ngạo mạn dáng vẻ, Kim Y không trở không cởi khổ lắc đầu, tự mình đi tới một bên, không còn dám quấy rầy đối phương tu luyện. Nhưng trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc, Chu đại sư sau đó phải cử hành chuyện, rất có thể sẽ không quá đơn giản, bởi vì đối phương bây giờ bộ dạng bên trong khó được mang theo một tia thản trọng. Mấy canh giờ thời gian, như là nước chảy sẽ qua. Bây giờ đã theo mặt trời mọc phương đông, thăng lên đến mặt trời lên cao giữa trưa, hào quang màu vàng nóng vảy xuống xuống dưới, là nơi này đám người mang đến một tia khô nóng, nếu không phải Chu đại sư đã an tĩnh ở vào nơi đây, bằng không bọn hắn những người này đã sớm giải thể. Đương nhiên, Đông đạo võ giả cũng là lặng yên ở giữa nhớ tới một hồi tình thế nói thầm âm thanh. Chu đại sư mấy ngày nay hành vi thế nào như thế quái dị a. Tựa như là tại cử hành lấy cái đại sự gì đồng dạng. Ta xem qua một bản đạo môn nhận định, nghe nói tuần chó dê bỏ tựa hồ là có thể dùng đến hư thế, hẳn là, hẳn là Chu đại sư bây giờ muốn đạt thành cái gì kinh người mục đích. Dần dần, xung quanh nói thầm âm thanh lưu giữ, làm cho không ít người đều đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía Chu Dịch. Đúng lúc này, Chu Dịch không nhúc nhích tựa như pho tượng giống như thân thể, đột nhiên truyền đến một hồi thật dài bật hơi âm thanh, chỉ thấy hắn không chần chờ nữa, mà là sắc mặt ngưng trọng đứng người lên, ngửa đầu nhìn về phía tương cùng, lẩm bẩm nói, xem ra, giờ không sai bị lắm. Chương 564, ban tường pháp Trùng năm 564, bản tự pháp, Kim Lăng thành vùng ngoại ô, Chu Dịch đã theo lão tăng trạng thái nhập định bên trong cung dung đứng dậy, trong mắt lóe ra không hiểu và mang, tại hắn tinh vi trong tính toán, thất tinh liên châu đến thời gian không còn vượt qua thời gian một nén nhang. Nay thời gian, hắn đã chờ đợi gần 1 năm. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía mọi người ở đây, phát hiện bọn hắn tại thật lâu chờ đợi rồi sau, trên mặt đều xuất hiện một tia nóng nóng, lập tức không còn giấu giếm cái gì, mà là bình tĩnh mở ra miệng, "Các vị, bây giờ thời gian đã không nhiều lắm, bản tọa không ngại nói cho các ngươi biết hôm nay ta mục đích." Tất cả mọi người ở đây lập tức hai mặt nhìn nhau. Một loại cực độ lòng hiếu kỳ mãnh liệt phun lên nội tâm. Bọn hắn vốn là cảm thấy hôm nay Chu đại sư biến thập phần cổ quái, hơn nữa để bọn hắn vô duyên vô cớ đợi một buổi bữa trưa, coi như mặt ngoài không dám biểu lộ ra cái gì, nhưng trong lòng đã sớm biến không sợ người khác làm tiền. Bất quá đang nghe Chu đại sư lời nói sau, người ở chỗ này lập tức dựng thẳng lên lốt hai, vẻ mặt tập trung tinh thần, còn mời Chu đại sư chỉ rõ. Chu dịch có chút cười nhạt, các ngươi ngước đầu nhìn lên bầu trời, có thể từng phát hiện hôm nay cùng bình thường có cái gì khác biệt. Đám người nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy trên trời cao trời xanh không mây kia một vòng rượu nhật treo ở phía trên, phóng xuất ra lửa nóng quấn mang, nhưng trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt địa phương. Bọn hắn lập tức có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện trường cũng là có chút tu vi võ đạo thâm hậu cường giả, có thể bằng vào chính mình hơn người nhãn lực, kinh ngạc quan sát ra một tia tường tận xem sẽ đến, nhưng vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, không biết rõ cái gì sẽ xuất hiện một màn này. Nhìn thấy chung quanh vẻ mặt không đồng nhất đám võ giả, Chu Dịch cười cười, không dối gạt các người, hôm nay chính là 77 năm mới có thể xuất hiện một lần thất tinh liên châu kỳ quan, ẩn chứa trong đó vũ trụ lớn nào rượu, mà bản toàn mục đích hôm nay cũng là cùng cái này kỳ cảnh có quan hệ. Thất Tinh Liên Châu là một cái đại cơ duyên, liên lụy huyền bí quá nhiều, có thể vũ trụ móc nối sự kiện, có mấy cái sẽ là đơn giản. Mà khi Thất Tinh Liên Châu đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, không gian xung quanh chi lực sẽ dị thường sinh động, cũng là không gian bức tường ngăn cản lỏng lẻo nhất động thời điểm, đối với Chu Dịch phá giới trận pháp mà nói, có rất lớn xác suất thành công. Nhìn thấy giữa sân cơ hồ tất cả mọi người đối Thất Tinh Liên Châu quan điểm tiếp xúc không sâu, từ đó làm ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ đến, Chu Dịch thở dài, biết mình là liền xem như hướng bọn hắn giải thích, cũng chỉ là đàn gậy Thái Châu, thế là phối hợp lập đầu. Bản tọa bây giờ là nửa bước thiên nhân tu vi, Mong muốn một lần hành động bước vào thiên nhân cảnh còn có chút độ khó, bất quá trùng hợp hiểu được một phương phá giới chân pháp, trong miệng còn phải ve sầu một phương khác thế giới tọa độ, tại cái này thất tinh liên châu lớn huyền bí bên trong, có thể giúp ta rời đi phương thế giới này, đi tìm kia đột phá cơ duyên. Chu Dịch lời nói vừa nói ra khỏi miệng, người ở chỗ này trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân trối, sau đó vỡ tổ giống như sôi trào lên. Bởi vì đây là Chu Dịch lần thứ nhất hướng minh hội đám võ giả thổ lộ ra bản thân chân thực cảnh giới, nửa bước thiên nhân, chỉ thiếu chút nữa liền đi vào cảnh giới trong truyền thuyết, bất quá mặc dù như thế, cũng vượt xa tông sư cấp bậc cường giả. Nhưng càng thêm khiến một đám người khó có thể tin chính là, hắn lại muốn tiến về một phương khác thế giới. Chẳng lẽ ngoại trừ bọn hắn sinh tồn địa phương bên ngoài, còn có một phương khác thế giới tồn tại sao? Hoặc là nói, bầu trời này bên ngoài, còn có cái khác sinh linh sống sót lấy. Đám người không thể tưởng tượng, đây quả thực phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Liên Cố Nhược Tà cùng Kim Vi loại này võ học cấp thái đầu nhân vật, cũng là không tự chủ được làm ra một bộ ngạc nhiên vẻ mặt, dường như bị khiếp sợ phản ứng không kịp. Cố Nhược Tà thanh âm bên trong đã mang tới vẻ run rẩy, hỏi, "Chu đại sư, ngài nói thật là thật?" Đại võ trưởng chọn vẹn bao gồm 32 nói, người bình thường cuối cùng cả đời cũng không cách nào thưởng thức toàn 32 nói cảnh tượng, coi như hắn cố nhược tà là võ đạo tông sư, hoạt động phạm vi cũng giới hạn trong giang đình khu vực. Mà bây giờ Chu đại sư, vậy mà đã đem ánh mắt đặt ở siêu thoát phương thế giới này tồn tại bên trên. Đừng nói trước có hay không thế giới khác tồn tại, chỉ là cái trước phần này chí hướng, cũng không phải là hắn cố nhược tà không thể tới đánh động. Nghe được cố nhược tà tiếng hỏi, Chu Dịch chỉ cảm thấy phương thế giới này người kiến thức thực sự quê mùa, không cách nào khai thông, chỉ có thể cười nhạo một tiếng, lập tức khinh thường nói, phương thế giới này bất quá là một phương lẩm giam đem các ngươi một mực giam cầm ở trong đó, từ đó trở thành một phương nét ngồi đại giếng. Chư thiên phía trên, danh xưng có 3000 đại thế giới, chư vạn tiểu thế giới, chúng ta bây giờ cho thế giới bất quá là trong đó một đóa hơi tiểu lãng hoa mà thôi, mà tồn tại ở trong cổ tịch truyền thuyết, căn bản cũng không phải là truyền thuyết. Thời kỳ thượng cổ, ngay cả phương thế giới này đều có một đoàn huy hoàng tu tiên văn minh, chỉ có điều tới bây giờ, đã có rõ ràng đứt gãy mà thôi. Cố nhược ta rung động, thái độ cũng kính hơn, Chu đại sư biết tiên ngoại hữu tiên, phải chăng bởi vì đạt được viễn cổ tu tiên đại năng truyền thừa. Hoặc là nói, ngài bản thân liền là một vị tu tiên giả chuyển thế hoặc là đạo sá. Chu Dịch không nói, trong ánh mắt mang theo khác ý vị, từ chối cho ý kiến. Loại này xem như ngầm thừa nhận dáng vẻ, nhưng cố nhược tà giống như là bị người năm vết hầu, chỉ một thoáng mặt không còn chút máu, khiếp sợ nói không ra lời. Chết không được Chu đại sư là có thể ở tuổi còn nhỏ, liền có thể siêu việt bọn hắn những này thương hiệu lâu năm cường giả, thì ra người ta bản thân liền là tu tiên giả, vượt rất xa võ đạo phàm chủ. Cũng chỉ có rằng này, khả năng giải thích đối phương đủ loại chiến tích bất khả tư nghị. Người ở chỗ này đang nghe tới loại rung động này tin tức sau, cũng không một người dám nói, dường như đang tiêu hóa ở trong đó bao hàm vật vị không trách được Chu đại sư mới xây dựng Bất Tuyệt Tiên Tông bên trong có một cái không thể tưởng tượng tiên chữ, thì ra đối phương bản thân liền là một môn tu tiên giả, nếu là đối phương cũng có thể truyền xuống tu tiên công pháp lời nói. Trong mắt của tất cả mọi người không khỏi toát ra một cỗ tinh quang, nóng bỏng ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Chu Dịch. "Hay, mà thôi mà thôi." Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm người già thành tinh, như thế nào lại nhìn không ra một nhóm người này ý nghĩ, dù sao tham lam là bản tính của con người, hắn bình tĩnh nói hiện tại bản tọa sắp phá giới mà đi, nhiều nhất thời gian 1 năm liền sẽ trở về, làm cái này vung tay chưởng quỹ làm lâu cũng không ngại truyền xuống các ngươi một hai bộ tu luyện công pháp. Nói xong, chu dịch trong đầu hạo như biển khói công pháp trong bí tịch tìm kiếm, sau đó đem một cỗ tin tức hồng lưu hội tụ tại đầu ngón tay, biến thành một cỗ hồng quang, đầu tiên hướng về Cố Nhược, Tà Phương hướng vào tới. Cố Nhược Tà đã từng từng trải qua chu đại sư loại này cách không truyền công phương pháp, bây giờ nhìn thấy một màn này xảy ra, tự nhiên là thích thú vô cùng, không tránh không né, tùy ý kia hồng quang điểm tại mi tâm của mình chỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ tin tức hồng lưu quần quần mà đến, cái kia khổng lồ lượng tin tức nhường Cố Nhược Tà đầu váng mắt hoa, cũng liền ở thời điểm này, bên tai chợt nhớ tới chu dịch thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Cố Kiếm Thủ, bản tọa từng tại Linh Võ Sơn bên trên ban thưởng ngươi một đạo hộ thể cương khí pháp môn, nhưng chỉ cho ngươi chút tiên, tin tưởng trong khoảng thời gian này ngươi đã dung hội hoàn thông, vừa vặn đem cái này bạn trùng cũng ban cho ngươi à, tu luyện tới đại thành sau, nhảy lên trở thành đỉnh cấp tông sư cũng bất quá vấn đề thời gian. Cái này, cái này. Cố Nhược ta từ từ làm rõ trong đầu thêm ra đoạn chí nhú kia, đúng là hắn bây giờ tu luyện cương khí thiếu hụt kia một bộ phận, khi lại một lần nữa nghe được Chu đại sư Cam Luân sau, trong lòng vui mừng như điên, đã kích động nói năng lộn xộn. Chương 565, Thất Tinh Liên Châu, chương 565, Thất Tinh Liên Châu. Cố Nhược Tà là Giang Ninh võ đạo giới nhất đẳng nhân vật tiêu hùng, đã từng là, hiện tại cũng là. Có thể bằng vào tự thân tư chất, ngày lên trở thành võ đạo tông sư nhân vật, có mấy cái sẽ là nhân vật đơn giản. Ngay tại 2 năm trước đó, Cố Nhược Tà sương bá Giang Ninh, kia là như thế nào vai hùng anh phát, tại Giang Ninh võ đạo giới thanh danh, cơ hồ như là hân quý giới quý đức hầu giống như làm cho người như sớm biết hai. Thật là đã từng hắn, kiến ngạo bất tuần, liền xem như vắt hết óc cũng sẽ không nghĩ đến, một ngày kia hắn lại bởi vì đầu nhập một gã thanh niên mà biến cần mạnh. Nếu là tại mấy năm trước, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chỉ là Giang Ninh khu vực, hắn chính là võ đạo giới tiên Có ai có thể so sánh hắn cần mạnh? Lại có ai sẽ đánh giá hắn chân tâm đầu nhập? Nhưng hôm nay Chu Dịch liền làm được. Cái trước kia ân uy tịnh thể thủ đoạn, hoàn toàn đem hắn đầu này kiệt ngạo bất tuần mãnh hổ cho thuần phục, đồng thời tại nội tâm không có chút nào lời oán giận. Cái khác không nói nhiều, Cố Mộ vốn là không giỏi ăn nói, bất quá là sau này bắt tuyệt Tiên Tông, ta bằng lòng xông pha khói lửa. Cố Nhược ta ánh mắt như kiếm, biểu lộ mười phần nghiêm trọng, tại đông đạo võ giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kia trang trọng bộ dáng giống như là đi lễ bái sư nghi đồng dạng, đối với Chu Dịch chỗ phương vị nửa quỷ trên mặt đất. Nhận biết Chu Dịch bất quá hơn 1 năm thời gian, đối phương vậy mà trợ hắn đột phá đến cao đoạn tông sư, lại ban thưởng đủ loại tiên gia thủ đoạn, há có thể không khiến người ta vui lòng phục tùng. Chu Dịch mặc dù là thanh niên, nhưng phần này chân tình tự lòng, đáng giá hắn cố nhược tà trung tâm hiệu lực. Cố Kiếm Thù đứng dậy a, bản tọa về sau róc lòng bồi dưỡng ngươi, sẽ đem ngươi bồi dưỡng làm tiên tông một đại hộ pháp, nếu là khang khang một mực đi theo bản tọa, ngày khác sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Chu Dịch ánh mắt là nhạn, thản nhiên tiếp nhận cái này túi đầu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Kim Uy. Kim Uy, lúc trước minh hội khi lộ võ, bản tọa phát hiện ngươi luyện hành công pháp kỳ lạ. Tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ có thể che người thái mắt, chỉ thế thôi. Siêu. Đồng dạng là một cỗ tin tức hồng lưu bắn về phía Kim Vi Mị Tâm, khiến cho đối phương một hồi đầu váng mắt hoa. Cùng lúc đó, Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt lời nói lần nữa truyền đến. Bản tọa truyền cho ngươi công pháp, đồng dạng là một bản huyền ảnh phân thân bí thuật, nhưng tu luyện đến đại thành sau, có thể huyền hóa ra tam đại phân thân, mỗi một đạo phân thân giống như thực chất giống như, đồng thời có thể mang theo bản thể 2/3 thực lực, đối chiến cường giả lúc, giống như lấy 4 địch 1. T. Một cái mắt, trong sân vang lên liên tục không ngừng hít một hơi linh khí âm thanh, không ít người hoảng sợ nhìn về phía một màn này chính là liền cố nhược, ta cũng là đỏ mắt không thôi. Có thể đồng thời huyễn hóa ra tam đại phân thân, trong đó mỗi một vị còn có thể mang theo bản thân 2/3 thực lực, đây là như thế nào thông thiên công pháp? Phải biết, hiện tại Kim Vy đã là tông sư cao thủ, nếu là có như thế nghịch thiên công pháp bản thân, chẳng phải là nói, sau này cùng người đối chiến lời nói, một người tăng thêm tam đại phân thân, chẳng phải là tương đương với 4 vị võ đạo tông sư đồng thời ra tay. Tiêu cùng cảnh giới bên trong, ai còn là đối thủ của hắn? Hưng hục, hưng hục. Kim Vy lòng ngực kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, hơn nữa sắc mặt cũng bởi vì là kích động mà biến đỏ lên lên. Hàn tại cảm nhận được trong đầu tin tức hồng lưu sau, phát hiện kia công pháp quả thực là huyền ảnh công pháp phiên bản, không, phải nói là so với hắn tu luyện huyền ảnh công pháp mạnh lên gấp trăm lần, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Bây giờ Kim Uy trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có vui sướng cũng có thương cảm. Tại lúc trước, huyền ảnh công pháp bị Kim gia tiêu cục thế gia phụng làm ra truyền bí bảo, nhưng chỉ thích hợp tông sư cảnh giới trở xuống tu luyện. Kim Uy mặc dù vẫn là ngày ngày tu luyện, không dám thất lễ mảy may, nhưng từ khi bước vào tông sư cảnh sau, luôn cảm thấy công pháp này có chút hết sạch sức lực, đồng thời cũng cái khác tông sư lúc đối địch đợi có chút gần gà. Nhưng không nghĩ tới tại Hán Âm thầm khổ não thời điểm, Chu Dịch truyền cho công pháp của hắn, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phù phù. Kim Uy Bi biểu lộ ngưng trọng quỳ một chân trên đất, không để ý chút nào cùng người khác ánh mắt, thật sâu tối đầu, Chu đại sư đối ta Kim Uy thật sự là tái tạo tri ân, kiếp này nhất định bằng lòng thề chết cũng đi theo cùng ngài, lời này thương thiên làm chứng. Phần này quyết tâm, nhưng ở đây minh hội chúng võ giả khâm phục. Trên thực tế, từ khi bước vào tông sư cảnh giới đến nay, Kim Vi đã rất ít hướng Chu đại sư yêu cầu ban thượng, đồng thời cũng không có hướng đối phương trói triển lộ ra công pháp phương diện không đủ, nhưng không nghĩ tới Chu đại sư quan sát nhỳ vì, từ khi tại 1 năm trước minh hội đấu võ bên trong quan sát được thân pháp của hắn sau, dĩ nhiên thẳng đến nhớ cho kỹ, hiện tại vẫn không quên ban cho hắn thiếu hụt công pháp. Dạng này quan tâm thuộc hạ cường giả, có lý do gì không đáng người khác thể sống chết hiếu trung đâu. Chu Dịch nhìn thấy một màn này không chỉ có mỉm cười, Kim Minh thủ này đem vất vả minh hội là ta thất trách, chỉ là công pháp xem như đề mục, không cần đa lễ. Ngay sau đó, hắn lại là hai đạo tin tức hồng lưu xuất vào Kim Vi cùng cố nhược Tà Náo Hải. Hắn nghiêm mặt, chứng trạng đang hoàng giận dò nói, cái này theo thứ tự là một bản luyện thể cùng luyện khí công pháp, thuộc về tu tiên giả công pháp cơ bản, bản tọa hôm nay chuyển thụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi ngày sau xiên năng tu luyện, đương nhiên, đều có thể giả tá các ngươi chi thủ, đem chuyển cho minh hội bên trong những cái kia trung thành tuyệt đối võ giả. Chu Dịch đem hai quyển cơ sở pháp môn tu luyện chuyển cho Liển Cố Nhược ta cùng Kim Uy hai người, cũng bởi vì là minh hội bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ tin nhất quá được, không lại để bọn hắn làm một chút tiên tông giữ cửa viên, cũng tốt nghiêm khắc sảng chọn một phan tông môn võ giả. Người ở chỗ này ngoại trừ Kim Nghị, Cố Nhược tà hai tên võ đạo tông sư tọa trấn, lần này cơ hội là tinh anh cường giả ra hết, chúng bên còn có mấy tên dừng lại tại nội khí cảnh giới trưởng lão, đang nghe được dụ người như vậy điều kiện sau, nhao nhao sắp mặt rung động, vội vàng túi người xuống nói, chúng ta bằng lòng thời điểm đi theo Chu đại sư bước chân, thời điểm chung với sau này bắt tuyệt tiên tông. Chu dịch đối với cái này đầy khắp núi đòi nhân thần phục một màn, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, bắt tuyệt tiên tông tổ kiến về sau, tự nhiên có kim, cố hai tên trưởng lão tự mình khảo nghiệm lòng trung thành của các ngươi, nếu là có cơ hội tập được cái này hai môn công pháp võ giả, bản tọa dám hướng các ngươi cam đoan. Trong vòng 10 năm, nhất định đột phá nội khí cảnh giới, đạt tới võ đạo tông sư. Loại này lời thề son sắt lời nói, lập tức lần nữa nhường tại chỗ vang lên vỡ tổ dậy sóng, nguyên một đám đám võ giả sắc mặt đỏ lên, tâm tình trước nay chưa từng có kích động. Một phương đạo châu cuối cùng tài nguyên, cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một vị võ đạo tông sư, hơn nữa còn phải có lấy tính áp đạo tư chất cùng vận khí mới được, có thể chu đại sư một câu, chẳng phải là hướng bọn hắn biểu lộ, chỉ cần trung tâm với sau này bắt tuyệt tiên tông, lấy hậu nhân người đều có thể trở thành võ đạo tông sư. Hiệu chung, nhất định phải hiệu chung. Dạng này tông môn đáng giá bọn hắn khăng khăng một mức hiệu chung. Bây giờ thời gian cấp bách, Chu Dịch cũng lười rốt cuộc một nhóm người này nói nhảm, thế là chậm rãi nói, bản tọa đợi chút nữa đi hướng một phương không biết thế giới, trong vòng 1 năm, tại 1 năm này thời gian bên trong, đại võ mơ hồ sẽ có một chút biến cố lớn xảy ra, Kim Lăng Thành nếu là vượt qua các ngươi trưởng cường phàm vi, đều có thể tránh né tới Linh Võ Sơn bên trong bo bo giữ mình, đợi đến bản tọa trở về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Lạ, mời Chu đại sư yên tâm, chúng ta nhớ cho kỹ. Đợi đến người ở chỗ này lời thể son sắt cam đoan sau, Chu Dịch ánh mắt đã lần nữa nhìn về phía trên trời cao, thần sắc trang nghiêm. Bởi vì ở thời điểm này, Thất Tinh Liên Châu đã hội tụ thành một tuyến khư không bên trong không gian chi lực càng là trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong, không gian bốn phía cũng đã tại Hán Thiên nhãn nhìn chăm chú phía dưới, bắt đầu biến bóp méo lên. Thất tinh liên châu bắt đầu thời điểm, chính là không gian bích trướng yếu kém nhất thời điểm, là thời điểm kết tứ phương huyết sát trận. Chu Dịch không chần chờ nữa, tại mọi người cả kinh tất sắc trong ánh mắt, đi xuống trước người cử thạch, một cước đạp ở hư không bên trên, tựa như giẫm lên vô hình cầu thang dựng dạng. Một bước, hai bước, ba bước. Chu Dịch bước chân đạp ở hư không bên trong, như giẫm trên đất bằng, lang không đạp hư. Thiên, tiên nhân. Vô số kim lang minh hội võ giả nhìn thấy một màn này, Trong nháy mắt biến mặt không còn chút máu, ngơ ngác há to mồm nhìn lên bầu trời phía trên, trong lòng một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nổi lên. Khó trách Chu đại sư vài năm đã qua giết tông sư như giết gà giống như, thì ra đối phương đã nửa chân đạp đến vào trong truyền thuyết cảnh giới chương 566, tứ phương huyết sát trận, chương 566, tứ phương huyết sát trận. Lăng Không Đạp Hư, Phi Thiên đột địa. Đây là thực sự thiên nhân thủ đoạn. Tương truyền võ giả đạt tới cảnh giới này bên trong, võ đạo đã đang phong tạo cực, bước vào một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, hơn nữa có thể khống chế thiên địa chi lực đến cường hóa tự thân, thọ nguyên ung dung 300 năm, là tại thế thiên nhân. Mà chu dịch vô luận như thế nào để lộ ra cảnh giới của mình, đều không có hiện lộ ra cái này một lăng không đạp hư thủ đoạn, càng khiến người ta tới rung động. Nói ví dụ, người ở chỗ này đều sẽ thành võ đạo tông sư, xem như chính mình suất đời mộng tưởng, đồng thời bằng lòng vì đó tu luyện tới chết, mà bây giờ ở ngay trước mặt bọn họ, tuổi còn trẻ chu đại sư liền đã siêu việt võ đạo tông sư, đạt đến một cái khác tầng siêu phàm thoát tục cảnh giới. Dường như, cũng không có so cái này càng khiến người ta rung động cùng bị hay. Cường giả đến như vậy a. Đại địa phía trên Vô số đám võ giả cầm thật tràn sóng quyền, ánh mắt một cái chớp mắt không rời nhìn chăm chú về phía cái kia đạo lên như diều gặp gió thân ảnh màu xanh, mặt lộ vẻ kích động cùng rung động, đến mức tới cuối cùng, biểu lộ càng thêm kính sợ. Nửa bước thiên nhân, đường đường đại võ bên trong, có mấy người có thể so sánh. Bây giờ Chu Dịch hiện tại ngừng chân đặt chân tại cao mấy chục trượng không trung, sắc mặt nghiêm trọng, căn bản không tâm tư chú ý dưới chân những người kia ý nghĩ, mà là cảm thấy nồng đậm không gian chi lực sau, ánh mắt lướt tụ. Không gian chi lực càng là nồng đậm, càng là thích hợp hắn tiếp xuống trận pháp. Ngay sau đó, Quanh người hắn khí thế lần này không có chút nào biểu lộ thi triển ra, đem hết toàn lực thôi động lên chân khí trong đan điền, chỉ thấy cái kia song bản tay trắng loáng nhanh trong kết ấn ở giữa, mang theo mãnh liệt chân khí, từng đạo phức tạp bảo diệu trận văn cũng trong tay hắn thật nhanh ngưng trâu lấy, tới cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo phiến bản thu nhỏ trận đồ, tản mát ra một loại cực kỳ cường đại chấn động. Đi. Theo chu dịch một chữ rơi xuống, hắn tay đảo vung lên, kia phiến bản thu nhỏ trận đồ lập tức rời khỏi tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong hư không nhanh chóng tăng lớn lên. Một cái mắt, trong thiên địa sấm sét vang dội, trời trong phích lịch, dường như thiên địa đều bị phương này trận pháp truyền ra cực lớn lực đẩy. Trên bầu trời, kia hư ảo khổng lồ trận pháp hội tụ thành hình thời điểm, thiên địa rung chuyển, mây băng tứ tán, vô số linh khí trong thiên địa hướng về nơi này tụ đến. Mà đại địa phía trên minh hội đám võ giả nhìn thấy trên bầu trời chấn động sau, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, dù cho cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, bọn hắn đều có thể cảm nhận được là căn bản không nên tồn tại ở trên thế gian độ vận. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, chu dịch vị trí mảnh không gian này, không gian chi lực một mảnh bạo động, mà tại quang mang tùy ý tăng vọt ở giữa, cuối cùng một đạo trọn vẹn mấy chục trượng khủng lô hư ảo pháp trận dần dần hội tụ thành hình, che đậy non nửa góc trời không. Trong đó có vô số quang mang trôi sẽ lẫn, hơn nữa còn giống như là có linh trí đồng dạng, theo trận pháp xoay chậm chậm, kia từng đạo phức tạp tia sáng phát họa sẽ lẫn, mơ hồ lưu động cực kỳ huyền bí chấn động. Thứ phương huyết sắc trận thành. Nhưng này bức tạm khủng lô pháp trận ở vào trong hư không, bày biện ra một mảnh huyết sắc, đem nửa bên bầu trời đều biến thành huyết sắc, kia cô thảm đạm nhăn sắc, cho người ta một loại không có từ trước đến nay tim đập nhanh cảm giác. Đồng thời tại trận pháp bốn góc phương vị, còn có bốn cái không ngừng xoay tròn lỗ đen, từng tia từng tia quỷ dị hấp lực từ đó truyền ra, giống như là cự thú đen nh nh nhỏ lớn. Thật quỷ dị đồ vật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ăn người trận pháp? Không thể nào. Chu đại sư thân làm chính nhân cố tử, làm sao lại chế tạo ra tà ác như vậy đồ vật? Thật đáng sợ a, cảm giác kia bốn cái lỗ đen tựa như là địa ngục cửa lớn đã mở ra, sớm muộn nếu không sẽ muốn đem chúng ta thôn phệ đi vào đi. Nhìn thấy trên bầu trời hội tụ thành hình trận pháp sau, đại địa phía trên minh hội mọi người tại kinh ngạc đồng thời, nhao nhao cảm nhận được một cỗ kinh hoàng thiết sợ. Bởi vì cái này đã vượt qua lẽ thường giải thích phàm y, ai có thể lăng hư là không, trên bầu trời vẽ một cái đáng sợ như vậy trận pháp. Hơn nữa còn có thể trong vòng khí làm mút, lấy phương này tiên địa là chuẩn độ. Liên xếp như đạo môn đại năng cũng không thể, đại võ có thể làm được, cũng chỉ có thần bí Chu đại sư. Trên bầu trời, huyết hồng sắc quỷ dị tia trận pháp phạm vi rất lớn, chợt vẹn đem dưới mặt đất toàn bộ sơn lâm đều bao trùm lên, mấy ngàn minh hội võ giả ở vào núi rừng bên trong, cảm giác tại trận pháp này bao phủ xuống, hết thảy trung quanh đều biến thành huyết hồng sắc, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Nếu không phải Chu Dịch chính nhất mặt bình tĩnh ở vào hư không bên trên nắm trong tay của diện, trên mặt đất đám người này đã sớm tan tác như chim ung, bỏ trốn mất dạng. Có thể mặc dù như thế, giữa bầu trời kia huyết sắc khủng lồ trận pháp, vẫn như cũ truyền ra một hồi lớn lao hấp lực, làm chúng võ giả trong thân thể huyết dịch không ngừng dâng lên, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Lần này phá giới, liên phải nhìn cái này có thể lén qua trận pháp. Chu Dịch ở vào giữa không trung, nhìn thấy cái này dần dần hoàn thành tứ phương huyết sắc trận trong lòng xuất hiện một tia tức hận. Kia bốn cái giống như như lỗ đen vòng xoáy, chính là trận pháp này tả tính chỗ nhất định phải tại cắn nuốt hết cực kỳ khủng lồ hiến tế huyết dịch sau mới có thể vận chuyển lại. Nhưng vận chuyển thời gian không dài, cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Trong vòng nửa canh giờ, trận pháp sẽ thông qua huyết thực mỹ vị, đến câu dẫn một phương khác thế giới sinh linh chủ động đánh nát không gian vết chướng, từ đó tạo thành tọa độ không gian thời gian ngắn ngủi vụt. Chu dịch chính là lợi dụng cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, nhanh chóng phá không mà đi. Mà cái này bốn cái phương vị vòng xoáy, lấy tứ đại thánh thú bên trong thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tinh huyết hiến tế nhất là thượng giai thậm chí có thể xem như một phương tiện truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới Hạo Hãn Tinh Vũ trung tâm nhất, vĩnh hằng thiên địa giới. Nhưng hộ vì tiểu thiên thế giới không có tứ thánh thú sinh ra, chu dịch bây giờ lại chỉ có thể dùng bình thường heo chó dê bỏ máu tươi thay thế, hiệu quả rất là không tốt. Hắn suy nghĩ nhàn nhạt lưu chuyện, còn lờ mờ còn nhớ rõ, ở kiếp trước bên trong, ma môn tại lưu ba vực trắng trận làm loạn, đồ sát sinh linh, đưa tới tiên gia trăm cửa khủng hoảng. Mà hắn xem như lưu ba vực mạnh nhất chí tôn, tại thanh lý ma môn thời điểm, đối phương vậy mà bắt đầu phát dồ trắng trận giết chóc từ bản thân đồng bạn, thậm chí lấy đồng bạn cùng máu của địch nhân dịch xem như hiến tế thành phẩm mong muốn bức thiết thoát đi lưu ba vực, loại kia lấy máu người, đồng thời lấy đồng bạn chi huyết xem như hiến tế thành phẩm thủ đoạn, không thể bảo là không man động. Xem ra, hôm nay sát sinh không thể tránh né. Chu Dịch từng trải qua đến lạnh nhạt tự nhiên vẻ mặt, bây giờ dần dần lấy bị ngưng trọng thay thế, cái kia ánh mắt từ từ nhìn xuống hướng mặt đất bao la, ch nắm nắm bàn tay đối với đại địa phía dưới 3000 heo chó dê bò trâu phương vị, nhẹ nhàng vung lên. Mau đến. Đông nhiên ở giữa, đại địa phía trên mấy trăm con gà trống bạo động lên, nhưng bất quá mới một hơi thời gian, thân thể kia tựa như là nở lớn bóng ra giống như, ầm vang ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời đậm đặc huyết vụ. Hiện trường máu tanh mùi vị tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Nhưng này huyết vụ đầy trời giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến, dân dân giữa không trung bên trong hội tụ thành một dòng suối nhỏ, cuốn lượn thẳng lên, hướng về đại trận một góc vòng xoáy mà đến. Mấy trăm gà trống huyết dịch bị một mạch hút vào đại trận một góc vòng xoáy bên trong, đại trận dần dần toát ra một vẻ chói mắt kỳ dị hối quang, nhưng còn xa xa không đạt được khởi động tình trạng. Lại đến, Chu dịch thở dài, lặp lại chiêu cũ, lần nữa đối với đàn châu chỗ phương vị vây tay. Mấy trăm đầu châu thân thể cũng là ầm vang nổ tung, nóng hồi máu tươi hóa thành trường hạ, bị hút vào một góc khác vòng xoáy sau hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay sau đó là chó đen, lại là heo nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, trong sân 3000 heo chó dê bỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trở thành tứ phương huyết sắc trận hiến tế thành phẩm, mà đại địa phía trên tràn đầy nổ bể ra tới xúc vật cốt đục, bộ dáng vô cùng thê thảm, đồng thời có mùi máu tanh nồng đậm nói truyền đến. Hẹ. Ở trong sân, dù là một chút thân kinh bách chiến đám võ giả, tại nghe thấy máu tanh như thế khí tức cùng nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn sau, cũng là tối đầu xuống cuồng thổ lên, cùng lúc đó cảm thấy một trận hãi hùng kia phía. Trong lòng không cầm được nghĩ đến, loại này hiến tế thủ pháp, nhất định là tà đạo thủ đoạn. Không Cái này do so tà đạo thủ đoạn càng thêm đáng sợ. Vừa nghĩ tới nếu là Chu đại sư không phải cầm 3000 heo chó dê bỏ đến hiến tế, mà là bắt người hiến tế lời nói, bọn hắn liền theo đáy lòng cảm nhận được một hồi sởn hết cả gai ốc, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn Chu đại sư chính là chính phái nhân sĩ, tại trong 2 năm này là hành hiệp trượng nghĩa võ đạo đại năng, nếu không bèn bèn bằng vào bây giờ một phen tấp phong, liền đã cho đối phương gắn một cái ma đạo bên trong người danh hiệu. Ai, dù sao cũng là tà đạo cấm pháp. Nhìn thấy bởi vì hắn phá giới ma biến thành bột thịt 3000 sinh linh, Chu Dịch trong lòng sinh ra một vết cảm giác cái nấy, hắn có chút cau mày thở dài. Mặc dù ban đầu ở bên Hoang Trừ Gian Diệt Tác cũng là giết, nhưng bây giờ giết một chút vô tội xúc vật, vì hắn chó khinh thường cũng. Như hôm nay không phía trên đại trận, tại bởi vì đạt được hiến tế thành phần sau, chậm chậm xoay tròn ở giữa, lộ ra càng thêm đỏ thắm, thậm chí quanh mình trên bầu trời một chút mây trắng, đều từ từ bị nhiễm vị một mảnh huyết sắc. Trên bầu trời, tựa như huyết hải lan loạn, giống như là đã từng huyết vân lão tổ đột phá thiên nhân cảnh giới trước giờ. Mà không gian chung quanh chi lực cũng là bị đại trận sở khiên động lên, hướng về phía trên bầu trời tụ đến. Bước kế tiếp, vẽ phá giới phù chú. Cùng lúc đó, Chu Dịch thân ảnh như là thuần di đồng tự. Lập tức xuất hiện tại tứ phương huyết sắc trận phía trên, lấy đan điền chân khí làm mô son, tại đại trận tứ phương bắt đầu điều khắc phức tạp phá giới phù văn, lít nha lít nhít một màn lớn, làm những cái kia phù văn từ từ dung nhập vào trong trận pháp, cuối cùng hóa thành một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Lực lượng phun trào ở giữa, nguyên bản chậm chạp xoay tròn đại trận, giống như là nhận lấy thủ đoạn thần bí bổ dưỡng sau, trong lúc đó tăng nhanh vận chuyển tốc độ, mà liền tại trong đại trận khu vực, trong nháy mắt hội tụ lên một đạo hằng quang, thẳng tắp bắn vào trời cao. Trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, mây băng tứ tán, trăm dặm trời trồng, trời xanh mây trắng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện chính là một mảnh huyết sắc thương khung, bầu trời giống như là hóa thành một cái biển máu, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người nôn mửa mùi huyết tinh. Thứ phương huyết sắc trận bây giờ bắt đầu vận chuyển. Chương 567, Thiên điệu dị tượng, chương 567, Thiên điệu dị tượng. A, em đẹp bầu trời, thế nào đỗng nhiên biến thành huyết hồng sắc? Tại Kim Lăng thành phồn hoa trên đường cái, vô số qua lại đi lại bình dân bách tính nhóm đột nhiên dừng chân lại, có chút mờ mịt ngẩng đầu, kia kinh ngạc vẻ mặt còn mang theo một tia sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện một màn quái dị. Nguyên bản kim lăng thành trên không vẫn là trăm dặm trời trong, bầu trời xanh như nước trong suốt, có thể khoảng chừng một mấy mắt, sắc trời liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc độ lên lên, hơn nữa đỏ yêu diễm, trong đó còn mang theo một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, theo gió phiêu lãng mà đến. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, các ngươi mau đến xem nơi đó. Trong đường phố, một cái cuồng loạn cuồng phiêu lên, ngón tay hướng một cái kim lăng thành bên ngoài một cái phương hướng. Thật dài trong đường phố, dừng lại ở chỗ này xe ngựa như rồng, chính là những cái kia trong xe ngựa đại nhân vật, giờ phút này đều là không tự chủ được vén màn cửa lên, theo ánh mắt của mọi người hướng về ngoài thành nhìn lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại Mộ San A, trên mặt truyền gia biểu lộ đều gần như ngốc trệ. Chỉ thấy kim lăng thành tây nam phương hướng bầu trời, bây giờ tựa như hóa thành một mảnh đậm đật huyết hải, huyết vân trên không trung dữ động, giống như là cái này trong dặm máu trống không trô đầu mượn. Kia tại ở trong đó, có một đạo hồng quang trực trùng vút điêu. Cái này, đây là yêu tinh hàng thế dấu hiệu. Thiên hạ này sẽ lại loạn. Vô số người nhẹ ngào gào lên. Chỉ thấy ở đằng kia hồng quang cùng huyết sắc thương khung giao tiếp chỗ, dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy diện tích cực lớn đến không nhìn thấy bờ thu nữa tại xoay tròn quay ở giữa, ở trong còn có làm người ta sợ hai ánh sáng màu đỏ lộ ra, tựa như thương khung lộ ra một cái to lớn lỗ máu. Ngay sau đó, giữa thiên địa sấm sét vang dội, huyết vân áp đỉnh, càng thêm có liền trời tiếp đất huyết sắc vòi rồng đành tới. Một màn này huyết vân ép thành thành muốn thúc cảnh tượng, tựa như tận thế hàng lâm. Phù phù, phù phù. Vô số người đối với kia huyết sắc phong bạo phương hướng quy sát xuống dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như cử chỉ điên dồ. Kim Lăng thành vô số bình dân bách tính sinh sống cả một đời, nơi nào thấy qua loại này thiên địa dị tượng, tại lúc này nhao nhao vì đó biến sắc, bị hù dọa run chân. Mà tại cái này vượt qua lẽ thường một màn bên trong, rất nhiều người tâm thái đều gần như hâm mất. Một số người trong miệng càng là nói năng lộn xộn nỉ non, "Gê gớm, yêu tinh, muốn hắn thế." Chỉ một thoáng, đường lớn bên trên loạn thành một bầy. Thiên điểu biến sắc, huyết vân phun trào. Tại tứ phương huyết sát trận vận chuyển một phút này, Kim Lăng Thành tây nam phương hướng bên trong, những cái kia tụ tập ở chỗ này minh hội đạm võ giả, nguyên một đám ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch nhìn qua kia huyết sát bầu trời, như muốn chạy trốn. Cách xa lấy khoảng cách 10 mấy dặm, Kim Lăng Thành Bạch Tính liền sợ hãi đến hoàn toàn đại loạn. Trúng chi bây giờ ở vào đại trận màu đỏ ngòm dưới một đám đám võ giả đâu. Cố Nhược ta cùng Kim Uy hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau chật vật nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói, "Chu lại sư đây là tại thi triển thông thiên đại thần thông a." Tại đại trận làm nổi bận hạ, khuôn mặt của bọn hắn đều hiện ra một cô yêu dị màu đỏ, có chút làm người ta sợ hãi. Nghe đồn, từng tại kinh đô thông thiên tháp bên trên trận chiến kia, Huyết Vân lão tổ lâm trận đột phá thiên nhân một sát na, trên bầu trời dị tượng liên tiếp mà tới, thương khung đều biến thành màu máu. Cố Nhược ta lúc trước về Kim Lăng thành trừ ma Cho nên cũng không có vây xem tới trận kia kinh thế hai tộc đại chiến, nhưng hôm nay Chu đại sư cái này kinh khủng đại trận dẫn động một màn, hẳn là không thể so với lúc trước động tính nhỏ a. Mà lấy cố nhược ta loại này tâm tựa như núi cao kiếm đạo đại năng, tại nhìn thấy loại này gần như thiên địa dị tượng một màn, trong lòng cũng là dâng lên vô hạn kinh hoàng, lại có ai biết, hắn thân tảng tại ống tay áo hai tay đều đã run nhẹ nhẹ. Mà trong tay xích diễm kiếm, suýt nữa bởi vì hoảng sợ mà không cầm nổi. Hư không bên trong, Chu Dịch biểu lộ ngưng trọng lơ lửng tại trên đó, ánh mắt nhìn qua kia tứ phương huyết sát trận dẫn ra thiên địa dị tượng, cũng là sắc mặt thoáng ngưng trọng nhíu nhíu mày. Diệp Vô Đạo Sư phụ, tại. Theo chu dịch đối với mặt đất bao la bên trên truyền đến một tiếng kéo dài quá khẽ, một đạo dáng người nhỏ gầy thiếu niên, giờ phút này như linh hoạt viên hầu giống như nhảy ra đám người, đối với chu dịch lung lay vừa chắp tay. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo thân ảnh hợp thời sau khi xuất hiện, chu dịch vẻ mặt ngưng trọng lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Ánh mắt của hắn nhìn xuống hướng đối phương, đưa khí bình tĩnh nói, "Bản tọa lần này phá giới, cần ngươi một tia thần hồn xem như định vị tọa độ, ngươi cố gắng nghĩ lại một chút, hồi tưởng ngươi ở đẳng kia phương thế giới khó quên nhất địa điểm, ta sẽ dựa theo ngươi thần hồn bên trong ký ức, đem tọa độ định vị tới đó." A. Diệp Vô Đạo trên mặt mang tới một tia ngạc nhiên. Hắn dùng tay nhỏ gãi đầu một cái, đang cố gắng suy tư một phen sau mới phát hiện, lúc trước bởi vì hắn năm nhỏ, trong đầu rất nhiều đối với Thiên Phong Thành ký ức đều mơ hồ không rõ, chỉ có trong động cảnh cảnh tượng một mực trước mắt rõ ràng. Diệp Vô Đạo nhắm mắt lại, tâm tình bên trong mang theo chút tương cảm, đem trong đầu hình tượng như ngừng lại hắn rơi xuống vách núi một phút này, hắn loáng thoáng nhớ kỹ, vách đá vạn trượng phía dưới, là nam thiên vực nổi tiếng vô hồi sơn mạch. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo lâm vào trầm tư sau, đồng thời nỗi lòng chấn động dần dần hướng tới bình tĩnh, Chu Dịch nhẹ gật đầu. Hắn biết cơ không thể được. Thế là hướng về đối phương, chỗ phương vị lung lay vẫy tay một cái, tại Diệp Vô Đạo trong thân thể, lập tức có một loại vô hình thần hồn bị kéo ra đi ra. Diệp Vô Đạo chỉ cảm thấy đại não giống như là bị trọng chui đánh trúng đồng dạng, đang đau nhức đồng thời, có chút mê muội, đồng thời còn mang theo một cố khó mà cự tuyệt cảm giác mệt mỏi, cảm giác đang lặng lẽ bên trong cũng có một chút chân quý độ vật trối mất đồng dạng. Hắn biết, đây là sư phụ hắn sử dụng thủ đoạn thông thiên rút đi một kia hồn phách, đồng thời thu hoạch trong đó một đoạn ký ức. Trên bầu trời, Chu Dịch tại thu hoạch kia tia hồn phách về sau, đang nhanh chóng kết tấn ở giữa, đem hồn phách bên trong ký ức cảnh tượng làm thành phá giới tọa độ mà phía sau sắp ngưng tụ. Hiện tại là thời điểm hiến dâng lên huyết thực. Ngón tay hắn tại không gian nhận giới bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lập tức hiện lên ở giữa không trung, mà khi đạo thân ảnh này xuất hiện trong chốc lát, trên đường chân trời huyết sát chi khí trong lúc nhất thời nồng đậm tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, đạm này thân ảnh màu đỏ ngòm ở trong, có cỡ nào nồng hậu dậy đặc huyết sát chi khí. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Chu Dịch đối với đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm rất nhỏ thở dài, thôi xúc động biểu lộ bộc lộ mà ra, bộ này thân thể không phải người khác, chính là lúc trước đáng giá hắn buông tay một trận chiến ma đạo cường giả, lệ vết vân. Lệ Huyết Vân bị thế nhân trở thành Huyết Vân lão tổ, vì đột phá tới thiên nhân cảnh giới, thủ đoạn mười phần ác độc, đời này không biết rõ hút ăn máu của bao nhiêu người thị tinh khí, dù cho bây giờ đã chết đi đã lâu, trong thân thể vẫn như cũ có nồng hát huyết sắt khí lưu chuyển. Thân thể của hắn bây giờ càng giống là một cái to lớn vật chứa ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng huyết sắt chi khí. Dùng thân thể của hắn tới làm làm lần này phá giới tiết yếu huyết thực có thể nói là tại phù hợp bất quá. Chu Dịch không đang chần chờ, tay phải thu hút lấy Lệ Huyết Vân thân thể, hướng về tứ phương huyết sắt trận trận nhãn mà đi. Cùng một thời gian, trong miệng của hắn thì thào có từ, thiên địa vô cực, vạn pháp đồng nguyên lấy ta phong hào bắt tuyệt đạo tôn chi danh, tứ vương huyết sát đại trận, mở cho ta. Lam Chu dịch trong miệng một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, trong hư không lập tức kinh lôi nổ vàng, huyết vân che đại đỉnh, bầu không khí ngột ngạt làm lòng người tình vô cùng nặng nề. Một cỗ huyết sát chi khí giống như thực chất giống như phô thiên cái địa tràn ngập ra. Cự giặc, mà liên tại trong nháy mắt, nặng nề huyết vân bên trong truyền đến một hồi xâm xét vang dội, mưa rào tầm ta hướng về phía dưới đại địa gào thét mà xuống. Huyết Vũ Hàng Thế chương 568, yêu tinh hành thế, chương 568, yêu tinh hành thế. Trên bầu trời Vô số huyết sắc giọt mưa theo tầng mây bên trong gào thét mà xuống, trong khoảnh khắc ngay tại phía dưới tụ tập võ giả trên thân nhuộm thành huyết hồng nhan sắc. Giữa thiên địa máu tanh mùi vị nồng đậm tới cực điểm. Huyết Vân lão tổ không hổ là một đời ma đạo cử kiêu, xin tiễn một thân huyết sắc chi khí để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, hồn bay tán tang, hôm nay đã sớm bỏ mình, nhưng chỉ bằng thi thể bên trên tràn ngập không tiêu tan huyết sắc chi khí, lại lần nữa đưa tới một trận kéo dài không tiêu tan mưa máu. Nhìn ký hạ, đại địa phía trên từng đạo bị huyết vũ nhuộm đỏ thân ảnh, tại hoàng hốt thất thu ở giữa, hoàn toàn loạn tâm thần, không có cường giả phương pháp. Nếu là lệ Huyết Vân nhìn thấy một màn này sau, Đoán chừng cũng có thể nhắm mắt ra. Chân nhấn chỗ, lệ huyết vân thi thể lóe ra vô tận hồng quang, nồng đậm huyết sát chi khí giống như giang hà đồng dạng phun ra ngoài, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem đối phương thi thể bọc thành một cái thật dày cánh trạng. Giống như là một cái huyết sát chi khí bao vây lấy một cái mê người trái cây. Phanh, phanh, phanh. Trên đường chân trời, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang nặng nề, như là hồng lực trùng lớn giống như dập dờn giữa thiên địa, làm cho người nghe nóng kinh hoàng khiếp sợ. Không ít võ giả võ giả mờ mịt tứ phương, nhưng căn bản tìm không thấy thanh âm nơi phát ra chỗ. Phía sau cùng không còn nét người đem ánh mắt một mực khóa chặt trên bầu trời. Bởi vì thanh âm kia, đúng là từ không trung bên trong nào đó chỗ truyền đến. Chu Dịch sắc mặt bên trên có một tia ngưng trọng, liền tiện thể lấy trong tay áo hai tay đều đã lặng yên nắm. Có lẽ người khác không biết rõ, nhưng là chính hắn lại là rất rõ ràng. Loại thanh âm trầm thấp kia, là có sinh linh đang không ngừng oanh kích không gian bích trướng mà truyền ra thanh âm, chỉ cần kia yếu ớt không gian bích trướng một khi bị bích phá, lượng giới bên trong liền sẽ ngắn ngủi xuất hiện một đạo hư ảo không gian thông đạo đến lúc đó, Chu Dịch dựa vào kia không gian thông đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua tới phương kia thế giới bên trong đi có thể kế tiếp tiếp, Chu Dịch hơi nhíu nhíu mày, bởi vì kia liên tiếp không ngừng trầm đục âm thanh truyền đến sau, trong hư không không gian bích trướng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là đánh kích người lực lượng căn bản không đủ để khiến cho vỡ vụn. Nếu là hắn đoán không sai lời nói, một giới khác phương kia sinh linh, dường như còn không có đạt tới chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Rống, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào vang vọng ở chân trời ở giữa, trong đó xen lẫn khuất nhục cùng nỗi giận. Ngay sau đó không gian bích trướng phía trên giống như là nhịp trống đồng dạng bị nhanh chóng dao động, lực đạo càng ngày càng nặng trọng, mỗi một đạo đập nện âm thanh đủ để trấn vỡ một tòa nặng nghệ sơn nhạc. Đây là quái vật gì tiếng giống? Ông trời của ta, không phải là cái gì tuyệt thế đại yêu a? Đại địa phía trên đám người đang nghe tới cái này âm thanh thú giống về sau, nhao nhao đột nhiên biến sắc, liên tiếp lui về phía sau, không biết sự vụ ở trong lòng mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Có thể kế tiếp, kia đã kích nặng nề âm thanh đập vào không gian bích chướng bên trên, mặc dù nhìn như lực đạo 10 phần nặng nề, nhưng dường như cũng không thể ở phía trên lưu lại một đạo khe hở. Chu Dịch minh bạch điểm này, hiển nhiên đối diện phương kia thế giới sinh linh cũng minh bạch điểm này. Kia sinh linh tại không cam lòng liên tục thú giống mấy tiếng sau, dần dần không có động tĩnh truyền đến, chắc là đã bất đắc dĩ rời đi. Mà trong thời gian kế tiếp, lại có mấy đạo tiếng vang nặng nề đập đện tại không gian bí trướng phía trên, nhưng này không quan trọng lực đạo dường như còn không bằng trước đó đầu kia sinh linh, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chu Dịch thở dài, trong lòng mặc dù cũng có một tia lo lắng, nhưng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Chỉ thấy bên trên bầu trời huyết sắc dị tượng bắt đầu từ từ trở thành nhạt, mà kia huyết vũ cũng tại bất tri bất giác bên trong ngừng nghỉ, đám người chỉ cảm thấy trong lúc vô hình áp lực cũng làm giảm bớt rất nhiều. Dường như trên trời phương kia lại trận, uy lực ngay tại từ từ yếu bớt, nhưng là Chu đại sư phá giới mà đi một màn kia chậm chạp không có xảy ra. Cái này cũng khiến cho không ít người ở trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ Chu đại sư đưa tới lớn như thế thiên địa dị tượng, vẫn không có biện pháp rời đi phương thế giới này sao? Chu Dịch tâm tình cũng là sa sút, lần này phá giới sư đình, hắn chuẩn bị hồi lâu, không nghĩ tới bây giờ liền phải thảm đạm như vậy tu chàng. Tứ Vương huyết sát trận mặc dù uy lực to lớn, nhưng dù sao cũng là thuộc về nghịch thiên trận pháp bí thuật, dù cho có 3000 heo chó dê bỏ yến tế, xem như huyết nục tế phẩm, vẫn như cũng chỉ có thể nhường đại trận duy trì chừng nửa canh giờ. Lam nửa canh giờ đến sau, phương này nghịch thiên đại trận tự nhiên muốn tự hành tan thành mấy khói. Nhưng hôm nay, khoảng cách kia nửa canh giờ kỳ hạn càng ngày càng tới gần, thậm chí chỉ còn lại thời gian một nén nhang không đến. Chu Dịch hít sâu một hơi, phát hiện chính mình ngàn năm đã tu luyện tâm tính đa loạn, lập tức đóng chặt bên trên hai mắt, không còn quan tâm giữa sân chuyện xảy ra, thân hình hắn lơ lửng ở giữa không trung, tựa như pho tượng giống như không nhúc nhích. Lại qua thời gian nửa nén hương. Không gian bí trướng vẫn không có động tĩnh gì truyền đến, mà đã từng kia tựa như đầm đạc huyết hải giống như bầu trời, cùng đã rõ ràng làm giảm bất xuống tới, hoàn toàn không có trước đó khí thế, giống như là dưới trời chiều ráng đỏ đồng dạng. Thậm chí dương quang đã từ từ đem này huyết sắc đám mây bắn thủ Nhường hơi có chút khô nóng nhiệt độ lần nữa trở về đại địa, dường như trước đó kia một bộ tựa như tận thế giống như cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai, thật sự là bất ngờ một màn. Trên bầu trời, Chu Dịch nhìn thấy kia nỗ lực vô số tập huyết, nhưng dần dần muốn biến mất ở trong thiên địa huyết sắc trận pháp, vạn bất đắc dĩ, biến thành yếu ớt thở dài. Bây giờ tứ phương huyết sắc trận huyết khí nhạt đáng thương, dường như lại duy trì thời gian một chén trà cơn vu, liền phải hoàn toàn tiêu tán ở trong hư không, mà kia lệ huyết vân thi thể, phía trên tầng kia tự huyết sắc chi khí bao quạ cánh máu, dưới ánh mặt trời, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc làm nhạt. Cái này cũng tỏ rõ Lệ vết vân thi thể bên trong kia nồng đậm huyết sát chi khí, tại phen này tiêu hao về sau, cũng muốn từ từ tan hết, lại không còn hiện tại huyết thực giá trị. Thời gian không chờ ta ạ. Chu Dịch đột nhiên ngẩng mặt lên trời thất giải, âm thanh chấn vải dạ, trong đó xen lẫn nồng đậm tiếng lưới. Đối với tu tiên giả mà nói, thời gian quý giá như kim, thật chẳng lẽ muốn để hắn lại đợi thêm 77 năm? Đợi đến lần tiếp theo thất tinh liên châu thời gian đến, lại hoặc là nói, tại cái này 77 giữa năm, hắn cố gắng đột phá tới kim đan cảnh, lại hoặc là siêu việt kim đan cảnh, tự hành phá toái hư không mà đi. Nói như vậy, không khỏi cũng quá không thực tế. Ngay tại chu dịch cái này, âm thanh tiếng thét dài rơi xuống trong mấy mắt, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên gió nổi mê phun, sấm sét văng dội. Nghe được bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm, đại địa phía trên vô số võ giả hoàng hốt thất thố bưng kín lỗ tai, nhao nhao la to, có thể thanh âm này lại cấp tốc tàn dã tại cái này tiếng sầm đùng đoảng bên trong. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, huyết vân như đỏng, càn khôn như đêm, lôi điện sen lẫn bên trong, thiên địa như đồng hóa là ông dương huyết hải. Một cơn gió lớn gào thét đập vào mặt, đáng người lại không biết từ đâu mà đến, muốn tới gì mà đi. Chỉ thấy tại thiên địa này ở giữa, đông nam tây bắc cùng suy luận vũ cùng thiên địa dị tượng này bên trong, cố nhược tà trên mặt huyết sắc mất hết, cả kinh thất sắc. Mà Kim Uy đã thân hình đứng không vững, chỉ cảm thấy thiên địa này đều tựa hồ tại xoay tròn. Hai bọn họ vẫn là vạn người không được một võ đạo tông sư, đều còn như vậy, huống chi ở đây võ giả tầm thường. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, giữa không trung chu dịch, coi như trung quanh cuồng phong lôi đỉnh như không, kia một đôi tròng mắt lại sáng tỏ vô cùng, vui sướng cười lớn. Ha ha ha, bản tọa hư không dã vụt, ngay tại hôm nay. Chương 569, bất ngờ sinh linh mạnh mẽ, Kim đăng cảnh, chương 569, bất ngờ sinh linh mạnh mẽ, Kim đăng cảnh. Ầm ầm ầm ầm. Bên trên bầu trời, động nhiên truyền đến hủy thiên diệt địa chấn động âm thanh, không gian cũng vì đó báo động, trong không khí vang dội kịch liệt âm bạo thanh, đâm rách màng nhĩ mọi người. Nguyên bản kiên cố vô cùng không gian bí trướng, giờ khắc này ở một đạo to lớn va chạm âm thanh bên trong, xuất hiện rất nhiều khe hở, như lan tràn ra mạng nhện, lít nhá lít nhít, dường như tại hạ một kích đến sau liền có thể phá hủy không gian bí trướng, xông vào bọn hắn phương thế giới này. Tại tứ phương huyết sát trận sắp tiêu tán lúc, nơi đây không gian xảy ra từ trước tới nay nhất là kịch liệt một lần va chạm. Phản vật tại cuối cùng này thời điểm, đến đây ra tay đập nện không gian bình trướng sinh linh xa xa hoàn toàn không phải trước đó những cái kia tôm tép có thể so sánh với. Đại địa phía trên Đông Đảo Minh Hội Võ Giả nhìn thấy một màn này sau, dần dần ý thức được không ổn, bọn hắn từ lúc trước chấn kinh, biến thành giờ phút này sợ hãi bất an. Thật là đáng sợ chấn động, ngay cả chúng ta đều cảm giác được, mỗi lần xuất thủ sinh linh không đơn giản. Cùng lúc đó, tại cái này đại địa bên trên ngừng chân Minh Hội đám võ giả, giờ phút này giống như là thủy triều cùng nhau lui lại ra, chuyện phát triển tới loại tình trạng này, đã không phải là bọn hắn những phàm nhân này có thể ngăn cản. Tại cái này ba động khủng bố bên trong, Bọn hắn cũng là minh bạch, chính là võ đạo tông sư ở trước mặt, tại ở trong đó cũng biết lộ ra rất bất lực. Ngay cả ngừng chân ở trong hư không chu dịch, mặt trầm như nước, biểu lộ đều phủ lên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Dường như, cuối cùng này đến đây phá giới sinh linh, vừa xa hắn ban trước, hoặc là nói trong lòng hắn dự tính xấu nhất đã lặng yên giáng lâm. Kế tiếp không gian bị kích phá sau, muốn chuyện đã xảy ra, liền hắn cũng không thể hoàn toàn chủ đạo. Cùng một thời gian, hơn 10 dặm bên ngoài Kim Lăng thành, đường phố phồn hoa bên trong, những cái kia đi đường người đi đường đột vạ nhóm lần nữa dừng bước lại, ánh mắt kinh ngạc ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn phát hiện, nguyên bản dần dần hướng tới bình tĩnh bầu trời, lần nữa đen nhánh như đêm, huyết vân như đỏng, lôi điện cũng tại đại quy mô bạo động lên. Lúc này, rất nhiều kim lang thành sinh trưởng ở địa phương bình dân bách tính nhỏ, nhìn xem tia tựa như trời xanh nổi giận giống như tận thế cảnh tượng, đều mắt lộ ra sợ hãi bất an, thân thể run lẩy bẩy lên. Cầu tiên nhân phù hộ chúng ta. Bọn hắn bỗng nhiên hướng phía bầu trời phương hướng cùng nhau quy sát, trong miệng thì thào có tử. Một hồi vô cùng kinh khủng chấn động, lần nữa theo che kiến vết rách không gian bình chướng phía trên truyền đến, chỉ thấy hư không bên trên, không gian chi lực tại lúc này nồng đậm tới cực điểm, dường như sau một khắc Không gian liền sẽ bên ngoài lực phía dưới giống như là bị vỏ trứng đồng dạng bị đánh phá. Minh hội đám võ giả, các ngươi nếu không muốn chết, liền mau rút khỏi nơi đây năm giảm có hơn, không cần uổng đưa tính mệnh. Trên bầu trời, một cú khí tức khủng bố không ngừng theo trong vết nứt không gian tràn ngập tới, Chu Dịch sắc mặt ngưng trọng, vội vàng đối với phía dưới rất nhiều võ giả dặn dò nói: "Kia đại địa phía trên đông đảo võ giả như được đại xá, chỗ nào còn bận tâm cái gì cường giả thân phận, nhao nhao tản tác như chim ong, liền lần nữa quay đầu rung khí đều không có." Chu Dịch ánh mắt như kiếm, dường như có thể nhìn rõ hư không. Tiếp xuống của diện, bất luận nguy hiểm cỡ nào, cũng chỉ có thể hắn một cái đối mặt. Bởi vì, kia vẹn vẹn trong cái khe toát ra tới khí tức, liền vượt rất xa hắn cảnh giới bây giờ, đồng thời giờ khắc này ở hiện ra mấy lần xu thế, không ngừng tăng vọt ra. Thông qua kia toát ra tới khí tức, Chu Dịch mặt ngoài ung dung thản nhiên, lại tại trong lòng yên lặng tính toán đối phương chân thực cảnh giới. Chúc cơ trung kỳ, chúc cơ hậu kỳ, chúc cơ đỉnh phong. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, trong vết nứt không gian truyền ra khí tức, liền đã nhảy lên tới chúc cơ đỉnh phong. Chúc cơ đỉnh phong, đối với hiện tại Chu Dịch mà nói, liền đã có 10 phần uy hiếp, dù sao cảnh giới phía trên chiến lệnh, hắn không cách nào lại thông qua thần thông phép thuật để lên ngũ. Có thể không gian kia bên trong mảnh liệt mà đến khí tức còn đang không ngừng tăng vọt, tựa như hạo hãn hung dữ, hậu kỳ mười phần, lại xa xa không có cuối cùng. Sau một khắc, khí tức kia đột nhiên nhảy lên tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Kim đan cảnh 3. Phương vị thế giới ngay tại oanh kích không gian sinh linh, vậy mà lần đầu tiên đạt đến kim đan cảnh. Ho ho, Chu Dịch thật sâu thấu thủ tức, một cú áp lực cực lớn phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới, nếu không phải hắn căn cơ cường đại, từ trước ổn nắm vững đánh, không chừng hiện tại khoảng chừng uy áp phía dưới, liền bị ép thẳng không đứng dậy từ đến. Không nghĩ tới hắn đã từng suy đoán xấu nhất dự định, bây giờ rốt cục tiền đến. Hắn lần này thông qua huyết thực hấp dẫn mà đến, lại là một gã Kim Đan cảnh sinh linh mạnh mẽ. Lần này phiền toái. Chu Dịch ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, lần đầu bởi vì chính mình trước mắt thực lực sinh ra một cố cảm giác bất lực. Hắn lần nữa hít một hơi thật sâu, cương ép ổn định bây giờ nổi sóng chập trùng tâm cảnh, trong tay đã lặng yên nắm lấy pháp quyết, dự định tại cục diện biến không thể trưởng khống về sau, cấp tốc rút lui ra. Đợi đến kia Kim Đan cảnh sinh linh phát tiết xong sau, tự sẽ bất đắc dĩ rời đi. Coi như giữa trời ở giữa bên trong truyền đến khí tức tăng vọt đến Kim Đan cảnh về sau, bạo loạn vết nứt không gian, đột nhiên xuất hiện một tia khó được yên tĩnh. Thậm chí có thể lần nữa rõ ràng cảm nhận được Cổ phong còn tại giữa thiên địa không ngừng gào hét, tựa như quỷ khóc sói gào đồng dạng. Chu Dịch cáo bảo tại Cổ phong loạn vũ bên trong, bị thổi làm bay phất phới, nhưng hắn nắm chặt song quyển, nhìn không gian kia khe hở, tâm thần đều tập trung ở nơi đó. Có thể cho dù ai cũng biết, chờ cái này nhìn như quỷ dị bình tĩnh qua đi, bên trên bầu trời sẽ nhấc lên như thế nào kinh đạo hải lãng. Ầm ầm. Đáng sợ chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy giữa thiên địa không gian chi lực giờ phút này đều biến sôi trào lên, một đạo ngàn trượng khủng lồ hồng quang trực tiếp xuyên thủng hư không, khiến cho mảnh không gian này toàn bộ vỡ nát ra, không gian ba động khuyết tán ở giữa. Có khó có thể dùng tưởng tượng âm tiếng gào vang vọng chân trời. Vẹn vẹn một sát na, hư không liền bị xé nứt mở một cái to lớn lỗ hổng, sắc trời như ngân hà nước giống như chảy ngược ra, một cơn ngập trời giống như không gian phong bạo lập tức ồ tới, thậm chí có thể nhìn thấy kia từng mảnh từng mảnh trông không đến cuối hư không. Đây là bầu trời bị xé nứt. Vô số người kinh hãi kêu to, bất luận là cả tòa Kim Lăng thành mấy chục vạn mắt tính, vẫn là tùy ý phi nước đại minh hội đàm võ giả, đều bị cái này kinh thiên một màn kinh hãi tâm thần, bước chân giống như là giọt chì đồng dạng, thế giới quan đều bị phá vỡ ra. Giờ phút này một màn Tựa như thượng cổ cự thần giận tràng bất chu chi sơn, trụ trời gãy, duy tuyệt. Ngào! Một đạo tiếng hét giận dữ, theo vỡ vụn không gian bên trong xa xa truyền đến, kinh thiên động địa giống như vang vọng tại phương thiên địa này, mà lấy Chu Dịch tu vi, đều hiếm thấy xuất hiện một tia tâm thần rối dối, bị hắn sắc mặt sợ hãi lấy công pháp chi diệu khu trừ ra. Liền hắn đều biến như thế, chớ nói chi là những cái kia điên cuồng chạy trối chết võ giả. Kia gần ngàn tên minh hội võ giả, bất luận đặt ở đại võ phương nào, đều xem như không kém võ đạo háu thú. Nhưng lại tại cái này tiếng gào truyền đến một sát na, tất hiếu đều thẳng tắp chạy xuống máu đến, một chút thậm chí hơi yếu người trực tiếp giống như là bị rút đi xương cốt đồng dạng, mềm mềm nằm xuống đất, cũng không tiếp tục đứng lên. Nhưng vào lúc này, kia vỡ vụn không gian bên trong, đột nhiên giở ra một cái che kín lông tóc cự thủ, to dài trên cánh tay lập loè kim hoàng con trạch, tựa như kim thiết đổ bê tông đồng dạng, vậy mà có chừng dài mười mấy chừng ngắn, cực kỳ kinh người. Cự thủ dáng lâm giới này thời điểm, trên bầu trời, mây đen ngập đầu, thiên lôi cuồn cuộn mà rơi, dường như trời xanh chi nộ, không chào đón cái này ngoại giới người đến. Rốt cục hiện hình sao? Chu Dịch hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia kim hoàng sắc cự thủ, thân thể bởi vì căng cứng mà đứng thẳng tắp, dường như tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động, thoát đi nơi đây, hoặc là xông vào kia vỡ vụn không gian. Cái này khoảng chừng một ý niệm. Chương 570, chất vật lựa chọn, chương 570, chất vật lựa chọn. Cự thủ dáng lâm giới này một sát na, thiên địa thất sắc, hư không bạo động. Cuồn cuộn trong nơi đen, vô số tử sắc thần lôi dáng lâm, mang theo diện sát vạn vật thiên uy, mạnh mẽ đánh rất ở đẳng kia cánh tay màu vàng nóng bên trên, nhưng sinh ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, dường như giống như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản không thể cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Kim Đan chi cảnh, dù cho phóng nhãn toàn bộ trung thiên thế giới, đều xem như một phương phượng mao lẫn rắc cường giả tuyệt thế, mà tại linh khí này thiếu tốn tiểu thiên thế giới, vẹn vẹn bằng vào một cánh tay, liền có thể tung hoành vô địch. Cự thủ dáng lâm giới này một sát na, dường như cũng là bị ngon huyết cực hấp dẫn, cái trước xé rách không gian mà đến, bàn tay mạnh mẽ cầm kia huyết thực. Lệ huyết vân thi thể bây giờ bị thật dày kén máu bao vây lấy, tại bị cự thủ nắm chặt sau, khoảng chừng trong nháy mắt, liền đem nó sờ sờ nắm vỡ đi ra, hóa thành vô số huyết sát chi khí dung nhập kia cánh tay màu vàng nóng bên trong. Đi. Mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Chu Dịch trong nháy mắt sử xuất đấu chuyển tinh di na di thần thông, hướng về kia vết nứt không gian mà đi. Hắn mong muốn thông qua đối phương phân thân trống rỗng bên trong, mau rời khỏi phương thế giới này, lấy đạt tới phá giới mục đích. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn bất hạnh thất bại. Không tốt. Chu Dịch cảm nhận được phía sau truyền đến uy hiếp, đột nhiên một tiếng quát khẽ, rốt cuộc không lo được xông vào không gian kia khe hở, mà là lộn vòng phương hướng, bước ra lui nhanh. Bởi vì kia cự thủ đang thu nạp đầy đủ huyết sát chi khí sau, không chút nào dừng lại đem mục tiêu chuyển dời đến hắn trên thân. Bị cự thủ một mực tỏa định một phút này, Chu Dịch có loại linh hồn đều bị đông cứng cảm giác. Loại này nghiêng trời lệch đất giống như thực lực xa biệt, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được. Ken két. Cự thủ mặc dù vô cùng to lớn, nhưng lại dị thường nhẹ nhẹ, giờ phút này theo chu dịch luồn vòng mã động, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc chụp vào cái kia yếu đối vô cùng thân thể. Chu dịch không hoài nghi chút nào, cho dù hắn bây giờ pháp thể lại thành, nhưng nếu là bị nắm trong tay lời nói, cũng tránh không được hóa thành một bãi thịt nát kết cục. Nhưng lại tại sau một khắc, cự thủ nhoáng một cái mà tới. Kia lấy kim đan cảnh giới tu vi, cùng chu dịch tròn vẹn cách xa nhau hai cái không thể bù đắp đại cảnh giới, đủ để nhanh đến xé rách không gian mà tại cái này để người ta không kịp phản ứng tốc độ bên trong, to lớn bàn tay như là cự sơn đồng dạng, lập tức đem Chu Dịch kia yếu đuối thân thể giữ tại trong đó. Tê. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, tựa hồ cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Một màn này, nhường không ít nghe ngóng rồi chồn đám võ giả lập tức ngừng bước chân, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, càng là không cầm được sắc mặt của biến. Chu đại sư, vô số người minh hội cường giả võ giả trên bầu trời một màn, lập tức tê tâm liệt phế la lên. Chu đại sư lại bị bàn tay khổng lồ kia bắt được. Vô số người ở trong lòng đều sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Tiệp giới sinh linh thật sự là thật là đáng sợ, vẹn vẹn một tay nắm liền cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mang theo không thể địch nổi chi uy, liền Chu đại sư đều không thể chống lại. Chu đại sư chính là phương thế giới này nửa chân đạp đến nhập thiên nhân cường giả tuy thế, tại đại võ bên trong tung hoành vô địch, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn vừa đối mặt ở giữa, liền bị đúng một tay nắm bắt lấy, khó mà đào thoát. Mà đúng lúc này, cái kia to lớn bàn tay nắm chặt thành quyền đầu, chậm rãi vê bắt đầu chuyển động, cùng lúc trước vê động huyết vân lão tổ thi thể một màn giống nhau, tựa hồ muốn trong tay người vê là bẫy tiện, hóa thành huyết nọc tinh khí. Vô số minh hội võ giả nhìn thấy một màn này, tâm tình đã theo bi thương chuyển thành tuyệt vọng, cảm thấy buồn bã. Liên Cố Nhược Tà cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia, cầm kiếm tay tại trên phạm vi lớn rung động, mạnh mẽ đem trường kiếm cắm ở mặt đất, thê lương giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng. "Trời phạt, chẳng lẽ không ai bị nổi Chu đại sư, cứ như vậy tiếp nối vẫn lạc." Tiên sinh linh vô cùng cường đại, mang tới uy hiếp đã cường đại đến để cho người ta trong linh hồn đều xuất hiện run rẩy cảm giác, huyết mạch bên trong càng là có liên tục không ngừng sợ hãi truyền đến. May mắn đối phương giống như là có cái gì kiên kị chỉ là một cái cự thụ dáng lâm dưới này, nếu là toàn bộ thân thể đều xuất hiện ở chỗ này lời nói, toàn bộ đại võ cường giả bên trong, có ai có thể ngăn cản đối phương. Liên Tung Hoành vô địch Chu đại sư cũng bèn bèn vừa đối mặt liền bị đối phương nắm ở trong tay. Nếu là thật sự xuất hiện tại giới này, sợ là không đến một tháng thời gian, địa giới sinh linh liền sẽ trực tiếp đạp diệt toàn bộ đại võ đem, thậm chí thay hóa toàn bộ đại lục. Loại thực lực này, đã có thể sánh vai thời kỳ thượng cổ tiên phật. A! Trên đường chân trời, một đạo đinh thai nhấc góc một chút bối rối âm truyền đến, như là quần quần thiên lôi. Nguyên bản kia năm chất to lớn bàn tay, tại đạo thanh âm này rơi xuống về sau, Đột nhiên chậm rãi bừng ra, có thể kia giọng lượng trong lòng bàn tay cũng có vật gì, nơi nào còn có chu dịch cái bóng. Hắc, ngươi thật sự cho rằng bản tọa là mạc người nắm quả hờn mềm không thành. Ngay tại đại địa đám người nện họng nhìn chân trối lúc, chân trời bên trên bỗng nhiên truyền đến một đạo làm bọn hắn thanh âm kinh thuộc. Chỉ thấy ở phía xa hư không bên trên, chu dịch thân ảnh tựa như ưu linh, tại mọi người rung động trong ánh mắt, chậm rãi nổi lên, hắn chắp hai tay sau lưng, ngoại trừ quần áo hơi có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có thu được cái gì thực tế tính tổn thương, giờ phút này đang mục quang lạnh lẽo nhìn về phía bản tay khủng lộ kia. Tiểu gia hỏa, có chút bản sự. Một đạo không sen lẫn bất kỳ tâm tình gì thanh âm lần nữa vang vọng giữa thiên địa, rung động ầm ầm. Vừa dứt lời, cự thủ dõng nhiên lần nữa biến thành đạo đạo tạc ảnh, lấy một loại so trước đó nhanh lên mấy lần tốc độ, cấp tốc đối với chu dịch chỗ đặt chân đánh tới, không gian đều tại thời khắc này truyền đến bạo tạc giống như tiếng rít vang. Thi triển qua một lần thủ đoạn, coi như đối với bản tọa không có tác dụng gì. Chu dịch toàn thân cảnh giác bàn tay khổng lồ kia, nhưng lần này cũng không có cái gì động tác, mà là tại cự thủ đánh tới lúc, thân thể của hắn lại giống như là như là lúc trước đồng dạng, như là huyền ảnh đồng dạng dần dần biến mất, mà bản thân xuất hiện lần nữa thời điểm, lại như là thuần di đồng dạng đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng chân trời bên trên. Cự thủ một kích thất bại, nhưng cũng không có cử thế từ bỏ. Tiếp tiếp, cự thủ lại mấy lần gào thét mà qua, tốc độ mỗi lần đều vượt lên một phen, nhưng từ đầu đến cuối không thể được tưởng mong muốn bắt được Chu Dịch, có một lần rõ ràng đã bắt lấy cái sau, nhưng đối cái sau thân thể lại như là linh hoạt như giun ngư, bình yên đào thoát. Mấy lần xuất kích không thành, cự thủ chủ nhân thời gian dần qua biến tức giận thành khè lên. Ngào, lại là một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, lần này như là muốn hủy thiên diệt địa giống như, trong đó xen lẫn một cấu nguyên pháp thiên địa, muốn đem vạn vật mã sát khí thế, vang vọng tại phương thiên địa này ở giữa. Đạo này tiếng rống, tràn đầy tàn bạo, thị sát tiếng gầm, như là muốn trắng trợn hủy diệt thế gian toàn bộ sinh linh, nghe được kim lăng khu vực tất cả mọi người tâm can sợ đức. Nhân loại tiểu gia hỏa, ngươi đã khiến cho bản mương hứng thú, ngoan ngoãn đi theo ta đi, nếu không, không phải như thế nào? Nghe được kia ủ ủ như sấm thanh âm lần nữa truyền đến, Chu Dịch sắc mặt lạnh lẽo, tỉnh mờ cường ngạnh phản bác. Tiếp qua thời gian một chén trà cơm vụ, hắn bố trí tứ phương huyết sát trận liền phải hoàn toàn tiêu tán, đương nhiên, đợi đến trận pháp tiêu tán lúc, coi như kia giới sinh linh là cường đại kim đang cảnh cường giả, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nói cách khác, nương tựa theo chu dịch đấu chuyển tinh di thần thông, đối phương trong đoạn thời gian này còn không làm gì được hắn. Cùng lắm thì, hắn lần này không phá giới mà đi, tại trong sự nhận thức của hắn, nam cương cùng biên hoàng giống nhau có mấy chỗ thần kỳ dị địa, đầy đủ hắn đột phá tới chốc cơ cảnh giới. Ha ha ha. Một cái tà ác hơn nữa thị sát tiếng cười vang lên. Cái này như là như sẽ đánh, theo đám người đỉnh đầu ầm ầm truyền đến, chấn động đến đại địa bên trên rất nhiều người đau đầu muốn nức, nhường rất nhiều thể chất hơi yếu người, thân thể mềm mặt lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Tà ác tiếng cười qua đi, kia giới sinh linh âm trầm thanh âm lần nữa truyền đến. Bản Vương sắc thực trong thời gian ngắn không làm gì được ngươi, nhưng nếu là phất tay độ diệt vài rằm bên ngoài phương kia thành trì nhỏ, vẫn là dễ dàng. Thế nào? Ngươi là cùng bản vương rời đi, vẫn là phải tỏa thành nhỏ kia cao trong nháy mắt tan thành mấy khói? Chu Dịch sau khi nghe xong, hiếm thấy trầm mặt lại. Lông mày của hắn chăm chú nhăn ở cùng nhau, tạo thành một cái thật sâu xuyên chữ, đây là hắn tự trọng sinh đến nay, gặp phải khó giải quyết nhất một sự kiện. Hắn nếu là đi theo bản tay to kia phá giới mà đi, đối phương sinh linh thật là kim đan cảnh cường giả, mặc dù hắn bây giờ là đạo tôn trọng sinh, nhưng cơ hội trong tay của đối phương, như là gà chó không hề khác gì nhau chính là tiện tay liền có thể diễn sát tồn tại. Một khi rời đi phương thế giới này, hắn cơ bản nhất sinh mệnh bảo hộ liền không có, sau này mệnh mất do kỳ, như thế nào đột hiện đại năng trọng sinh khí thế. Nhưng nếu là hắn không làm như vậy, Kim Lăng thành xem như lục triều cổ đô, đại võ thủ đô thứ hai, toàn bộ thành trì thậm chí toàn thành người đều sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt, xem như hắn lần này sai lầm quyết định vật hy sinh, thậm chí sau khi chết liền thi thể đều khó có khả năng lưu lại. Chu Dịch đã từng là bắt tuyệt đạo tôn, tung hành lưu ba vực, tự nhiên cũng là biết được, tu sĩ vừa vào kim đan cảnh, cũng đã là tu vi có thành tựu tu tiên giả tại cái khác bên trong ngàn vực giới ở trong, ít ra cũng là một chỗ tông môn thái thượng lão tổ cấp bậc tồn tại. Xem như Kim đang cảnh giới cương giả, với tay một cái sơn băng địa liệt, quả thực dễ như trở bàn tay, đối với bọn hắn mà nói, mong muốn hủy diệt Kim Lăng thành loại này lớn chừng bàn tay địa phương, xác thực cũng chính là một cái ý niệm trong đầu hừng khởi chuyện mà thôi. Bản tọa chính là đạo tôn chuyển thế, dám làm dám chịu. Ngươi là từ bản tọa thu hút mà đến, tồn nghiệt toàn có một mình ta gánh chịu, cùng cái này Kim Lăng thành mấy chục vạn bạch tính không quan hệ, ngươi thả qua bọn hắn, bản tọa cùng ngươi rời đi chính là. Trên đường chân trời Chu dịch bằng phẳng đứng ở trong hư không, sáng sủa thanh âm sen lẫn hùng hồn chân khí, lập tức truyền khắp toàn bộ Giang Linh khu vực. Chương 571, khuất nục phá giới sử, chương 571, khuất nục phá giới sử. Hiện tại cả tòa Kim Lăng thành ở trong, bởi vì trên bầu trời truyền đến động tĩnh, trong đó sinh tồn dân chúng Lâm vào trước nay chưa từng có trong cùng hạng. Tại bọn hắn thô bỉ trong nhận thức biết, bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt, sau đó xuất hiện một bản tay lớn, đây không phải là yêu tinh hàng thế là cái gì? Đối mặt với loại này thiên điệu dị tượng, bọn hắn Lâm vào trước nay chưa từng có trong cùng hạng, nhao nhao đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Mà khi bọn hắn nghe được bản tay khổng lồ kia muốn đem bọn hắn toàn bộ Kim Lăng Thành đều muốn hủy diệt tại điểm, nội tâm là thật muốn điên rồi, đối mặt với loại này tựa như tận thế giống như chức giờ, nguyên bản phồn hoa vô cùng cô độ, trong nháy mắt nảy sinh một loại vô cùng tuyệt vọng bầu không khí. Ngày thường bên trong hoang tưởng thời gian bị đánh phá, hiện tại Kim Lăng Thành phố lớn nhỏ bên trong, khắp nơi đều là sốt ruột hướng về ngoài thành chạy trốn đám người, nguyên một đám chạy trối chết, trên thành một đoạn, cảnh tượng lộn xộn vô cùng, không biết rõ có bao nhiêu người bị người khác giẫm đạp tại bước chân, thậm chí có người trực tiếp một ga o hô. Loại này cục diện hỗn loạn Liên xem như trấn thủ ở chỗ này quan binh cũng không có biện pháp, dù sao người cầu sinh dục vọng là bẩm sinh. Mà khi chu dịch thanh âm rõ ràng truyền đến màng nhĩ mọi người bên trong thời điểm, lúc này mới khiến cho biến điên cuồng thanh âm từ từ thành tỉnh lại, có chút hối hận bây giờ làm những chuyện ngu xuẩn này. Chen trúc trong đám người không ngừng có nghị luận âm ý chuyện truyền đến, tại sinh tử quan đầu tự nhiên là đối cái này một vị chu đại sư khen chê không đồng nhất. Thời khắc ngô chốt, vẫn là chu đại sư lòng từ bi a, lần này kim rừng thành rốt cục không cần bị hủy diệt. Chu đại sư không hổ là chúng ta kim lăng thành tín ngưỡng, vậy mà làm ra loại này đại nghĩa tiến hành, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đối với Chu Dịch muốn làm đoàn chính mình mà cứu vớt Kim Lăng thành một màn, vô số kim lăng thành bách tính đều đứng cái trước trên mặt cảm kích, đem đối phương xem như tại thế Bồ Tát sống. Đương nhiên cũng có được một chút nói nói mắt người. Cái rắm, ta nhìn Chu đại sư chính là cái kia đáng chết nhất người. Là hắn nhàn đến không có việc gì trêu chọc tới yêu ma. Đúng, chúng ta Kim Lăng thành thật tốt, từ trước đến nay an bình, từ khi ra cái này Chu đại sư, chuyện xấu liên tiếp không ngừng xảy ra, bây giờ càng là phải kém điểm tướng tất cả chúng ta tính danh đều muốn nổ vào. Đối với cái này yêu gây chuyện thị phi Chu đại sư, chúng ta không cần cũng được đối mặt với trung quanh một chút kịch liệt tiếng vọng thanh âm, không ít người đều lựa chọn trầm mặc, mặc dù bọn hắn nói lời nói tương đối thẳng bạch, nhưng trên thực tế Kim Lăng thành sát thực cũng bởi vì là có Chu đại sư, biến chuyện xấu không mất, đầu tiên là lan đến gần những cái kia Kim Lăng văn quý nhóm, mà bây giờ, càng là triệu hắn đến yêu ma, đem bọn hắn toàn bộ Kim Lăng thành người đều tác động đến ở bên trong. Loại chuyện này, dù cho đối phương chọn ra kịp thời bộ cứu, nhưng vẫn như cũ xóa đi không được bọn hắn trong lòng lưu lại thương tích. Lam Chu dịch bằng phảng lời nói truyền khắp toàn bộ Giang Linh khu vực sau, thân thể của hắn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, đối mặt với kia cư thủ Vẫn như cũng là một bộ không hề sợ hãi dáng vẻ, chỉ là tối đầu yếu ớt trở dài. Hiện tại cái này một bộ cục diện rối rắm là chính hắn chế tạo ra, lập tức, tự nhiên cũng là có chính hắn đến giải quyết. Hắn là ngàn năm đạo tôn trọng sinh, người mang rất nhiều bí mật cùng bản sự, chỉ cần phương kia thế giới sinh linh có chuyện nhờ cùng hắn, vậy hắn sinh mệnh cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiệp Kim Hoàng sắc cự thủ đang nghe Chu Dịch thản nhiên lời nói về sau, cũng là hơi dừng lại một chút, tựa hồ đối với hắn khẳng khái nghiêm nghị bộ dáng có chút tán hưởng, sau đó không chần chờ nữa, đại thủ nhấc lên một hồi khá phong, trực tiếp hướng về Chu Dịch thân ảnh của tới. Lần này, Chu Dịch không có sử dụng đấu chuyển tinh di thần thông, mà là tùy ý phương kia đại thủ đem hắn giữ tại lòng bàn tay, cùng lúc đó, hắn thuéis người xuống đối với Diệp Vô Đạo quát khẽ một tiếng nói, "Đồ nhi, nhớ kỹ vi sư trước đó muốn nói với ngươi những cái kia dặn dò." Diệp Vô Đạo nhìn thấy Chu Dịch lần này thật sự rõ ràng giữ tại lòng bàn tay, trong lòng lo lắng vô cùng, sợ đối phương xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nghe đến đối phương truyền đến lời nói sau, chúng điệp gật đầu nói, "Con mời sư phụ yên tâm, vô đạo nhất định làm theo." Làm dứt lời về sau, Cái kia thiên không phía trên tứ phương huyết sát trận, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán giữa thiên địa, mà kia cự thủ thì thật chặt bắt lấy chu dịch thân thể, trong chớp mắt này lần nữa rút về lúc đầu vết nứt không gian bên trong. Nửa buổi về sau, toàn bộ tứ phương huyết sát trận hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bầu trời cũng từ từ khôi phục thanh minh, mà cái khe hở không gian đống kia cũng theo đại trận biến mất thời điểm bên trong, từ từ tự động tu bổ thậm chí khép kín. Mặt trời khô nóng quang mang lần nữa nấu lại đại địa, làm hào quang màu vàng nóng rơi vào đám người trên gương mặt lúc, vậy mà cho bọn hắn một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Thậm chí nhìn xem đã khôi phục thanh minh bầu trời, vừa rồi phát sinh đủ loại thiên địa dị tượng, đều cảm thấy giống như là một loại ảo giác mà thôi. Mà chung quanh chàng ngập kia kéo dài không tiêu tan máu tanh mùi vị, lại tại thời điểm nhắc nhở lấy bọn hắn, trước đó đủ loại đều là thật sự tồn tại. Ngoài giằm bên ngoài, kia bắt tuyệt tiên tông đông đảo tinh anh đám võ giả chợt mắt hốt muộn, suy nghĩ dần dần theo vừa rồi trong dung động nấu lại, đưa mắt nhìn một phía, sẽ không còn được gặp lại Chu đại sư cái bóng, nao nao kinh ngạc nói: "Kia Chu đại sư, vậy mà liền như thế bị yêu ma kia bắt đi, đến cùng sống hay chết?" phá rối mà đến bản tay lớn kia, cho bọn họ tất cả mọi người mang đến một loại trước nay chưa từng có kinh khủng cảm giác, liền xem như bọn hắn từ trước kính ngưỡng Chu đại sư, tại trong tay cũng không lớn bao nhiêu phản kháng lực, đồng thời tại thời khắc mấu chốt còn bị bắt đi. Từng người rung động vô cùng, nhìn chung quanh ở giữa, nhao nhao nghị luận ầm ĩ lên. Đây chẳng phải là nói, hiện tại Chu đại sư đã sinh tử chưa biết, nói nhảm, bị khủng bố như vậy đại thủ bắt đi, còn có thể có đường sống sao? Ai, chỉ sợ tại sau này Kim Lăng Thành ở trong, Chu đại sư sự tích liền thật biến thành một loại truyền thuyết rồi. Vậy chúng ta vừa mới xây dựng Bất Tuyệt Tiên Tông làm sao bây giờ? để đại trận đám võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, ở đây mấy đại thủ lĩnh im lặng im lặng, nhưng trong lòng cũng là có một chút khác tâm tư đang lặng lẽ lưu chuyển. Tại giữa im lặng ở trong, kiếm phái cùng minh hội bên trong song phương không ít trưởng lão cùng tinh anh đệ tử nhỏ mắt, đều là tỉnh bơ nhìn phía phía trước nhất hai đạo thân ảnh kia. Đứng nơi đó Cố Nhược Tạ cùng Kim Uy, hai người là bây giờ bắt tuyệt tiên tông chủ tâm cốt. Chu đại sư tại bị đại thủ bị bắt đi trước đó, thật là hướng hai người bọn họ truyền xuống kinh thế công pháp, nếu để cho bọn hắn nắm giữ lời nói, cho dù là Chu đại sư không còn tồn tại, mấy năm về sau, Kim Lăng Thành chưa hẳn sẽ không lại đi ra một cái Kim đại sư hoặc là Cố đại sư. Chu dịch biến mất, Cố Nhược Tàm một nháy mắt tâm tư bắt chuyện, cân nhắc cái này bảo đảm nhất phương án. Lấy hắn bây giờ nội khí tu vi, tại Giang Linh Tung hành vô địch, hắn thần phục chính là Chu đại sư, lại cũng không là cái này cái gọi là Bất Tuyệt Tiên Tông, không, có Chu đại sư Bất Tuyệt Tiên Tông, là không, có đủ cường giả linh hồn. Nếu là Chu đại sư thật bỏ mình lời nói, hắn mặc dù sẽ không lại làm ra cái gì đạo khách thành chủ truyện, nhưng tất nhiên sẽ không lại lưu tại Bất Tuyệt Tiên Tông. Dù sao nội tâm của hắn, như trước vẫn là có một đầu kiệt ngạo bất tuần mãnh hổ. Ma Kim Huy lại là lặng lẽ siết chặt trong tay áo hai tay, mây kiếm chăm chú nhíu lại, trên mặt trầm dãi mang tới một tia âm trầm. Hắn đối Chu đại sư là chân chính vui lòng phục tùng, đồng thời đối Kim Lăng Minh hội là thật nỗ lực tâm huyết của mình. Chu đại sư đối với hắn có tái tạo tri ân, đồng thời trong 2 năm này, đối phương mặc dù biểu hiện ngạo nghễ chút, nhưng là đối đại hắn nhưng là một bộ thật tâm thật ý bộ dáng. Kim Yi giảng mọi thứ đều nhìn ở trong mắt. Hắn tại không có gặp phải Chu đại sư trước đó, chỉ là Kim Yi tiêu cục tổng tiêu đầu, chỉ tính là nhất lưu thực lực, không cách nào leo lên chân chính mặt bàn. Mà hắn bây giờ đạt được tất cả, đều là bởi vì Chu đại sư mà đến. Đạo sư từ trước đến nay là trọng tình trọng nghĩa há tử, bây giờ Chu đại sư gặp rủi ro, mặc dù Kim Vi là trung thành tuyệt đối, nhưng là không cách nào cam đoan bên người những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Lúc này Kim Vi vận chuyển nội khí, đã âm thầm đề phòng, nếu là minh hội bên trong dám có đề sướng phản loạn người, hắn cái thứ nhất muốn đứng lên giết người là uy. Các vị, ta biết trong lòng các ngươi mỗi người có suy nghĩ riêng. Đúng lúc này, một vị tuổi còn trẻ thiếu niên đang hướng về đám người không nhanh không chậm đi tới, hắn vừa đi vừa nói, "Già sư trước lúc rời đi, dường như ngờ tới qua loại cục diện này, cho nên muốn để vô đạo cho đại gia xét một cái tỉnh, sợ các ngươi sai lầm." Diệp Vô Đạo tại đến lúc, sau lưng còn đi theo cả người khoác hắc bào cùng giả, dáng người dị thường khôn ngo, nhưng không hiện sơn không lộ thủy, mang theo một cỗ thần bí tính. Diệp Vô Đạo bây giờ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bây giờ tại chu dịch dọc lòng nguồn trầm phía dưới, đã nuôi thành một chút cường giản nên có ngạo nghệ khí phách, nhất cử nhất động ở giữa, thoải mái tự nhiên, rất có vài phần chu dịch phong phạm. Nghe được hắn đột đột vang lên lời nói sau, ở đây rất nhiều tiên tông đám người, nhao nhao dùng hơi có chút ánh mắt kinh ngạc hướng về hắn chung lại, dường như đang đợi giải thích của hắn. Chương 572, lòng người không cổ, chương 572, lòng người khổng cổ. Chu Dịch mặc dù phá giới thành công, nhưng phá giới phương pháp cũng không hào quang, chính là bị một giới khác yêu ma cưỡng ép bắt đi, về sau đến cùng sống hay chết, Tiên Tông chúng võ giả không dám đường đột làm ra quyết định. Cho nên, đây mới là trước mắt cảnh tượng tương đối loạn ngôn nhân. Bây giờ bắt Tuyệt Tiên Tông, trong khoảnh khắc phân làm hai đội nhân mã, một phe là lấy Thất Tuyệt kiếm phái làm chủ, một phe là lấy Kim Lăng Minh hội làm chủ, hai phe nhân mã tại lẫn nhau giành cơ thời điểm, luôn có một tia đối chọi gay gắt ý vị. Song phương bây giờ đều có đầy đủ phong phú nội tình, nghe lệnh chính là riêng phần mình thủ lĩnh, bất luận là cố nhược, ta vẫn là kim huy, vẹn vẹn bằng vào một người trong đó là không cách nào trấn trụ bây giờ Tiên Tông chẳng diện. Nhưng hai người này bây giờ đều là giang linh khu vực một phương tiêu hùng, riêng phần mình có riêng phần mình ngạo khí cùng thực lực, hiện tại tổng hợp bát tuyệt tiên tông, bất quá là Chu đại sư cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, quan hệ của hai người cũng không phải là mặt ngoài như vậy hòa hợp. Chu đại sư vừa rời đi, hai phe thế lực trong nháy mắt xuất hiện một tia khe hở, tin tưởng nếu là trong đó không có người điều hòa, hai phe nhân mã cuối cùng sẽ mỗi người đi một ngả. Đến lúc đó, Kim Lăng Thành bên ngoài Linh Võ Sơn, cái này tu luyện bảo địa, chắc chắn sẽ là hai phe nhân mã vùng giao tranh. Cái này cũng đại biểu cho Thất Tuyệt Kiếm phái cùng Kim Lăng Minh hội tại không có Chu đại sư trấn chặn sau, dường như sẽ xảy ra một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng lấy thực lực cường đại đến quyết định riêng phần mình địa vị. Mà tại cái này hết sức căng thẳng mùi thuốc súng bên trong, Diệp Vô Đạo đột ngột ra sân lập tức đem đánh vỡ, khiến cho hai phe nhân mà ánh mắt giao nhau nhau hội tụ tới, dù sao đối phương chính là Chu đại sư thân truyền đệ tử, bàn luận quan hệ, trước mắt chỉ có hắn cùng Chu đại sư nhất là gần sát. Trong lúc nhất thời Diệp Vô Đạo trở thành trong sân tiêu điểm. Khụ khụ, các vị trước hết nghe ta một lời, vẫn là không cần sai làm tốt. Lúc này Diệp Vô Đạo tại mọi người nhìn soi mói, lúng túng gãi đầu một cái, biểu hiện có chút câu nệ, hắn mặc dù đã từng là Kim Lăng Hoàn Khố thiếu gia, ngày thường bên trong ngang ngược càn rỡ đã quen, nhưng đối mặt với cơ hồ Kim Lăng thành tất cả võ đạo cao thủ tụ tập ở đây, giờ phút này trong lòng cũng là có một chút khẩn trương. Cố Nhược Tà đối với hắn thoải mái cười một tiếng, trong giọng nói, "Vô đạo tiểu huynh đệ thân phận không tầm thường, chính là Chu đại sư thân truyền đồ đệ, không ngại cáo chi chúng ta một chút, Chu đại sư lúc trước đều lưu lại qua cái gì bàn giao?" Diệp Vô đạo biết bây giờ không thể lại lùi bước, mà lại ưỡn thẳng sống lưng, hít sâu một hơi, nói rằng, "Sư phụ nói, tại an bài các ngươi vào ở Linh Võ Sơn bên trên về sau, trên núi sự vụ lớn nhỏ" Toàn quyền do ta cùng Chu Hằng Đại Ca hai người phụ trách, kẻ trái lệnh, chém không tha." Câu nói này, đúng là Chu Dịch lưu lại, đối phương sống hơn ngàn năm, đã sớm đam mê tốc chí, là hôm nay cái này dự tính xấu nhất chọn ra nhất định chuẩn bị, mà kế hoạch chính là từ Diệp Vô Đạo đến đây áp dụng tiến hành. Hán Diệp Vô Đạo cường ngạnh đồng thời không có đường sống nói xong sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện trường cùng nhau xuất hiện một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm, thậm chí có ít người trực tiếp đối với nó khịt mũi coi thường. Thôi thôi tại Bát Tuyệt Tiên Tông có chút địa vị võ giả, nhao nhao phủ lên một bộ phấn bất biểu lộ, tựa hồ đối với quyết định này có chỗ bất mãn. Trong đó có không ít người trong bóng tối vẫn lầu bầu lấy, dựa vào cái gì à? Bà ngươi một tên ma đầu tiểu tử, có tư cách gì chưởng khống toàn bộ bát tuyệt tiên tông? Chính là, nếu là bàn về thực lực đến, Cố, Kim hai vị trưởng lão vị kia không thể so với ngươi đức cao vọng trọng. Không thể so với lời của ngươi nói có quyền uy. Cố, Kim hai vị trưởng lão nén qua môi, so ngươi cái này tiểu ma hài đi qua đường còn nhiều hơn. Không phục, chúng ta không phục. Một câu đưa tới rất nhiều tiếng vọng, hiện trường lập tức ồn ào xuống dưới. Rất nhiều hai phái trưởng lão cùng hành thủ, Nhao nhao lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, bọn hắn người ở chỗ này cái nào không phải hai phe thế lực nhân vật tinh anh, coi như tại Giang Linh võ đạo giới đều là có mặt mũi nhân vật. Bọn hắn sợ dị gia nhập Bất Tuyệt Tiên Tông, hoàn toàn là dựa vào Kim Lăng Chu đại sư danh vọng, có thể cái này nhỏ nhỏ thiếu niên Diệp Vô Đạo có bạn lấy gì? Dựa vào cái gì có thể hiệu lệnh bọn hắn? Chính là liền cố nhược ta cùng Kim Vi hai người, tại trên nét mặt đều là mang tới nhẹ nhẹ kinh ngạc, nhưng là lấy bọn hắn lòng dạ, cũng không có biểu lộ ra quá mức mãnh liệt kháng nghị đến. Bất quá ở trong lòng kháng cự, vẫn là khó mà tránh khỏi. Nói cho cùng hai người đều là tung hoành một phương chí cường giả, là võ học giới thái đầu cấp nhân vật. Chu đại sư cường đại hơn bọn hắn, bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục, nhưng bây giờ Diệp Vô Đạo chẳng qua là một cái nhân tài mới nổi, bản về thực lực đến, còn chưa kịp Chu đại sư bóng lưng, xa xa không chiếm được bọn hắn tán đồng. Thay lời khác đến, hai người đều là thủ hạ môn phái bỏ ra vô số tâm huyết, làm sao lại yên tâm giao cho một tên bao đầu tiểu tử. Diệp Vô Đạo nghe được xung quanh lời đồn đại phong nữ, trên mặt không khỏi phủ lên một tia lạnh ý, quả nhiên sư phụ là suy đoán không tệ, không, có cái sao tự mình trấn trợn, cái gọi là bắt tuyệt tiên tông bất quá là năm bẻ bảy mảng mà, mà thôi. Hắn liếm liếm quai miệng, tự nhiên cũng là biết mình bao nhiêu cái lượng, không cách nào phục chúng chuyện không thể tránh được. "Nhũ bay, các vị, đây là sư phụ ta mệnh lệnh, các ngươi nếu là không phục tùng, chính là không nể mặt hắn." Hắn lời nói xoè chuyện, lại nói, "Thuỗ hổ, bây giờ Linh Võ Sơn đại trận là để ta tới trấn khống, nếu như các ngươi không nghe theo sắp xếp của ta, hoặc là dám một mình xâm nhập Linh Võ Sơn, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, tới một cái giết một cái, liền xem như Võ đạo tông sư cũng đừng hỏng tốt hơn." Diệp Vô đạo nói xong đôi mắt hướng hờ quét về phía Cố Nhược Tà cùng Kim Vi hai người, trong ánh mắt có ý riêng hết sức rõ ràng. "Nếu như ở đây có ai không phục tùng, Diệp Vô Đạo không ngại làm trận đem bọn hắn giết, điểm này cũng là chu dịch lúc gần đi đợi lưu lại thủ đoạn thiết huyết. Cố Nhược Tạ vốn là một đời tiêu hùng, không có chu đại sư ở đây, cũng liền không có cố khí, mà bây giờ càng là có cái sau truyền thừa công pháp tu hành, càng thêm cao ngạo, há có thể dung hứa một cái tiểu mao hải cười tại trên đầu của hắn. Hắn lúc này lặng lẽ cho Thất Tuyệt kiếm phái một vị trưởng lão nháy mắt ra dấu, cái sau lập tức hiểu ý, mặt lạnh lấy tiến lên một bước quát lớn, tiểu tử, ngươi cũng không nên tự kiềm chế chu đại sư đồ đệ, giống như này vênh vá hung hăng. Chúng ta những người này tôn sùng chính là chu đại sư người mang cùng năng lực, nhưng cũng không đại biểu chúng ta sẽ tán đồng ngươi. Kim Lăng Minh hội phương diện, từ trước tính khí nóng nảy tạo ban hành thủ cố kỷ, lúc này cũng là tách mọi người đi ra, thanh âm buồn buồn nói rằng: "Tiểu tử, trong giang hồ từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, mong muốn chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi chính là phải có lấy chúng ta nhận đồng thực lực, nói đi, ngươi là có thể đánh được Kim Minh thủ, vẫn có thể cùng Thất Tuyệt kiếm thủ phân cao thấp." "Đúng đúng, chính là chính là." "Ngươi chỉ cần đánh thắng được họ, họ chúng ta cam tâm tình nguyện mặc cho ngươi phá dỡ." Trong lúc nhất thời, người của Song Vương ngựa vang lên không ít phụ họa thanh âm. Diệp Vô đạo khoát tay áo, đối với cái này cũng không để ý. Hoặc là nói Lây hắn bây giờ dáng vẻ dường như cũng không e ngại ở đây hai vị võ đạo tông sư, chỉ là có nhiều thâm ý nói, các vị, ta nếu là nói, ta hiện tại trong tay liền có để các ngươi không thể không thần phục thực lực đâu. Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa vỡ tổ đồng dạng sôi trào lên, tâm tình của mọi người cao vút, bất mãn ý đồ rõ ràng tăng nhiều lên. Không ít sắc bén lời giễu cợt, chính là không lưu tình chút nào truyền ra. Ha ha, ngươi tuổi còn nhỏ, dõng dạc. Dù cho ngươi là Chu đại sư đệ tử, chẳng lẽ Thiên Phú còn có thể cùng Chu đại sư đồng dạng nghịch thiên không thành? Kim Minh Thủ cùng Cố Kiếm thủ vị kia không phải cao ngạo võ đạo tông sư, ý của ngươi là Ngươi so với bọn hắn còn mạnh hơn. Cũng có người cười ha ha lấy 10 phần khinh thường, ngươi nếu là có thể mạnh hơn ở đây hai vị, chúng ta sau này chính là nghe ngươi hiệu lệnh thì phải làm thế nào đây. Chương 573, Bạch Hộ Pháp, chương 573, Bạch Hộ Pháp. Đối mặt với trung quanh vang lên lần nữa châm chọc khiêu khích, Diệp Vô Đạo thật sâu xiết trà song quyền, hắn lần này từ từ minh bạch, sư phụ hắn Chu Dịch một mực buộc hắn cố gắng tu luyện nguyên nhân. Tại cái này trong giang hồ, không có nhiều như vậy khuôn sáo chói buộc, mà có thể làm cho đám người thần phục, chỉ có tự thân không cũng có gì sánh kịp thực lực cường đại. Người có thực lực, ở đâu đều là làm cho người tôn kính tưởng giả. Nhưng hôm nay hắn, mới bước vào đầu này tu hành đường không lâu, trong tay thực lực còn xa xa không đạt được trấn nhiếp đám người tỉnh trạng. Cái này khiến Diệp Vô Đạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau, lại ưỡn thẳng sống lưng lên, mặc dù bản thân hắn không có đủ loại thực lực này, nhưng hắn trong tay lại là tạm thời có được để cho người ta không thể không thần phục ngoại lực. Hắn không có trước kia câu nệ, mà là cười hắc hắc, ngược lại nhíu nhíu mày, làm lên một bộ bất cần đời bộ dáng đến, hờ hừ, hừ nói, ai nói ta nhất định phải có thực lực cường đại mới được đâu, ta chẳng lẽ không thể dựa vào ngoại giới chi lực sao? Kim Uy biết Chu đại sư làm việc, từ trước đến nay là trầm mật mà không hồ sơ. Bây giờ đây cũng là sớm cho Diệp Vô Đạo lưu lại cái gì ủy vào, lúc này mới đã xảy ra một màn này. Hắn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, chấm mặt không nói, dường như biết nếu là cùng đối phương công nhiên đối phượng, bất quá là tự rước lấy đục. Nhưng cố nhược ta sắc mặt lại là càng ngày càng nặng, dường như cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy mấy phần khiêu khích, đây là hắn không thể chịu đựng, hắn cố gắng duy trì lấy ngày xưa ôn hòa khuôn mặt, nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Vô Đạo tiểu huynh đệ, ta biết trong tay ngươi hẳn là có Chu đại sư lưu lại ủy bảo. Nếu là ngươi trong tay bị vào chi vật, có thể khiến cho ta sinh ra kiêng kỵ, ta liền cam nguyện nghe theo ngươi hiệu lệnh, lưu tại Bất Tuyệt Tiên tông nhậm chức. Nếu là tương phản lời nói, Cố Mộ chỉ có thể tạm thời mang theo kiếm phái trở về Giang Linh, về phần tổ kiến bắt tuyệt tiên tông chuyện, chờ Chu đại sư lúc trở về lại làm thương nghị. Cố Nhược Tạ bây giờ trong tay có chu dịch truyền thừa tiên pháp cùng tu luyện chi pháp, tiếp gì chính mình khai tông lập phái, tái hiện huy hoàng của ngày xưa, làm sao lại khuất tại dưới người, cam tâm làm một gã nội khí đường trưởng lão. Nếu là Chu đại sư ở trước mặt giữ lại hắn, hắn đương nhiên sẽ không có gì nghĩ, trước người bây giờ sinh tử chưa biết, không, có cái trước uy hiếp, hắn đã manh động lui bước chi ý. Ha ha, Cố kiếm thủ thật sự là tốt một bộ tính toán. Sư phụ ta vừa mới truyền xuống tiên pháp cho ngươi, hiện tại thế cục thoáng hỗn loạn, ngươi liền muốn ăn no rồi quậy quậy muồm liền đi a. Cố Nhược ta bị nói đến đau đớn, trên hai gò má biểu lộ có mất tự nhiên, bất quá vẫn là tỉnh bơ nói rằng, "Tiểu huynh đệ ngươi phải hiểu, hiện tại cũng không phải là sính miệng lưỡi chi lực thời điểm." Diệp Vũ đạo cười nhạo một tiếng, xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, cũng được, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề." Cố Nhược ta mắt sáng lên, nói, "Cứ nói đừng ngại." Diệp Vũ đạo vỗ vỗ bên người cái kia đạo dấu ở áo bảo đen bên trong Khôi Ngô thân ảnh, trong lòng lập tức sinh ra một tia trấn định, nói ngay vào điểm chính, Lúc trước sư phụ ta tại Kim Lăng Minh hội nhận mệnh Tiên tông chức vị thời điểm, người, còn có người ở chỗ này, hẳn là có bảy thành trở lên đều ở đây a. Nghe xong, không ít người mờ mịt tứ phương, cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói, dường như cùng đường kim cục diện không dính dáng a. Bọn hắn những người này cũng không biết đối phương muốn chơi trò hay gì, nhưng vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu. Diệp Vô đạo thấy thế, trong ánh mắt đã mang tới huyền chuyển ý cười, lại nói, "Cố kiếm thủ cùng Kim Minh thủ chính là võ đạo tông sư nhân vật, nhưng ở Tiên tông chức vị bên trong, cũng bất quá là trưởng lão trước, vậy các ngươi có biết, sư phụ ta một lần tỉnh cờ để cả qua, tại trưởng lão này phía trên" còn có Tiên Tông Tứ Đại Hộ Pháp trước vị. Tiên Tông Tứ Đại Hộ Pháp là chu dịch tự mình định ra, nhưng đến tụt cùng đều có ai, căn bản không có hướng đám người tiết lộ qua. Không ít người lập tức đội sắc mặt, vẻ mặt mang tới vẻ kinh ngạc, Tiên Tông Tứ Đại Hộ Pháp trước vị, chu đại sư lúc trước xác thực có đề cập tới, nhưng cũng là sơ lược, cũng không có nói nhận mệnh ai là Tiên Tông Hộ Pháp, bọn hắn cũng là không có nhớ nhưng trong lòng. Hiện tại đám người tưởng tượng, có không tốt điểm báo, chẳng lẽ chu đại sư tại không có thông tri tình huống của bọn hắn hạ, đã sớm thiết tốt Tiên Tông Hộ Pháp. Chức vị hộ pháp tại Tiên Tông thuộc về trụ cột vững vàng tổ đại, thậm chí quyền trị so trưởng lão còn muốn cao hơn bên trên rất nhiều, mà giống Kim, Cố loại này tông sư chí lưu, cũng chỉ bất quá là bị nhận mệnh trưởng lão chức vị mà thôi, đây chẳng phải là nói hộ pháp so với bọn hắn thực lực cần mạnh. Thật là bây giờ lớn như vậy Kim Lăng Thành, còn có Sở so Kim, Cố hai người mạnh hơn tổn tại sao? Đám người nhao nhao biểu thị chất vấn, Dung Hoàng sợ ngây lốc ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Đạo, mang theo một chút nghi vấn, không, có trước đó châm chọc khiêu khích, mà có ít người linh cơ khẽ động, thì là đem ánh mắt dừng lại tại Diệp Vô Đạo sau lưng cái kia đạo thân ảnh khôi ngô phía trên. Ánh mắt có chút kiên nghị, vị kia từ đầu đến cuối tựa như pho tượng giống như không nhúc nhích, này mới khiến bọn hắn tự giác không để ý đến đã qua, hiện tại tưởng tượng khả năng thân phận không phải rất đơn giản. Diệp Vô Đạo nhìn thấy giữa sân bởi vì hắn một câu biến trở nên yên lặng, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên lực lượng mới là dễ dàng nhất để người khác khuất phục điều kiện. Hắn sâu đủ đáng người khẩu vị, lúc này mới chậm ung dung nói rằng, sư phụ đúng là Tiên Tông bên trong thiết lập tứ đại hộ pháp trước vị, chỉ có điều tới bây giờ cũng bất quá tìm tới hai đại hộ pháp mà thôi, nhưng mỗi một vị đều là cao hơn là giống như tồn tại, lấy các ngươi thân phận không biết rõ tự nhiên rất bình thường. Đây cũng chính là nói, Chu đại sư dường như không có đem bọn hắn chân chính để ở trong lòng. Diệp Vô Đạo tiếp theo nhìn về phía Cố Nhược Tà, nói: "Cố kiếm thủ, ở trong đó một vị hộ pháp, dường như ngươi còn nhận biết, ngươi nếu là muốn rời khỏi Ti tông, hoặc là không phục tùng ta mệnh lệnh lời nói, đại khái có thể hỏi một chút vị kia ý kiến." Ân. Cố Nhược Tà trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Mây kiếm của hắn hơi nhíu, Giang Linh cường giả có danh tiếng, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ không nổi Giang Linh bên trong ngoại trừ Chu đại sư, còn có vị nào là hắn kiêng kỵ cường giả, chẳng lẽ trong đó một vị hộ pháp là theo kinh đô mà đến không thành? chính là kinh đô bên trong, ngoại trừ những cái kia không xuất thế lão quái, có thể mạnh lên hắn một bậc võ đạo tông sư cũng không nhiều. Ngay tại Hàn Minh Tư khổ tưởng không được quả thời điểm, Diệp Vô Đạo cười một tiếng, bỗng nhiên đối với vài rặng bên ngoài Linh Võ Sơn, một tiếng quát khẽ nói, "Bạch hộ pháp ở đâu?" Câu nói này tựa như lôi đình, đồng thời sen lẫn chân khí hùng hậu, trong nháy mắt truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, đồng thời hướng về Linh Võ Sơn khuyết tán mà đi. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, chỉ một thoáng, một luồng khí tức kinh khủng từ từ theo vài rặng bên ngoài Linh Võ Sơn bên trên tràn ngập mà đến, dường như mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh hừng hăng, cự thú giống như chỉ rượi vào đám người trục giác, liền cho người ở chỗ này truyền đến từng quyển từng quyển có thể giống như e ngại. Đám người nhao nhao kinh hãi, cái này Linh Võ Sơn không đơn giản. Linh Võ Sơn là Chu đại sư bế quan chi địa, tất cả mọi người biết trên đó phong cảnh tươi đẹp, là nhân gian cực cảnh, có tiên sơn phúc địa tiếng khen, nhưng chưa từng nghĩ tới, Linh Võ Sơn bên trên rủ cho không có Chu đại sư, còn sẽ có lấy khủng bố như vậy chấn động truyền ra. Bất tri bất giác, từ khi cái kia đạo khí tức kinh khủng lan tràn ra, nguyên bản khôi phục thanh minh bầu trời, giờ phút này lần nữa âm trầm xuống. Tầm tầng, tầng mây đen rũ xuống chân trời, thỉnh thoảng có kinh lôi vang vọng, lần nữa nhóm đám người lo sợ không yên biến sắc. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Linh Võ Sơn bên trên, chẳng lẽ có cái gì kinh khủng tồn tại? Tại thế gian này, có thể gây nên thiên địa kịch biến tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới chú đại sư chân chức vừa rời đi, bây giờ lại xuất hiện một vị, đám người làm sao có thể bảo trì bình tĩnh? Ầm ầm, mấy đạo chói mắt tiềm điện xẹt qua chân trời, nương theo lấy sấm rền trận trận, tại Linh Võ Sơn bên trên, mây đen tụ đỉnh, nồng đậm mây đen rủ xuống rất thấp, đồng thời trong đó điện quang lở lở, thanh thế giò người. Cùng lúc đó, một đạo to rõ kêu to tiếng vang triệt tại thiên địa này ở giữa, tiếng gào kéo dài hùng hậu vô cùng, dường như mang theo bẩm sinh tao quý, khiến cho đám người không khỏi hai chân như nhũn ra, mắt lộ ra rung động. Bởi vì bọn hắn tại đạo này kêu to ở trong, nghe được một phần chân long ý vị. Chẳng lẽ thiên địa này ở giữa thật có long tồn tại. Ngay tại sau một khắc, bọn hắn hai mắt dở đã nhìn qua vài rặng bên ngoài linh võ sơn mạch, gặp được kiếp này khó mà quên được một màn. Chương 574, Tiên Tông đại cục đã định, chương 574, Tiên Tông đại cục đã định. Sấm sét vang dội bên trong, linh võ sơn bên trên đều dường như chấn ba chấn, một đạo cực lớn đến không biết rõ bao nhiêu thân ảnh màu trắng đột nhiên phun lên bầu trời, thấy đầu không thấy đuôi. Ánh vào đám người tầm mắt, là kia kia cự giao cao chót vót sừng đầu, kia cũng giống như núi nhỏ phẩm chất thân thể, ngay sau đó là tuyết trắng lân thiến, cùng cái đuôi thật dài. Cái kia khổng lồ thân thể núi liềnắt trời, chợt vện dùng mấy hơi thời gian bên trong mới bay vào kia tầng mây dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cũng bởi vì Diệp Vô Đạo đề nghị, mà biến lũ lo không ngừng tiền tông đám võ giả, giờ phút này khuôn mặt cả kinh tất sắc, hai cổ run run sử tại nguyên chỗ, tại trận to miệng đồng thời chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại cự giao bay vào trong tầng mây một phút này, trên đường chân trời tiếng sấm đại tác, mây đen cuồn cuộn, to trùng miệng chén lôi điện không ngừng đánh xuống, tựa như khai thiên tích điện. Mà ở đằng kia trong tầng mây, một đạo to lớn bóng trắng như ẩn như hiện, vui chơi thỏa thích ở trong đó hấp thu lôi đình chi lực, nhường đám người kinh hồn bạc vía. Đây là Giao Long. Vô số người ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn hạ, tấm kia lớn miệng bao hàm khó có thể tưởng tượng rung động. Linh Võ Sơn từ trước đến nay chỉ là một tòa phàm sơn, xếp hạng không quan trọng, chưa từng từng sinh ra Giao Long. Lại hoặc là nói, Chu đại sư thần uy cái thế Khi nào có thể thúc đẩy một đầu trong truyền thuyết Giao Long? Vô số người chấn kinh đến khó lấy tin. Diệp Vô Đạo nhìn thấy tiểu bạch như thế khí phát hiện thân sau, lập tức trên mặt lộ ra một bộ dương dương đắc ý vẻ mặt, vênh váo tự đắc nhìn về phía Cố Như Tà, "Thế nào, Cố kiếm thủ, trước đó ý kiến của ngươi muốn hay không lại hướng ta Tiên Tông Bạch Hộ pháp giảng bên trên một phen?" Tranh thủ đối phương đồng ý. Trong một chớp mắt, trong tầng mây, Giao Long đầu lâu to lớn lần nữa hiện lộ ra. Kia vết hồng sắc con ngươi, như là trong đêm tối từ từ bay lên hai ngọn to lớn đèn lồng đỏ, chăm chú nhìn chằm chằm về phía đại địa phía trên kia tựa như lâu nghi giống như một đám người. Tại loại này nguy cơ sinh tử hạng, Cố Nhược ta lập tức dùng mình một cái, vợ môi run rẩy mở ra miệng nói, "Không, không được, Cố Mỗ đã từng chỉ nói là trò đùa lời nói, không thể coi là thật, không thể coi là thật." Hắn nhớ mang máng, kia bay lượn giữa thiên địa giao long, chính là hắn lúc trước cùng Chu đại sư bên trên kê viện một nhóm, chỗ đại võ long mạch bên trong thu phục đầu kia yêu long. Kia yêu long thủ đoạn, Cố Nhược ta thật là thật sâu ghi tạc trong óc, nam cương người lớn võ đạo tông sư liên thủ, vẫn như cũ đối với đối phương đánh là hoa rơi nước chảy, cũng chỉ có Chu đại sư loại thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp tiên đạo lão quái, mới dám đối phương cùng đối cứng. Hắn Cố Nhược Tà nếu dám khiêu khích cái này yêu long uy nghiêm, không khác lấy trứng chọi đá. Húm hổ, Cố Nhược Tà thấy thế nào, đều cảm thấy đầu này yêu long khí tức so trước đó cường thịnh hơn không ít, dường như lập tức sẽ bước vào tầng kia có thể so với tiên nhân cảnh giới. Trong lòng của hắn những cái kia tiểu tâm tư, lần nữa không dám nói ra. Cái này đúng rồi, ngươi thật sự cho rằng sư phụ ta truyền xuống các ngươi tiên pháp về sau, sẽ ngốc tới một chút chuẩn bị cũng không có sao? Quá ngây thơ rồi a." Diệp Vũ Đạo cười tủm tỉm nói, có tiểu bạch da mặt, hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Không biết rõ qua bao lâu, Bên trên bầu trời hội tụ mây đen dường như cũng tiêu tán dần ra, mà kia làm cho người cả kinh tất sắc cự dao đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhưng mọi người vẫn là đắm chìm trong dư kinh bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Kim Y khó được mở ra miệng ra hỏi, Diệp Tiểu Hữu, không biết rõ Tiên Tông một vị khác hộ pháp, lại là vị kia chí cường giả. Trước đó Diệp Vô Đạo trong miệng thổ lộ bắt tuyệt Tiên Tông bây giờ có hai đại hộ pháp, đầu kia cự dao là trong đó một gã, mà đổi thành một tên là ai, bọn hắn còn không thể nào biết được, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Không biết rõ một vị khác hộ pháp, đến tột cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì? có thể khiến cho chu đại sư chọn chúng làm hộ pháp người, so sánh hẳn không phải là cái gì giản đản đáp nhân vật. Diệp Vô Đạo lần nữa làm ra một bộ bất cần đời bộ dáng, cười hắc hắc, một vị khách hộ pháp chỉ độ thừa các ngươi mắt vụ vẻ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt nha. Nói xong hắn lại biểu lộ nghiêm chỉnh lau lau bên người cái kia đạo áo bào đen bên trong thân ảnh, bộ dáng kia tựa như là đối đãi chính mình âu yếm đồ chơi. Tại Thất Tinh Liên Châu trước kia, Diệp Vô Đạo đối với Chu Dịch đủ kiểu khốc cầu, đối phương rơi vào đường cùng sự xuất thông thiên đại thủ đoạn, tại bỏ ra đủ loại làm cho người thịt đau một cái giá lớn sao? rốt cục tăng lên kia cỗ thi sử dụng số lần, không còn là toàn lực ra tay 3 lần liền khô kiệt năng lượng đơn giản như vậy, đồng thời nhận mệnh là ngân hộ pháp. Cái này cũng khiến cho, lần này Diệp Vô Đạo hôm nay đi ra ngoài đem kia cỗ thi mang ra ngoài, là chu dịch phá giới về sau loạn sạp hàng đến chấn chấn cảnh tượng. Lúc này, không ít người ánh mắt hướng tụ, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Diệp Vô Đạo sau lưng cái kia đạo khôi vĩ thân ảnh bên trên, nhưng đối phương không nhúc nhích, đồng thời không toát ra một tia khí thế, cũng xem xét không ra cái gì. Thậm chí có một ít tu vi cao thâm võ giả đang hoài nghi, đối phương lồng ngực liền rất nhỏ chập trùng đều không có, đến cùng phải hay không người sống. Mân hộ pháp, đến lượt ngươi ra mặt." Diệp Vô Đạo thao túng một tia tâm thần, dần dần rót vào tới cổ thi thể nội. Nguyên bản ở vào yên lặng trạng thái dưới ngân hộ pháp, thân thể đột nhiên toát ra một cỗ khí thế đến, tựa như cuồng phong vòi rồng giống như, khiến cho bốn phía gió thổi cỏ lay, thậm chí một chút đại thụ sinh sinh tự hành đứt gãy ra. Tất cả mọi người ở đây cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, như là một ngọn núi lớn hướng bọn hắn trấn áp mà đến, Nguyên một đám không để ý cường giả hình tượng, đập đập chừng lui về sau mười mấy bước, trong lòng bọn họ minh bạch, bọn hắn nếu là không làm ra hành động gì lời nói, sợ đối phương vẹn vẹn bằng vào cái này ngoại phong khí thế liền có thể tùy tiện đưa bọn hắn vào chỗ chết. Tất cả mọi người tại miễn cưỡng chế trụ trong lòng kia vẻ hoảng sợ, lúc này mới vô cùng sợ hãi lần nữa nhìn về phía đối phương. Vô số người chấn động theo, cái này, đây là tu vi gì? Viễn siêu tông sư cảnh, so với Chu đại sư cũng không kém bao nhiêu a. Cố Nhược Ta cùng Kim Uy hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt rung động, trong tay áo hai tay không cầm được run run dậy, thì thào tắt tiếng nói, tiên nhân cảnh. Đại võ lại xuất hiện một vị tiên nhân cường giả. Đối phương toát ra tới khí thế, cho dù là bọn hắn, cũng như tại gặp phải một tòa nguy nga cự sơn, cơ hồ như là Chu đại sư ở trước mắt. Dũng chỉ thấy một đạo tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng sơn lâm, thu dọa vô số sơn chim bay tán loạn, chính là một chút ngay tại săn mồi bên trong mãnh thú, đang nghe động tĩnh về sau, cũng là ngao o gầm nhẹ một tiếng, hốt hoảng mà chạy. Theo ngân hộ pháp một thân giống to, hai cánh tay hắn đột nhiên vừa nhấc, kia bao phủ ở trên thân áo bào màu đen tổn tổn nổ bể ra đến, cường kiện thân thể nổi lên ngân bạch quang trạch, tràn ngập khó mà ma diệt kim loại cảm nhận. Mà kia hơi có vẻ kinh khủng khuôn mặt bên trên, hốc mắt chỗ sớm đã không có hai mắt, hai đoàn giấy lên hùng hồn hỏa diễm thay thế nguyên bản hai mắt, giờ phút này đang tạn ra quỷ dị làm người ta sợ hãi màu đỏ thẫm quạ mang. Đây là quái vật gì? Hắn có thể hay không đem chúng ta đều giết sạch? Nhìn thấy cái này giống người mà không phải người cổ thì vô số người hoảng sợ kêu to lên, hai chân mao đủ khí lực, liền đợi đến vừa gặp phải nguy hiểm liều mạng chạy trốn ra. Ngay cả Kim Y cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, cố nhực ta càng là sắc mặt ngưng trọng lặng yên sờ lên bên hông xích giáp kiếm. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng minh bạch, đối mặt với loại quái vật này, chỉ dựa vào tu vi của bọn hắn chính là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ, kia toát ra tới khí tức, thật là cùng Chu đại sư đều không thua bao nhiêu tổn tại a. Đại gia đừng sợ đi. Diệp Vô Đạo vẻ mặt thiên chân vô tà vô vô ngân hộ pháp cánh tay, không có chút nào khiếp đảm bộ dáng, quay người đối với đang muốn chạy trốn đám người vội vàng an ủi, cái này chính là sư phụ ta lưu lại trấn thủ bát tuyệt tiên tông cùng linh võ sơn mạnh nhất át chủ bài, chính là một bộ thiên nhân cảnh giới luân thì, mệnh danh là ngân hộ pháp, bây giờ mọi cử động chịu sự điều khiển của ta, tuyệt đối trung thành. Không ít người hít một hơi lãnh khí, trong bất tri bất giác, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉ là đối mặt với kia cổ thi khuôn mặt, liền đè bọn hắn tất cả mọi người tê cả da đầu, trong lòng lấm lớp lo sợ, sợ đối phương bạo khởi đã thương người, giết người diệt khẩu. Có thể trong mấy mắt Khiếp sợ trong lòng liền dần dần lớn ác lúc trước sợ hãi. Cái gì? Đây chỉ là một bộ luận thi. Vẫn là Chu đại sư là Tiên Tông lưu lại ác chủ bài. Không ít người là Chu đại sư thủ đoạn dung độc tới. Luyện chế một bộ thiên nhân cảnh giới luận thi đến bảo hộ tông môn, đây là rất lớn thủ bút. Đừng nói là bảo hộ tông môn, chính là có thể hành hành toàn bộ đại võ cũng không quá đáng chút nào a. Hiện tại bắt tuyệt Tiên Tông để ta tới ngự tổng, trong các người, còn có người nào dị nghị, không phục, cứ việc đứng ra gặp một lần cái này ngân hộ pháp. Diệp Vô Đạo nghiêng người dựa vào lấy cọ thi, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn về phía đám người, đem ban đầu đề nghị lần nữa đề một lần. Cuối cùng vẻ mặt thâm ý nhìn về phía Cố Như Ta. Cố Nhược Ta lập tức vẻ mặt cảnh giác lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt mất tự nhiên cười cười, "Vô đạo tiểu hữu, ngươi nắm giữ này tồn đại sát khí, nhất định có thể đem Bát Tuyệt Tiên Tông phát dương quang đại, sau này có ngươi đến thống lĩnh tiên tông, Cố Mộ tự nhiên không có điều gì dị dị nghĩ." Một bên khác, Kim Vi ôm quyền túi đầu, thanh âm cũng lạ chuyển tới, "Diệp tiểu hữu chính là Chu đại sư cao đồ, chỉ dựa vào điểm này, Kim Vi liền có thể nghe theo ngươi điều kiện. Chúng ta Tất Tuyệt Kiếm phái bằng lòng nghe theo ngài điều kiện. Chúng ta Kim Lăng Minh hội cũng bằng lòng." Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Ở đây tất cả mọi người thái độ đều tới một cái kinh thiên lớn đảo ngược, đối với Diệp Vô Đạo cung kính đến cực điểm, viễn siêu mình thủ lĩnh, thậm chí cơ hồ như là đối mặt Chu đại sư. Diệp Vô Đạo nhìn thấy trước mắt một màn này, đương nhiên thở dài một tiếng, có chút kinh bị nói, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Mà ở trong lòng, hắn lại là âm thầm hạ quyết tâm, hắn cần lực lượng, đến từ tự thân lực lượng, một ngày nào đó, hắn sẽ dùng lực lượng của mình, làm theo nhường ở đây tất cả mọi người thần phục, chương 575, người từ bên ngoài đến, chương 575, người từ bên ngoài đến. Phù giao đại lục. Đây là một mảnh linh khí dư giả đại lục cũng chính là Diệp Vô Đạo gia đời phương kia thế giới. Tại bên trong thế giới này, bầu trời bị bệnh ra một loại thất thải lộng lây sắt hại, hơn nữa còn là ngày chấn đồng huy, liền trong không khí đều là phiêu dãng như có như không màu trắng khí thể, đây cũng là linh khí dư giả hiện tượng. Ma phù giao đại lục địa vực mênh mông trình độ, xa không phải đại võ có thể so sánh, chỉ là một vực, cũng không biết so đại võ vạn dặm non sông bao la gấp bao nhiêu lần, mà to to nhỏ nhỏ vực giới, tại phù giao đại lục nhiều đến bất kể có thể lên được. Diệp Vô Đạo trước đó chôn giấp ra, thuộc về Nam Thiên vực Tiên Phong Thành, Tiên Phong Thành tại Nam Thiên vực thuộc về số 1 thành phố lớn, tương đương với dòng dã võ triều một phương đạo châu. Nhưng tại phù giao đại lục bên trong coi như, giống thiên phong thành loại này quy mô thành thị lại là có hàng ngàn hàng vạn tòa, không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Chính là Bắc Ngát Nam thiên vực, cũng là ở vào phù giao đại lục Tây Bắc xa xôi khu vực, không tính là cái gì nổi danh vực giới, mà lâm bên cạnh còn có tới đối ứng tứ đại vực giới, theo thứ tự là Đông, Tây, Bắc, bên trong. Mà cái này ngũ phương vực giới bên trong, là thuộc về trung thiên vực nhất là khổng lồ, trong đó thế lực rắc rối khó gỡ, nội tình lâu đời, trong đó càng là diễn sinh chuyển thừa mấy ngàn năm đại lạc vương triều. Đông Nam Tây Bắc bên trong dòng rã ngũ đại vực giới, đều thuộc về đại lạc vương triều bên trong phạm vi quản hạt. Đại Lạc Vương triều lịch đại cường nhân xuất hiện lúc lớp, kia Lạc Hoàng Cảng là ngưng tụ chư thiên long khí vào một thân chí cường giả, phóng nhãn đại lục Tây Bắc, siêu nhiên thực lực số 1 số 2, dưới trướng thúc cơ, Kim Đan cảnh cường giả đông đảo, đã có hơn 10 vị cường giả tọa trấn. Nhưng cho dù dạng này, Đại Lạc Vương triều tại toàn bộ phụ giao đại lục đều không coi là cái gì nhất lưu thế lực lớn. Nam Thiên vực, Vô Hồi sơn mạch. Vùng núi này kéo dài như rồng lưng giống như, không biết rõ lan tràn mấy ngàn dặm, xung quanh bị rừng rậm bao trùm, từ trước là thuộc về bị rất nhiều thế lực tiên kỳ hủy địa phương nhưng chính là bởi vì nơi này khoảng cách cái này, nồng hậu dày đặc chôn chi khí cùng giữa thiên địa linh khí nồng nặc, cho nên trong rừng rậm diễn sinh rất nhiều thực lực cường hàn yêu thú, nhân loại tu vi đối với nó kiêng kỵ có thừa, không dám xâm nhập trong đó. Vô Hồi Sơn mạch cũng chính là có một tầng có đi không vẻ ý tứ. Tiểu thiên thế giới bên trong, mà từ Chu dịch dẫn dắt tứ phương huyết sát trận về sau, toàn bộ Vô Hồi Sơn mạch mấy chục dặm chân trời, trong khoảnh khắc liền biến âm trầm xuống, thiên lôi quần quật mà đến, tựa hồ là biến cố lớn phát sinh điềm báo. Ngay sau đó, dị tượng liên tiếp mà tới, chẳng những đưa tới Vô Hồi Sơn mạch rất nhiều ẩn nút yêu thú chú ý, loại này động tĩnh Càng là truyền đến ngoại trăm dặm Thiên Phong Thành ở trong. Hiu hiu hiu. Trên đường chân trời mấy đạo lưu quang lấp lóe, lấy một loại tốc độ cực nhanh xẹt qua chân trời, hướng về nơi này nhanh chóng lao vụt tới, nhưng đến cuối cùng, lưu quang lại nhao nhao dừng lại tại Vô Hồi Sơn mạch bên ngoài, dường như có chỗ kiên kỵ, không tiện tiến vào. Nếu là nhìn kỹ hạ, những này đến đây Vô Hồi Sơn mạch đều là một chút nhân tộc tu sĩ đại năng, mà dưới chân bọn hắn lưu quang đều là riêng phần mình tiện tay pháp bảo, có người khống chế lấy tất xích trường kiếm, hiện ra một cỗ sắc bén kiếm khí, cũng có chân người giẫm một ngư mà đến, hay là có đón gió căng phòng lên tiểu hồ lô chờ một chút. Nếu là không ngoài dự liệu lời nói, bị Vô Hồi Sơn mạch phía trên động tĩnh hấp dẫn, đều là nam thiên vực những cái kia từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi trúc cơ lão quái. Ha ha, tham tiền tụng nhân, không nghi tới lần này Vô Hồi Sơn mạch động tĩnh lớn, đem ngươi cũng cho đưa tới. Vô Hồi Sơn mạch trên không, đón gió căng phồng lên tiểu hồ lâu phía trên, đang bình yên ngồi ngay thẳng một vị hạc phát đồng nhan lão giả, hắn râu tóc bạc trắng, người mặc thổ hoàng sắt đạo phục, quanh thân hiện ra một cỗ hư ảo tự sắc chân khí, rất có vài phần đạo cốt tiên phong vật vị. Hắn tại nam thiên vực địa vị rất cao, là đương đại đạo giáo lão quái, đạo quán thiết lập nam phương thải vi sơn phía trên. Độc thế nhân tôn xưng là vô cực quân chủ, mà vô cực quân chủ bây giờ quay đầu sang, đối với cách đó không xa, cái kia đạo lạnh nhạt ngồi xếp bằng làm một ngư phía trên lão hòa thượng lãnh đạm mở ra miệng, trong lời nói có một tia phmang. Phật đạo từ trước đến nay bất lưỡng lập. Đạo môn tại Nam Vương thải Vi Sơn bên trên thiết lập vô cực đạo quán, mà tới đối ứng, Phật môn liền tại phương Bắc phủ hóa trên núi xây dựng thiên cơ tự, trong ngày thường song phương như nước với lửa, nhưng cũng là cũng chưa từng xảy ra cái gì lớn xung đột. Như hôm nay không bên trên, một trưởng lớn nhỏ một ngư pháp khí phía trên, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng một vị người mặc tăng bào lão hòa thượng, mày trắng râu bạc trắng. Chính là Tiên Cơ tự phương trượng, tham tiền thượng nhân, A Di Đạo Phật. Tham tiền thượng nhân không coi ai ra gì nhị non một câu phật hiệu, tướng mạo mặt mũi hiên lạnh, một bộ tướng mạo cao quý dáng vẻ uy nghiêm, đột nhiên quay đầu sang, dùng trăn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn về phía vô cực quan chủ, "Lão đạo sĩ, ngươi cũng thật xa chạy tới, bận tăng vì cái gì không thể tới?" Cái trước nguyên bản một thân Phật tính, tại câu nói này truyền tới đồng thời, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hiển nhiên song phương đều là mấy chục năm kẻ thù cũ đối đầu, nói tới nói lui không cần thiết lại che che lấp lấp. "Lão Thốc lương ngươi đừng không biết tốt xấu." "Lão Tam Bao, bận tăng còn e ngại ngươi không thành." Một phen thần thương khẩu chiến, chỉ một thoáng ở chỗ này trên bầu trời diễn, trong lúc nhất thời đắc sắc văn phần. Hai vị quan hệ vẫn là giống nhau ngày xưa a. Ngay tại hiện trường đối chọi gay gắt thời điểm, lại một đường tiếng xé gió truyền đến, chính là vị kia khống chế lấy trường kiếm người. Nói chuyện chính là một lão giả, người mặc một thân trường bào màu tím, chân đạp thất thích trường kiếm, tựa như ngự kiếm cưỡi gió tiêu sái kiêu tiên. Lão giả diện mụ nghiêm, một đầu tóc nâu trắng buộc thành châm gai tóc, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, kia một đôi anh tuấn mày kiếm phía dưới, mỏ ương giống như sắc bén hai mắt, đồng đồng có thần, lại thần hoa nội liễm, tinh quang không lộ. Phật đạo Hai môn khôi thủ tại nhìn thấy người đi sau, khuôn mặt biến ngưng trọc lên, lộ ra có chút kiêng kỵ vẻ mặt. Trong đó vô cực quan chùy ho nhẹ một tiếng, Tỉnh Mơ mở miệng nói, "Văn đạo tưởng rằng ai? Hóa ra là Vạn Kiếm Sơn Trang Diệp Trang chủ a, bây giờ Diệp gia ngay tại Thiên Phong thành như mặt trời ban trưa, có thể hay không ngày nào, người Vạn Kiếm Sơn Trang cũng muốn đem Lanh Duật Vân Hương chúng ta Phật đạo Hai môn. Người đến không phải người khác, chính là đương kim Thiên Phong thành Diệp gia tên tuổi nổi tiếng lão tổ, Diệp Thương Lan. Diệp gia căn cơ ở vào Nam Thiên vực tiền Phong thành, không chỉ có là thứ nhất đại thế gia, danh nghĩa càng là có Vạn Kiếm Sơn Trang loại này siêu nhân tại thế đại môn phái." Diệp Thương Lan chính là Vạn Kiếm Sơn trang trên danh nghĩa trang chủ. Song trọng nội tình phía dưới, cũng khiến cho Diệp gia tại Thiên Phong thành địa vị một mực không thể dung chuyện. Bất quá vô cực quan chủ kia cổ quái trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt khinh thường, dường như cũng không xem trọng đối phương bây giờ tác phong. Bây giờ Thiên Phong thành bên trong, Diệp gia một nhà độc đại, độc tài đại quyền vào một thân, ép tới cái khác hai đại thế gia căn bản không ngẩng đầu được lên, mà tại ở trong đó, tự nhiên có Diệp gia song trọng thế lực nguyên nhân. Ban luật nội tình, Diệp gia ra, ra một vị trúc cơ lão quái, tại toàn bộ Nam Thiên vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực cường đại. Không phải lâu trước nghe nói, Diệp Gia còn ra một vị trong năm khó gặp tuyệt thế thiên tài tu luyện, bây giờ lần đầu tiên trở thành nam thiên nhất tông đệ tử thân truyền của tông chủ, loại này thiên đại tin vui, trực tiếp nhường Diệp Gia địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Cái này cũng khiến cho Diệp Gia năm gần đây vô hạn càng hân dỡ, đầu tiên là phá đổ Thiên Phong Thành cái khác hai đại thế gia, càng là thành lập Vạn Kiếm Sơn Trang loại này siêu nhiên thế lực, dự định chiếm đoạt Thiên Phong Thành to to nhỏ nhỏ tất cả tu chân môn phái. Tại chiếm đoạt môn phái khác thời điểm, Diệp Gia từ trước đến nay là thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta đổ ngươi cả nhà tất phong. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn Trang tại Thiên Phong Thành một nhà độc đại Không kỳ hằng tu chân môn phái hết thảy giết đến máu chảy thành sông, chỉ có mấy nhà thế lực lớn tại Ương Mạnh chống cự. Thiên Cơ tự cùng Vô Cực Quan mặc dù không tại Thiên Phong Thành phạm vi bên trong, nhưng xem như Nam Thiên vực một phương thế lực tương đại, tự nhiên đối địch gia tại Thiên Phong Thành một phen thành tiểu nhận thấy tới khinh thường. Nhưng là Diệp gia thế lực tại Thiên Phong Thành rất rối khó gỡ, bọn hắn cũng không tốt công nhiên cùng nó đối nghịch, một mực ở vào thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Đang nghe Vô Cực đạo chủ lời nói sau, Diệp Thương lanh mày kiếm hơi nhíu, tùy theo thản nhiên nói, sao lại nói như vậy, ta Diệp gia quảng nạp Thiên Phong Thành có nghĩa chí sĩ, chẳng cứu chính là người muốn từ trước đến nay. Nhân huynh những lời này là đang nói giỡn. Vô cực đạo chủ cùng Tam Tiên thượng nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra vô hạn xem thường. Cùng lúc đó, một phương khác thế giới bên trong, Chu Dịch vừa vặn vào thời khắc này, đem lệ huyết vân thi thể hy tế, trở thành lần này phá giới huyết thực. Trong lúc nhất thời, tứ phương huyết sắc trận toàn lực vận chuyển lại, tự nhiên cũng sẽ cái này vô hồi sơn mạch phía trên quấy long trời lở đất. Vô hồi sơn mạch bên ngoài, bây giờ lại nhiều hai vị trúc cơ lão quái, một tên là bây giờ tiền phong thành chi phủ, nho gia đạo nghĩa người tu hành, mà đổi thành một gã thì là nam thiên vực nổi danh ma đạo cường giả. Bây giờ Nam Thiên vực có thể đếm được trên đầu ngón tay chúc cơ cường giả đã tới 2 phần 3, nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng là bị vô hồi sơn mạch trên không động tính hấp dẫn mà đến. Là mấy người nhìn về phía này tiên địa dị tượng thời điểm, hiếm thấy không tiếp tục bận tâm ân oán cá nhân, mà là biểu lộ biến ngưng trọc lên, thậm chí mang theo một tia kiêng kỵ cùng chờ mong. Hư không bên trên, có một cú khủng lô hết khí truyền đến, dường như huyết khí chủ nhân đã đạt đến chúc cơ cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác không gặp được bóng dáng, bất quá không gian trùng quanh chi lực lại càng lúc càng nồng đậm. Máu này sắc khí, để cho ta cảm nhận được một tia ma đạo khí tức, đến tụt cùng là người phương nào? Giám bắt ta ma đạo cường giả làm tế tự thành phẩm. Cái kia ma đạo lão quái phát ra một tiếng bất mãn quá khẽ, trong lúc nhất thời giữa thiên địa sát ý nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn thân thể xếp bằng ở một đầu xanh biết sắc cư ứng phía trên, kia cư ứng kích động lên cánh đến, thân thể cao lớn đủ để che khuất bầu trời, đồng thời tản mắt ra một cốc gay mùi huyết khí. Chỗ đến, cỏ cây mục nát, vạn vật tan lùi. Đồng dạng cư ứng tu hành tới loại cảnh giới này tuyệt không cam tâm bị người sai bảo, mà cái này cư ứng lại là hai mắt trống rỗng vô cùng, tràn ngập khát máu cùng hỗn loạn điên cuồng, giống như là bị khống chế, bộ dáng làm người ta sợ hãi. Phía trên ngồi xếp bằng lão quái là nam thiên vực nổi danh ma đạo cường giả, mặc dù thanh âm nghe dị thường dàn hoa, nhưng là tướng mạo lại là dừng lại đang tráng niên thời kỳ, hiển nhiên là sử dụng cái gì tà ác chú nhan công pháp. Ở đây mấy vị trúc cơ cường giả đều là bị vô hồi sơn mạch phía trên động tĩnh hấp dẫn, không sa ngàn dặm mà đến, nhìn thấy cái này hiếm thấy không gian chi lực phương trào, hai mắt chứa ra ánh sáng màu đỏ, bọn hắn những người này mặc dù thân làm cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, nhưng sống mấy trăm năm thời gian, nhưng còn xa xa không kịp vận dụng không gian chi lực tình trạng. Tương truyền, liên quan tới không gian chi lực, khó khăn nhất nam dữ mà có thể hay không nắm giữ một tia không gian chi lực, là chúc cơ tu sĩ tiến cảnh kim đang cảnh một trong điều kiện tất yếu. Vô cực quan chủ hơi có chút kiêng kỵ quét gợi tại cử ứng phía trên ma đạo lão quái một cái, lần nữa ngắm nhìn trên trời cao phát ra động tĩnh, biểu lộ biến ngưng trọc lên. Chư vị, đạo môn điển tịch đông đảo, nhưng bản đạo học thức nâng cạn, đã từng xem rất nhiều cổ tịch, tự hồ nghe người qua một tia liên quan tới đương kim tình huống miêu tả. Vô cực đạo chủ biểu lộ ngưng trọng lại nói, vân đạo nhìn cái này hư không bên trên động tĩnh, rất có thể là thượng cổ thất truyền không gian bí thuật, dùng làm phá giới mà đến, chúng ta không ngại trợ kia thiên ngoại người đến công phá không gian mới chướng khảo vấn một chút loại này phá không gian bí thuật từ đâu mà đến? Cái gì? Thượng cổ thất truyền không gian bí thuật. Không ít chút cơ lão quái nhao nhao mắt buốt tinh quang, thân thể có chút ngao ngẹn muốn động. Có thể hay không lĩnh ngộ một tia không gian chi lực, là bọn hắn những người này tiến cảnh kim đan cảnh giới mấu chốt, đối mặt bọn hắn tha thiết ước mơ kim đan cảnh giới, ai có thể không tâm động. Tham Tiễn thượng nhân cười nhạo vài tiếng, có chút không vui lắc đầu, lão tặc mao, ngươi thế nào cũng không nhìn một chút, kia hư không phía dưới thật là địa bàn của ai? Chúng ta mấy tên mạo muội xâm nhập trong đó, nếu là chọc giận vị kia, mong muốn trốn tới còn sẽ có mấy phần khả năng. Vừa mới nói xong, ở đây chúc cơ các cường giả sắc mặt chỉ trệ, tại hai mặt nhìn nhau ở giữa, một cố nồng đậm kiêng kỵ leo lên khuôn mặt. Một người trong đó tức giận nói, cái kia viễn cổ rừng rậm chỗ sâu xúc sinh, thế nào đến bây giờ còn bất tử. Ngày hôm đó dị tượng phía dưới, thật vừa đúng lúc đang đứng ở kia vô hồi sơn mạch viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, mà nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ, vẫn là viễn cổ rừng rậm chỗ sâu vị kia. Chương 576, Tốc vàng viên vương, chương 576, Tốc vàng viên vương. Tương truyền, tòa trấn viễn cổ rừng rậm, chính là một đầu tu vi đạt tới kim đan cảnh giới kim mao cư viên, là một phương tuyệt thế yêu vương, tự xưng kim viên vương. Kẻ cự viên sớm mấy năm tính tình 10 phần táo bạo tùy tiện, đồng thời cực kỳ cửu hận nhân loại, đã từng xuất lĩnh một chi đại quân yêu thú, mấy chuyến kém chút giết sạch Nam Thiên vực các nhân loại, cho Thiên Phong thành thậm chí súng quanh mấy thành phố lớn, mang đến gần như hủy diệt tính đả kích. Về sau Đại Lạc Vương triệu ra lệnh, Trung Thiên vực tới một gã uy danh hiển hách Kim Đan cường giả, đồng thời cùng Nam Thiên nhất tông tông chủ cường cường liên thủ, tại Vô Hồi Sơn mạch trên không tiến hành một trận kinh thiên động địa Kim Đan chi chiến. Trận chiến kia thiên địa vì đó biến sắc, Vô Hồi Sơn mạch càng là gần như bị phá hủy 1 phần 3, cường cường liên thủ hai tên Kim Đan cường giả, lấy hai địch một Cuối cùng xuất động một cái siêu việt pháp khí cấp bậc thiên địa linh hỏa, lúc này mới cho Kim Mao cự viên mang đến nặng nghề một kích. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn rãy rủa, Kim Mao cự viên không hổ là kim đan cảnh giới yêu thú, mạnh mẽ nương tựa theo tràn đầy sinh cơ sống tiếp được, nhưng thương thế cực nặng, chỉ có thể co đầu rút cổ tại viễn cổ trong giường rệm nghỉ ngơi chữa vết thương, không còn dậy núi. Tại hai tên kim đan cường giả đại lực uy hiếp phía dưới, song phương lấy viễn cổ giường rệm làm giới hạn, đặt thành vấn trấn lòng người ngưng chiến điều ước. Lúc này mới cho Nam Thiên vực mấy thành phố lớn có thể phồn diễn sinh sống cơ hội. Nhưng ngưng chiến điều ước không thể cho Nam Thiên vực đổi lấy vĩnh cửu hòa bình. Bởi vì cự viên còn sống bóng ma, một mực bao phủ tại Tiên Phong Thành Đông Đảo tu sĩ chiến đấu. Lạc Đà gây trung quy sói so mã đại, mấy tên trúc cơ lão quái tại toàn bộ Nam Thiên vực đều xem như vượng mao lẫn rắc tu tọa đại, nhưng bọn hắn mong muốn xông vào Kim Mao cự viên địa bàn, vẫn là phải cân nhắc một chút hậu quả. Bởi vì tại ngưng chiến điều ước bên trong, nhân tộc tu sĩ nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, là mấy người bước vào về sau, cái này không khác xúc phạm đám yêu thú danh giới cuối cùng, đem gặp phải cục diện khó có thể tưởng tượng. Thậm chí rất có thể sẽ lần nữa dẫn phát một lần đại chiến. Ai, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Vô Cực quan chủ thở dài một cái tôi có chút không cam lòng nói, bọn hắn những người này đều đúng không gian chi lực mười phần cảm thấy hứng thú, càng là muốn tóm lấy cái kia phá giới mà đến cường giả thật tốt khảo vấn một phen, nhưng bây giờ đều kiêng kỵ kia Kim Mao cự viên tu vi, không dám mạo hiểm phạm. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng là có một tia không cam lòng, dường như cũng không định như vậy mà đơn giản từ bỏ. Có thể lĩnh ngộ mộ một tia không gian chi khí, đối với bọn hắn bây giờ chỉ trệ không tiến cảnh giới, có tăng lên rất nhiều, đồng thời cái kia người từ bên ngoài đến, có thể tìm tới phá giới bí thuật, trên thân hẳn là cũng có rất nhiều đáng giá bọn hắn khảo vấn một phen đồ vật. Đúng lúc này, phương xa dưới bầu trời đã tạo thành một cái huyết sắc vòng xoáy, quy mô hùng vĩ, có liên tục không ngừng có huyết khí phiêu đang tới, trong đó có tràn đầy huyết nục tinh khí, chỉ là có chút hỗn tạp không chịu nổi. Mấy tên trúc cơ cường giả đứng ở pháp bảo phía trên, quanh thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo hộ thể cư khí, nhao nhao đem huyết khí ngăn cách bên ngoài, có chút nhíu nhíu mày, dường như lại có chút động dung. Cái này tràn đầy huyết nục tinh khí, là một phương trúc cơ cường giả tất cả, mà bây giờ khuyết tán ra đến, rõ ràng là bị kia tiên ngoại người đến xem như tê phẩm tê phẩm, loại này thủ bút không thể bảo là không lớn. Quả nhiên, không chờ bọn họ đồng thủ Huynh Mộc Sơn mạch liền đã xảy ra một trận đại báo động. Hưu, có có thể lương hút dài âm thanh, theo trong núi lớn truyền đến, kia là một đầu thân thể cực lớn đến che khuất bầu trời thiên bằng, dường như nhận huyết khí hấp dẫn, theo lâu dài trong ngủ mê vừa tỉnh lại, thân thể chọn vẹn dài mười mấy trượng, đồng thời một thân long vũ lóe sáng long lanh màu xanh. Thanh Sí Bằng Vương, nhân tộc mấy lớn chốc cơ cường giả thấy này nhao nhao động dung, vẻ mặt mang theo một tia sợ hãi. Thanh Sí Bằng Vương thật là một phương tiếng tăm lừng lẫy bầu trời hung thú, đã từng làm nhiều việc ác, nhưng bằng mượn dài cánh tại thiên không tác chiến hữu thế, mấy tên nhân tộc chốc cơ cường giả liên thủ Như trước vẫn là cầm đối phương không có cái nào. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm, đối phương lại một lần xuất thế. Tại Thanh Sí bằng Vương dưới thân, cũng có được không ít yêu thú nhào nhào hiện hiện, kia từng cái gần như thân ảnh khổng lồ hoặc là bay lên không, hoặc là trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, đem lại thụ che trời một cước chân đập loạn, đem núi tấp cho trực tiếp va sượt. Huyết mục sơn mạch bên trong đã xảy ra một cỗ khó có thể tưởng tượng thú triều, đều hướng về kia huyết khí chỗ đầu nguồn mà đi. Bay lên trời cự thú, như mây đen to lớn áp đỉnh, ở trên mặt đất xung kích cự thú, như núi nhỏ tại quần đãng, như bẻ cánh cô. Nhưng huyết khí đầu nguồn chính là trên hư không không ít không có bước vào chút cơ cảnh yếu thú, chỉ có thể đối với chỗ kia hư không phun giận gào thét, không cam lòng ở trùng quanh ngồi ngồi, hấp thu trong không khí kia cực kỳ bé nhỏ huyết khí. Nhưng này vài đầu có thể so với chút cơ hung thú hoặc là mãnh cẩm, đối với kia hư không bên trên mạnh mẽ đâm tới, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá tầng kia chướng ngại. Thời gian dần trôi qua, chúng quanh những cái kia có chút linh trí yêu thú biết kia huyết khí đầu nguồn khó thể thực hiện, cực kỳ không cam lòng đi tứ tán. Nguyên bản bạo động thú chiều ngắn ngồi lặng xuống. Mấy vị đạo hữu, không bằng chúng ta đụ một cái, hợp lực một kích đánh vỡ tầng kia chướng ngại, bắt sống kia thiên ngoại người đến, về sau chiến quả cái khác thương nghị. Theo một người đề nghị, dừng lại tại phía trên không dạy núi chốc cơ các cường giả nhao nhao ý động, mong muốn đụng một cái, bằng cảnh giới của bọn hắn, lấy pháp bảo chi lực một kích chốn xa, vẫn là có thể làm được. "Tốt, đụng một cái." "Đúng, vì không gian này chi lực linh nộ, đáng giá bản tọa ra sức đánh cược một lần." Không ít chốc cơ cường giả nhịn không được dụ hoặc, đáp ứng xuống, sau đó nhao nhao nên đón đám người phụ họa. Liền tại bọn hắn mong muốn hướng về kia chỗ phát ra huyết khí hư không mà đi thời điểm, viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tán phát đi ra. Ầm ầm, ầm ầm. "Ngào." Trong lúc nhất thời, đại địa trận chiến Đàn thú sơ hãi, dương rẫm chỗ sâu truyền ra một đạo miên ép thiên địa, muốn đem vạn vật mạn sát hung lệ khí thế tản ra, khiến cho tất cả ngo ngoe muốn động chúc cơ các cường giả sắc mặt đại biến, giống như là gặp được cực kỳ khủng bố chuyện. "Không tốt, mau lui lại." Tiệp Viên Vương thức tỉnh. "Đây là đại họa chứ giờ." Tất cả chúc cơ các cường giả nhớ tới ngày xưa Kim Mao cự viên hiển hách hung uy, nơi nào còn dám dừng lại, khống chế lấy pháp khí nhao nhao trốn xa ra, tuyệt không quay đầu. "Hắc hắc, thú vị người đến." Đại địa phía trên, một đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh theo dương rẫm chỗ sâu ngoi đầu lên. Kia là một đầu chiều cao mấy chục trượng, toàn thân liệp cộng lông vàng óng ánh cự viên. Việt Hồng sắt hai mắt ngắm nhìn trên bầu trời động tĩnh, đột nhiên nhếch miệng, cười như điên, hắn một cái miệng, khóe miệng răng nanh liền lộ ra, kia răng nanh liền có dài hai trượng, như lưỡi dao như thế sắc bén. Kim Mao Viên Vương, tên nam tiên vực nhân loại từ đầu đến cuối nghe tin đã sợ mất mặt một đời tuyệt thế yêu vương. Ngạo, đầu kia toàn thân vàng lóng ánh cự viên, hướng phía thương khung gầm thét, trên thân bộ lông màu vàng lóng toát ra như mặt trời thần huy, nhìn qua, hắn giống như là từ vàng lòng nước thép đổ bê tông mà thành, tràn đầy nát bấy tất cả, có thể đem sơn phong động ngã uy manh khí thế. Lúc này, Kim Mao cự viên lần nữa bạo giọng, Thân như một đạo đâm thủng thiên khung kim sắc phong mang, lạ như bén nhọn núi vàng, hung hăng đụng vào hư không bên trên. Cự giặc, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, nguyên bản nhìn như trong suốt trên trời cao, lại bị xô ra như mạng nhện đồng dạng vô hình khe hở, lít nhá lít nhít, loại này cường hãn công kích khiến mấy tên trốn xa ra chút cơ lão quái đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Ai, có xúc sinh này nhúng tay, chúng ta hôm nay nguyện vọng xem như muốn thất bại. Một gã cường giả chán ngán thất vọng nói, bọn hắn tại nam thiên vực tiếng tâm lừng lẫy, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng đối mặt nỗi sợ hãi này kim sắc cự viên, là một chút nóng nảy đều không có. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, một trận nghiến răng nghiến lợi, mười phần không cam tâm. Nhìn xem cái này Viên Vương mong muốn xử trí như thế nào kia thiên ngoại người đến. Mấy người nhíu mày, ở phía xa dưới bầu trời quan sát lấy, đem tia hy vọng cuối cùng ký thác vào cái kia kim sắc cự viên sẽ không trực tiếp đem kia thiên ngoại người đến giết chết. Nhưng một màn kế tiếp, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Chỉ thấy từ trước làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt kim sắc cự viên, tại đột phá cái kia đạo không gian chướng ngại sau, mấy lần bắt người không thành, đồng thời lâm vào một hồi cực đoan nỗi giận cảm xúc bên trong, loại kia khí tức kinh khủng tràn ngập ra, cho dù là ở vào vài trăm dặm bên ngoài mấy tên nhân tộc chúc cơ cường giả, đều hãi hùng khiếp vía. Kim sắc cự viên, yêu vương chi uy, danh bất hư truyền. Có thể kia thiên ngoại người tới là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát yêu vương mấy lần toàn lực bắt không thành. Cái này tiên ngoại người, dường như có chút mạnh. Vô cực quan chủ trở nên thất thần, trong miệng lẩm bẩm. Nói ra lời này đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, duy tâm tự hỏi, hắn bằng vào bây giờ cảnh giới, tại cự viên toàn lực bắt phía dưới, căn bản trốn không thoát bao lâu, nhưng nhìn kia cự viên biểu lộ, dường như lâu bắt người kia không có kết quả, bị tức đến bạo nộ rồi lên. Không ít lão quái cũng là cảm thấy không hiểu khó có thể tin. Ngạo lại làm một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào truyền ra, cự viên dường như mất kiên trì, đang uy hiếp đem đạo diệt kia một tòa thành trì về sau, rốt cuộc cái kia đạo thiên ngoại người khuất phục, tại cự viên được như ý nụ cười âm trầm hạ, bị đại lực bắt được phương thế giới này đến. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đỉnh chợ hiện, đất bằng dâng lên từng đạo nổ vang, vô số đạo tử sắc lôi đỉnh hạ xuống tới, đầu mâu thẳng tắp chỉ hướng cự viên trong tay kia thiên ngoại người đến. Thương khung hạ xuống địa thế lôi phạt, dường như tại bài xích đối phương, mong muốn đem kia thiên ngoại người đến đánh chết. Lấy ta đạo thủ đoạn phá giới mà tới đây sự tình, thuộc về là nghịch thiên mà làm, đem nhận trời xanh bài xích. Nhận tiên lôi vô tình giảo sát. Ở vào cự viên trong tay người từ bên ngoài đến, diện mục dị thường tuổi trẻ, thoạt nhìn như là 17, 18 tuổi thanh niên. Hắn bởi vì phá giới mà đến, thân thể bị không gian lưỡi dao cắt chém, vốn là đã vết thương trầm chất, bây giờ bị mấy đạo tiên lôi một bổ, một đạo khí tức bị bại, lúc này đã hôn mê, choi thoát. Cái này khiến mấy tên trúc cơ lão quái đang âm thầm lo lắng đồng thời, lại không khỏi hoài nghi lấy, đối phương kia nhìn dị thường tuổi trẻ dung mạo, căn bản không giống như là đạo cốt tiên phong hạ giới đại năng pháp phạm, chẳng lẽ đối phương đây là phản lão hoàn đồng, hoặc là chú nhan bí thuật? Nếu không, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Bất quá tại mấy đạo lôi đình đánh xuống sau, cự viên vậy mà hiếm thấy cũng không có trực tiếp giết chết thanh niên, mà là đem thanh niên kia cho một mức bảo hộ ở trong lòng bàn tay, thận trọng, cuối cùng chậm rãi biến mất tại cái kia viễn cổ trong rừng rậm. Nay mới khiến mấy tên chúc cơ lão quái âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lần nữa bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ kia cự viên cũng là nhìn ra kia thiên ngoại người đến không giống bình thường, hoặc là đối với hắn có trò ích lợi gì? Chương 577, ung dung tỉnh lại, chương 577, ung dung tỉnh lại. Nơi này là một mảnh kỳ dị không gian dưới đất ở vào đen kịt một màu ở trong, cũng chỉ có trên vách núi đá ngẫu nhiên mấy khối phát sáng bảo thạch, mới truyền ra lẻ tẻ vài tia sáng lờ, nhưng dường như căn bạn không chiếu sáng, cái này dị thường rộng lớn không gian. Không gian bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ở vào trong đó, dường như an tĩnh tựa như không cảm giác được thời gian đang lưu động, mà không biết rõ qua bao lâu, tại vô tận tĩnh mịch qua đi, đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, đoạn này tiếng rên rỉ bên trong, xem lẫn nói không hết suy yếu. Chỉ thấy tại một mảnh cự thạch phía trên, giờ phút này tùy ý nằm một gã thanh niên, thanh niên quần áo rách rưới, khắp nơi đều là rõ ràng vết cắt, đã nhanh tới áo không đủ che thân tình trạng. Tuần nữa dưới thân có một mảnh đã khô cạn vết máu, trên thân cũng có gai mũi mủ máu tươi truyền đến. Lăng thanh niên hư nhược mở hai mắt ra thời điểm, chỉ là có chút giơ tay lên một cái, liền thống khổ kêu dên lên, vẻn vẹn cái này nhìn như không có ý nghĩa tiểu động tác, thiếu chút nữa tác động toàn thân thương thế, muốn hắn vậy. Đây chính là phá giới về sau chu dịch. Rất không may, lần này phá giới hành trình là hắn từ khi bước vào tu tiên chi lộ sau, thất bại nhất cùng chật vật một lần. Chu dịch nghĩ tới đây, không khỏi khẽ miệng kéo một vệt rượi ép cười khổ, trải qua thời gian thật dài tâm thần khôi phục sau, lúc này mới có thể điều động một tia thần niệm, đến cảm thụ trên thân thể thương thế. Hắn phát hiện hắn hiện tại trên thân tựa như bị lăng trì qua đồng dạng, cơ hồ không có một chỗ nơi tốt. Hắn tại bị bàn tay lớn kia cưỡng ép bắt tới phá giới thời điểm, chính là không gian chi lực nhất là làm loạn thời điểm, mà cũng liền vào thời khắc ấy hắn bị thương nặng. Tu tiên giới mọi người đều biết, không gian chi lực vô hình không thái, không giống với thế gian bất kỳ một loại vật chất nào, thậm chí so linh khí còn khó hơn lấy nắm giữ và thuần, có thể đột phá rất nhiều vật chất giới hạn, trực tiếp tác dụng tại người thân thể cùng linh hồn phía trên. Ở đằng kia phá giới một cái mắt, không gian làm loạn, vô số không gian chi lực hóa thành lưỡi dao, Sô so đao kiếm còn muốn sắc bén vạn lần, Chu Dịch thân thể mặc dù trăm chú bị kia cự thú nắm chặt, nhưng không gian chi lực như bóng với hình, coi như bàn tay khổng lồ kia như không, trực tiếp tác dụng tại hắn thân thể cùng linh hồn phía trên. Cái loại cảm giác này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái mắt, nhưng lại giống như là qua một thế kỷ như vậy sa sôi, mà ở đẳng kia một thế kỷ bên trong, Chu Dịch thể xác tinh thần muốn mỗi thời mỗi khắc đều muốn hưởng thụ bị lăng trì thống khổ. Cũng may hắn thông qua Diệp Vô Đạo thần hồn, sớm xác định rõ phương thế giới này vị trí, mà cự thú theo đại võ đem hắn mang rời khỏi, lại đến tới phương thế giới này, chỉ ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Nếu không chu dịch nếu là tại không gian thông đạo bên trong tại ở lâu hơn mấy hơi thở thời gian, thân thể cùng linh hồn tuyệt đối sẽ bị không gian chi lực tan rã liền cặn bã đều không thừa, trực tiếp biến thành hư vô. Lấy mình bây giờ cảnh giới, muốn mạnh mẽ phá giới lời nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Chu dịch ở trong lòng thì thào nói nhỏ, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn hiện tại liền mở miệng khí lực đều không có, chỉ cần kéo một cái động cơ bắp, toàn thân liền sẽ truyền đến lần nữa sẽ như tê liệt thống khổ. Bởi vì hắn hiện tại thân thể bên trên khắp nơi vết thương chồng chất, sâu đủ thấy xương vết thương không dưới trăm chỗ. Mà trong cơ thể hắn kỵ kinh bắt mạch, tức thì bị không gian chi lực phá hư không thành bộ dạng, càng khổ cực chính là, mới vừa đến đạt phương thế giới này, bởi vì là lén qua mà đến, lập tức nhận lấy cực lớn bài xích, hạ xuống mấy đạo lôi phạt. Không có chút nào chuẩn bị đập nện ở trên người hắn. Cũng chính là vào thời khắc ấy, khiến Chu Dịch đã hôn mê. Nếu không phải hắn ngày thường thể chất cùng chân khí song tu, 10 phần chú trọng tôi luyện thể chất, càng là tu thành hai loại đại thành pháp thể, tốc độ khôi phục muốn xa xa cao hơn thường nhân, nếu không khoảng chừng không gian phong bạo qua đi, hắn liền rốt cuộc không tỉnh lại. Cái này cũng hẳn là, hắn tự trọng sinh đến nay lần thứ nhất thụ thương a. Tiểu thiên thế giới có thể khiến cho hắn máu chảy người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là lúc trước kinh đô một trận chiến lệ huyết vân cũng không cái này năng lực. Mà là bây giờ, vẹn vẹn không gian phong bạo, liền tàn phá chu dịch cơ hồ tiến vào nửa chết nửa sống trạng thái, loại này từ trong ra ngoài trọng thương, chỉ là khôi phục lại như trước đỉnh phong lời nói, liền cần thời gian nửa năm lâu. Sớm biết như thế khổ cực, lúc trước hắn hùng tâm tráng chí còn phá cái gì giới, tại tiểu thiên thế giới tu đến chút cơ cảnh giới cũng không phải không thể nào. Tốt a, đạo tôn chuyển thế cũng có sai lầm lầm thời điểm. Không gian dưới đất bên trong, Chu Dịch mặc dù thân thể bởi vì bị thương nặng mà không thể tùy tiện vận dụng, nhưng này ánh mắt cũng là không có vấn đề gì, hắn đã sớm có thể ở ban đêm thấy vật, bây giờ chậm rãi đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Có thể xác thực chính là, đây là một phương dưới mặt đất động phủ, hẳn là trước đó bản tay khủng lổ kia chủ nhân bế quan chi địa. Trong động phủ, dị thường rộng lớn. Trong đó cũng không có dã thú trong huyệt động đặc biệt cái chủng loại kia mùi hôi thối, nhưng cũng không có bất luận nhân loại nào tu sĩ chỗ chuyên dụng bài trí, có chỉ là một chút tùy ý sinh trưởng ra linh thảo linh dược, đồng thời Chu Dịch cũng đều nhận ra, trong đó tùy tiện một loại, đều là tiểu thiên thế giới không có. Xem ra, kia cự thủ chủ nhân tạm thời đối ta cũng không có sát ý, bằng không mà nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái không có khả năng sống đến bây giờ. Chu Dịch thì thở cười khổ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không cần cự thủ chủ nhân động thủ, chính là tùy ý một cái thư sinh tay trói gà không chặt, dù cho không cần bất kỳ vũ khí nào, đều có trên trăm loại phương pháp đưa hắn vào tử địa. Duy nhất may mắn chính là, phương thế giới này trong không khí, khắp nơi tràn ngập thiên địa linh khí, đồng thời dị thường nồng đậm, tại cười khổ sau khi, Chu Dịch chỉ có thể ngưng thần tinh khí, thận trọng hấp thu linh khí trong thiên địa, dùng cái này dùng để chậm lại vết thương trên người phát ra thống khổ. Tiếp tiếp, hắn lâm vào dài dưỡng giật thu nạp linh khí bên trong. Không biết rõ thời gian lặng yên trôi qua bao lâu, phần này tĩnh mịch bầu không khí chợt bị đánh phá. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng to lớn trầm đục gầm thanh truyền đến, dường như toàn bộ không gian dưới đất đều chấn ba chấn, tiếp theo bước chân đại lực giẫm đạp mặt đất thanh âm vang vọng ở trong đó, bên thai không rứt. Chu Dịch thân thể mệt mỏi nằm tại trên đá lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được dưới thân cử thạch, tại theo tiếng bước chân đến sau, mà truyền đến từng đợt run, run run, mà mỗi một lần run, run run, đều khiến cho hắn trên người đau đớn tăng lên một phần. Mà sau đó một khắc, một tiếng kiềm chế tại Chu Dịch trong cổ họng tiếng rên rỉ đột ngột truyền ra. Rồi bước chân chủ nhân có ngắn ngủi dừng lại, sau đó lại bước to lớn lại bước chân nặng nề hướng về chỗ của hắn đi tới. Bên hai nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, Chu Dịch không khỏi lộ bộ một chút, cho dù ở đã từng từ ngàn năm nay, hắn đã đem tâm cảnh ma luyện tới tinh xảo đặc sắc tình trạng, đồng thời có thể làm được không vì ngoại sự mà thay đổi, nhưng trong lòng vẫn như cũ không khỏi sinh ra một tia hiếm thấy e ngại chi ý. Cái này tia e ngại đến từ nội tâm của hắn, đối với không biết chuyện, cùng chính mình bất lực cùng cảm giác suy yếu sợ hãi. Từ khi trọng sinh về sau, hắn còn không muốn chết, hắn đã nghịch thiên cải mệnh mà đến, tiểu tiên thế giới bên trong, có người yêu, có bằng hữu, có phụ mẫu Cố đại ca đều còn tại chờ lấy hắn trở lại. Nhưng may mà chính là, kia cự thủ chủ nhân đi đến chu dịch trước người cự thạch, liền đã đã ngừng lại bước chân, không có làm ra động tác khác, kia như kiếm bản ánh mắt bén nhọn dường như đã đem chu dịch toàn bộ thân tình huống nhìn rõ ràng. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi thật đúng là mạng lớn, cái này đều không có chết." Một đạo cứng nhắc thanh âm khàn khàn vang vọng tại cái này dưới đất không gian bên trong, mặc dù đối phương cũng không có sử dụng cái gì thủ đoạn khác, chỉ là lời nói này bên trong bao hàm giọng nói, liền có thể trực tiếp trực tiếp làm một người bình thường đánh giết. Tại nào đó một giới điện cổ bên trong, người nào đó dốc trường bản đấu cầu vừa quát, Đẩy lui 80 vạn hùng bình cũng bất quá như thế đi. Chương 578, Viên Vương tận tận, chương 578, Viên Vương tận tận. Đây là cái nào? Bây giờ ta trọng thương mang theo, ngươi vì cái gì không giết ta? Chu Dịch cố nén giữa cổ họng kịch liệt đau nhức, dùng khan giọng lại khô khốc tiếng nói dò hỏi. Ánh vào hắn tầm mắt, là một đầu hình thể khoảng chừng vài chục trượng kim sắc cự viên. Cự viên dường như đã sớm khắc phục thú loại tập tính, giờ phút này như ngọn núi nhỏ thân thể tản mát ra khó mà nói nên lời khí tức hung bố, toàn thân hắt lên vàng nóng ánh liệp cọp lông, cho dù ở dạng này đèn nhánh không gian dưới đất bên trong, cũng là lóe ra như là như mặt trời quan mang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường đại áp lực. Loại áp lực này là tiểu thiên thế giới bên trong bất kỳ cường giả đều khó có khả năng có. Đây là vượt rất xa tiên nhân cảnh giới áp lực, đến từ kim đang cảnh. Nói câu ngay thẳng, chính là tiên nhân cảnh cường giả tới, tại đối phương trong mắt, cũng bất quá như là đứa trẻ lên ba, ngây thơ, buồn cười, nhỏ yếu không chịu nổi. Cự viên cặp mắt kia đồng bên trong, bây giờ càng là long lánh ngập trời màu đỏ hung quang, làm người chấn động cả hư vách. Chu Dịch là đã sống hơn ngàn năm tiên đạo lão quái, tự hỏi đã sớm thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cái này cự viên đã thông linh tính. Đồng thời trí tuệ không thể so với nhân loại bình thường cường giả chiến lệnh. Có thể giữ lại hắn sống đến bây giờ, hiển nhiên là có khác ý nghĩa. Quả nhiên, kia cự viên há mồm nói rằng, ta chính là trên tu hành ngàn năm kim viên vương, là nam thiên vực vô hồi sơn mạch một phương yêu vương, ngươi bây giờ vị trí viễn cổ rừng rậm, chính là bản vương lãnh địa, mà bây giờ sao? Ha ha, ngươi tự nhiên là ở vào bản vương trong độ phủ, tùy ý bản tọa giết. Tiếp tiếp, cự viên toàn thân khí thế run lên, quát lớn, nhân loại tiểu tử, ngươi có biết bản vương để ngươi sống sót, là dụng ý gì? Tiếng nói của hắn mười phần cứng nhắc. Đồng thời quấn miệng Phong cách cùng nhân tộc khẩu âm căn bản khác biệt, hiển nhiên cùng nhân tộc giao lưu cũng không nhiều. Nói một cách khác, đối mặt với loại này tuyệt thế hung thú, bất luận đổi lại là ai, liền chạy trốn cũng không kịp, nơi nào còn có cùng đối phương giao lưu dư vọng. Khó trách. Tại Chu Dịch biết được hắn bây giờ tình cảnh sau, khẽ thở dài một cái, sau đó ánh mắt dò xét hướng Kim Viên Vương Quân thân, hơi kinh ngạc nói: "Ngươi có thể giữ lại ta sống đến bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể ngươi thượng thế?" Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ thần hồn chi lực còn tại, tại hơi hơi đánh giá một phen Kim Viên Vương sau, liền hơi khẽ cau mày, lộ ra một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn rõ ràng cảm giác ra Kim Viên Vương toàn bộ thân thể cũng hơi chấn động, truyền đến một cú khó mà phát giác không hiểu chấn động. Kim Viên Vương hung diễm ngập trời huyết hồng đôi mắt, bây giờ biến dị thượng sắc bén, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Dịch, khó có thể tin nổi, tiểu tử, ngươi nhìn ra trong cơ thể ta ẩn tận. Không trách Kim Viên Vương kinh ngạc, nếu là đổi thành những nhân loại khác cường giả, đã sớm tại cùng nó ánh mắt rằng co một sát na, liền luống cuống tâm thần, thậm chí hoảng sợ gầm loạn gọi bệnh, cầu ra da cáu mãi mãi cầu tha mạng. Mà Chu Dịch phần này không có chút rung động nào trong cảnh, liền xem như đương thời một chút kim đan lão tổ đều xa xa không địch. Vốn hổ chủ yếu nhất, đối phương tại vừa đối mặt ở giữa, liền bất động thanh sắc tra ra hắn nội khí ẩn tật. Cái này khiến tự viên trong lòng càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ đối phương vẫn là một gã luyện đan sư, cũng chỉ có nhân loại luyện đan sư mới có cường đại như thế tâm tính cùng thần hồn lực. Cái này có cái gì khó khăn sao? Chu Dịch khẽ đảo mắt, khẽ cười khổ, ngươi đã từng bị một loại cường đại liệt diễm đốt bị thương qua à, mặc dù liệt diễm đã bị buộc ra thể nội, nhưng bây giờ hỏa độc lại nhanh đến không thể không tình trạng. Hắn hiện tại thần hồn lực bén nhẹ dị thường, đã sớm siêu việt chúc cơ cảnh giới cường giả. Tại hắn có chút dò xét hạ, cự viên thể nội tựa như là một cái trái hừng hực hỏa lô. Thân thể của hắn là tựa như nọ, mặc dù chịu lửa, nhưng là thể nội lại rối tinh rối mù, hỏa lô kia bên trong cháy hung hực, chính là cự viên thể nội ngũ tạng lục phủ cùng kia tràn đầy sinh cơ. Nếu là Chu Dịch phỏng đoán không tệ lời nói, cự viên đã từng có một trận đại chiến, bị một trận uy lực tuyệt cường hỏa diễm từ bên trong ra ngoài đốt bị thương. Mặc dù liệt diễm bị kịp thời bức ra thể nội, nhưng này hỏa độc lại là đối vừa mới thẳng thúc thủ vô sắc chuyện. Hỏa độc thuộc về trong ngọn lửa một loại độc tố, tương đương với bị người tại thể nội hạ độc, chúng hỏa độc người rất khó tự hành khu trừ mà đến, đồng thời sẽ không có thể ức chế chậm rãi trong thân thể khuế tán, đợi đến khuế tán tới toàn thân. Dù cho Kim Đan cảnh giới tu vi cũng trở về tiên không còn chút sức lực nào. Cũng may Chu Dịch bây giờ thể nội liền có một loại thiên địa linh hỏa, lấy độc trị độc, không thiếu là khu trừ hỏa độc biến phát tốt. Làm Kim Viên Vương nghe nói tới Chu Dịch nói chúng tim đen sau khi giải thích, trong hai mắt lóe ra một cỗ hung quang, tâm tình chập chờn càng thêm kịch liệt, đến mức trong lòng thản nhiên phát ra một loại khó mà ức chế hận ý. Nếu không phải đối phương nắm giữ thiên địa linh hỏa, như thế nào lại đối lựa độc hiệu rõ sâu như vậy khắc? Hắn càng thêm cảm thấy hèn hạ vô sỉ nhân tộc đều nên giết, đánh không lại liền đầu độc, loại này vô sỉ đáng hận thủ đoạn làm hắn căm hận. Lúc trước kia hai đại Kim Đan cường giả cùng hắn đối địch, cũng là bởi vì trong thời gian ngắn đối Kim Viên Vương không thể làm gì, một người trong đó lúc này mới sử xuất Thiên Địa Linh Hỏa, đem hắn thân thể đốt cháy thành dạng này, bây giờ Kim Viên Vương thời điểm nhận thụ lấy đối lửa độc đốt thể đau đớn, nội tạng tựa như bị dao cắt giống như, đồng thời tại sẽ rách trong cơ thể hắn xì cơ. Kim Viên Vương thật chặt nắm lại nắm đấm, giống như là lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng, hướng về phía Chu Dịch gần như gầm hét lên. Quả nhiên, các ngươi những này ưa thích đùa lửa nhân loại, đều không phải là vật gì tốt. Bàn Vương thời điểm đều muốn tiếp nhận bị đốt người thống khổ, chính là cái chiếc đùa lửa người mang tới, ta cái này sẽ xác ngươi thiết hận. Cự viên vẫn nộ gầm rú thanh âm như là ủ ủ như sét đánh, chấn động đến bây giờ Chu Dịch đau đầu muốn nức, màn nhĩ, khóe mắt, trong lỗ mũi càng là bão tố ra một đạn máu tươi, vết thương trên người cũng tại cái này cường đại âm nói bên trong, sờ sờ nước tóc ra. Thương thế trên người lần nữa bị tác động, loại này thông tận xương tủy kịch liệt đau nhức nhường Chu Dịch lần nữa rên khẽ một tiếng, trong lòng sinh ra một chút tức giận, người khác đùa lựa liên quan gì đến hắn? Dựa vào cái gì hắn muốn cho người khác con há qua? Thanh âm hắn khàn giọng quát lớn, "Im ngay, ngươi nếu là giết bản tọa, ta cược ngươi trong vòng 3 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ." Loại này gần như nguyên rủa lời nói, rơi vào những sinh linh khác trong hai, chỉ có thể ra tốc chu dịch diệt vong, nhưng không nghi tới, đang ở tại nội trận bên trong Kim Viên Vương lại hiếm thấy ngừng đi cuồng, ánh mắt cổ kinh ngạc nhìn phía chu dịch, còn mang theo một tia khó mà tư nghị. "Ngươi có biện pháp khu trừ trong cơ thể ta hoạt động?" Kim Viên Vương kinh dị nói. Hắn kim đan cảnh giới đều thúc thủ vô sắc chuyện, dựa vào cái gì một cái chút cơ không đến tiểu ra hỏa giảm như thế nói chuyện. Trên thực tế bây giờ Kim Viên Vương miệng quả gan tỏ, nếu là lại tìm không đến khu trừ hỏa độc phương pháp xử lý, không đến thời gian 3 năm bên trong, kia một thân ngập trời sinh cơ sở mụn sẽ hao hết, đến lúc đó liền cách tự vong không xa. Chu Dịch không trả lời thẳng Kim Viên Vương vấn đề, mà là suy yếu cười một tiếng, ngươi sở dĩ lưu lại ta đến bây giờ, chính là nhìn ra trong cơ thể ta có một đóa thiên địa linh hỏa a. Quả là thế. Cự Viên sững sờ, sau đó vui mừng như điên. Hắn trợn mắt quá nhanh, đang nghe tới Chu Dịch chính miệng nói ra sau, đã từng trên mặt cuồng loạn điên cuồng đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này toàn bộ biến thành hưng phấn, giống như là tìm tới cứu tinh giống như. Mong muốn khu trừ trong cơ thể hắn hoạt động, kỳ thật có một cái phương pháp, cái kia chính là tìm tới một vị khác có thể vận dụng thiên địa linh hỏa người, để mà độc công độc biện pháp, đem hắn thể nội ngoan cường hỏa độc khu trừ hầu như không còn. Có thể thiên địa linh hỏa quá khó sinh sinh, cho dù ở toàn bộ đại lục Tây Bắc đều tìm không ra mấy đó đến. Kim Viên Vương có thể khẳng định là toàn bộ Vô Hồi Sơn mạch còn chưa bao giờ từng có thiên địa linh hỏa ra mắt, huống hồ lấy hắn bây giờ người người kêu đánh kêu giết thân phận, cũng không cách nào đi ra Viễn Cổ rừng rậm, cho nên thể nội ẩn tật một mực kéo tới hiện tại, lập tức đến sắp không thể không tình trạng. Đương nhiên, Kim Viên Vương có thể tu hành tới kim đan cảnh giới, đã xuống hàng trăm hàng ngàn năm, cơ hồ thoát khỏi tu tính, tâm tư thô bên trong có mạnh, sở dĩ lưu lại chu dịch một mạng, cũng là bởi vì một lần tình cờ cảm nhận được đối phương trong đan điền có một vị hỏa diễm đang tiêu đốt. Bởi vì Kim Viên Vương trải qua hỏa độc lâu dài thiếu đốt, hắn đối thiên địa linh hỏa tổn tại thật sự là nhanh hơn tại nhạy cảm, chỉ là đối phương đã trọng thương, hơi hơi đụng chạm một chút liền có thể bỏ mình, hắn cũng không có lại đi cẩn thận điều tra người fan. Bây giờ Chu Dịch chính miệng nói ra, tại Kim Viên Vương trong mắt, cơ hội thành trong đêm tối viên kia từ từ bay lên mặt trời. Hắn cấp tốc ổn định hạ trên mặt vui mừng như điên vẻ mặt, có chút chần chờ nói, "Tiểu tử, ngươi thật có thể đem trong cơ thể ta ẩn tật chứa khỏi?" Chu Dịch không có một ngụm thăng định, mà là thản nhiên nói, "Bây giờ trong cơ thể ngươi chẳng thái, chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất." Hỏa độc đã sâu tận xương thủy, bỏ qua tốt nhất chỉ liệu thời gian. Cự viên trên mặt biểu lộ từ từ âm trầm, cho nên, ngươi sau đó phải nói cho bản vương, không có khả năng khu trừ đúng hay không? Cự viên đã chuẩn bị muốn động thủ, chỉ cần Chu Dịch dám nói một cái là chữ, lập tức động thủ đánh chết đối phương. Chương 579, hỏng bẻ thân thể, chương 579, hỏng bẻ thân thể. Chu Dịch tự nhiên nhìn ra Kim Viên Vương đã động sát tâm, một nháy mắt tâm tư bắt chuyển. Làm sao hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không vận dụng được một tia chân khí, không cách nào sử dụng đấu chuyển tinh gì, bất quá coi như sử dụng, tại đối phương địa bàn bên trên cũng rất khó còn sống theo Kim đang trong tay cường giả đào thoát, cùng nó xí diện, còn không bằng cùng đối phương làm một cái giao dịch. Bây giờ liền xem như đạo tôn chuyển thế, cũng chỉ là đi đầu khất phục. Chu Dịch mặt cười khổ, chậm rãi nói, "Viên Vương, mong muốn khu trừ trong cơ thể ngươi hòa độc, cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải thương cân động cốt 100 ngày, không phải một ngày chi công." Nếu là Chu Dịch nói một hai ngày liền có thể khu trừ, Kim Viên Vương đánh chết cũng không tin, bất quá bây giờ lời nói của đối phương cũng là có mấy phần tính chân thực, 100 ngày không, dài, đối với hắn dài rằng rạc tuổi thọ mà nói hoàn toàn không tính là gì, hắn cũng có lòng tin đợi chút nữa. Cự viên Vương chậm rãi đem trong lòng sắt cơ buông xuống, trầm trồ nói: "Ngươi nói là, ngươi có nắm chắc khu trừ hỏa độc? Ngươi có mấy phần chắc chắn?" Chu Dịch nói thẳng: "Không đến bảy thành, nhưng tuyệt đối có thể giảm bớt ngươi bây giờ tiếp nhận đau đớn." Cự viên nghe xong như thả phụ trọng, nhưng hắn càng thêm hoài nghi, thậm chí có chút hoài nghi ở trước mặt hắn, căn bản không phải một người trẻ tuổi, mà là một gã bản về tư lực tâm trí so với hắn còn muốn phong phú ngàn năm nhân tộc lạc quái. Nếu không làm sao dám ở trước mặt của hắn khẽ khoang khoang lạc? Đối phương chẳng lẽ không biết, nếu là làm không được lời nói, muốn tiếp nhận, có thể là hắn đều chính mình cũng không tưởng tượng được lựa chọn sao? Kim Viên Vương không còn dùng bình thường ánh mắt đối sự Chu Dịch, mà là ý vị thâm trầm nói: "Tiểu tử, hy vọng ngươi không cần đùa nghịch bản vương, cái chiếc dám đùa bản vương người, liền linh hồn đều không hề lưu lại." Chu Dịch nghe vậy khẽ nhíu mày, lấy hắn hiện tại trạng thái, không hề cảm thấy đối phương là tại nói chuyện giận dằn, nhưng hắn cần một cái cam đoan, một cái còn sống rời đi cam đoan. Thanh âm hắn khàn giọng nhìn thẳng đối phương: "Viên Vương, ta chỉ muốn biết giúp ngươi khu trừ hỏa độc về sau, ta sẽ có được dạng gì thủ lao?" Kim Viên Vương nao nao, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống: "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi dám cùng bản vương đàm luận thủ lao?" Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền sẽ ngươi. Mấy trăm năm qua, Chu Dịch là cái thứ nhất dám cùng hắn yêu cầu thủ lao người. Chu Dịch đối với cái này cũng không để ở trong lòng. Hắn bây giờ nếu biết đối phương mềm yếu chỗ, vậy sẽ phải nắm có độ, hắn bình tĩnh nói, Viên Vương đại khái có thể hiện tại liền phải mệnh của ta, bất quá bạn tọa tí tượng, qua không được thời gian 3 năm, ngươi liền sẽ xuống dưới theo ta. Ngươi cũng đã biết, ngươi là tại cùng ai nói chuyện. Một cú ngập trời giống như hung lệ khí tức phóng thích mà ra, Kim Viên Vương nổi giận, toàn bộ không gian dưới đất dường như trong khoảnh khắc biến thành tu la tràng, Kim đang cảnh giới tu vi hiện lộ không nghi ngờ gì. Nếu lả vào ngai thượng bên trong, liền xem như đã từng ngừng chân tại Vô Hồi Sơn mạch trên không những cái kia chốc cơ lão quái, tại đối mặt Kim Viên Vương sóng dữ vòi rổng giống, giống như hung thế sau, cũng biết trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy. Nhưng Chu Dịch lại là ung dung thản nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối phương cặp con mắt kia, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chỉ là một cái kim đan cảnh giới khí thế, còn chưa đủ lấy đem hắn dọa sụp đổ, phải biết tại chuyển thế trọng sinh trước đó, hắn nhưng là tung hoành lưu ba vực bát tuyệt đạo tôn. Nho nhỏ kim đan tu sĩ, cũng liền có chuyện như vậy, cho hắn sách dạy cũng không sướng. Cái gọi là sợ hãi, không đến bắt nguồn từ trong lòng cảm thấy mình tài nghệ không bằng người, nhưng Chu Dịch từ khi trọng sinh đến nay, còn chưa bao giờ từng có loại ý nghĩ này. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, chỉ cần cho ta thời gian, ta sớm muộn sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Ai, tiểu tử. Không thể không nói, ngươi cùng bản vương nhìn thấy qua những cái kia nhân loại, hoàn toàn khác biệt. Lại nói, ngươi thật không sợ chết sao? Tại hồi lâu sau, Kim Viên Vương thở dài, chậm rãi thu hồi quanh thân lạnh thấu xương khí thế, bại hạ trở đến. Hắn mặc dù một thân khí thế nghiêm nghị, nhưng ở song phương ánh mắt giao phong bên trong, đối Chu Dịch kia phần lạnh nhạt cũng không có biện pháp gì phải biết trước kia hắn tiếp xúc đến những cái kia nhân loại, nhìn thấy hắn ánh mắt đặc sắc cực kỳ, còn không có động thủ liền nghe ngóng rồi chuẩn, một chút đấu trí đều để đề lên không nổi. Nhưng nhân loại trước mặt tiểu gia hỏa lại tỉnh táo gần giống yêu quái. Hoặc là nói, phần này tâm cảnh, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu để cho tiểu gia hỏa này nhất định trưởng thành không gian, không biết rõ có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, cũng khó trách đối phương lấy bây giờ cái này không có ý nghĩa cảnh giới, liền dám nếm thử phá giới loại này kim đan cũng không dám nếm thử đại sự. Chu Dịch nhìn thấy Kim Viên Vương thu hồi khí thế, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, miện tướng cười nói, trong lòng ta tin tưởng Hiện tại Viên Vương thật là không nỡ giết ta, như vậy, hiện tại để chúng ta đến đàm luận điều kiện a." Kim Viên Vương cặp kia vết hồng sắc con ngươi lần nữa mở to, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, nhưng thật lâu không có trong dự liệu phản ứng, rốt cục giống như là bóng da đồng dạng tiết khí xuống tới. Dường như hai người vị trí đã đổi nhau đi qua, chính hắn mới là kẻ phải gánh vác kinh chịu sợ một phương. Kim Viên Vương hít khí vô lực nói, "Nói đi, tiểu tử, ngươi muốn cái gì dạng tù lao?" Chu Dịch hiểu rõ hiện tại thương thế, liền xem như nhường hắn chạy trốn hắn cũng chạy không được, thế là đụng một cái, rướn khoác nói ngay vào điểm chính, "Ta hy vọng Viên Vương giúp ta tìm một chút có thể khôi phục thương thế dược liệu." Ta hiện tại thân thể tiếp cận với bị hủy diệt, nếu là lại không kịp thời khôi phục, sẽ lưu lại mãi mãi thương tích. Hắn bây giờ thân thể bị không gian lợi nhận xé rách, dẫn đến đan điền chi khí tiết ra ngoài, nếu không phải chế tu bộ lời nói, rất dễ dàng trong tu luyện nội đan tự bạo,ẩu hỏa nhập ma. Kim Viên Vương hơi trầm ngâm, sau đó không gì đáng trách gật đầu, chỉ là chữa thương linh dược, tại viễn cổ rừng rậm còn không phải hiếm lạ đồ vật. Tại của hắn tầm mắt bên trong, hiện tại này nhân loại quả thật bị bị thương nặng, ngay cả động cũng không động được, nếu là không kịp thời khôi phục thương thế lời nói, sắp thực sẽ trở thành một tên phế nhân, chớ nói chi là đến lúc đó cho hắn khu trừ hòa độc. Mà tại Chu Dịch Lơ đãng cong lên ở giữa, phát hiện Kim Viên Vương tay phải cũng là có chút mất tự nhiên tối tại bên người, nguyên bản cháng kiện trên cánh tay tóc vàng ảm đạm, bị một cú không đến cùng thanh lý vết máu dính vào nhau, trong đó còn ẩn dấu đi rất nhiều vết thương. Hắn khẽ khẽ thở dài, xem ra đối phương đại thủ bắt hắn đi vào phương thế giới này, tại con đường không gian xuyên việt bên trong, cũng là không thể tránh né bị không gian lợi nhận quẹt làm bị thương, chỉ là da dày thì béo, tăng thêm cảnh giới cao thâm, không có hắn thương nghiêm trọng như vậy mà thôi. Tiếp tiếp, Chu Dịch yếu ớt thở dài, nhìn về phía Kim Viên Vương nói, bản tọa còn có một cái điều kiện Đó chính là chờ ta là Viên Vương khu trừ hỏa độc về sau, ngươi muốn thả mặc ta còn sống rời đi. Trong vòng thời gian 1 năm bên trong, hắn không muốn đem còn lại thời gian đều tốn tại nơi này, đồng thời mệnh bất do kỷ. Nhưng Chu Dịch đột nhiên có chút mơ mịt, kỳ thật hắn cũng không biết, rời khỏi nơi này, hắn còn có thể đi nơi nào, dù sao hắn đối phương thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, cái gọi là hiểu rõ, bất quá là theo diệp vô đạo trong miệng đạt được phiến diện lý do thoát xác, không phải tận mắt nhìn đến, không thể coi là thật. Tại Kim Viên Vương khó coi trong ánh mắt, Chu Dịch lại phối hợp giải thích nói, chỉ là viễn cổ rừng rậm không phải bản tọa cuối cùng lựa chọn. Ta tự nhiên muốn đi tìm một phen thuộc về chính ta cơ duyên." Kim Viên Vương bật cười một tiếng, huyết hồng sắc đôi mắt bên trong lấp lóe quang mang sáng tối chập chờn, hắn có thể giữ lại chu dịch sống đến bây giờ, bất quá là bởi vì đối phương đối với hắn thương thế có trợ giúp, nếu như chờ thương thế của hắn tốt, đối phương chỉ là không đến chút cơ cảnh nhân loại tiểu gia hỏa, hắn còn không phải muốn giết cứ giết. Kim Viên Vương không có đáp ứng, mà là thẳng thắn nói, "Hừ, tiểu tử, ngươi chỉ cần có thể là bản Vương sáng tác ra đầy ý giá trị, đồng thời thể sao này không cùng ta yêu thú nhất tộc là địch, ta tự nhiên sẽ cân nhắc ban cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu là ngươi đồ nghịch tu sĩ gì tâm nhãn, Ra để ngươi chết không có chỗ chôn. Loại kia tính uy hiếp lời nói, Chu Dịch khẽ chau mày, chỉ giữ trơ mặc. Chờ hắn thương thế tốt lắm rồi, chỉ cần Kim Viên hơi bất lưu thần, bằng trong tay hắn thân thể, muốn sống chạy đi cũng không phải không có khả năng. Tại Song Vương nhìn nhau không nói gì sau, về sau không dàn dưới đất bên trong, lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Đợi đến Chu Dịch đắm chìm trong chậm chậm trị liệu thể nội thương thế thời điểm, hiển nhiên đầu kia Kim Viên Vương đã lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn vô lực nằm tại cự thạch phía trên, thương thế trên người khiến cho hắn vẫn là không dùng lực khí hành động, không chỉ có bất đắc dĩ thở dài nói, "Ai, sau này cũng không thể lại như thế lỗ mãng rồi." mới mắn hắn đối đầu kia Kim Viên Vương còn có một tia giá trị lợi dụng, nếu không bị đối phương chụp tới, bất quá là thành đối phương dừng lại chấp bụng chi vật, thật vất vả đổi lấy trọng sinh liền không có, được không bù mất. Có thể cho dù là dạng này, Chu Dịch bây giờ thương thế trên người, đọng một chỗ mà liên lụy toàn thân, rất khó tự hành trị liệu, cũng chỉ có thể dùng dược dĩnh âm, dùng chậm chạp đồng thời ôn hỏa dược lực đến ôn nhuận vết thương. Bởi vì bị không gian lợi nhận tính trước cắt ma đến vết thương, rất khó khôi phục, đồng thời rất dễ dàng cho tu hành căn cơ mang đến một chút mãi mãi thương tích. Tỷ như có chút gân mạch không thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, đang điền đi ra khe hở. Cái này rất có thể tại sau này cảnh giới tăng lên bên trong, không có mềm dẻo năng lực, tại huyết chương gân mạch thời điểm, dễ dàng sờ sờ vỡ ra, dẫn đến tu vi không tiến tắc tối, đầu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp tự bạo bỏ mình. Đã từng tiếp trước bên trong, tại chu dịch tu hành bên trong một người sư huynh, cũng là bởi vì giai đoạn trước căn cơ bị hao tổn, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng bởi vì thể nội ẩn tật đưa đến cả một đời không cách nào đột phá tới nguyên thần cảnh giới, bạch bạch cuồng phí tốt đẹp tự trước, chớ nói chi là kia xa xa vô vọng đạo tôn cảnh giới. Nghĩ tới đây, chu dịch không khỏi có chút ảo não. Hắn đối tự thân thương thế cảm thấy lo lắng cũng đúng hiện tại vị trí hoàn cảnh có chút bất mãn, hắn sống hơn ngàn năm, nhưng không được bên người xuất hiện một chút hắn trưởng khủng không được biên số. Cho nên nắm chặt thời gian tu bổ thân thể tàn khuyết càng là quan trọng nhất. Nhưng là hắn hiện tại, thân thể rất tồi tệ, liền xem như phục dụng một cái nho nhỏ Bồi Nguyên đan, kia đứt gãy ra gân mạch, đều có thể không chịu nổi kia cuồng bạo dược lực, dẫn đến chính mình bạo thể mà chết. Phải biết trước lúc này, lấy thể chất của hắn liền xem như đem Bồi Nguyên đan xem như đường đầu đến ăn, cũng sẽ không chuyện gì phát sinh, nhiều nhất táo bón mà thôi.